vương t r i ề u dung đến hoàng hậu vừa muốn mở miệng phía ngoài vang lên tiếng thông dẫn hơi bén nhọn của c u n g nhân hoàng hậu không khỏi nhữ mày h i ệ n nhiên không chào đón người đang tới cho lắm không lâu lắm hai nữ tử vận hoa phục chầm chầm đi đến nữ tử đi đầu vẻ ngoài k i ê u mị thân thể là lướt giữa hai đầu lông mày toát ra mấy phần q u y ế n rũ nữ tử theo bên cạnh nàng tùy chỉ thanh tú nhưng đôi mắt v ư ợ n g thon dài lại vẽn lên mấy phần xinh đẹp hai người tiến lên dịu dàng túi đầu nô tỷ ra mắt hoàng hậu nương nương hai vị này đều là s ủ n g phi của hoàng thượng vân phi lại đứng trong tư phi những người ở đây trừ diệp ly và hai vị công chúa đều đứng dậy chào hoàng hậu nhìn lướt qua hai người thản nhiên nói hãy bình thân vân phi và vương t r i ề u dùng sao lại tới đây vân phi cười nói nô tỷ q u a y giày nhã hứng của nương nương xin hãy tha lỗi chẳng qua là nô tỷ và vương mội mội nghe nói hôm nay định vương phi cũng có mặt Nhóm nô ngưỡng mộ danh tiếng của định mộ tỷ của vân ư ơ n g Phi đã l u thật vất hội vả có được cơ à này Hoàng y lúc này mới cầu xin、hoàng、thượng tới bái kiến định Vương mới tới bái phi v phi nói Phi n lời này ngây thơ hồn nhiên nhưng cũng chỉ ra cho mọi người nàng có được ý c h ỉ của hoàng thượng mới đến hơn nữa còn là cố ý tới gặp định vương phi vốn là hoàng hậu triệu kiến mệnh phụ không có thiệp thì cho dù là cùng phi cũng không tới đây lời của nàng vừa gột rửa tội danh coi rẻ hoàng hậu lại vừa điểm danh hoàng thượng s ù n g ái mình bái kiến không dám nhận diệp ly ra mắt vân phi diệp ly nhàn nhạt cười nói cũng không có ý định đứng lên hành lễ vân gia và vương gia là tử chung của mặc cảnh kỳ hoàng hậu không được mặc cảnh kỳ tín nhiệm liêu quý phi có tính tình lãnh đ ạ m mặc cảnh kỳ muốn thử dò xét diệp ly tự nhiên muốn phái vân phi tới vân phi hơi ngẩn ra nghiêng đầu đánh giá diệp ly ngồi bên đa số nữ tử luôn mang ý thù địch với nữ tử xuất sắc hơn mình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 trang dung tinh xảo ở đây thì càng thêm vài phần luyện chuyển và tùy ý dường như rất khó khiến người ta liên hệ nàng và nữ tử thống lĩnh hai nghìn hắc vân kỵ c h ấ n giữ biên thành trong tin đồn kia càng khó có thể tưởng tượng là trong tin đồn định vương dường như hết sức sùng ái vị vương phi này vân phi đã từng gặp tô túy điệp vị định vương phi trước mắt này đẹp thì đẹp rồi nhưng mà dường như vẫn hơi kém tô túy điệp có bề ngoài độc nhất vô nhị đây là định vương phi sao hoàng hậu nương nương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 không bằng ta đi cầu xin phụ hoàng đưa ngươi đi biên quan c ô n g hiến cho đại sở được không vương t r i ê u dung trung thành với đại sở như vậy phụ hoàng nhất định sẽ thật vui mừng tiếng trẻ con l a n h lảnh vang lên ngoài đình mọi người quay đầy lại thấy công chúa trường nhạc nháy đôi mắt sáng ngời cười hì hì nhìn vương t r i ê u dung nói vương t r i ê u dung gượng cười một tiếng nói công chúa nói đùa nô tì tay c h ó i gà không chặt cho dù được s ù n g ái rồi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 vậy ngươi còn nói l à m nhảm cái gì bản công chúa còn tưởng rằng ngươi ngại nói với phụ hoàng vừa lúc định vương thúc đang ở ngự thư phòng bản công chúa đi giúp ngươi van cầu phụ hoàng nói không chừng phụ hoàng niệm tình ngươi trung thành sẽ đồng ý đây trường nhạc đ ừ n g nhiễu hoàng hậu nhìn hành động thiếu lễ phép của công chúa trường nhạc không vui cau mi lại công chúa trường nhạc dí dỏm là mặt m quỷ bước vào trong đỉnh lễ phép chào hỏi nữ nhi thỉnh an mẫu hậu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 công chúa trường nhạc hừ nhẹ một tiếng quay đầu lại tiếp tục leo lên bản công chúa là ai p h ụ hoàng muốn đưa hương hương biểu tỷ đến bắc n u n g ta hỏi ma ma rồi bắc n u n g là nơi rất không tốt người vừa thô lỗ vừa ra man âm ú lạnh lẽo không có đồ ngon ta đi tìm định vương thúc định vương thúc nói chuyện này do định vương phi định đ o ạ n cho nên hiện tại chúng ta có thể nói rồi các ngươi đi lên đi hai người bất đắc dĩ chỉ đành phải leo lên theo nàng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 diệp ly cười nhạt gật đầu nói có thể ta đồng ý với ngươi chương một trăm linh hai duy nhất một mình nàng ly nhi nghe vậy hoa thiên hương sửng ư sốt k h ẽ cắn môi nhìn diệp ly trong ánh mắt long lanh thường ngày rơm rớm nước mắt nàng biết diệp ly khó xử hoàng thượng giao chuyện lớn như vậy cho định quốc vương phủ xử lý thoạt nhìn là gửi gắm trọng trách tín nhiệm trên thực tế là đẩy định quốc vương phủ lên nơi đầu sóng ngọn gió diệp ly dễ dàng đồng ý lời cầu xin của công chúa trường nhạc như vậy khiến hoa thiên hương vừa vui mừng vừa lo lắng diệp ly cầm ống tay háo nàng vỗ nhẹ cười nói lòng người luôn thiên vị vài phần như thế v à lại dù sao đều là chuyện đắc tội với người vì sao ta không thể lựa chọn chuyện khiến bản thân mình thoải mái hơn công chúa trường nhạc lại không rõ phương diện này có gì khó xử vui vẻ nào vào lòng diệp ly cười nói ngươi quả nhiên là người tốt bản công chúa thích ngươi diệp ly nhẹ nhướn đôi mi thanh tú cười nói nếu như ta không đồng ý thì công chúa không thích ta sao công chúa trường nhạc khó xử nhìn nàng xoắn suýt mãi lâu mới nói định vương thúc nói ngươi sẽ đồng ý nhưng mà nhưng mà dù ngươi thật sự không đồng ý bản công chúa cũng sẽ không trách ngươi mẫu hậu nói mẫu hậu nói mặc kệ ngươi đưa ai đi hòa thân thì cũng không phải là lỗi của ngươi bởi vì bởi vì đây vốn chẳng phải chuyện của ngươi không ngờ hoàng hậu sẽ nói ra như vậy diệp ly giật mình một chút xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của công chúa trường nhạc cười nói thay ta cảm ơn hoàng hậu nương nương hoàng hậu nương nương nói rất đúng cho nên dù ai bị đưa đi hòa thân cũng không phải là lỗi của công chúa công chúa cũng không cần quá khó chịu công chúa trường nhạc trước mắt c h â n c h ờ rồi gật đầu nói nếu như bản công chúa trưởng thành rồi bản công chúa sẽ tự mình đi hòa thân diệp ly có ấn tượng không tốt lắm với công chúa quận chúa hoàng thất lại không ngờ tiểu công chúa này không chỉ đáng yêu lại có suy nghĩ như vậy vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trắng non của nàng diệp ly cười nói hoàng hậu nương nương và hoàng thượng lại không nỡ để công chúa đi hòa thân hơn nữa công chúa biết đi hòa thân là gì không đi tới một quốc gia khác rồi không được thoải mái như ở lại đại sở công chúa trường nhạc nhe răng với diệp ly bắt lấy cái tay đang t r à đạp khuôn mặt mình dầu dĩ nói ta biết mẫu hậu nói với ta thân là công chúa tuy hưởng thụ vinh hoa phú quý nhưng không thể làm chủ hôn sự của mình ngay cả mẫu hậu cũng không thể nếu như tương lai còn cần hòa thân mà phụ hoàng chọn trường nhạc đi thì trường nhạc không thể càng quái bởi vì đây là trách nhiệm của công chúa nghe xong lời công chúa trường nhạc nói diệp ly và hoa thiên hương chỉ có thể thở dài trong lòng trong cung cũng không phải nơi tốt lành gì cho dù ba người trốn ở nơi bí ẩn cũng khó tránh khỏi cung nữ thái giám thành đàn tìm kiếm chung quanh diệp ly lôi kéo công chúa trường nhạc đứng dậy nói chuyện xong rồi chúng ta đi ra ngoài đi bản thân chủ động đi ra còn tốt hơn so với bị người tìm bắt được đ ư ờ n g đ ư ờ n g định quốc vương phi và một tiểu công chúa trốn ở trong núi giả bị người nhìn thấy thì không còn mặt m u i gì rồi công chúa trường nhạc tự nhiên cũng nghe được tiếng gọi từ xa đến gần nhẹ nhăn đôi mi thanh tú mẫu hậu sẽ không gõ b ỏ ta những người này đáng ghét nhất rồi rất sợ bản công chúa nói nhiều một câu với người khác diệp ly đi đầu xuống khỏi núi giả quay đầu lại bế công chúa trường nhạc xuống sau đó mới đỡ hoa thiên hương đi xuống đi ra ngoài thấy đám cung nhân chạy về hướng các nàng hoa thiên hương bất đắc dĩ cười nói hiện tại ta không tiện tìm ngươi vốn tưởng rằng có thể nói chuyện xem ra trong cung thật không có chỗ yên tĩnh có thể nói chuyện diệp ly cười nói có gì không tiện nếu ngươi rảnh thì cố tránh ra mà tới tìm ta là được hoa thiên hương suy nghĩ một lát lắc đầu nói thôi khỏi đi ta biết hiện tại ngươi đâu thể rút thời gian rảnh ra chơi bời diệp ly ngẫm lại mình vừa trở về không tới hai ba ngày thật sự là bận b ệ u không thôi đành phải cười nói lâu lắm không ở kinh thành khó tránh khỏi có nhiều việc thậm chí ta còn chưa có thời gian gặp tranh nhi tỉ tỉ đây hoa thiên hương đĩu m ô i nói sớm muộn gì các ngươi chả là người một nhà tranh nhi bị mẹ nàng giữ trong nhà chuẩn bị gà đây ngươi có muốn gặp cũng chưa chắc gặp được nhìn lướt qua cung nữ sắp đến trước mặt diệp ly nhẹ giọng cười nói nếu không phải ngươi quá soi mói sớm định ra hôn sự thì không lâu sau sẽ không còn chuyện gì rồi hoa thiên hương ngẩn ra lập tức đỏ lượn g mặt khổ nỗi cung nữ đi tìm người đã đến trước mắt chỉ đành đoán hận liếc xéo diệp ly không thể nói gì trở lại trong đình nghỉ mát vân phi và vương chiêu dung đã đi rồi hoàng hậu thấy hoa thiên hương còn chưa hết đỏ mặt lại nhìn công chúa trường nhạc đang nháy mắt với mình như đã hiểu ra hơi biết ơn gật đầu với diệp ly diệp ly cười nhẹ kéo công chúa trường nhạc ngồi xuống trong đình nghỉ mát chỉ còn lại công chúa chiêu dương chiêu nhân và quận chúa dung hoa các phu nhân khác dù có muốn cầu xin cho con gái nhưng cũng biết trong cung không phải là nơi tùy ý nên không tiến lên quay dối diệp ly ngồi xuống thì thấy đối diện có hai ánh mắt không hề hiền lành nhằm vào mình ánh mắt của công chúa chiêu nhân vẫn luôn soi mói và khinh thường của quận chúa dung hoa thì thêm phần thù hận soi với mẹ nàng diệp ly bưng lên mở nắp ly trà cùng nữ vừa đưa tới thanh ngọc phía sau đột nhiên mở miệng nói vương phi trong khoảng thời gian này vương phi làm lụng vất vả thân thể lạnh lẽo trầm tiên sinh từng nhắc nhở gần đây vương phi kiêng uống trà xanh diệp ly dừng tay bưng ly trà nhẹ hít một hơi thương tiếc than thở trà xuân long tỉnh tốt nhất đấy đã lãng phí t r à tốt của hoàng hậu nương nương rồi ánh mắt hoàng hậu chật lóe xoẹt qua một tia lạnh lẽo cười nói với diệp ly trà lòng tỉnh này là trà tốt nhưng sức khỏe quan trọng hơn nếu ngươi thích c h ú c nữa ta cho người đưa một ít đến định vương phủ là được diệp ly cũng không khách sáo cười nói vậy đa tạ hoàng hậu nương nương rồi nương nương chớ trách ta tham lam công chúa trường nhạc ngồi trong lòng diệp ly đôi mắt trong reo trước mắt đứng dậy nói mẫu hậu trường nhạc muốn đi luyện chữ hoàng hậu cưng t r i ề u nhìn con gái gật đầu nói đi đi đến khi công chúa trường nhạc chạy mất không thấy bóng người quận chúa dung hoa soi mói nhìn diệp ly hư nhẹ một tiếng nói không phải là định quốc vương phi có thể văn có thể võ sao từ lúc nào thân thể trở nên mảnh mai tới mức ngay cả một ly trà cũng không uống nổi diệp ly mỉm cười nhìn quận chúa dung hoa nói quận chúa nói đùa chẳng qua có gì không khỏe tất nhiên phải để đại phu khám dấu bệnh sợ thuốc cũng chẳng phải chuyện tốt gì quận chúa cảm thấy sao quận chúa dung hoa ngạo nghễ nhấn mày bưng ly trà uống một n g ụ m nói trước giờ bản quận chúa chưa từng nghe lúc không khỏe thì không thể uống trà được rồi dung hoa thấy quận chúa dung hoa gây sự như thế công chúa chiêu dương hơi nhữ mày không vui nói một cô gái chưa lấy chồng như ngươi không biết nói chuyện trò tử tế sao đấu đá qua lại thế còn ra thể thống gì ta đã sắp bị gả đến bắt nhung rồi còn quan tâm gì đến nói chuyện tử tế quân chúa dung hoa nổi giận đùng đùng nói dứt lời hung ác trương diệp ly hiển nhiên đã nghẹn những lời này đã lâu diệp ly cười khổ trong lòng hòa thân là quyết định của hoàng đế có liên quan gì tới nàng xoay người đưa chén trà cho thanh ngọc ở phía sau diệp ly hạ quyết tâm không mở miệng nói chuyện công chúa chiêu nhân ở cạnh cũng không chịu được rồi mở miệng nói định vương phi ngươi tính toán gì về việc chọn người đi hòa thân diệp ly âm thầm lắc đầu trong lòng công chúa t r i ê u nhân và quận chúa dung hoa đều có tính nết như nhau có lẽ là đã quen tâm cao khí ngạo ở hoàng gia rồi nên ngay cả lời nói ra lúc này cũng mang giọng mệnh lệnh hôm qua vương gia vừa mới mang danh sách chọn người theo ý hoàng thượng về phủ ta còn chưa kịp xem đây ta thực sự không thể trả lời vấn đề của công chúa người theo ý của hoàng thượng chính là hoa thiên hương ai chả biết rồi quận chúa dung hoa thốt ra ngươi nói như thế rõ ràng là muốn loại bỏ nàng ra ngoài tưởng bản quận chúa không biết sao diệp ly thu lại nụ cười ngẩng đầu nhìn quận chúa dung hoa nghi hoặc hỏi ý của hoàng thượng là hoa tiểu thư đã như vậy vì sao hoàng thượng không trực tiếp hạ lệnh cho hoa tiểu thư đi hòa thân mà muốn bản phi lựa chọn người thích hợp đã như vậy vừa vặn hôm nay chúng ta đều ở trong c u n g không bằng mời quận chúa dung hoa đi hỏi hoàng thượng xem có phải người thực sự tính là hoa tiểu thư không để tránh sau này bản phi chọn người không hợp ý hoàng thượng quận chúa dung hoa cảm thấy sao ta quận chúa dung hoa tức giận mặt trắng bệnh tuy nàng không hiểu chuyện triều chính thế nhưng cũng không có nghĩa không biết gì cả vì sao hoàng thượng không trực tiếp hạ chỉ muốn hoa thiên hương đi hòa thân nàng thân là họ hàng gần của hoàng thất dù nàng không nghĩ ra thì người khác cũng sẽ nói cho nàng nếu nàng thực sự chạy đến hỏi hoàng thượng chỉ sợ nàng chính là người được chọn đi hòa thân duy nhất rồi diệp ly này lại dám t i n h toán nàng thật giống nữ nhân diệp a n h kia họ diệp không ai là người tốt định vương phi nhìn thoáng qua quận chúa dung hoa đang tỏ vẻ c a m phẫn công chúa chiêu dương thở dài bất đắc dĩ nàng không có con nối dòng công chúa chiêu nhân cũng chỉ có một người con gái này cho nên khó tránh khỏi quá cương triều dung hoa lại không ngờ chiều ra cái tính thẳng t h ư ờ n g ướng nạnh không biết động não này định vương phi mất mẹ từ khi còn ít hơn dung hoa nửa tuổi nhưng nhìn phong thái làm việc này thì dung hoa không thể bằng được tính tình dung hoa hấp tấp không biết nói chuyện mong rằng định vương phi chớ trách diệp ly cũng biết công chúa t r i ề u dương xưa nay luông triều cô cháu gái này cũng không thèm để ý lại cười nói công chúa nói quá lời thật ra tuy hoàng thượng giao chuyện hòa thân cho ta làm nhưng công chúa cũng biết ta còn ít tuổi chưa từng xử lý việc như thế này có nhiều chỗ còn không hiểu cho nên cũng không dám vội vã kết luận bởi vậy nhất thời ta chưa có cách nào trả lời vấn đề công chúa chiêu nhân vừa hỏi còn xin thứ tội công chúa chiêu dương cười nói chiêu nhân cũng sốt ruột cho dung hoa mới hỏi nhiều một câu vương phi không cần để trong lòng khởi bẩm nương nương định vương tới một tiểu cung nữ n g o à i đình bẩm báo hoàng hậu ngoảnh đầu nhìn diệp ly cười nói ai cũng nói định vương và định vương phi ân ái vô cùng bản cung vốn không tin hôm nay đã tin giờ mới bao lâu định vương đã không chờ kịp rồi mời định vương vào đi chỉ chốc lát sau mặc tu nghiêu chậm rãi đi vào đứng ở ngoài đình nghỉ mát nhìn lướt qua mọi người trong đình cười n h ạ t nói q u ấ y giày hoàng hậu nương nương rồi hoàng hậu cười nói định vương đây là tới đón vương phi về mặc tu nghiêu nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nhìn diệp ly nói ta và a ly còn một số việc phải về phủ mới đến q u ấ y giày nhã hứng của hoàng hậu nương nương còn xin nương nương thứ lỗi hoàng hậu khoát tay cười nói miễn định vương và vương phi xa cách đã lâu giờ gặp lại khó trách luôn lo lắng không thôi hôm nay ta cũng muốn xem định vương phi lâu rồi không gặp còn khỏi không hôm nay ta đã thấy người định vương đưa vương phi đi đi mặc tu nghiêu nhẹ giọng cảm ơn kéo diệp ly, gật đầu với công chúa chiêu dương rồi mới cáo từ đi khỏi hai người dắt tay bước chậm trong ngự hoa viên các phu nhân ngắm hoa trong hoa viên đều biết điều tránh đi tuy mặc tu nghiêu đã khôi phục sức khỏe nhưng vẫn beo mặt nạ trên nửa bên mặt vẫn khiến không ít người sợ hãi không thôi dù sao từng có lời đồn rằng một vị hôn thê của định vương chính là bị nửa bên mặt của hắn dọa chết v à lại hôm nay tình thế trong chiều khó nói cho dù có người yêu mến phong thái của định vương cũng sẽ không bước lên tiếp lời trong ngự hoa viên này có thể rời khỏi hoàng cung trước thời gian tất nhiên diệp ly có tâm trạng rất tốt trong ngự hoa viên thoang thoảng hương thơm nhàn nhạt diệp ly thong thả đi cạnh mặc tu nghiêu hưởng thụ thời khắc yên tĩnh này còn không quên quan tâm tới tâm trạng của mặc tu nghiêu làm sao vậy hoàng thượng nói gì khiến chàng thoạt nhìn không vui thế mặc tu nghiêu nghiêng đầu nhìn nàng hỏi vừa rồi trong chả có gì vậy diệp ly kinh ngạc nhìn hắn hắn biết chuyện xảy ra trong đình nghỉ mát nhanh thế đại khái có x a hương hoa hồng gì đó thanh ngọc đi kiểm tra rồi lúc về hẳn sẽ có kết quả thấy vẻ mặt hắn không tốt lắm diệp ly cứ nói ra điều mình biết cũng hơi tò mặc tu nghiêu dừng bước nghiêng đầu nhìn diệp ly nói a ly không biết công dụng của thuốc này lưu thông mạch máu giảm đau a ly sau khi về phủ nàng theo trầm tiên sinh học dược lý một tháng im lặng chốc lát rốt cuộc mặc tu nghiêu mở miệng nói dược lý diệp ly c o r ú n g khoẻ môi được rồi nàng không phải không biết nghe nói hai thứ này còn có một tác dụng nữa thế nhưng cũng có người nói đó căn bản chẳng đáng tin cậy húng chi đó căn bản không hề ảnh hưởng tới bọn họ có được không mặc tu nghiêu tức giận thì tức giận nhưng vẫn không buông tay diệp ly kéo nàng đi ra ngoài ngự hoa viên thấy mặc tu nghiêu không nói chuyện với mình chỉ một mực đi về phía trước diệp ly cảm thấy hơi lạ nàng chưa từng thấy mặc tu nghiêu tức giận phải nói từ trước tới giờ chưa từng thấy mặc tu nghiêu giận nàng túm tay mặc tu nghiêu tu nghiêu mặc tu nghiêu nghiêng đầu nhìn nàng một cái vẫn chưa nói chuyện diệp ly bất đắc dĩ thở dài được rồi là nàng sai không nên biểu hiện thờ ơ như thế chàng thật tức giận không phải ta không thèm để ý chỉ có điều cái này cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta cho nên mới không căng thẳng như thế diệp ly không khỏi kinh bị mình trong lòng mặc tu nghiêu chỉ không nói chuyện với nàng mà thôi nàng đang giải thích cái gì chứ ở trong cung bị người bỏ thuốc nàng đương nhiên tức giận hơn nữa cũng có thể đoán được rốt cuộc là ai đã xuống tay nên ngay cả qua đáp lại nàng cũng đã suy nghĩ ổn thỏa rồi chỉ có điều thứ mà đối phương bỏ vào thật sự ngoài dự đoán của nàng cho nên mới biểu hiện tùy ý vì sao mặc tu nghiêu không giận người bỏ thuốc lại muốn giận nàng chứ quan trọng nhất là vì sao nàng còn cảm thấy mình đối lý đi giải thích với hắn đây không ảnh hưởng gì mặc tu nghiêu nâng gương mặt đẹp đẽ của diệp ly lên dùng ánh mắt thâm trầm đối diện với ánh mắt buồn rầu của diệp ly diệp ly chẳng hề quen bị vây trong tình thế không thuận như vậy mất tự nhiên ngạo nguyện nói đúng vậy nghe nói thuốc kia có công hiệu gì đó nhưng chúng ta chưa hơn nữa cái đó dường như cũng chẳng đáng tin huống chi ta cũng không uống mà không phải mặc tu n g h ê u thật đang lo lắng nàng bị bỏ thuốc tương lai không sinh con được gì đó chứ thấy mặc tu n g h ê u vẫn tỏa ra khí áp tâm u diệp ly sau mới nghĩ tới ali định vương định vương phi sao lại ở đây mặc tu n g h ê u đang muốn nói một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng áp đảo hắn hai người đồng thời quay đầu lại thấy liêu quý phi một thân áo trắng giống tiên tử thanh khiết đứng dưới cây hải đường trắng cách đó không xa liêu quý phi nhàn nhạt nhìn lướt qua diệp ly dừng mắt lại ở m ặ t tu nghiêu trong chốc lát cuối cùng ngừng lại ở nơi hai người nắm tay dường như m ặ t tu nghiêu chẳng để ý tới ánh mắt của liêu quý phi lãnh đạm gật đầu nói liêu quý phi bản vương và a ly xuất cung cáo tử trên vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng của liêu quý phi xẹt qua một tia phức tạp khó phân biệt nàng khẽ cắn đôi môi đỏ thám nhìn mặc tu nghiêu rất lâu mới nhìn diệp ly khẽ nhữ mày nói định vương phi bản cung có việc muốn nói riêng với định vương diệp ly vô cùng kinh ngạc mà n h ú mày muốn nói chuyện riêng với mặc tu nghiêu hẳn phải hỏi mặc tu nghiêu mới đúng chứ ý của liếu quý phi là mong nàng chủ động né tránh sao không hổ là quý phi được sùng ái nhất trong cung chỉ khí thế này thì các cung phi khác đã không bằng rồi diệp ly đang muốn mở miệng m ạ c tu nghiêu nắm tay nàng rất chặt diệp ly ngừng đầu đối diện với ánh mắt thâm thúy nén giận của m ạ c tu nghiêu chỉ đành nghiêng đầu ấ y n ấ y nói với liêu quý phi rất xin lỗi ta và vương gia có một số việc vội vã xuất cung hôm nay sợ là không có thời gian trò chuyện với quý phi rồi liêu quý phi nhứ mày nhìn m ạ c tu nghiêu m ạ c tu nghiêu thản nhiên nói cáo tử liêu quý phi tái nhợt mặt nắm chặt tay giấu trong tay áo nhìn diệp ly một cái thật sâu không nói một lời xoay người đi khỏi nhìn bóng dáng quyết tuyệt của liễu quý phi diệp ly hơi lo lắng nhìn mặc tu nghiêu nàng ta không có việc gì chứ đương nhiên diệp ly đã nghe nói tình cảm liễu quý phi dành cho mặc tu nghiêu tuy rằng theo như nàng biết dường như hai người chưa từng gặp mặt riêng bao giờ nhưng không thể phủ nhận việc mặc tu nghiêu từ chối không chút lưu tình khiến nàng vui hơn nhiều về p h ủ mặc tu nghiêu cứ như không hề nghe thấy vấn đề của nàng kéo nàng xoay người nói ra khỏi cửa cung về tới phủ diệp ly bất đắc dĩ nhìn mặc tu nghiêu vẫn sầm mặt không chịu nói lời nào thở dài chàng còn đang tức giận người bình thường không hay tức giận một khi trở nên tức giận sao mà khó ngôi thế d ọ c đ ư ờ n g trở về một câu hắn cũng không chịu nói bình thường nàng đã quen với tiếng cười và giọng nói ôn hòa của mặc tu nghiêu một khi hắn im lặng hoặc phụng phịu không chịu mở miệng cười diệp ly mới phát hiện bản thân mình cực kỳ không quen ta biết chàng lo lắng cho ta ta sai rồi ta không nên không thèm để ý như vậy đã được chưa diệp ly khuyên lơn an ủi bản thân trong lòng hắn đang cáu kỉnh bản thân mình không thể chấp nhận với người đang cáu mình t r ờ i biết thật sự không phải nàng không chú trọng chuyện này mặc cảnh kỳ ngươi chờ đấy cho ta mặc tu nghiêu thản nhiên nhìn nàng một cái xoay người đi tới một bên ngồi xuống diệp ly chỉ cảm thấy gân xanh trên trán nhảy thình thịch chỉ nghe nói đàn ông d ô phụ nữ tới lượt nàng thì thế nào lại ngược lại đây mặc tu nghiêu chàng có cần ấu trĩ như thế không chứ được rồi diệp ly ngươi phải rộng lượng thu nghiêu chàng còn chưa ngôi giận sao vậy ta đi thư phòng xử lý chuyện ngày hôm nay chàng hết giận rồi nói đi diệp ly căn bản không biết dẫu người bất đắc dĩ tính lui bước không phải nàng không có tính nhẫn lại cũng không phải nàng nhắc gan mà là dáng vẻ tức giận của mặc tu nghiêu thật sự khiến nàng mất tự nhiên khuôn mặt t u ấ n tu ôn hòa ngày thường lúc này không hề có biểu cảm thoạt nhìn không giống như cáu giận mà trái lại như đang đau lòng diệp ly thấy vậy không khỏi nghi ngờ không biết có phải bản thân mình thực sự đã làm chuyện tội ác tẩy trời gì không còn nói tiếp thì không chừng nàng sẽ sử dụng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để xin hắn tha thứ khiến hắn vui vẻ cho nên diệp ly dự cảm được tia nguy hiểm quyết định gấp rút lùi bước a ly một tay nàng bị kéo lại mặc tu nghiêu hơi dùng lực kéo người con gái định bỏ chạy vào trong lòng mình diệp ly bối rối phát hiện tư thế hiện tại của hai người thật sự hơi mập mờ mặc tu nghiêu ngồi trên ghế nàng bị kéo vào trong lòng hắn không có cách nào khác là phải ngồi lên trên đùi hắn tuy đã cùng giường chung gối không ngắn nhưng quan hệ tuyệt đối trong sạch tình hình hiện tại này không khỏi khiến diệp ly hơi luôn cuống tay chân cái kia mặc tu nghiêu chàng có thể b u ô n g ta đã được không diệp ly nuốt nước miếng một cái khóc không ra nước mắt nàng cũng không muốn biểu hiện vô dụng như thế dù đối mặt với ai nàng cũng đều có thể thành thạo nhưng cứ đối mặt với mặc tu nghiêu thỉnh thoảng nàng lại nghi ngờ chỉ số thông minh của bản thân mặc tu nghiêu lẳng lặng nhìn nàng ánh mắt sâu thẳm buồn bã a ly nàng coi ta là ai của nàng cái gì ai diệp ly khóc không ra nước mắt nàng điên rồi mới có thể cảm thấy mặc tu nghiêu đang khổ sở hiện tại việc nàng nên làm nhất chính là rễ khỏi mặc tu nghiêu sau đó nhanh chóng rời khỏi trực giác của bộ đội đặc trùng nói cho nàng nàng còn tiếp tục ở lại sẽ có chuyện không tốt lắm xảy ra cái kia không phải chúng ta đã sớm thành thân rồi sao ta đương nhiên coi chàng là trượng phu của ta mà con mắt sâu thẳm nháy một cái như vậy có phải chúng ta vẫn luôn quên một việc không quên việc gì diệp ly mù mờ hỏi mặc tu nghiêu ghé vào cổ nàng hơi thở ấm áp phả vào nơi cổ bóng loáng của nàng làn hơi thở thanh nhã sạch sẽ khiến nàng cảm thấy khô nóng vô lực viên phòng mặc tu nghiêu nhẹ phun ra hai chữ bên thai nàng ẩm đầu h ó c diệp ly như đã trải qua một trận nổ mạnh chống rông trong nháy mắt thế nhưng mặc tu nghiêu không định cho nàng thời gian tự hỏi hơi nâng chức cằm khéo léo của nàng túi đầu bao phủ đôi môi mềm mại kia mặc, mặc tu nghiêu so với nụ hôn bên ngoài toái tuyết quan lúc này đây mặc tu nghiêu dịu dàng hơn nhiều thế nhưng chính sự dịu dàng này lại khiến diệp ly không có lòng nào phản kháng vợ chồng thành thân một năm còn chưa v i ê n phòng sợ rằng chỉ có hai người bọn họ trong lòng diệp ly rất hiểu mặc tu nghiêu muốn cho mình thời gian chuẩn bị chỉ là bản thân mình diệp ly cũng không biết rốt cuộc bản thân đã chuẩn bị tiếp nhận mặc tu nghiêu xong chưa có lẽ nói rốt cuộc nàng có yêu mặc tu nghiêu không ali mưa hôn nhỏ vụn lưu luyến bên m ô i nàng xét qua gương mặt như ngọc của nàng vô cùng thân thiết đụng vào vành thai khéo léo nơi cổ duyên dáng của nàng ali có thể là bầu không khí dây dưa trong phòng tối có thể là tiếng gọi khàn khàn dễ nghe của mặc tu nghiêu cũng có thể là vì mấy nụ hôn nhẹ nhàng nhỏ vụn mà trên miên diệp l y ghét bản thân mình luôn rơi vào thế yêu trước mặt mặc tu nghiêu vì thế nàng ra một quyết định rất bạo dạn nàng ngồi dậy vòng tay lên cổ mặc tu n h i ê u sau đó chủ động dâng lên đôi môi đỏ thám mặc tu nghiêu chàng thích ta mặc tu nghiêu hơi giật mình thản nhiên cười nói đúng vậy không phải a ly đã sớm biết sao diệp ly nghiêng đầu nhìn hắn cười xinh xắn trong đôi mắt vương đầy ánh sao đã như vậy bản vương phi cho phép chàng thích ta trời nghiêng đất ngả diệp ly hơi hoa mắt phát hiện vừa ở cạnh bàn giờ đã nằm lên trên giường mặc tu n g h i ê u g ghé vào vai nàng thấp giọng cười ra tiếng mãi lâu sau mới ngẩng đầu lên từ trên cao nhìn xuống nàng, Ali, chỉ là thích còn chưa đủ đâu. Diệp l y vừa nghĩ, trên đôi môi nở nụ cười tươi đẹp, giơ tay ôm lấy vai mặc tu nghiêu, nhớn mi nói, như vậy bản vườn phi cho phép chàng yêu ta. Nếu như cái giá lớn là nàng vĩnh viễn không thể rời khỏi ta, nàng cũng cho phép sao. Ali, mặc tu nghiêu thấp giọng nói. Diệp l y sửng sốt, vĩnh viễn có lẽ là có thể. như vậy, tương tự, chàng cũng chỉ thuộc về ta. diệp ly n h u n m i hỏi như vậy ta yêu nàng a ly như nàng mong muốn kiếp này chỉ mình a ly túi đầu một lần nữa chiếm cứ đôi môi thuộc về hắn dường như tất cả nhiệt tình đều tô điểm cho giờ phút này lớp màn lụa b u n g màu đỏ thám tiếng rên rỉ và thở dốc tinh tế tràn ra từ trong màn nha đầu giữ cửa nhanh chi đóng cửa thay chủ tử mỉm cười mà đi mãi lâu sau mây tan mưa cạnh mặc tu n g h i ê u nghiêng người trên giường nhìn người con gái vẫn đang ngủ say trên bả vai hơi lộ ra dấu ấn nhàn nhạt, nhạt d u n g nhan hoặc yêu kiều hoặc long lanh bình thường giờ ửng màu hồng nhạt có vẻ vô cùng dịu dàng động lòng người mặc tu nghiêu giơ tay nhẹ nhàng v u ố t ve gương mặt xinh xắn của người con gái túi đầu khẽ khàng hôn xuống vẻ u sầu và buồn bã dường như đã hoàn toàn tàn biến hơi thở ôn hòa và mặt mày phấn khởi đã biểu hiện ra tâm trạng hớn hở lúc này của mặc tu nghiêu a l i Ali nhớ tới việc triền miên lưu luyến mệt nhọc vừa rồi mặc tu nghiêu không khỏi túi đầu nhẹ hôn lên gương mặt của người con gái đang ngủ say sưa ali của hắn rốt cuộc đã là của hắn rồi bao ngày bao đêm bao lần hắn căm hận trời xanh bất công căm hận đám kẻ thù của hắn thân thể không trọn vẹn khiến hắn không dám đi chạm vào cô gái độc nhất vô nhị trên thế gian này hiện tại rốt cuộc hắn có thể có nàng hoàn toàn vì thế hắn bằng lòng nỗ lực tất cả ừ tu nghiêu diệp ly mơ mơ màng màng mở mắt ra trận hoan hái vừa rồi tiêu hao quá nhiều thể lực của nàng nửa ngủ nửa tỉnh nhìn người đàn ông trước mặt nói nhỏ mặc tu nghiêu nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi nàng không có việc gì cứ ngủ đi có chuyện gì tỉnh ngủ rồi nói ừ diệp ly gật đầu qua quít cọ cọ trong lòng hơi lạnh của hắn lần nữa chìm vào mộng đẹp a ly kiếp này duy trì mình nàng chương một trăm lẻ ba tạm biệt hàn minh tích h ra mắt vương ra trong khách sảnh thấy một nam tử mặc áo trắng bước từ bên trong r a đám người thanh x ư ơ n g vội vàng đồng thanh chào hỏi mặc tu nghiêu bình tĩnh nhìn quét qua bốn người nhàn nhạt hỏi có chuyện gì nhìn ba người kia một cái thanh ngọc chỉ đành phải tiến lên phía trước nói khởi bẩm vương gia công tử hàn minh tích tân gia chủ của hàn gia cầu kiến vương phi các nàng đều không đi theo vương phi đi ra ngoài cho nên không biết vì sao vương phi và vị hàn công tử quen biết nhưng mà ám nhị ám tam đi theo vương phi nói vị hàn công tử kia là bạn của vương phi cho nên dù biết hiện tại vương g i a không vui có người q u á y r à y bốn người vẫn can đảm đến đây bẩm báo hàn minh tích mặc tu nghiêu nhấn m ẩ y thản nhiên hừ nhẹ một tiếng nói h à n tới nhanh đấy dẫn hắn đi thư phòng bản vương đi gặp hắn a l i đang nghỉ ngơi không nên đi q u á y r à y nàng bảo ngươi chuẩn bị thêm thức ăn thanh ngọc ngươi đi theo bản vương bốn người lặng lẽ nhìn nhau mấy lần xem ra hiện giờ tâm trạng vương gia rất tốt dạ vương gia trong thư phòng hàn minh tích đứng chắp tay lặng lẽ say sưa nhìn bộ chữ trên tường một chữ nhẫn nhìn như nội liễm huyền hòa thưởng thức tỉ mỉ có thể cảm giác rõ được sát ý l ạ n h lạnh và nhuệ khí lạnh thấu xương trong đó nửa cuộc đời hắn đều sống dưới sự che chở của cha mẹ và huynh trường không thể tưởng tượng được hạng người gì mới có thể viết một chữ nhìn như hiền hòa bình thản nhưng lại tiềm ẩn sát khí như thế đó như đ e o thanh kiếm độc được gói ở nơi mềm mại nhất của bản thân vừa nguy hiểm lại vừa đau đớn ánh mắt hắn c h ậ m dai dứt khỏi chữ đó xoay người nhìn về phía cửa mặc tu nghiêu đã đứng ở cửa tự lúc nào so với khi gặp nhau ở thành quảng lăng lần trước dường như mặc tu nghiêu hiện tại trông tùy ý hơn chút tuy rằng hàn minh tích cũng không hiểu rõ mặc tu nghiêu nhưng lại cảm thấy bây giờ hắn rất vui hàn minh tích nhìn chăm chú vào nam nhân ở trước mắt áo trắng mộc mạc tự nhiên mái tóc dài đen nhánh tự do chạy xuống bả vai nhìn qua cả người biếng nhác mà vô hại khi ánh mắt hàn minh tích rơi vào dấu đỏ trên cổ hắn thì đột nhiên co rút lại tay vòng ra sau lưng bất giác nắm thật chặt vương ra hắn là một nam nhân phong lưu nói là đi qua vạn bùi hoa cũng không quá đáng cho nên dù mặc tu nghiêu trông không có chỗ nào thất lễ hắn vẫn có thể nhìn ra được trước khi xuất hiện ở thư phòng mặc tu nghiêu đang làm những gì hàn công tử ngồi mặc tu nghiêu bước vào thư phòng thản nhiên gật đầu a l i hơi khó chịu hôm nay chỉ sợ không thể tiếp kiến hàn công tử xin hãy tha lỗi hàn minh tích im lặng ngồi xuống trầm giọng nói vương gia khách sáo rồi nếu hàn gia đã lựa chọn thần phục vương gia và vương phi tự nhiên là chờ vương phi rảnh rỗi rồi lại nói mặc tu nghiêu hơi bất ngờ nhìn hàn minh tích một cái hàn minh tích là ai tất nhiên là mặc tu nghiêu tự biết rất rõ từ nhỏ bị hàn minh n g u y ệ t cưng c h i ề u không kiêng nghề gì đã tạo nên tính cách thẳng thừng cho hàn minh tích nhưng hàn minh tích ngồi đối diện mình lúc này rất nhẫn nhịn bình tĩnh khó thấy xem ra việc ra đi của hàn minh n g u y ệ t là cú sốc nặng nề cho cả hàn gia và hàn minh tích nghĩ ngợi một lát mặc tu nghiêu mở miệng nói bản vương đã nói hàn gia nghe theo sự điều khiển của ali bản vương sẽ không nói thêm gì với hàn công tử hàn công tử có thể đi phòng khách nghỉ ngơi có gì cần có thể hỏi mặc tổng quản hoặc ám nhị ám tam chắc chắn hàn công tử rất quen bọn họ đi hàn minh tích thản nhiên gật đầu đa tạ o vương ra hàn mũ cáo lui đưa mắt nhìn hàn minh tích đi ra ngoài thanh ngọc ở ngoài cửa mới rẽ g ặ t đi vào vương ra mặc tung liêu gật đầu đã điều tra được chén trà kia rồi sao thanh ngọc gật gật đầu nói nô tì đã kiểm tra rồi trong trà bao gồm xạ hương và hoa hồng còn có một chút vị thuốc cơm hàn sau khi trở về cũng hỏi qua trầm đại phu trầm đại phu nói trà đó quả thật có tác dụng làm người ta tuyệt dục nhưng mà đó nhằm vào đám cung phi trong cung quanh năm rất nhiều nữ quyến trong cung sử dụng hương liệu như x à hương lòng nào hương v v vốn đã ảnh hưởng tới sức khỏe nếu như còn uống một lượng lớn đồ âm hàn thì đích sắc rất có thể tuyệt dục nhưng mà vương phi không dùng hương liệu này hơn nữa sức khỏe cũng rất tốt cho nên trầm đại phu nói nếu không dùng lâu dài thì dù vương phi có uống chén trà kia cũng không có gì đáng lo ngoài ra mùi xạ hương trộn vào rất nặng mùi lá trà căn bản không thể áp đảo cực kỳ dễ bị người phát hiện cho nên trầm đại phu cho rằng có lẽ người bỏ thuốc cũng không định để vương phi uống chén trà kia hẳn chỉ thử dò xét thử dò xét mặc tu nghiêu thản nhiên nhớn mày nói thanh ngọc vội vàng gật đầu nói loại thuốc xạ hương này không có hại lắm với người bình thường dùng một hai lần tuyệt đối không có khả năng đạt hiệu quả tuyệt dục nhưng lại hết sức nguy hiểm với người mang thai nô tì mang nước trà về sau khi xem qua trầm đại phu cũng nói nếu như vương phi có thai như vậy chỉ cần uống một ngụm nước trà cũng đủ để sẻ thai trong thư phòng tĩnh lặng một lúc lâu mặc tu n g h ê u mới phất tay nói ngươi đi xuống đi bên cạnh a lui chỉ có ngươi hiểu bốc thuốc chữa bệnh bình thường cẩn thận một chút nô tì cáo lui thanh ngọc lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm hơi cúi người vội vàng ra ngoài vương gia bắt đầu tức giận dù không biểu hiện r a mặt nhưng chỉ áp lực gâm u kia đã khiến các nàng không thể chịu đựng được thanh ngọc lui ra ngoài trong thư phòng lại im ắng trong đôi mắt ôn hòa sâu lắng của mặc tu nghiêu ngày thường giờ tràn ngập vẻ lo lắng mặc cảnh kỳ thật sự biết phòng ngừa chú đáo sức khỏe hắn vừa khôi phục đã vội vã muốn dò xét ta ly rồi có lẽ còn muốn thử thăm dò xem có thật hắn đã hoàn toàn bình phục rồi không hoặc là hắn ta thực sự tự tin rằng hắn không dám động đến hắn ta người tới vương gia một bóng dáng mặc áo xám xuất hiện ở trong thư phòng vương gia đã điều tra xong là vương chiêu dung sai người bỏ thuốc vào trong t r à nghe nói lúc trước khi hoàng thượng sủng hạnh vương chiêu dung đã vô tình đề cập một câu về vấn đề con nối dòng của vương phi vương chiêu dung muốn dựa vào việc dò xét này để được cưng chiều nên mới bỏ thuốc vào trà mặc tu nghiêu cười lạnh một tiếng chỉ là một chiêu dung người của nàng có bản lĩnh bỏ thuốc vào nước trà trong cung hoàng hậu người á o x á m tự nhiên không dám trả lời hắn cũng hiểu không phải vương gia muốn nghe hắn trả lời chỉ hỏi vương chiêu dung mưu tính con nối dòng của định vương phủ vương gia chúng ta có mặc tu nghiêu lắc đầu nở nụ cười lạnh tấu xương không nếu nàng thích bỏ thêm nguyên liệu vào trà như vậy bảo thanh ngọc chế thuốc giống như chén trà kia khiến nàng ta uống liền ba tháng cho bản vương vương ra vương chiêu dung có thể đã có bầu lời bản vương nói ngươi nghe không rõ người áo xám run lên vội vàng túi lầu nói thuộc hạ tuân lệnh trong phòng ngủ diệp ly từ từ mở mắt thân thể khó chịu khiến nàng không khỏi nhỡ mày hồi tưởng lại chuyện xảy ra lúc trước một màn nhiệt tình lưu luyến liều chết triển miên s ẹ t qua trong tâm trí nàng khuôn mặt sau khi hầu hạ càng trở nên xinh đẹp lập tức c ư n g đỏ bất đắc dĩ đưa tay vô v ô gương mặt nóng đến mức có thể c h i ê n trứng gà diệp ly c u ố n bản thân trong ổ c h ă n lắc đầu điên cuồng nỗ lực xua đi hình ảnh khiến người ta đỏ mặt trong đầu này đi thân thể không thoải mái khiến nàng không khỏi ngâm khẽ diệp ly ngươi thật quá vô dụng quá mất mặt rồi lan lộn trong c h ă n nhớ tới tên nam nhân khốn kiếp chẳng biết đã đi đâu rồi kia diệp ly không khỏi nghiến răng nếu như hiện tại nàng còn không nghĩ ra là hắn cố ý thì nàng là một tên ngốc hết lần này tới lần khác nàng tên ngốc này còn tưởng là thật cơ đấy thấy hắn buồn bã thì luống cuống tay chân nhận lôi khuyên lơn an ủi không được còn bồi thường cả bản thân mình tuy rằng về sau không biết sao lại xúc động mình cũng không phản đối ali nàng đã tỉnh chưa tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau b ư ớ c bình p h ò n g diệp ly ngẩng đầu nhìn thấy mặc tu nghiêu đứng ở đầu giường đang mỉm cười nhìn mình thấy mặc tu nghiêu áo mũ chỉnh tề đứng trước mặt mình diệp ly hoán hận chừng hắn một cái hỏi chàng đi đâu vậy mặc tu nghiêm n h u n mày kiếm đi tới bên cạnh bàn rót một chén nước cấm bưng tới đây muốn giúp nàng uống diệp ly vội vàng vườn tay nhận lấy tự mình uống mặc tu nghiêu cũng không để ý cười nhạt ngồi xuống cạnh giường nói ta sợ ngồi ở bên trong đánh thức nàng ở bên ngoài nhìn một chút đồ đúng rồi buổi chiều hàn minh tích tới ta bảo hắn ở khách việt rồi diệp ly ngại lại nuốt ngụm nước trong miệng rồi mới nói hàn minh tích tới làm sao nhanh như vậy ta đi gặp đôi môi ấm áp dán lên môi nàng cản lại lời nói vừa mới tới miệng cánh môi nhẹ nhàng cọ sát nhau trong chốc lát mặc tu nghiêu lấy chén trà trong tay nàng ra thấp giọng cười nói a ly ngày mai đi gặp cũng không m u ộ n nhưng diệp ly khẽ cau mày mặc tu nghiêu không cho nàng khước từ ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đỏ thám mềm mại của nàng ali nếu nàng quá quan tâm nam nhân khác ta sẽ ghen đôi mắt diệp ly l ó e lên nàng chuyển trong mắt nhìn hắn nói ghen thì thế nào b u ồ n vương ghen nói không chừng sẽ muốn giết hắn mặc tu nghiêu cười n h ạ t nói diệp ly nhấn m ẩ y cho nên hôm nay c h ẳ n g cố ý hử mặc tu nghiêu cũng không phủ nhận ali của hắn thật sự quá thông minh phủ nhận cũng vô ích ta chỉ là cảm thấy hôm nay là ngày đẹp nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn diệp ly than nhẹ một tiếng nói chỉ cần chàng không phụ ta ta nhất định sẽ không phụ chàng dù phụ cả thiên hạ mặc tu nghiêu cũng sẽ không phụ ali cuối cùng diệp ly vẫn không l â y chuyển được mặc tu nghiêu có người từng nói khi ngươi bắt đầu quen nhượng độ người khác thì ngươi rất có thể đã yêu hắn diệp ly cũng không phải là người tự lừa dối mình mặc tu nghiêu là trợ p h ụ là người thân thiết nhất của nàng trên đời này trừ người cùng c h u n g huyết thống gia nàng cũng không định phủ định chuyện mình có thể yêu mặc tung yêu bởi vì cho dù vào lúc triền miên nghe được lời yêu thương trầm thấp của mặc tung yêu nàng cũng cảm thấy niềm vui vẻ và mừng rỡ từ tận đáy lòng ở thời đại này thân là nữ tử còn có gì khiến người ta hạnh phúc hơn việc gả cho một người yêu ngươi và cũng là người ngươi yêu hàn công tử khi diệp ly bước vào khách viện hàn minh tích đang ngồi sững người dưới tảng cây ngọc lan trong gió nhẹ cánh hoa màu đỏ tía khẽ khàng bay xuống bộ đồ màu trắng của hắn đan sen thành loại xa hoa kỳ dị nàng đã quen dù đến đâu hàn minh tích cũng vận bộ đồ màu đỏ p h o n g khoáng giờ nhìn người trước mắt lại cảm thấy hơi xa lạ hàn minh tích lấy lại tinh thần nhìn cô gái dịu dàng đang từ từ đi về phía mình không khỏi hơi thất thần nhưng đã nhanh chóng tỉnh táo lại quân duy vương phi diệp ly bất đắc dĩ cười nói nghe ngươi gọi như vậy ta lại thật không q u e n lắm hàn minh tích nhuấn mày cười nói mặc dù vương phi vẫn gọi ta là hàn công tử đổi lại là ta đây cũng không q u e n đây húng chi sau này hàn minh tích chính là thuộc hạ của vương phi rồi nếu vương phi vẫn gọi như vậy chẳng phải khiến người ta cảm thấy kỳ quặc diệp ly nghiêng đầu cười nói đã như vậy ta gọi ngươi là minh tích ngươi ngươi tùy ý đi hàn gia vẫn ổn chứ hàn minh tích gật đầu giờ đây hàn minh nguyệt đã không còn liên quan tới hàn gia rồi cho dù tương lai có chuyện gì cũng sẽ không dính l i ễ u đến hàn gia đúng rồi ta đã sửa sang xong sổ sách của hàn gia vương ngươi có muốn xem không cuối cùng hắn vẫn không muốn dùng s ư n g hô vương phi xa lạ mà xa xôi như vậy để gọi nàng diệp ly hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái lắc đầu nói ta và vương gia cũng không có ý thâu tóm hàn gia hàn minh tích nhớn m ẩ y cười nói định quốc vương phủ phú khả đ ị c h quốc tất nhiên ta biết định vương chẳng thèm ngó tới hàn gia nho nhỏ nhưng mà nếu đã thể thuần phục tất nhiên phải biểu thị chút lòng thành diệp ly cười nói cho dù hàn gia thật thần phục định vương phủ thì cũng không có lý gì vét sạch hàn gia hàn gia vẫn là hàn gia sản nghiệp của hàn gia tự nhiên vẫn họ hàn những sổ sách kia ta nhìn đã nhức đầu cho nên minh tích tự mình lấy về từ từ xem đi ừ có lẽ ngươi có thể trao đổi chút tâm đắc với ám nhị ám tam chính là lâm hàn và chắc tĩnh gần đây bọn họ đang xem sổ sách hàn minh tích trầm tư chốc lát gật đầu cười nói hiểu rồi sau này có gì cần ta hoặc là hàn ra làm xin cứ việc phân phó là được diệp ly gật đầu rất tốt vừa lúc ta có việc hợp tác mới nếu như ngươi đã dùng đồ ăn sáng rồi thì lát nữa chúng ta có thể đi thư phòng nói chuyện nếu như còn chưa thì không ngại cùng nhau ăn đồ ăn sáng ta nghĩ đến ngươi hẳn đã cùng định vương dùng đồ ăn sáng rồi diệp ly thản nhiên nói vương gia có nội lực thâm hậu bớt ăn một bữa cũng sẽ không ngại đói nhớ tới nam tử được voi đòi tiền trong lòng diệp ly hừ nhẹ một tiếng không tức giận không có nghĩa là nàng không mang thủ hàn minh tích quay đầu lại nhìn cô gái phía sau vô ý toát ra sự quyến rũ mà khi xưa không có hắn buồn bã xoay người đi vào trong phòng như vậy tại hạ may mắn mời định vương phi cùng nhau dùng đồ ăn sáng chuyện lựa chọn người hòa thân bị diệp ly hoãn lại định quốc vương phủ vẫn đóng cửa từ chối tiếp khách thật ra đã tránh được ồn ào ầm ĩ trong dự định thế nhưng mỗi ngày bái thiếp thiệp mời vẫn được đưa vào định vương phủ quần quận không dứt diệp ly chỉ nhìn lướt qua liền gạt sang một bên giao cho mạc tổng quản và tôn ma ma xử lý ám nhị ám tam nhờ sự liên kết dạy dỗ của hàn minh tích và mạc tổng quản đã tiến bộ thần tốc tuy từ trước tới giờ hàn minh tích không quản sự nhưng rốt cuộc xuất thân từ thương nghiệp thế ra gia đình buôn bán bản thân lại thông minh chỉ riêng những gì thai nghe mắt thấy từ nhỏ đã giỏi hơn người bình thường rất nhiều nếu không chỉ sợ hàn minh n g u y ệ t cũng không dám yên tâm giao hàn gia lại cho h ắ n cái mà diệp ly gọi là hợp tác với hàn gia là diệp ly đưa ra ý kiến và một phần tài chính mà toàn bộ thao tác cụ thể sẽ do hàn minh tích triển khai đợi đến khi bàn bạc xong xuôi với hàn minh tích đã là chuyện mấy ngày sau rồi diệp ly nghĩ tới đội tinh nhuệ của định quốc vương phủ bị nàng ném lại trong sơn cốc không biết đã dày vò ra sao rồi nhìn giờ quyết định đi thăm bọn họ mấy ngày qua mặc dù không ở trong sơn cốc cùng đồng bào nhưng tần phong sống cũng không hề thoải mái dù sao vương phi đã nhắc tới việc đội ngũ được huấn luyện ra kia cuối cùng sẽ giao cho hắn đã như vậy hắn thân là thống lĩnh tất nhiên không thể kém hơn thuộc hạ của mình cho nên ngày đó vừa về phủ liền đi tìm hai người ám nhị ám tam xin chỉ bảo vừa lúc á m tam bị cả phòng sổ sách khiến cho đầu căng nao thỉnh tần phong tự đưa mình tới cửa làm nơi chút giận ám tam chẳng hề khách sáo do vậy huấn luyện c h ố n g chết đa dạng và nặng nhọc mỗi ngày đã tôi rèn triệt để tính tình của tần phong thống linh hắc vân kỵ vốn người đầy k i ê u ngạo mơ hồ hơi khinh thường ám vệ này lần nữa đi theo diệp ly tới sơn cốc dưới đỉnh hắc vân tần phong phải thừa nhận mình quả thật hơi tò mò quân tinh nhuệ kia bị hành hạ ra làm sao đợi đến khi xuống tới đáy vực thật sự trông thấy đám đồng bào và đồng đội lần mò b ò trường l a n lộn đánh nhau trong bụi bặm ở thao trường rộng rãi thì tần phong lau mồ hôi dạng này thật sự quá mất mặt hắc vân kỵ và mặc ra quân rồi diệp ly vẫn ngồi trên nóc nhà kiên nhẫn chờ đám người đang chạy vòng chạy s o n g cho đến mọi người đầy bụi đất trở về trong sân mới nhảy xuống nếu g ngày giác ư cười như ơ i hỏi, đội tinh nhuệ, mấy ngày qua cảm hoa nhã nhuệ, h qua t mấy nào? tinh n Đội h ệ mặt đầy đất đầy k h ô như g t a sao? y đổi biểu cảm. Bọn họ có thể nói bọn bọn thể muốn chết sao? Nếu cảm, có chết mệt họ họ n h là trước đây có ai nói cho bọn họ biết chỉ có việc chạy bộ làm chút vận động kỳ lạ đã có thể mệt nằm n h ò i ra chỉ sợ đánh chết bọn họ cũng không tin tưởng bọn họ là ai ám vệ và quân nhân ưu tú nhất toàn đại sở sao có khả năng bị chút việc nhỏ ấy làm khó hiện tại bọn họ hiểu rồi sở dĩ bọn họ cảm thấy chạy bộ không khó là bởi vì bọn họ chẳng bao giờ nghiêm túc chạy bộ cả trên thực tế không may nhất là chỉ mới thực hiện hạng mục chạy bộ đã khiến bọn họ mệt đến không b ò nổi trong ngay ngày đầu tiên rồi nhìn xem sắc mặt của đội tinh nhuệ diệp ly hài lòng gật đầu cười nói ta đã sớm nói v õ công tốt không có nghĩa là sức khỏe tốt sức khỏe tốt không có nghĩa là thể lực nhất định sẽ tốt dù thể lực tốt cũng không có nghĩa là sức chịu đựng đã tốt trải qua mấy ngày huấn luyện ta tin rằng bất kể là thể lực hay sức chịu đựng của các vị tất nhiên đều đã tiến bộ nhảy vọt mong rằng tiếp tục duy trì mặt khác mỗi ngày chạy bộ thêm năm dặm các hoạt động khác thêm một trăm nàng vừa dứt lời rốt cuộc đội ngũ phía dưới không khỏi kêu rên diệp ly không để ý tới tiếp tục nói ta không cần bao nhiêu người trong các ngươi luyện thành cao thủ tuyệt thế ta chỉ cần các ngươi trở thành quân nhân mạnh nhất các ngươi sẽ là đội ngũ tinh nhuệ trong tinh nhuệ của mặc gia quân thậm chí cả đại sở công tử ý của ngươi là chúng ta vẫn sẽ trở lại trong quân vẫn là một thành viên của mặc gia quân sao phía dưới có người không nhịn được hỏi đó cũng là nghi ngờ của mọi người tại chỗ đại đa số có khuynh hướng vương g i a chuẩn bị huấn luyện bọn họ trở thành một đội ngũ bí ẩn hơn giỏi giang hơn ám vệ lại không ngờ bọn họ vẫn là quân nhân hơn nữa nghe ý của sở công tử tương lai bọn họ còn có thể trở về trong mặc gia quân diệp l y mỉm cười nhàn nhạt nói hiện tại ta còn chưa thể nói cho các ngươi biết nhưng mà ta có thể bảo đảm đến cuối cùng các ngươi sẽ có danh hiệu quang minh chính đại tất cả chức vị lên cấp đều giống hắc vân kỵ và mặc gia quân thậm chí còn có ưu thế hơn đến tuổi không thích hợp ở lại hoặc là bị thương ngoài ý muốn sẽ được đ i ề u đến vị trí tương đương trong mặc gia quân hoặc định vương phủ mọi người không khỏi ồ lên đãi ngộ như vậy cho dù là hắc vân kỵ cũng không có điều này cũng khiến mọi người càng thêm tò mò bọn họ sẽ là đội quân gì nhưng mà điều kiện tiên quyết của tất cả là các ngươi có thể thuận lợi ở lại mặc dù bảy ngày này tất cả các ngươi không có ai tụt lại phía sau khiến ta hơi kinh ngạc nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu thần phong đây là kế hoạch huấn luyện nửa tháng sau thần phong nhìn cuộn giấy trắng mực đen với vẻ mặt như đang nhìn tờ đòi mạng từ từ mở ra thần phong nhíu chặt lông mày công tử những thứ này thuộc hạ nhìn cũng không hiểu lắm diệp ly cười nói không do không cần gấp gáp bắt đầu từ ngày mai chắc tĩnh và lâm hàn sẽ thay phiên sang đầy xem bọn họ khi bọn họ chưa tới thì ngươi có thể tự mình nghiên cứu những đồ trên thao trường này trên thực tế một tháng trước hoàn toàn là huấn luyện thể năng ta sẽ không quá trông nom các ngươi ngày mai tám vị cao thủ t r o n g các ngươi phải đi rồi cho nên toàn bộ các ngươi phải dựa vào tự giác mặt khác vào thời gian nhàn nhã các ngươi xem sách ta mang tới có thể xem bao nhiêu thì xem những thứ này sẽ giúp các ngươi trải qua hai tháng sau dễ dàng hơn chút t ầ n phong thả cuộn giấy trong tay xuống để mọi người tự thưởng thức thuận tiện biết trước trong lòng đám binh sĩ đã bị hành hạ khủng khiếp mấy ngày qua yên lặng hộp máu trong lòng hơn nữa vài nội dung mới xuất hiện lượng huấn luyện hơn trước ít nhất năm phần vị sở công tử này thật sự muốn chỉnh chết bọn họ đi càng muốn chết là trước kia chỉ cần cầu hoàn thành nhiệm vụ hiện tại trên trang giấy này thì ngay cả chạy bộ cũng phải cầu hoàn thành trong bao nhiêu thời gian trải qua rèn luyện mấy ngày nay mọi người ít nhiều đã biết trước được cho dù là đối với binh sĩ tinh nhuệ như bọn họ thì những yêu cầu trên này cũng quá nghiêm khắc rồi sở công tử đây căn bản không thể nào hoàn thành một binh sĩ đứng hàng phía trước không phục nói diệp ly liếc hắn một cái nhớ mày cười nói không thể nào đúng thế không cho phép dùng khinh công căn bản không thể nào hoàn thành nhiều nhiệm vụ như vậy trong thời gian ngắn như thế ý cười trên mặt diệp ly càng sâu hắc v ấ n kỵ không hề nghe nói các ngươi lệ thuộc vào võ công như vậy a thích nghiên cứu võ công hẳn là ám vệ mới đúng a nếu có người làm được các ngươi định làm như thế nào binh lính bất khuất nói. nếu quả thật có người có thể làm được chúng ta tự nhiên cũng có thể làm được diệp ly hài lòng gật đầu rất tốt thao trường tập hợp nhìn binh sĩ xếp thành hàng đi ra ngoài tần phong lo lắng nhìn diệp ly thấp giọng nói vương phi người nói sẽ không phải là ngài đi hắn tin tưởng có người có thể làm được vương phi sẽ không cố ý mang nhiệm vụ căn bản không thể hoàn thành tới t r e o bọn họ nhưng tại sao có thể là bản thân vương phi thoạt nhìn nũng nịu được mặc dù hắn biết vương phi rất giỏi nhưng như vương phi nói võ công tốt và thể lực tốt là hai việc hoàn toàn khác nhau mà những gì viết trên này rõ ràng là yêu cầu thể lực mà không phải võ công nếu như vương phi xảy ra chuyện gì vương gia nhất định sẽ chém hắn diệp ly cúi đầu nhìn quần áo trên người để ứng phó với chuyện có thể xảy ra ví dụ như việc này diệp ly cố ý mặc bộ đồ thích hợp này dù sao đã từng có không ít kinh nghiệm huấn luyện đội tinh nhuệ này sẽ có phản ứng gì thì người đã từng huấn luyện người và bị người huấn luyện như diệp ly đều đã trải qua vì ứng đối ví dụ như trong cái này có chuyện xảy ra diệp ly cố ý mặc quần áo thích hợp cho dù đoán cũng có thể đoán được mấy phần công nhân chịu trách nhiệm xây dựng sơn cốc này đều hết sức chuyên nghiệp trên cơ bản thao trường bên ngoài viện hoàn toàn phù hợp yêu cầu của diệp ly một đám binh sĩ không phục đứng ở trên thao trường trận mắt hốc mồm nhìn sở công tử thấp hơn hẳn bọn họ người cũng gầy yếu hơn bọn họ bao nhiêu cong hơn năm kg vật nặng bình thản chạy bộ ngay lúc đầu cũng không ai để ý nhưng đợi đến nàng chạy năm sáu vòng quanh thao trường vẫn chưa rối loạn hơi thở thì rốt cuộc mọi người đã biết vị sở công tử này xác thực không bình thường rồi sau mười vòng sở công tử cũng không dừng lại nghỉ tạm mà trực tiếp nhằm về phía một đống kỳ lạ giữa thao trường bỏ qua cái lưới răng đầy trông sắt và các loại đồ vật sắc nhọn lại áp rất thấp bám vào dây thừng cao tới hai trượng bay qua tường đất cao một trượng nắm sợi dây tung mình cách xa hai trượng rơi chính xác xuống một thành gô rộng không tới nửa thước cao năm thước trong ánh mắt sợ hãi giật mình của mọi người nàng vọt qua như dâm trên đất bằng cuối cùng vọt tới điểm cuối cùng ở đó đã để s ẵ n cung tên diệp ly cầm lấy trường cung rút tên khéo cung tùy ý một mũi trúng h ồ n g tơm h mà đồng hồ cắt đặt bên cạnh vẫn còn chút cắt nhỏ đang từ từ chảy ra ngoài diệp ly quay đầu lại nhớn mày nhìn đám người ngây ra trước mắt nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm thật ra thì một loạt động tác này vẫn hơi gáng gượng đối với nàng mặc dù những năm gần đây nàng vẫn không ngừng huấn luyện mình một năm gả vào định vương phủ này lại càng không hề có gì cản trở rèn luyện mình thậm chí bởi vì mặc tu nghiêu chỉ bảo nên phương diện võ công cổ đại cũng rất tiến bộ nhưng suy cho cùng đã nhiều năm nàng không làm hoàn chỉnh một loạt các động tác như vậy rồi may là vẫn thuận lợi hoàn thành nếu như có sự cố gì ở trước mặt đám người kia thì về sau sẽ không dễ dạy bảo bọn họ rồi âm thầm động đậy thân thể đã mệt đến cứng ngắc diệp li nở h nụ cười t h ô n g rong như thế nào t ố t đám người yên lặng chốc lát mới buộc phát ra tiếng trầm trồ khen ngợi chỉ vì lúc trước sau bọn họ ngờ được vị sở công tử trước mắt này lại dễ dàng làm được chuyện bọn họ không làm được chính là mạnh hơn bọn họ mà đương nhiên bọn họ đều đội phục kẻ mạnh như vậy các vị sẽ nghiêm túc nghe theo sự dạy bảo của giáo đầu phía sau hơn n ữ a nửa tháng sau cho ta xem thành tích của các n g ư ờ i dạ công tử mọi người chăm miệng một lời đáp vẫy tay ra hiệu cho mọi người lui đi diệp ly vốn đang tươi cười tự nhiên lập tức suy sụp nàng dựa vào cầu thăng bằng bên cạnh nhăn nhó than thở t ầ n phong nhìn ở trong mắt nhớn mày nói thuộc hạ cho là vương phi làm rất nhẹ nhàng cơ đấy diệp ly bất đắc dĩ phất tay một cái có dễ dàng nữa cũng không chịu được việc lâu quá không luyện ngượng tay a vừa rồi ta suýt chút nữa thì ngã từ phía trên xuống quả nhiên là chơi lớn rồi sau khi trở về bận quá ngay cả cơ hội làm quen sân bãi cũng không có nhưng cũng không có gì thật lên chiến trường rồi ai cho ngươi thời gian quen thuộc sân bãi chứ t ầ n phong cau mày không giải thích được nói vương phi không cần liệu mạng như vậy diệp ly cười nói cũng không tính so với trong kinh thành ngươi tới ta đi thử dò xét cái này tính toán cái kia ta tình nguyện cứ ở lại nơi này không liệu mạng những tên tâm cao khí ngạo kia chịu tâm phục khẩu phục sao đây chỉ là mới bắt đầu sau này còn phải thường xuyên dọa bọn họ tránh cho cả đám đều không coi ai ra gì thần phong không khỏi đỡ chán hôm nay ngài đã đả kích người đủ rồi còn muốn dọa bọn họ có sao ta sắp m ệ t chết đi được nghỉ ngơi một lát rồi về phủ diệp ly bóp cánh tay xoay người đi vào trong tiểu viện đúng rồi không cần ta nhắc nhở ngươi cái gì gọi là giữ bí mật chứ để cho vương ra biết chuyện ngày hôm nay tất cả nhiệm vụ của ngươi sẽ gấp đôi vâng vương phi chương một trăm lẻ bốn hội đèn lồng sau khi trở về kinh thành mặc tu nghiêu bận rộn ứng phó với thế cục trong t r i ề u và dò xét không ngừng của hoàng đế diệp ly bận rộn xử lý chuyện trong vương phủ và huấn luyện bảy tinh anh dưới núi hát vân nên đã gác chuyện khác sang một bên mãi đến khi mộ dung đình và lãnh hạ vũ tới cửa thăm hỏi diệp ly mới nhớ tới trận chiến vĩnh châu kia còn chưa đánh xong đây mộ dung đình và lãnh hạ vũ tự nhiên là lấy danh nghĩa thăm hỏi định vương phi đến đây khi ở biên thành dưới sự khăng khăng của mộ dung thận thì mộ dung đình rốt cuộc đã thành thân với lãnh hạ vũ hôm nay trở về kinh thành đại tiểu thư của phủ mộ dung tướng quân chức kia đã biến thành nhị thiếu phu nhân của lãnh gia mộ dung đình lại nhanh thành thân với lãnh hạ vũ như vậy mặc tu nghiêu tuyệt đối không thoát khỏi liên quan vì thế diệp ly rất t h ấ y náy với mộ dung đình cho đến khi thấy mộ dung đình vẫn giả dỡ sáng sửa mới yên tâm xem ra dù ở trong tình huống nào mộ dung đình vẫn có thể khiến mình sống rất vui vẻ b a n g độ c ù n g dại của lãnh hạ vũ đối với mộ dung đình thì hắn cũng sẽ không ức hiếp nàng ấy mộ dung l ã n h công tử bỏ lỡ hôn lễ của các ngươi thật là xin lỗi nhìn mộ dung đình trước mắt vẫn vận đồ đỏ vẻ mặt phân chấn diệp ly ấ y n ấ y cười nói mộ dung đình không sao cả khoát tay cười nói có cái gì xin lỗi đều do phụ thân nhất định muốn người ta nói xong tức giận bất mãn trận mắt nhìn lãnh hạ vũ ngồi ở bên cạnh chỉ có điều ánh mắt kia rõ ràng thêm chút hờn d ỗ i và phong tình thuộc về nữ nhân chưa từng có lãnh hạ vũ tốt tính cười với mộ dung đình cũng không phản bác diệp ly nhìn trong mắt cũng chỉ cười nhàn nhạt lắc đầu lãnh hạ vũ có thể bao dung mộ dung với tính tình này như thế xem ra thật đã yêu quá sâu đậm phải biết rằng tính tình của lãnh hạ vũ thật không hơn bao nhiêu để mặc cho mặc tu nghiêu và lãnh hạ vũ bàn việc diệp ly lôi kéo mộ dung đình qua một bên đi tán gấu mộ dung đình hơi nghi ngờ nhìn lãnh hạ vũ và mặc tu nghiêu ngồi cách đó không xa nàng không phải là người ngu dù thành thân với lãnh hạ vũ vẫn chưa tới một tháng nhưng mơ hồ vẫn để cho nàng cảm thấy lãnh hạ vũ một mặt khác không giống như người mình quen biết từ trước hiện tại thấy hắn ngồi nói chuyện với định vương vẻ mặt chuyên chú và nghiêm túc mà nàng chưa từng thấy trong lòng mộ dung đình càng thêm khẳng định nếu như lãnh hạ vũ thật sự là kẻ ăn chơi trác táng vô tích sự thì cho dù nể mặt diệp ly định vương cũng không ngồi đó nói chuyện với hắn mộ dung làm sao vậy mộ dung đình hơi nghi hoặc nhìn nàng nói ly nhi có phải các ngươi có chuyện gì g ặ p ta diệp ly nhấn m ẩ y mỉm cười nhìn nàng nói ngươi cảm thấy ai có việc g ặ p ngươi mộ dung đình hơi buồn rầu nói ta cảm thấy lãnh hạ vũ không quá giống người ta quen từ trước đôi khi ta cũng nghi ngờ rốt cuộc ta có thật biết h ắ n không mặc dù sau khi trở về phủ lãnh hạ vũ vẫn biểu hiện thích gan uống vui lùa không để ý tới việc đời trước sau như một nhưng bọn họ là vợ chồng làm sao mộ dung đình lại không biết rất nhiều thời gian lãnh hạo vũ đều bận rộn trong thư phòng đến nửa đêm mặc dù cũng không ai biết rốt cuộc hắn đang bận những thứ gì diệp ly đưa mắt yên lặng nhìn mộ dung đình nhẹ dọn g hỏi mộ dung cảm thấy sau khi thành thân vui vẻ chứ trung đụng với lãnh nhị thiếu như thế nào mộ dung đình sửng sốt đỏ ứng mặt tránh tầm mắt của diệp ly do dự nói cái này dường như không đến nỗi hỏng bét lắm ừ các nàng nói cũng không sai dù sao sớm muộn gì ta cũng phải lập gia đình hắn là người phụ thân chọn dù hắn luôn càn q u ấ y nhưng phụ thân cũng không nói do hắn hẳn là cũng không hư hỏng như vậy đi hơn nữa hắn rất tốt với ta diệp ly mỉm cười xem ra lãnh nhị công tử quấn quýt chặt lấy nhiều năm như vậy cũng không phải không có hiệu quả a quay đầu lại nhìn thoáng qua lãnh hạo vũ cách đó không xa đang nói chuyện với mặc tu nghiêu cũng không quên thỉnh thoảng chú ý bên này diệp ly cười nói nếu ngươi tò mò như vậy tại sao không tự mình hỏi hắn mộ dung đình oán hận nói nhiều năm hắn giả ngây giả dại ở trước mặt ta như vậy chẳng lẽ bây giờ còn muốn ta đi hỏi hắn hay sao buồn cô nương mới không thích đây diệp ly sẽ không xen mồm vào chuyện vợ chồng người khác chẳng qua là cười hỏi ở lãnh phủ đã quen chưa mộ dung đình lập tức sụ mặt xuống ưu oán nhìn diệp ly nói thế gian này cũng không có mấy người may mắn như a ly ngươi hiện tại ta mới biết được vì sao lãnh hạ vũ không thích lãnh gia rồi đó quả thực không phải là nơi người bình thường có thể ở nhắc tới nhà chồng mộ dung đình ôm một bụng oan khí hiện tại thật vất vả có người có thể kể ra tất nhiên sẽ không gạt diệp ly liên tục kể lại chuyện về kinh mấy ngày nay lãnh gia trong kinh thành coi như là thế gia đại tộc rất có danh vọng rồi thế hệ này lại xuất hiện một lãnh kinh vũ hai mươi sáu tuổi đã trở thành thống lĩnh ngự lâm quân kinh thành có thể nói là tâm phúc trong tâm phúc của hoàng đế tất nhiên cả lãnh gia gửi gắm niềm kỳ vọng rất lớn vào hán so ra lãnh nhị công tử lãnh hạ vũ nổi danh quần áo lụa là tự nhiên không được coi trọng nhưng cho đến khi thực sự gả vào lãnh gia mộ dung đình mới hiểu được rốt cuộc nhị công tử lãnh hạ vũ này không được coi trọng đến mức nào ngay cả tôi tớ hơi có mặt mũi trong phủ nghị luận lung tung về lãnh hạ vũ nếu không phải chủ nhà dung túng người phía dưới nào dám như thế mộ dung đình trước giờ không phải là người có thể nén giận tất nhiên không quen nhìn những người này vài này như thế đã ẩm ý bao nhiêu chuyện nhưng mà dù đúng hay sai thì mẫu thân trên danh nghĩa của lãnh hạ vũ đương g i a chủ mẫu của lãnh gia chưa bao giờ có ý đứng về phía bọn họ mà việc lãnh đại công tử vốn khiến mộ dung đình sùng bái không thôi lại lạnh lùng coi rẻ khinh thường không chăm nom đệ đệ cũng làm mộ dung đình phải nén giận không ít dù có hờ hững lơ là nữa thì nàng cũng đã nhìn ra cả lãnh phủ này căn bản không có đất dung thân cho lãnh hạ vũ nếu cứ sống trong hoàn cảnh như thế không ai sẽ có tính tình tốt nghe mộ dung đình đ oán trách diệp ly tò mò cười nói ta nhớ trước kia không phải ngươi có ấn tượng không xấu với lãnh đại công tử sao vài lần gặp mặt không nhiều lắm dường như lần nào mộ dung đình cũng không khỏi lôi lãnh kình vũ ra so sánh với lãnh hạ vũ diệp ly chưa từng tiếp xúc với lãnh kình vũ nhưng đã nghe nhiều về vị công tử mặt lệnh nổi tiếng kinh thành này chỉ là lanh gia là tử t r u n g của hoàng đế rõ ràng không phải trên cùng một con đường với định vương phủ nên không cần thiết phải đi giao thiệp mộ dung đình vô lực gục trên g h ế đáng thương nhìn diệp ly không phải có câu thế này sao chỉ có thể trông xa không thể chơi gần trước k i a t h o ạ t nhìn từ xa xa thì cảm thấy không tệ nếu có người khinh bỉ ngươi từ đầu đến chân ba bữa mỗi ngày ngay cả nhìn ngươi cũng như đang nhìn đồ bẩn thì ngươi cũng không chịu nổi diệp ly h ư n g thú nhớn mày nói lãnh kình vũ đối xử với lãnh nhị công tử mộ dung đình lún vai nói trên thực tế trừ cha của lãnh hạ vũ cả nhà bọn họ đều đối với hắn như vậy địa phương quỷ quái kia ta thật sự không thể quý trọng nổi đang tiếp hiện tại dù thế nào ta cũng không thể một mình chạy về mộ dung phủ ở được nếu không bị người ngoài biết không biết sẽ truyền ra lời đồn gì nhưng mà lãnh hạ vũ nói với ta đợi qua tân hôn thì nói với cha hắn chúng ta mua một viện nhỏ ở bên ngoài rồi chuyển ra ngoài ở lãnh tướng quân sẽ đồng ý sao diệp ly hỏi mọi người đều biết lãnh gia vô cùng chú trọng danh tiếng gia phòng mặc dù trừ lãnh hạ vũ đứa con bất hiếu thường xuyên khiến lãnh lao tướng quân giận dữ chết đi sống lại ấn tượng sâu sắc lãnh gia để lại cho người trong kinh thành đó là lãnh lao tướng quân là người duy nhất trong số bao nhiêu quan to tôn quý cả kinh thành không có thị thiếp hai đứa con trai đều do lãnh phu nhân sinh ra nhưng cũng không ít người biết thật ra lãnh nhị công tử căn bản không phải con đẻ của lãnh phu nhân mẹ đẻ của lãnh nhị công tử là nha đầu hồi môn bên cạnh lãnh phu nhân sinh ra lãnh hạ vũ thì qua đời cho nên lãnh hạ vũ vừa sinh ra đã được nuôi dưỡng trên danh nghĩa của lãnh phu nhân coi như con trai trưởng của phủ trấn quốc tướng quân nhưng lãnh phu nhân mông triệu lãnh nhị công tử mọi bề đã triều ra một lãng tử quần là áo lượn đệ nhất kinh thành mộ dung đình bĩu m ô i nói lãnh hạo vũ nói không thành vấn đề hẳn là sẽ không vấn đề ta cũng không muốn mỗi sáng sớm đi thỉnh an để bị lôi kéo cùng nhau cảm thán lãnh hạo vũ không có tiền đồ thế nào khốn kiếp ra sao những người đó thật coi mộ dung đình nàng là người ngu à đừng nói bản thân lãnh hạo vũ không như bọn họ nói cho dù lãnh hạo vũ thật là một tên ăn chơi đàn đún quần áo lụa là nàng đã gả rồi chẳng lẽ còn không phân biệt được thân hay không thân cùng lắm thì ném l á n h hạ vũ vào trong quân để t r a dạy dỗ một trận nên thân nàng không có hứng thú đi theo một đám nữ nhân vô công rồi nghề thảo luận trượng phu của mình hư hỏng thế nào diệp ly gật đầu nhìn mộ dung đình cười nói ngươi có thể tin tưởng hắn thì tốt rồi nếu l á n h nhị công tử đúng như lời ngươi nói thì chứng tỏ hắn thật có thể giải quyết giữa vợ chồng quan trọng nhất là có thể tín nhiệm lẫn nhau mộ dung đình mở chừng hai mắt cười híp mắt nhìn diệp ly nói tựa như ngươi và định vương sao ha ha định vương xuất hiện trên chiến trường vĩnh lâm vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc còn cứu vương phi khi ta ở vĩnh lâm đã nghe không ít người nói sinh động như thật đó sợ rằng hiện tại đã truyền khắp toàn bộ giang năm rồi khi ở thành vĩnh lâm các cô nương đều cực kỳ ước ao được như định vương phi đấy diệp ly bất đắc dĩ liếc trắng nàng một cái bên kia mặc thu nghiêu và lãnh hạ vũ bàn chuyện xong lãnh hạ vũ liền đứng dậy chuẩn bị cáo từ dù có lưu luyến thì mộ dung đình cũng hiểu hiện tại các nàng đều đã là người thành thân rồi đặc biệt là diệp ly lại càng bận rộn nên cũng không nán lại nữa đứng dậy cùng lãnh hạ vũ cùng nhau cáo tử lãnh hạ vũ nhìn m ặ t tu nghiêu đứng bên cạnh cười với diệp ly vương phi hạ vũ nghe nói bây giờ tân gia chủ của hàn gia đang chuẩn bị chuyện làm ăn nhưng không biết tại hạ có cơ hội chen một chân vào hay không diệp l y l i ế c m ặ t tu nghiêu một cái mỉm cười nói tin tức của lãnh nhị công tử thật vô cùng linh thông lãnh hạo vũ cũng không để ý cười nói người làm ăn mà tự nhiên có chút con đường làm ăn để vương phi chê cười rồi diệp ly hào phóng cười nói nếu lãnh công tử có hứng thú sao không đi tìm hàn công tử nói chuyện ta chỉ là một trưởng q u ỹ phủ tay mặc kệ không biết gì cả lãnh hạo vũ cười nói tài hoa và ý nghĩ của vương phi luôn khiến người ta kinh ngạc nào có thể nói là không biết gì cả như thế tại hạ tạ ơn vương phi cáo tử không tiễn mộ dung đình nhìn hai người lấy làm lạ không rõ lãnh hạ vũ muốn làm ăn gì nếu là làm ăn cùng hàn gia gì đó sao lại hỏi ly nhi nhưng mà ít nhất chứng minh lãnh hạ vũ cũng dự định làm việc nghiêm chỉnh đi tiễn mộ dung đình và lãnh hạ vũ diệp ly xoay người lại nhìn mặc tu nghiêu có vẻ khó chịu nhớn mày nói làm sao lãnh hạ vũ nói chuyện gì không vui sao m ạ c tu nghiêu đưa tay ôm nàng vào lòng thư nhẹ một tiếng nói trừ chuyện bên vĩnh châu kia còn có thể có cái gì hai đồ an hải liêu tĩnh vân và q u a n đĩnh tay cầm mười mấy vạn đại quân thế mà bị m ạ c cảnh lê chỉ với mười vạn người đè ép cho không hề có lực đánh trả diệp ly nhấn m ẩ y mười vạn người m ạ c cảnh lê c h i a quân m ạ c tu nghiêu gật đầu nói đúng thế m ạ c cảnh lê chiêu mộ hai mươi vạn đại quân từ linh châu muốn chiếm linh toàn bộ vân lan giang về phía nam vốn chẳng có gì xem tin tức từ vĩnh châu trong quân mặc cảnh lê dường như xuất hiện một nhân vật rất giỏi mấy ngày trước giao chiến với liêu tinh vân và q u o n đĩnh hai tên ăn hại kêu ba chiến thì ba bại nếu không nhờ mộ dung tướng quân cứu viện đúng lúc chỉ sợ thành vĩnh lâm thật bị hủy trong tay bọn họ rồi hoàng thượng quyết định không chịu để cho mặc ra quân xuôi nam dẹp loạn chàng có tức giận cũng vô dụng diệp ly giơ tay lên vũ cánh tay hắn an ủi mặc tu nghiêu thở dài nặng nề ta biết dĩ nhiên hắn biết mặc cảnh kỳ thà tặng cả vùng phía nam sông vân lan cho mặc cảnh kỳ cũng tuyệt đối sẽ không để cho thế lực định quốc vương phủ nhúng trảm cho nên hiện tại biến thành tình hình chiến đấu phía nam liên tiếp chiến không thắng hai tên vô dụng tay cầm hơn mười vạn đại quân nhưng không hề có chiến công mà định vương phủ từ thế hệ mặc tu nghiêu trở đi mong muốn có thể dẫn binh xuôi nam tới mức nào nhưng cũng chỉ có thể nhản rỗi trong quân lo lang xuông liêu tĩnh vân chưa từng đánh giặc lại càng không cần phải nói tới thống lĩnh mười mấy vạn đại quân rồi vị quan đĩnh kia cũng là tên vô dụng trấn quốc tướng quân giờ đây không khỏe nghỉ ngơi ở nhà hoa lao quốc công tuổi tác đã cao hơn nữa cũng không được hoàng thượng tín nhiệm tướng lĩnh dưới trướng định vương phủ thì càng không cần phải nói rồi sợ rằng mặc cảnh lê chiếm cả phía nam thì hoàng thượng cũng sẽ không để bọn họ ra chiến trường diệp ly thấp giọng suy tư mặc tu nghiêu trầm giọng nói có mộ dung tướng quân trăm n o n chỉ cần tên vô dụng quan đĩnh kia đừng tự cho mình là thông minh thì thế nào cũng có thể chống đỡ được mấy tháng nhưng một khi mặc cảnh lê thực sự chiếm cứ phía nam quay lại đối phó với hắn thì cũng là lúc hắn chết diệp ly cau mày nói với tốc độ của mặc cảnh lê thật cho đến lúc đó chàng hẳn còn đang ở bắt đ h n g đi mặc tu nghiêu lắc đầu hơi tức giận hừ một tiếng nói quên đi bọn họ thích giày vọt thì cứ để bọn họ giày v ọ t đi hiện tại bản vương không có thời gian để ý tới bọn họ mặc cảnh kỳ có chút việc cũng đỡ suốt ngày nhìn chằm chằm định vương phủ diệp ly bất đắc dĩ cười nói chỉ sợ cho dù có nhiều chuyện hơn nữa hắn cũng sẽ không quên định quốc vương phủ nếu hắn thích nhìn chằm chằm định vương phủ không tha bản vương sẽ cho hắn nhìn đủ a ly chúng ta đi ra ngoài đi một tay vòng quanh vòng eo mảnh khảnh của diệp ly mặc tu nghiêu thấp giọng cười nói xoay người đưa người ra ngoài diệp ly nghi ngờ nhìn trời bên ngoài trời sắp tối rồi chàng đi đâu mặc tu nghiêu cười nói đi rồi nàng sẽ biết đi trong dòng người như mắc gửi sinh sống trong kinh nhiều năm như vậy diệp ly chưa bao giờ biết hóa ra kinh thành ban đêm có thể náo nhiệt như thế nơi này cũng không phải là nơi đám quyền quý trong kinh thành thích đi mà là phố x a dân chúng bình thường tụ tập ban đêm đèn rực rỡ mới lên hai bên đường phố treo đầy đèn lồng đủ loại kiểu dáng hoặc mộc mạc hoặc tinh xảo hoa lệ trên đường mọi người top năm top ba bước chẩm vui cười quả là một cảnh tượng thái bình yên vui diệp ly túi đầu nhìn nơi hai người nắm tay mặc dù khắp nơi đều là đèn lồng nhưng rốt cuộc không sáng sủa như ban ngày trên đường này phần lớn đều là dân chúng bình thường cho nên hai người đi ở trong đám người mà cũng không quá gây chú ý nhiều nhất thì chỉ thỉnh thoảng có người nhìn mặt nạ trên mặt mặc tu nghiêu sợ h ã i than dung mạo phong thái của hai người hôm nay là ngày mấy nhìn xóm người hỗn tạp hân hoan diệp ly tựa vào lòng mặc tu nghiêu t ỏ mò hỏi mặc tu nghiêu giơ tay lên cẩn thận che chở nàng trong lòng thấp giọng cười nói ngày không tính là đặc biệt gì mỗi tháng trong kinh thành đều có một ngày hội đèn lồng chợ đêm ngày này cấm đi lại ban đêm sẽ muộn hơn hai canh giờ so với bình thường cho nên cũng là ngày kinh thành náo nhiệt nhất đây là truyền thống của kinh thành a ly không biết sao diệp ly im lặng nàng thật sự không biết trong kinh thành có một ngày như vậy mặc tu nghiêu nghiêng đầu nhìn nàng cười nói cùng chơi vui với những dân chúng này hoàn toàn khác với quan to quý nhân thời niên thiếu hầu như tháng nào ta cũng tới đây cho nên luôn muốn đưa nàng tới đây cùng xem diệp ly ngẩng đầu nhìn hắn cười yếu ớt nói vậy sau này nếu như còn òn rảnh mỗi tháng chúng ta sẽ tới trong kinh thành thật sự rất nhàm chán nhìn gương mặt diệp ly dưới ánh đèn dầu mặc tu nghiêu ôm nàng vào lòng ghé cầm lên bả vai nàng nở nụ cười t ố t nếu á ly thích sau này mỗi tháng chúng ta đều tới người đi đường nhìn nam tử anh tuấn nổi bật cẩn thận bảo vệ một nữ tử mảnh mai h i ể u điệu trong lòng nhìn áo quần kiểu tóc cô gái hiển nhiên là gái có chồng ở trong mắt mọi người đôi bích nhân này chính là đôi vợ chồng nhỏ mới cưới không khỏi nở nụ cười thiện trí mặc tu nghiêu dắt diệp ly quen thuộc xuyên qua dòng người mặc dù đã nhiều năm hắn không tới nhưng hội đèn lồng dường như không thay đổi nhiều mặc tu nghiêu vẫn rất quen tìm được mục tiêu của hắn một quầy bán đèn hoa thoạt nhìn hơi đ ơ n sơ người chủ là một ông lão đầu tóc hoa rầm đang cẩn thận treo từng chiếc từng chiếc đèn hoa đã làm xong lên trên giá nhưng mà ông lão đã nhiều tuổi rồi giơ một chiếc đèn hoa sen rực rỡ mà run run rẩy rẩy chưa thể treo lên nơi cao nhất được mặc tu nghiêu đứng lại bên cạnh đưa tay tiếp nhận chiếc đèn hoa trong tay ông lão treo lên ông lão trước tiên thì sửng sốt quay đầu lại thấy đứng lại ông lão nhìn mặc tu nghiêu không khỏi nữ mày nói đà tạ công tử vị công tử này thoạt nhìn hơi quen mắt dường như tiểu lão nhi đã gặp công tử ở đâu đó mặc tu nghiêu lạnh nhạt cười nói những năm trước đây ta cũng thường xuyên đến nơi này đã mua không ít đèn hoa ở chỗ lao tiên sinh khó trách lao tiên sinh nhìn quen mắt ông lão gò bó k h o á t tay một cái nói tiểu lão nhi không đảm đương nổi hai chữ tiên sinh công tử đây là đưa phu nhân tới xem hội hoa đang sao có cần phải mua hoa đang xem h i ệ n nhiên hai chữ phu nhân khiến mặc tu nghiêu rất vui vẻ nghiêng đầu nhìn diệp ly chỉ vào một đôi đèn hoa trắng thuần bên cạnh nói hai cái này đi ông lão khó xử nhìn hai người hai vị công tử phu nhân này tuy mặc đồ không quá lộng lẫy nhưng ông lão đã bán đèn hoa hơn nửa đời người tất nhiên đã gặp không ít người v ừ a nhìn đã biết hai vị này là quý nhân thấy thế nào cũng không giống người sẽ vừa ý đèn hoa một mạc như thế diệp ly nhìn cũng hiểu được suy nghĩ của ông lão cười yếu ớt nói hai chiếc này đi thoạt nhìn trắng thuần thanh nhã cũng rất độc đáo ông lão thấy hai người dường như thật lòng muốn hai chiếc đèn hoa đơn giản này giờ mới gật đầu lấy đèn hoa đưa tới diệp ly đón lấy quả nhiên là đèn hoa rất bình thường chế tạo coi như tinh xảo nhưng so với các kiểu dáng tranh hoa và chim có tạo hình kỳ lạ khác thì nó chỉ được coi là chúng quy chúng cũ chỉ đơn thuần là đúng hình dáng chức năng mà thôi ngay cả lớp dây phía ngoài cũng là dùng giấy trắng bình thường phết thêm ít hồ hoa cỏ dán lên có thể là hai chiếc gắng làm từ những nguyên liệu dư lại sau khi làm xong những chiếc đèn khác mặc tu nghiêu nhận lấy đèn hoa trong tay diệp ly nhìn ngắm cười với nàng một tiếng xoay người cầm lấy bút mực ông l a o để bên cạnh vẽ nên sau một lát dừng bút lại hài lòng gật đầu một lần nữa trao đèn hoa cho diệp ly diệp ly cúi đầu nhìn mượn những chỗ còn trống của bức tranh hoa cỏ ban đầu để vẽ lên một người con gái duyên dáng hoặc cầm cuốn hoặc nhũ mày hoặc n g ắ t hoa hoặc cầm kiếm mặc dù chỉ lác đác vài nét bút lại khiến người cảm nhận được dáng dấp yểu điệu xinh đẹp của người con gái thật sinh động trên trang giấy chiếc đèn hoa ban đầu thoạt nhìn đơn điệu không chút thú vị lập tức biến thành một chiếc đèn hoa mỹ nhân tinh xảo diệp ly nhìn đèn hoa trong tay rồi nhìn một chiếc khác đặt bên cạnh mí môi m mỉm cười lấy bút ra bắt đầu phát thảo lên chiếc đó hiển nhiên nàng dùng bút lâu hơn mặc tu nghiêu một chút mặc tu nghiêu cũng không để ý kiên nhận đứng ở một bên chờ nàng vẽ xong đợi đến khi diệp ly đưa đèn hoa đã vẽ xong cho hắn mặc tu nghiêu kinh ngạc nhấn mày trên đèn hoa một nam tử thúc ngựa nhấp giáo khí thế phi phàm diệp ly không vẽ vài bức giống như mặc tu nghiêu trên toàn bộ cảnh tượng chỉ có nam tử thúc ngựa bay vút với nhuệ khí bức người như chiến thần d á n g trấn kia đây chính là hình cảnh ngoài thành vĩnh lâm ngày ấy mặc tu nghiêu nhìn đèn hoa trong tay ý cười trên mặt càng sâu lúc ấy ta ở trong mắt tá ly chính là như vậy sao diệp ly ừng đỏ mặt tự đề cập tới đèn hoa mỹ nhân của mình ta thua dưới ngòi bút sinh động của công tử không thích thì thôi đi mặc tu nghiêu cười nói làm sao lại không thích ta nhất định sẽ cất cẩn thận nhìn người trên đèn hoa đáy mắt mặc tu nghiêu càng thêm phần vui vẻ trước giờ hắn không biết thì ra hắn ở trong mắt đ a ly lại khí thế bất phàm nhuệ khí bức người như thế lấy tiền đưa cho ông lão ở bên cạnh nhìn hai người tự vẽ tranh lên đèn hoa mặc tu nghiêu một lần nữa dắt tay diệp ly đi về phía trước ông lão ở một bên nhìn sững sờ túi đầu nhìn bạc vụn đã có thể ngang với thu nhập bán đèn hoa cả đêm trong tay ánh mắt chợt lóe bỗng dưng như nhớ tới cái gì vẻ mặt trở nên kích động là thì ra là là cái gì rốt cuộc cũng không nói ra ông lão nhìn một đôi bóng lưng dần dần đi xa mà s ư n g sờ mấy năm trước cũng có một thiếu niên cầm y khí phách phân chấn mỗi tháng sẽ đến chỗ ông mua đèn hoa nhưng lần nào thiếu niên cũng chỉ chọn chiếc được làm bình thường nhất kém cỏi nhất mà lần nào cũng trả số ngân lượng đủ để mua chiếc đèn hoa tốt nhất lâu dần ông mới hiểu được thiếu niên đó là thấy hắn đã nhiều tuổi mà lẻ loi một mình lo lắng mấy chiếc này hắn làm kém sẽ không bán được mới đi chọn cái kém cỏi nhất chẳng qua là mấy năm trước người thiếu niên kia không còn xuất hiện nữa chương một trăm lẻ năm giao cơ hai người đều là người h à i thính mắt tinh thân thủ bất phảm vừa đi mấy bước tất nhiên nghe được tiếng lẩm bẩm của ông lão diệp l y liếc mặc tu nghiêu một cái lại cười nói bị người khám phá thân phận rồi vương ra mặc tu nghiêu cười nhạt nói không có gì trước kia ta thường xuyên đến nơi này thật không ngờ lão tiên sinh kia có thể nhận ra ta cuộc đời này của mặc tu n h i ê u có thể nói lấy năm mười bảy tuổi ấy làm d a n h giới từ đó về sau hoàn toàn là trống đánh xuôi kèn thổi ngược nếu không phải người quen biết thật sự rất khó liên hệ hai người với nhau đi diệp ly túi đầu nhìn đèn hoa vừa vẽ ra vẫn còn tỏa hương mực trong tay nở nụ cười n h ạ t nhạt hai người cầm hoa đăng giống rất nhiều thanh niên nam nữ thản nhiên bước chậm trên đường phố mặc dù bề ngoài và khí chất không tầm thường thu hút không ít ánh mắt tò mò hâm mộ nhưng hiển nhiên khiến người ta vui vẻ hơn nhiều so với những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu và tính toán ở trong cung và của đám q u y n quý diệp ly vừa đi vừa tò mò đánh giá các quầy hàng đủ loại kiểu dáng hai bên đường phố đồ bán trên đó không chắc đã tốt bao nhiêu đều là đồ dân chúng bình thường mới dùng tuy rằng m ộ t mạc không tô vẽ gì nhưng khiến người ta cảm thấy thân thiết tự nhiên mặc tu nghiêu mỉm cười lôi kéo diệp ly dừng lại trước một gian hàng bán đồ trang sức đeo tay phấn bột nước quầy hàng rong nho nhỏ tất nhiên không có đồ tốt quý trọng gì mở quầy là một đôi vợ chồng trung niên cũng nhìn ra đôi nam nữ trước mắt hiển nhiên không phải người bình thường mặc dù chưa chắc để ý tới đồ đạc của mình nhưng vẫn ra sức đẩy mạnh tiêu thụ mặc tu nghiêu cầm lấy một chiếc hoa châm ngọc trai thanh lịch quay sang diệp ly nhìn xem rồi lắc đầu lại thả trở về một cánh tay trắng non tinh tế như ngọc một lần nữa cầm lấy chiếc châm hoa kia đối diện với ánh mắt của mặc tu nghiêu diệp ly nhớn m ẩ y cười nói làm sao mặc tu nghiêu than nhẹ một tiếng nói châm hoa này sẽ chỉ bị ali lấn lướt trở nên u ám không ánh sáng ali thích hợp với minh châu lộng lẫy nhất vài ngày trước ta đã đặt một ít dạ minh châu ở phong hoa lâu ngày mai ali cùng đi xem xem thích làm thành kiểu dáng gì diệp ly vân vê cây châm trắng thuần trong tay nhìn một chút cười nói cho dù chàng không sợ ta làm sụp gia sản của chàng thì ta cũng sợ các phu nhân tiểu thư trong kinh thành dùng ánh mắt giết chết ta đồ trang sức của phong hoa lâu đắt đỏ có tiếng trong toàn bộ kinh thành dù các tiểu thư thế ra có thể có vài món cũng đã rất đáng giá khoe khoan rồi nhưng người khác không biết bản thân diệp ly lại biết kể từ sau đại hôn đồ trang sức nàng dùng hầu như đều được đặt từ phong hoa lâu cũng khó trách mặc dù diệp ly cực ít ra ngoài lần nào khi ra ngoài nàng đều cố gắng chọn vài món thoạt nhìn khiêm tốn nhưng vẫn có không ít người dồn sự chú ý vào vật phẩm trang sức trên người nàng nếu như chỉ mua vài món đồ trang sức đã có thể làm lủi bại toàn bộ gia sản chỉ có thể nói nền tảng nhà chúng ta quá mỏng rồi mặc tu nghiêu cười nói nhận lấy cây châm t ử trong tay diệp ly nhẹ nhàng cài lên cho nàng nhẹ giọng nói ta hy vọng a l i có được thứ tốt nhất diệp ly cười yếu ớt nói thích chính là tốt nhất nếu không thích cho dù đồ tốt cũng không đáng giá một đồng trong mắt mặc tu nghiêu hiện lên nụ cười thản nhiên thấp giọng hỏi như vậy a ly thích k h ô n g chỉ hai chữ thích k h ô n g cũng không biết hắn nói về chiếc châm hoa này hay là gì khác diệp ly ửng hồng nghiêng mặt đi thấp giọng nói cũng không tệ lắm trả tiền nghe vợ chồng bày quậy lại nói lời khen tặng hai người cũng không để ý nắm tay xoay người rời đi vừa đi mặc tu nghiêu vừa nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh chiếc châm hoa không hề bắt mắt ở giữa búi tóc đen nhánh giường như cũng lóe ra ánh sáng rực rỡ động lòng người bên kia đang làm gì diệp ly d õ i mắt nhìn về phía trước bên kia vang lên tiếng huyên náo phần lớn đám người cũng ào về bên kia vừa nhìn sang lại chỉ thấy biển người dày đặc mặc tu nghiêu nhẹ nhàng n h ớ n mày cười nói đại khái có gì đó náo nhiệt chúng ta đi xem sẽ biết giao hai chiếc đèn hoa cho người đi theo phía sau m ạ c tu nghiêu lôi kéo diệp ly đi về hướng dòng người nhằm tới diệp ly quay đầu lại nhìn thị vệ xa lạ đang xách hai ngọn đèn hoa nữ mày nói ta đã quên mất kể từ khi trở lại chưa từng gặp a cẩn a cẩn luôn luôn trầm lặng ít nói đi theo bên cạnh m ạ c tu nghiêu cũng m ặ t không chút thay đổi đẩy xe lăn là phần lớn hôm nay m ạ c tu nghiêu đi đứng không thành vấn đề rồi a cẩn dường như đã bị người quên l ã n g rồi m ạ c tu nghiêu quay đầu lại cười nói ta phân phó hắn làm chuyện khác hắn cũng đã trưởng thành cũng không thể luôn đi theo bên cạnh ta làm thị vệ diệp ly gật đầu a cẩn là cháu ruột của mạc tổng quản mạc tổng quản cả vất vả vì vương phủ không có con cái cha mẹ a cẩn cũng chết vì định vương phủ mặc tu nghiêu đặc biệt chăm sóc A cẩn cũng là điều nên làm t r ê n vào trong đám người mới nhìn đến là góc đường nơi khúc quanh bắc một cái đài tơ lụa năm màu trang trí cho cái đài tươi đẹp l o a mắt trên đài không có người nhưng dưới đài lại quần chúng sụp sôi diệp ly nhìn nam tử trung niên mặt đỏ bừng lộ vẻ hương phấn không thôi bên cạnh nhẹ giọng hỏi nơi này đang làm cái gì vậy nam tử trung niên nghiêng đầu thấy bên cạnh có một cô gái bề ngoài thanh lệ khí độ bất phàm đang đứng không khỏi s ừ n g sốt rồi tỏ vẻ mặt ôn hòa nói giao cơ cô nương danh kỹ đệ nhất kinh thành muốn lên đài hiến vũ ở đây hơn nữa muốn ném tú cầu nói một nửa giường như nhớ ra trước mặt mình chính là một cô gái xinh đẹp nam tử đỏ mặt lên phía sau đã hơi khó nói tỉ mỉ rồi mặc dù hắn chưa nói rõ ràng nhưng cũng không cản trở diệp ly hiểu ra rồi hơi ngẩn ra diệp ly không giải thích được quay đầu lại nhìn mặc tu nghiêu hỏi hắn nói giao cơ sẽ không phải là làm cái ta biết đến kia chứ dường như đúng thế mặc tu nghiêu nhàn nhạt cười nói diệp ly cau mày mặc dù nàng chỉ gặp giao cơ hai lần nhưng hơi có cảm tình với cô gái kia lại nói giao cơ không chỉ là vũ cơ còn là chủ nhân của phường khuynh thành đệ nhất kinh thành vũ cơ tuy thuộc tiện tịch nhưng xuất thân của giao cơ chỉ sợ cũng không hề thua kém một số phú thương kinh thành cô gái như thế hoàn toàn không cần ném tú cầu c h ọ n rể hay lựa chọn nhập mạc chi tân hơn nữa nàng chọn chỗ này ở đây mặc dù không ít người nhưng đa số đều là dân chúng bình thường nếu giao cơ muốn hoàn lương chọn một cuộc sống bình thường thì lại càng không nên làm lớn thế này m ạ c tu nghiêu thấy nàng nhữ mày cười nhạt trầm giọng nói nghe nói quan hệ giữa giao cơ và mộc dương không hề thường thường tháng sau mộc dương sắp thành thân với cháu gái của lễ bộ thượng thư tôn đại nhân không biết đó có liên quan không nhập mạc chi tân người trung quốc cổ đại thường dùng mảnh trướng mặc để ngăn cách không gian bên trong nhà bên trong mảnh là nơi riêng tư người có thể đi vào trong tân khách chính là người có quan hệ không tầm thường với chủ nhân giao cơ và mộc dương diệp ly còn nhớ rõ đã từng thấy mộc dương hai ba lần mặc dù chưa nói chuyện nhìn từ xa cũng là nam tử cực kỳ xuất sắc diệp ly cũng từng nghe lời đồn về giao cơ và mộc dương còn có phượng chi diêu nhưng mà với hiểu biết về phương chi giao lời đồn này chỉ sợ hơi qua sự thật lại không ngờ phượng chi diêu là giả mà mộc dương hiển nhiên có chút manh mối mặc tu nghiêu gật đầu nói giao cơ một ư ơ i ba tuổi đã nổi danh kinh thành đến bây giờ đã gần m ộ ư ơ i năm rồi những năm này nếu không nhờ sợ che chở của phượng tam và mộc dương một nữ tử yếu đuối như nàng muốn khởi động phường phinh thành lại còn không bị quyền quý q u ấ y dày sẽ không dễ dàng như thế những kẻ có quyền có thế trong kinh thành này cũng không phải đèn đã cạn dầu diệp ly hiểu rõ gật đầu vẻ đẹp của giao cơ tuyệt đối được xếp vào t ố t năm kinh thành quan trọng hơn là giao cơ ca múa thành thạo ung dung đoan trang hơn thiên kim tiểu thư tầm thường cẳng có thêm tố chất xinh đẹp mê hoặc lòng người mỹ nữ tuyệt sắc như thế còn thân phong trần sao không trở thành đối tượng cho quan lớn tôn quý và các đồ ăn chơi chắc táng tranh đoạt nếu như không có người giúp đỡ thì dù có giữ mình trong sạch một nữ tử yếu đuối không quyền không thế như giao cơ cũng không thể nào chống đỡ được đám ong bướm này diệp ly không thể hiểu ý nghĩ của giao cơ cho dù thật có quan hệ với m ộ t dương dùng loại phương pháp này quyết định tương lai của mình không khỏi quá vô trách nhiệm với mình nếu nói là đấu võ trọn rể hoặc là lấy văn trọn tài ít nhất còn có thể khảo sát năng lực đối phương ném tú cầu như vậy chính là hoàn toàn đánh cuộc số mệnh diệp ly còn nhớ mang máng chuyện máu cho trong phim truyền hình đã xem kết trước có thiên kim tiểu thư ném tú cầu bị tên khất cái nhận được giao cơ còn cố ý chọn chỗ này cho dù sẽ không bị tên khất cái nhận được thì khả năng lớn hơn cũng chỉ có thể là dân chúng bình thường nhưng cho dù thật cưới hỏi đàng hoàng thì một người dân bình thường lấy dao cơ vào cửa hay dao cơ đều không có chỗ t ố t gì không cần lo lắng chuyện như vậy mộc dương không thể nào không biết tin tức mặc tu nghiêu nhẹ giọng nói diệp ly gật đầu ngẩng đầu nhìn chung quanh đáng tiếc cũng không thấy mộc dương chuyện giữa nam nữ vốn khó mà nói bất kể mộc dương có thể xuất hiện ở đây hay không cũng không ai có thể nói hắn đúng hay sai dù sao tháng sau hắn sẽ là người thành thần hắn không chỉ nên có trách nhiệm với m ộ t dương hầu phủ cũng phải có trách nhiệm với vị hôn thê của hắn cô nương vị bên cạnh ngươi này là ca ca của ngươi hay là nam tử đứng ở bên cạnh diệp ly đột nhiên thấp giọng hỏi diệp ly quay đầu nhìn lại mới phát hiện chung quanh không ít nam tử đều dùng ánh mắt không hề hiền hòa nhìn mặc tu nghiêu không khỏi cười một tiếng dù hắn đeo mặt nạ thế nhưng nửa bên mặt lộ ra của mặc tu nghiêu cũng vẫn tuấn mị khó gặp hơn nữa dáng người cao ngất tuyệt vời đứng trong đám người như hạc giữa bầy g ầ y khiến cho các nam nhân xung quanh sao có thể không sinh lòng thù địch lôi kéo tay mặc tung yêu diệp ly cười nhàn nhạt nói chúng ta chỉ xem náo nhiệt tôi h phu quân ta sẽ không ra tay tranh đoạt rõ ràng ánh mắt mọi người tràn ngập không tin mặc dù cô gái trước mắt này chẳng kém gì giao cơ cô nương nhưng nam nhân có ai không ngại nhiều mỹ nữ cô nương này ưu nhã thanh quý hiển nhiên là danh môn chính thê không phải đang thiếu một vợ bé xinh đẹp quyến rũ như g i a o cơ để trái ôm phải ấp hưởng hết diễm phúc sao mặc tu nghiêu tâm trạng vui vẻ cũng không so đo với những người vô lễ này kéo diệp ly đến trước mặt mình cười nói với nam tử đã hỏi kia ngươi yên tâm là được ta không phải tới đoạt tú cầu nương tử nhà ta rất hung dữ diệp ly lập tức đen mặt không để lại dấu vết vươn tay hung hăng bấm hắn một cái mặc tu nghiêu tỏ vẻ như thường cứ như diệp ly không phải bấm thịt hắn cười nói với người trước mặt hơn nữa ta cũng không thích cô gái quá xinh đẹp dịu dàng yêu k i ề u như nương tử ta mới tốt nương tử dịu dàng yêu k i ề u ngầm t ú n thịt ở hưng hắn dùng sức b é o mặc tu nghiêu bất đắc dĩ cười khổ giơ tay lên đệ lại tay diệp ly nương tử ta thật sẽ không thích cô gái khác diệp ly trợn trắng mắt yên lặng buông tay câu nói kia thế nào nhỉ lưu manh không đáng sợ chỉ sợ lưu manh có văn hóa người bình thường ôn hòa tao nhã lúc trở nên mặt dày thì ai cũng không đỡ được nam tử xung quanh rốt cuộc k i ê n lòng rồi đồng tình nở nụ cười thấu hiểu dành cho mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu cũng không khách sáo mỉm cười gật đầu nhất nhất tiếp nhận ý tốt của mọi người ai nha giao cơ cô nương đi ra vừa có người kinh hô diệp ly quay đầu lại nhìn cô gái tuyệt s ắ c trên đài vận bộ đầu ngũ sắc trang điểm tuyệt diễm nụ cười xinh đẹp vừa lên đài đã khiến tất cả mọi người xôn xao g i a o cơ thản nhiên khẽ gật đầu với người dưới đài khiến các nam nhân dưới đài kích động không thôi rối rít hò hét khi đảo mắt qua diệp ly và mặc tu nghiêu thì g i a o cơ hơi ngẩn ra cười n h ạ t với diệp ly sau đó xoay người lại phất tay háo lên tiếng khúc cạnh đài thong thả vang lên g i a o cơ chậm rãi lắc vòng eo theo tiếng nhạc n ả y múa như mây tay háo linh hoạt theo điệu múa dưới đài lại sụt sôi tiếng trầm trồ khen ngợi diệp ly cau mày nhìn cô gái tơi cười sóng sánh trên đài thở dài trong lòng giao cơ này đâu phải muốn ném tú cầu đây căn bản là cố ý làm hỏng danh tiếng của mình danh tiếng của giao cơ trong kinh thành không tồi dù nghe nói nàng có quan hệ mập mờ với phượng tam và mục dương nhưng cũng chỉ v ẹ n vẹn là tin đồn không có ai nhìn tận mắt h ú n g chi thật ra cũng không nhiều người nhìn thấy giao cơ nhưng hôm nay nàng khiêu vũ ném tú cầu ở nơi này đại khái qua hôm nay hơn nửa nam nhân kinh thành đều biết rốt cuộc giao cơ trông ra sao rồi cho nên hôm nay bất kể là quan to tôn phú muốn lấy nàng về nhà làm thiếp hay là dân chúng bình thường cười nàng về làm vợ chỉ sợ sẽ coi thường nàng thêm một tầng ngẩng đầu lên nhìn vẻ buồn bã và bi thương trợt lóe trên gương mặt của người con gái trên đài diệp ly âm thầm lắc đầu quả nhiên là bởi vì m ộ t dương sao một khúc kết thúc đám người ở dưới đài rối rít hoan hô thúc giục g i a o cơ nhanh chóng ném tu cầu một phụ nữ trung niên khuôn mặt son phấn nở nụ cười đi lên đài d ơ tay ý bảo phía dưới an tĩnh rồi nói hôm nay các vị có diễm phúc rồi hôm nay giao cơ cô nương tự mình ném tú cầu chọn rể người nhận được tú cầu chính là chú rể tối nay của giao cơ cô nương lao thân ở chỗ này chúc các vị may mắn lòng diệp ly trùng xuống nàng nghe rõ câu chú rể tối nay của tú bà nói cách khác giao cơ cũng không phải thật muốn gả mà chỉ chọn một nhập mạc chi tân thôi cũng có nghĩa qua tối nay giao cơ sẽ không còn là vũ cơ trong sạch bán nghệ không bán thân nữa nhìn cô gái tuyệt sắc với đôi mắt sáng ngời lương thiện trên đài diệp ly thương tiếc thở dài mặc tu nghiêu thấp giọng hỏi a ly sao vậy diệp ly lắc lắc đầu nói hành động này của giao cơ cô nương quá quyết tuyệt cần gì như thế hỏi diệp ly có thể làm đến mức này vì một người đàn ông hay không trong lòng diệp ly rất rõ ràng nàng tuyệt đối không thể nào làm được như giao cơ không phải bởi vì không thương mà là nàng yêu cũng có điểm mấu chốt nếu như ngay cả tôn nghiêm của mình cũng có thể vứt bỏ tình yêu như vậy quá nặng nề đối với diệp ly mặc tu nghiêu ghé vào bên thai diệp ly thấp giọng cười nói ta tuyệt đối sẽ không để cho a l i như vậy ta sẽ bình định tất cả trở ngại để cho a l i trở thành thê tử duy nhất của mặc tu nghiêu diệp ly nhấn m ẩ y hôm nay vương gia đặc biệt biết nói lời dễ nghe nương tử thích vi phu ngày ngày nói cho nàng nghe mặc tu nghiêu cười nói không cần lo lắng m ộ c dương kia tuy đầu vóc hơi đ ầ n nhưng làm người coi như phúc hậu hắn nhất định sẽ tới diệp ly gật đầu tới thì thế nào m ộ c dương không thể nào cưới giao cơ làm vợ cũng không thể có thể vì giao cơ mà vứt bỏ m ộ c dương hậu phủ còn có vị tôn tiểu thư kia thật ra thì nàng ta là người vô tội nhất t r ư ơ n g một trăm lẻ sáu thất vương tử bắc n u n g thai trên đài tay g i a o cơ đang cầm một tú cầu ngũ thải tú cầu năm m ổ mỉm cười nhìn dưới đài dưới đài các nam nhân không khỏi kích động ngó chừng tú cầu nho nhỏ này chỉ cần cướp được nó là có thể cùng vũ cơ đệ nhất kinh thành chung một đêm điều này đối với những nam tử bình thường trong ngày thường ngay cả trông thấy dung nhan g i a o cơ cũng khó đây tuyệt đối là một điều cực kỳ hấp dẫn ánh mắt g i a o cơ rơi vào trên người diệp ly nhữ mày nhìn nàng rồi thản nhiên cười diệp ly cũng nhũ mày lại trong lòng dâng lên một tia dự cảm xấu còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận chỉ thấy dao cơ dơ tú cầu lên dùng sức ném tới chỗ mình trong đám người kinh hô người cách khá xa chỉ có thể thất bại tiết hận mắng người cách gần đó không khỏi hết sức chăm chú ngó chừng tú cầu trên không trung bay tới kia giơ cao hai tay lên muốn tiếp được diễm phúc từ trên trời giáng xuống này từ lúc tay dao cơ dơ lên thì diệp ly liền nhìn đã hiểu phương hướng nàng ta muốn ném giao cơ dĩ nhiên không phải muốn ném tú cầu cho mình mà là mặc tu nghiêu đứng ở sau lưng nàng sau khi tú cầu rời tay giao cơ còn nháy mắt với nàng không tiếng động mấp máy môi mặc dù không có âm thanh nhưng là lại không làm khó được diệp ly am hiểu ngôn ngữ nàng ấy nói ngươi đoán hắn tiếp không tiếp trong lòng diệp ly khẽ nguyền rủa một tiếng quay đầu lại muốn kéo mặc tu nghiêu tránh ra nếu như là bình thường lấy thân thủ hai người bọn họ tự nhiên không lo tránh không khỏi một cái tú cầu nho nhỏ này nhưng hiện tại hai người trước sau trái phải đều đầy ấp người ngay cả di chuyển chân một chút cũng khó khăn chớ đừng nói chi là mau tránh ra mặc tu nghiêu cúi đầu nhìn thoáng qua diệp ly lôi kéo và táo mình cười nhẹ một tiếng giơ tay đánh một trưởng về phía tú cầu đang bay tới chỗ mình tú cầu lập tức đổi phương hướng bay đi chỗ khác thấy tú cầu lệch khỏi quỹ đạo đám người hô lên một tiếng lại dũng manh lao tới mặc tu nghiêu giam diệp ly ở trong ngực c h e chở miễn cho bị đám người chen đến vừa cười hỏi a ly mới vừa rồi nàng đang khẩn trương sao diệp ly hừ nhẹ một tiếng ngẩng đầu nhìn trên đài giao cơ thấy tú cầu của mình bị đánh bay nhưng trên mặt cũng không có thần sắc thất vọng ngược lại hướng về phía diệp ly cười đến càng thêm quyến rũ xinh đẹp không tiếng động cười nói chúc mừng diệp ly khẽ gật đầu coi như là nhận lời chúc mừng của nàng tú cầu ngũ thải ở trong đám người bị tranh tới đoạt đi thường thường một người còn không có đoạt đến tay đã bị người bên cạnh đánh đi hoặc là bắt được tình hình chiến đấu cướp đoạt kịch liệt cũng đến hồi kết thúc chỉ là một tú cầu nho nhỏ cho dù nhiều người đoạt hơn nữa cũng không thể vĩnh viễn tiếp tục tranh đoạt thời điểm một người đại hán vạm vỡ cậy vào mình tài trí hơn người vượt lên đầu tiên đưa tay phải bắt được tú cầu một bóng ảnh nổi bật dẫm phải đầu vai mọi người bay vút tới một cước đá văng tay đại hán kia đồng thời đá tú cầu tới chỗ nữ tử đứng trên đài ở bên trong tiếng kinh hô thất vọng của mọi người một bóng người nhanh nhẹn thật nhanh lướt lên đài ở trước lúc tú cầu rơi vào trên người giao cơ tiếp được trong tay trên đài một người nam tử trẻ tuổi mặc cầm y y hề màu nâu thản nhiên đứng ở bên cạnh giao cơ trên khuôn mặt tuấn giật góc cạnh rõ ràng so với nam tử đại sở càng nhiều thêm mấy phần hơi thở thẳng thắn hào sảng nhưng trong đôi mắt tự tiếu phi tiếu lóe ra sự sắc sảo lại làm cho người ta biết hắn cũng không phải là những thư vũ phu đầu hóc ngu si tứ chi phát triển kia nam nhân m ạ n bất kinh tâm thờ ơ không thèm để ý vuốt vuốt tú cầu trong tay nam tử nhìn đám người dưới đài rồi cười nói vị công tử này nếu nhìn trướng mắt giao cơ cô nương thì chỉ cần nhìn là được sao lại đá tú cầu của người ta trở về như vậy không khỏi quá mức vô lễ đều nói đại sở là vùng đất thi thư lễ nghi công tử như vậy không khỏi quá mức mạo phạm đến giai nhân nam tử trong đám người thế tử m ộ t dương hầu phủ trơ mặt phi thân lên đài không nói một lời đánh một trưởng về phía nam tử áo màu nâu nam tử áo màu nâu hiển nhiên đã sớm coi chuẩn bị dễ dàng nghiêng người tránh hai người đang ở trên đài ngươi tới ta đi đánh nhau người ở dưới đài cũng rối rít trầm trồ khen ngợi nếu không đoạt được gân đ i ể n của mỹ nhân nhìn một cuộc náo nhiệt cũng không còn cái tổn thất gì dân chúng bình thường nhận được không nhiều cho nên cũng không sinh ra quá nhiều chấp nghiệm diệp ly tựa vào trong ngực mặc tung yêu tò mò đánh giá nam tử cùng với m ộ c dương đánh nhau trên đài chỉ nhìn bề ngoài thì có thể nhìn ra được vị này tuyệt đối không phải là người đại sở đây là người bắc nhung diệp ly không có ấn tượng tốt với người bắc nhung lắm lần trước là thời điểm đám cưới năm ngoái vị thập tam vương tử bắc nhung kia để lại cho nàng ấn tượng vô cùng xấu lần này vị này cũng thật là có nhã hứng chạy đến loại địa phương này để chơi mặc tu nghiêu cười nói lúc trước truyền đến tin tức sứ giả bắc nhung tới đón đâu sẽ sớm tới đại sở cũng không nghĩ tới hắn đã đến kinh thành nhanh như vậy diệp ly nhấn m ẩ y quay đầu lại nhìn chàng biết ra luật giã thất vương tử bắc nhung mặc tu nghiêu trầm giọng nói chỉ sợ muộc dương không phải là đối thủ của hắn diệp ly khẽ gật đầu chỉ qua mấy chiêu thì nàng cũng đã nhìn ra công phu của mộc dương cũng không tệ nhưng rốt cuộc vẫn kém rõ ràng thấy được gia luật giã là từ trên chiến trường rèn luyện ra điều này cũng không trách được mộc dương đại sở tuy nói thượng võ nhưng cũng s ù n g văn mà một gia đình quyền quý thường có xu hướng để cho con cái đi theo con đường làm quan hơn mà không phải là ra chiến trường dù sao trên chiến trường đao kiếm không có mắt bất cứ lúc nào cũng có thể đánh mất tánh mạng mộc dương tuổi còn trẻ có thể văn võ kiêm tu ở phương diện võ công có thể có thành tựu như vậy cũng không dễ mà bác nhung lại hoàn toàn khác đại sở là vùng đất thiếu văn minh mặc dù bị hun đúc không ít văn hóa trung nguyên lại vẫn như cũ dân p h ò n g dũng mãnh cường giả vi tôn mà gia luật giã thân là một trong mấy nhi tử ưu tú nhất của bác nhung vương tự nhiên là mười mấy tuổi ở trên chiến trường liều chết đi ra chỉ trên trăm chiêu mục dương lại bắt đầu rơi xuống thế hạ phong mà hiển nhiên gia luật giã lại đang đến lúc cao hứng càng đánh càng hăng t ừ n g đợt tấn công mạnh mẽ đánh cho m ộ c dương vụng về tránh trái tránh phải liên tiếp bại lui diệp ly nhìn mặc tu nghiêu một chút không nhịn được n h ữ n mày lại nàng không muốn để cho mặc tu nghiêu lên đài bất kể thắng hay thua cuối cùng tất nhiên là một trận phong ba nhưng đồng dạng vô luận là nàng hay là mặc tu nghiêu cũng không thể mắt thấy m ộ c dương bị ra luật giã đả thương giao cơ đang thất thần lúc nhìn thấy m ộ c dương sắp bị thua rốt cuộc phục hồi tinh thần lại có chút hồn hện nói ngươi đừng xen vào việc của người khác ta ném tú cầu thì liên can gì đến ngươi g i a luật giã cởi văn nói giao cơ cô nương nói không sai mục thế tử n g ư ơ i đ ã tú cầu trở lại hiện tại như vậy là có ý gì mục dương nhìn giao cơ một cái vẫn không nói một lời đáp lại g i a luật giã là thế công liên tục không ngừng mà tới ở dưới đài cho dù là người không biết võ công cũng nhìn ra được hắn hơi vất vả g i a luật giã hừ lạnh một tiếng tựa hồ rốt cục mất đi tính nhẫn mại cười nói nếu thế tử không có lời nào để nói thì cũng đừng có q u ấ y dày tại hạ nhất thân phương trạch tiếp cận giai nhân đi đi thấp giọng quát một tiếng gia luật giã đánh một trưởng về phía ngực m ụ c dương một trưởng này khí thế hùng hồn hiển nhiên có lực lượng đủ để khai sơn phá thạch đứng ở một bên giao cơ không nhịn được che miệng la h o ả n g lên đừng đài cao cũng không lớn giao cơ cách hai người cũng gần mắt thấy mộc dương gặp nạn giao cơ kinh hô một tiếng cố gắng nào tới nàng tập võ từ nhỏ thân thể linh hoạt cũng không thua những người am hiểu võ khác dưới tình thế cấp bách toàn lực bổ nhào về phía trước này cuối cùng nàng s e n vào giữa mộc dương và gia luật giã mắt thấy một trưởng này của gia luật giã sẽ đánh đến trên người giao cơ dưới đài đang xem cuộc chiến tất cả mọi người nhắm mắt lại không dám nhìn nữa mới vừa rồi lúc hai người này động thủ mọi thứ trên đài đều bị đánh chia năm xẻ bảy một trưởng này nếu là đánh lên trên người giao cơ một mỹ nhân h i ể u điệu chỉ sợ lập tức sẽ phải hương tiêu ngọc vẫn siêu một đạo ánh quang thật nhanh sẽ qua gia luật giã chỉ cảm thấy trước mắt ánh quang chật lóe vội vàng thu hồi trưởng lực rồi nhanh trong thối lui mấy bước ra phía sau mới đứng lại sắc mặt giao cơ trắng bệnh đang định nhắm mắt đợi chết lại phát hiện một trưởng kia cũng không có đánh vào trên người mình mở mắt vừa lúc trông thấy t r o n g mắt mộc dương ẩn hàm lo lắng cùng với tức giận nghĩ lại tình cảnh hôm nay của hai người trong lòng buồn bã chậm dại đứng lên gia luật giã đứng chắp tay nghiêng đầu nhìn thoáng qua một cây châm chân c h â u hoa cắm vào trên cột mặc dù chỉ là một cây châm chân c h â u bằng bạc cực kỳ bình thường nhưng cả cây châm cắm sâu vào cột ba phân chỉ để lại một hạt c h â u hoa chân c h â u ở bên ngoài có thể thấy được công lực của đối phương cao thâm thế nào nếu không phải kịp thời rút trưởng lực về gia luật giã tin chắc rằng cây châm này tuyệt đối sẽ xuyên thấu cổ tay của mình quay đầu lại nhìn về nơi ám khí tới đập vào mắt chính là một đôi nam nữ trẻ tuổi quần áo khiêm tốn tao nhã nữ tử thanh lệ huyền ước hai đầu lông mày lại toát ra đại khí cùng với thanh quý hơi thở mạnh mẽ cùng khí chất cao quý không giống với các nữ tử đại sở khác nam tử đeo mặt nạ che mặt áo bào nguyệt sắc nổi bật giống như ánh t r ă n g sáng ôn văn nhĩ nhã ôn tồn lễ độ phi phảm nhớn nhớn mày gia luật giã cười nói vị công tử này đã có giai nhân trong lòng rồi sao còn có hứng thú với g i a o cơ cô nương mặc tu nghiêu nhàn nhạt cười nói gia luật vương tử nói đùa nương tử nhà ta trời sinh tính tình trong sáng lương thiện không nhìn được nhất chính là máu tanh vương tử nhất thời cao hứng hạ thủ không có nặng nhẹ thì không sao nhưng nếu dọa đến nương tử nhà ta thì không tốt lắm nghe vậy mục dương có chút kinh ngạc quay đầu lại thấy mặc tu nghiêu và diệp ly trong đám người không khỏi ngần người khe gật đầu cũng không có mở miệng l ạ c h trần thân phận của hai người gia luật r a không nghĩ tới bị một câu nói toạc ra thân phận k híp híp mắt đánh giá mặc tu nghiêu và diệp ly một hồi lâu mới cười nói hóa ra là không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy vương gia và vương phi thật là hành n ộ mặc tu nghiêu lạnh nhạt nói bùn vương cũng không nghĩ đến ở loại địa phương này lại nhìn thấy gia luật vương tử gia luật giã cười mà không nói tranh câu hỏi tại sao hắn một mình lén lút vào sở kinh của mạc thu nghiêu chỉ vào giao cơ cười nói nếu vương gia cũng không có ý định tranh đoạt giao cơ cô nương thế có nghĩa là giao cơ cô nương vẫn thuộc về tại hạng ư ờ i mơ tưởng mục dương trầm giọng nói đi tới trước mặt giao cơ che nàng ở phía sau mình gia luật giã khinh thường c h e cười một tiếng tự tiếu phi tiếu nhìn mục dương nói tại sao mộc thế tử không hỏi ý kiến của giao cơ cô nương một chút có lẽ giao cơ cô nương càng muốn tự lựa chọn hơn đấy giao cơ trầm mặc từ phía sau mộc dương đi ra ở trong ánh mắt kinh sợ giật mình của mộc dương đi tới phía sau g a luận giã giao cơ nàng giao cơ cười nhạt vẻ mặt lại hơi khổ sở nhẹ giọng nói q uy củ hôm nay là giao cơ tự mình định ra đương nhiên giao cơ phải tuân thủ làm phiền thế tử cố ý đi một chuyến cũng coi như toàn bộ giao tình vài năm giữa ngài và ta mời thế tử trở về đi mục dương nhìn chằm chằm vào d u n g nhan tuyệt d i ễ m của nàng hồi lâu cũng không có nói ra một câu nụ cười trên mặt g i a o cơ dần dần bắt đầu có chút cứng ngắc rốt cục vẫn phải xoay người sang chỗ khác không tiếp tục giảng co với hắn nữa lúc này trời sắc đã tối đã gần giờ giới nghiêm ban đêm người ở dưới đài thấy không có náo nhiệt để xem nữa có chút mất hứng rồi rối rít rời đi trên đài gia luật giã hướng về diệp ly và mặc tu nghiêu ở phía dưới cười một tiếng nói vương ra vương phi hôm nay vừa thấy cũng là có duyên không bằng tìm một chỗ uống chảy l í n rượu như thế nào mặc tu nghiêu dắt diệp ly đi tới cười n h ạ t nói gia luật vương tử có giai nhân trong lòng còn có tâm tình ôn chuyện với bồn vương trong mắt gia luật giã hiện lên một k i a nhuệ khí cười nói năm ngoái đệ đệ không ra hồn của ta kia vô ý đắc tội vương gia may mà vương gia khoan hồng độ lượng không so đo để cho hắn bình an trở lại b ắ c đ u n g tiểu vương đang muốn tự mình tạ ơn vương g i a đây mặc tu nghiêu h ả o phóng gật đầu nói người tới là khách bồn vương cũng không phải là tiểu nhân vô lượng một chút chuyện nhỏ gia luật vương tử không cần nhớ ở trong lòng mặc tu nghiêu cũng không có nửa điểm ấ y n ấ y với việc khiến cho gia luật bình đã ngu lại càng trở nên ngu hơn trên thực tế có thể làm cho hắn còn sống trở về mặc tu nghiêu đã cảm thấy bản thân mình mấy năm tu thân dưỡng tính quả nhiên không tệ trong lòng gia luật giã nghẹ lại chỉ hận không thể đánh một trưởng c h ụ chết mặc tu nghiêu nếu mặc tu nghiêu thật gọn gàng dứt khoát giết g i a luật bình thì có lẽ hắn còn không có tức giận như vậy nhưng hắn ta lại đưa g i a luật bình cho đối thủ của mình là thái tử không chỉ có như thế hắn ta còn để cho người ta tiết lộ tin tức cho mình hắn lo lắng ra luật bình tiết lộ mấy chuyện cơ mật với thái tử chỉ đành phải hao tổn tâm cơ đưa hắn ta từ trên tay thái tử cứu về ai biết cứu về được cũng đã là kẻ ngu cái gì cũng không biết dĩ nhiên hắn tuyệt đối tin tưởng mặc tu nghiêu trước khi biến ra luật bình trở thành ngốc tử tuyệt đối đã biết toàn bộ bí mật của hắn cho dù người định quốc vương phủ chỉ còn một nửa lưu lại trên đời cũng là thai họa phụ vương thật không lừa hắn vị này chính là định vương phi sao tại hạ thất vương tử bắt n u n g g i a luật giã vương phi hữu lễ biết đâu không lại miệng lưới của mạc tu nghiêu g i a luật giã cũng không gây khó khăn cho mình gọn gàng linh hoạt thay đổi đối tượng cười nói với diệp ly diệp ly đứng ở bên cạnh mạc tu nghiêu nhẹ giọng cười yếu ớt nói g i a luật vương tử hữu lễ g i a luật giã hơi càn rỡ đánh giá diệp ly nói trên đường tới sở kinh đã nghe nói vương phi là nữ tử không thua gì nam tử vốn cho là thì ra lại là giai nhân luyện ước như thế ư định vương thật là có p h ư c khí ánh mắt mặc tu nghiêu tối s â m lại thật nhanh s ẹ n qua một tia sắc khí rồi lại biến mất cực nhanh cười nói với gia luật giã gia luật vương tử khen c h ậ t rồi nơi này không phải chỗ nói chuyện gia luật vương tử thấy có thể đổi địa điểm đến hàn xá gọi nhà của mình một cách khiêm tốn ngồi một lát n g h i ê n g đầu nhìn dưới đài một chút lúc này cách giờ d ư ớ i nghiêm ban đêm mới chỉ một khắc đồng hồ đám người trên đường đã sớm tàn đi trên đài được bố trí náo nhiệt vui mừng chỉ còn lại có mấy người bọn hắn nhìn qua có hơi cổ quái và q u ỷ dị gia luật giã bất động thanh sắc cười nói được định vương mời là vinh hạnh của tiểu vương nhưng hôm nay trời đã tối tùy tiện b á i phòng định quốc vương phủ thật sự có hơi thất lễ ngày khác tiểu vương nhất định tự mình tới cửa tiếp kiến vương g i a và vương phi lúc này mà đi định vương phủ ngồi một lát gia luật giã tin tưởng chỉ cần đầu góc không có vấn đề mọi người sẽ không có cái quyết định này thấy hắn cự tuyệt mặc tu nghiêu cũng không miễn cưỡng đã như vậy bổn vương vỏa ly trước hết cáo tử gia luật vương tử cùng với một thế tử gia luật giã cười nói tiểu vương đang muốn trở về khách sạn về phần giao cơ cô nương mới vừa rồi chỉ là một trò đùa kính xin giao cơ cô nương và một thế tử bỏ qua cho hình như không nghĩ tới hắn sẽ dễ dàng bung ô ra như thế mộc dương cũng sửng sốt giao cơ cũng có chút kinh dị nhìn ra luật giã ra luật giã không thèm để ý phất tay nói tại hạ thấy thân thủ của mộc thế tử rất cao nhất thời ngớ nghề có nhiều mạo phạm mong rằng các vị tha lỗi người ta cũng nói như vậy rồi đương nhiên mộc dương sẽ không so đo nữa gật gật đầu nói ra luật vương tử cao hơn một bậc chê cười ra luật giã nhướn mày cười một tiếng đang muốn nói chuyện ở góc đường một đạo hàn quang hiện lên mấy người áo đen đánh tới ra luật giã nghiêng đầu tránh được đao quang chạm mặt thiện tay một trưởng đẩy thích khách ra vừa quay đầu hướng mặc tu nghiêu cười nói vương ra thì ra ban đêm sở kinh lại nguy hiểm như thế mặc tu nghiêu một tay ôm diệp ly một cái tay chế trụ một thích khách tay nhẹ nhàng dùng lực trong đêm khuya âm thanh sương vỡ vụn thanh thúy lọt vào thai có lẽ bởi vì du khách từ phương xa tới dù sao bổn vương nhớ được lúc trước kinh thành vào ban đêm đều hết sức c an bình gia luật giã cười sang sảng một tiếng cũng không phản bác bên kia m ộ c dương vừa che chở giao cơ vừa đối phó với địch thân thể giao cơ hơi cứng ác mặc dù nàng không muốn để cho m ộ c dương che chở mình nhưng cũng biết hiện tại cũng không phải là lúc bốc đồng chỉ có thể không n ú c ních tùy ý m ộ c dương ôm mình vào trong ngực thân xác trên mặt cũng ảm nhiên yêu thương sợ h a i tránh thoát thích khách vừa gặp phải bọn thích khách hiển nhiên cũng phát hiện ba nam tử trước mắt đều là cao thủ nhưng mặc tu nghiêu và mộc dương đều che chở nữ tử của mình chỉ có gia luật giã không có chút vướng víu nào tự nhiên buông tay đại sát bọn thích khách âm thầm liếc nhau một cái rối rít xoay người vây công mặc tu nghiêu và mộc dương chỉ cần giải quyết hai người nam nhân này còn dư lại một người kia thì dễ dàng giải quyết bị ném qua một bên gia luật giã thấy thế nhớn nhớn mày nhìn một chút mặc tu nghiêu ứng phó bên này tự nhiên xoay người liền đánh về phía mộc dương đang đánh nhau bên kia diệp ly có chút bất đắc dĩ bị mặc tu nghiêu ôm vào trong ngực mặc dù biết mặc tu nghiêu hoàn toàn có thể ứng phó thích khách trước mắt nhưng ở trong tình huống này dưới tình hình bị che vào trong ngực thật sự làm cho nàng không có thói quen nhưng tay mặc tu nghiêu ở bên hông ôm nàng nói cho nàng biết mặc tu nghiêu cũng không có ý định buông nàng ra diệp ly chỉ đành phải bất đắc dĩ thở dài một tiếng cẩn thận nhìn chăm chú vào thích khách chung quanh để ngừa vặn nhất cũng không biết những thích khách này là ai thoạt nhìn thật sự chưa ra hình dáng gì nhàn rỗi nhàm chán không s e n tay vào được diệp ly có chút không thú vị nghĩ tới gà vào định quốc vương phủ những cái khác không cần phải nói nhưng gặp qua không ít thích khách những thích khách này ở trong mắt diệp ly tài nghệ thật sự có thể nói được là thường thường nhìn ba nam nhân cơ hồ không có phí chút khí lực gì đã giải quyết thích khách rồi diệp ly khẽ nhữ mày lại những người này nói là ám sát còn không bằng nói càng giống như là một vở kịch cho ai nhìn đừng nói là ba người tại chỗ này còn có ám vệ định vương phủ còn có gia luật giã ra cửa cũng không thể không mang theo thị vệ chính là bất kỳ một người nào trong ba nam nhân ở chỗ này cũng không phải là mấy thích khách này có thể ứng phó cẩn thận bên kia một thích khách cuối cùng bị gia luật giã giải quyết giao cơ lập tức liền đẩy m ộ t dương ra rồi lui ra xa m ộ c dương nhìn giao cơ rời xa mình mần người chỉ k h ẽ cời ư khổ quay đầu lại muốn tạ ơn ra luật giã phía sau một tên thích khách lọt lưới lại nhân cơ hội bắn ra một ám khí tới giao cơ diệp ly kinh hô một tiếng tiện tay tún qua một khối ngọc bội bên hông mặc tu nghiêu nem tới vụt một tiếng ám khí bị đánh bay ra ngoài ngọc bội cũng rơi xuống đất vỡ thành mấy khối t r ư n g một trăm lẻ bảy nên ngư n ở dê không ngừng thai thủ pháp của vương phi thật tốt hiện tay giải quyết một tên thích khách cuối cùng gia luật giã quay đầu lại nhìn diệp ly rồi khen mới vừa rồi thích khách kia cách giao cơ quá gần hơn nữa hơi lệch với vị trí của định vương phi định vương phi ném ngọc bội tới có thể vừa lúc đánh bay am khí ra ngoài mà không thương tổn đến giao cơ đây tuyệt đối không phải bằng vận khí là có thể làm được nhã lực thủ pháp lực đạo thiếu một thứ cũng không được diệp ly lại không thèm để ý tới lời khen tặng của gia luật giã mới vừa rồi bên người nàng cũng không có cái gì thích hợp để làm am khí tiện tay tháo một khối ngọc bội trên người mặc tu nghiêu xuống ném ra ngoài lúc này người cứu về rồi mới có thời gian rảnh để lo lắng đến ngọc bội của mặc tu nghiêu dù sao có thể để cho hắn đeo theo bên mình khẳng định không phải là món đồ tầm thường gì cất bước đi tới chỗ ngọc bội vỡ rứt xuống mặc tu nghiêu kéo nàng lại nhấn mày nói làm cái gì diệp ly ấ y này nói ta đi xem khối ngọc bội kia một chút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 mặc dù mặc tu nghiêu nói không để ý diệp ly vẫn đi qua cầm hà bao đeo bên người thu những mảnh ngọc vỡ vào hai người bên này nhu tình ấm áp bên kia không khí lạnh lẽo nổi lên bốn phía ngưng tụ lại ngay cả bộ dáng đùa giỡn như gia luật giã cũng không nhịn được nữa đứng xa một chút sắc mặt g i a o cơ trắng bệnh không còn có vẻ xinh đẹp quyến rũ như mới vừa rồi ở trên đài đã gần đến tháng sáu gió đêm lại làm cho nàng run rẩy ôm chặt cánh tay của mình y phục ngũ thải hà trên người chỉ làm nàng nổi bật càng thêm tái nhợt t i ể u tụy mục dương trầm mặc nhìn nữ tử trước mắt trong mắt hiện lên một k i a quang mang phức tạp thở dài trầm giọng nói đi thôi ta đưa nàng trở về giao cơ lui về phía sau một bước lạnh lùng nói không cần làm phiền thế tử giao cơ biết đường có thể tự mình trở về giao cơ mục dương trầm giọng kêu lên trong giọng nói có một k i a không vui nàng ngáo đủ chưa ở loại địa phương này ném tú cầu nàng muốn phá hủy chính nàng có phải không giao cơ ngẩng đầu lên trên khuôn mặt tái nhợt nặn ra một nụ cười khổ sở ý của thế tử là nếu như ta muốn thì ở khuynh thành phường ném tú cầu sẽ không có vấn đề nơi này đều dân chúng phố phường bình thường trong khuynh thành phường lui tới đều là quyền quý phu thương nhất định cũng không bôi nhọ danh vũ cơ đệ nhất kinh thành có phải không trong mắt mục dương hiện lên một tia h à o não thấp giọng nói nàng biết ta không có ý tứ này mà giao cơ ở kinh thành tương đối được kính trọng không chỉ bởi vì phía sau nàng có một dương hầu thế tử cùng với phượng gia tam công tử làm chỗ dựa cũng không chỉ là nàng có tài múa hơn người mà quan trọng hơn là nàng cũng không lén lút tiếp khách giữ danh tiếng mình trong sạch một khi hôm nay giao cơ thật như vậy bắt đầu từ ngày mai chỉ sợ những thư quyền quý quần áo lụi trong kinh thành kia thèm thuồng giao cơ sẽ đạp nát k huynh thành p h ư ợ n g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 giao cơ cũng không nhìn hắn gật đầu với diệp ly từng bước từng bước xoay người đi tới cuối con đường diệp ly nhữ nhữ mày âm thầm làm thủ hiệu lệnh ám vệ theo sau hộ tống giao cơ trở về khuynh thành phường mặc dù đã qua giờ giới nghiêm ban đêm nhưng là một nữ tử đêm khuya một mình một người đi ở trong kinh thành vẫn hơi nguy hiểm mục dương nhấn mày muốn đ u ổ i theo diệp ly mở miệng gọi hắn lại thế tử dừng bước mục dương quay đầu lại mở mịt nhìn diệp ly diệp ly trầm giọng hỏi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 cắt đứt cổ tay mặc dù đau ta thấy sự kiên quyết của giao cơ cô nương tất nhiên có thể gắng g ư ợ n qua nếu thế tử luôn lưỡng lự không chừng tương lai đả thương chính là tâm của hai vị nữ tử diệp ly đạm thanh nói nhìn c h ầ m c h ầ m mộc dương thời điểm nói hai vị nữ tử còn cố ý cắn trọng âm nhắc nhở hắn cần chịu trách nhiệm không chỉ là một giao cơ còn có vị tôn tiểu thư đính ước với hắn kia mộc dương chấn động có chút tức giận nhìn c h ầ m c h ầ m diệp ly nói ngươi không hiểu cái gì hết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 rõ ràng đều không thể được đã như vậy mộc dương hiện tại do dự bất giác hiển nhiên cũng không phải là cái chuyện tốt gì chúng ta trở về đi thôi trâm mặc chốc lát diệp ly ngẩng đầu nói với mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu gật đầu nhìn mộc dương một cái thản nhiên nói lấy dao tình mộc dương hầu phủ cùng với tuân ra mộc dương hầu tuyệt đối sẽ không tiếp nhận g i a o cơ nói xong cũng không quản mộc dương có phản ứng gì gật đầu với gia luật giã rồi cầm tay diệp ly đi về phía định vương phủ hình như lời của mặc tu nghiêu khiến cho thần sắc mộc dương càng thêm khó coi đứng nguyên tại chỗ một hồi lâu mới rốt c u ộ c xoay người đi về hướng ngược lại bị bỏ lại một mình gia luật giã nhìn một đôi bóng người đi xa thú vị khiêu mi nữ nhân thú vị xem ra mặc tu nghiêu quả nhiên dụng tình thâm hậu với định vương phi dùng tình cảm thâm hậu để yêu đây gia luật giã thấy rất rõ khối ngọc bội kia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 lấy thân phận định vương phi bắt buộc mộc dương hầu phủ tiếp nhận một người mà bọn họ không muốn tiếp nhận cho dù giao cơ vào mộc dương hầu phủ cũng sẽ không thoải mái h ú n g chi vị tôn tiểu thư kia mới là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của mộc dương không phải sao nàng ấy không có tội gì cả dựa vào cái gì phải ép nàng ấy tiếp nhận một tình địch nếu như mộc dương thật yêu giao cơ hơn hết thệ thì đương nhiên hắn sẽ xử lý tốt mọi chuyện cần thiết nếu như không phải là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 vương gia quan tâm cái vấn đề này như vậy chắc cũng băn khoăn về chuyện này không sao ta rất dễ nói chuyện chỉ cần vương gia tự mình nói cho ta biết một tiếng là được tự tiếu phi tiếu nhìn mặc tu nghiêu diệp ly cười đến hết sức hòa ái dễ gần mặc tu nghiêu bất đắc dĩ sờ sờ l ỗ m ũ i b u ồ n vương đời này cũng sẽ không có loại băn khoăn này ali yên tâm đi diệp ly hừ nhẹ một tiếng đối với hắn bảo đảm không đáng đưa đánh giá vừa trở lại trong phủ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 gật đầu nói thuộc hạ biết sai xin vương phi thứ tội diệp ly n h ư ớ n g mày cười yếu ớt nói n g u y ệ t xuất kiểu hề giảo nhân liêu hề thư h i ể u cù hề lao tâm t i ế u hề đây là bài thơ n g u y ệ t xuất trong kinh thi trăng lên chiếu dạng người đẹp tươi sáng làm sao cởi mở nỗi tình sầu v ấ t xa xôi cho nên phải nhọc lòng ưu sầu bản dịch của tạ quan phát thần phong sửng sốt thật nhanh xoay người chạy ra ngoài thuộc hạ cáo lui nhìn tần phong chạy chối chết chạy như điên diệp ly không nhịn được cười một tiếng đang suy nghĩ lúc g i a o cơ rời đi bóng lưng rất thẳng và cứng ác chỉ còn lại một tiếng thang nhẹ đáp ứng mặc tu nghiêu muốn đích thân chọn một khối ngọc bội lại nghĩ tới sinh nhật mặc tu nghiêu nhanh đến rồi ngày thứ hai diệp ly liền mang theo mấy nha đầu ra cửa ở mấy mấy nhà cửa hàng thường xuyên đi tới nhìn một chút cũng không có phát hiện cái ngọc bội hoặc là ngọc thạch gì hợp ý diệp ly thật cũng không cấp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 cần gì phải nghe từ trong miệng người ngoài vương tử ngươi nói có đúng không nụ cười trên mặt gia luật giã dần dần thu hồi như có điều suy nghĩ nhìn bóng ảnh nữ tử trước mắt rời đi khó trách có thể được mặc tu nghiêu ưu ái quả nhiên thú vị định vương phi chúng ta còn có thể gặp lại chương một trăm lẻ tám quyết liệt thay chờ đến khi gia luật giã biến mất ở phía sau tầm mắt diệp ly mới dừng bước lại nhữ nhữ mày nửa năm qua n à n g cũng đã hiểu biết sơ qua về thế cục các quốc gia. gia luật giã này biểu hiện ra ngoài thoạt nhìn là một người cởi mở phong khoáng nhưng thân là vương tử duy nhất trong mười mấy nhi tử của bắc nhung vương có thể tranh giành cao thấp với thái tử gia luật hoàng lòng dạ độc á c tự nhiên không cần nói tới nếu như không có cần thiết diệp ly cũng không hy vọng chọc tới người như vậy vương phi người kia thanh sương thấy sắc mặt diệp ly không tốt lắm có chút bận tâm hỏi diệp ly lắc đầu nói không có việc gì thanh loan và thanh sương âm thầm liếc nhau một cái đều thấy được lo lắng trong mắt của nhau vương phi đi ở phía trước có lẽ không nhìn thấy các nàng đều thấy được thần sắc trong đáy mắt của vương tử gì kia thanh loan suy nghĩ một chút vẫn nói vương tử kia không phải là người tốt vương phi vẫn nên tránh hắn ta đi thì tốt hơn diệp ly cười yếu đ ớt nói nha đầu ngốc không phải người nào n g ư ờ i muốn tránh là có thể tránh được trừ phi chúng ta không làm cái gì cả yên tâm đi trong lòng ta tự có tính toán nô tì quá lo lắng thanh loan cười nói nàng còn chưa có trông thấy có chuyện gì mà trong lòng vương phi không nắm chắc không biết trước nói vậy vương phi tự mình đã sớm biết nên xử lý như thế nào rồi nàng chỉ cần bảo vệ tốt vương phi là được đừng suy nghĩ nhiều đi phong hoa lâu xem một chút diệp ly cười yếu ớt nói vừa bước vào phong hoa lâu âm thanh thanh thúy của đồ sứ rơi vỡ bên trong làm cho diệp ly dừng chân lại Trưởng quỹ phong hoa lâu đã rất quen thuộc định vương phi vội vàng ân cần tiến lên phía trước nghỉ hê nhờ đón cười nói tiểu nhân bái kiến vương phi mời vương phi vào trong diệp ly gật đầu bước vào trong cửa hàng nhìn một chút bên trong hỏi không có việc gì đi trưởng quỹ hơi khó xử cố n ặ n ra vẻ t ư ơ i cười nói là hai vị khách quý xảy ra một chút xung đột quái n h u vương phi rồi vương phi xưng ơ phòng bên này mời ngồi trước đó vài ngày vương ra phái người tới nói muốn một ít hạt châu tốt vốn là nghĩ tới trong mấy ngày này sẽ đưa đến định vương phủ không nghĩ tới vương phi hôm nay lại tới vừa nói vừa ở phía trước dẫn đường mời diệp ly đi đến nhã gian bên kia ngồi diệp ly không sao cả gật đầu người có thể xuất hiện ở phong hoa lâu không phải là đại phú thì cũng chính là đại quý giữa những người này xảy ra xung đột tự nhiên không phải là những chuyện lông gà vỏ tỏi như nhà dân chúng bình thường có thể để cho mọi người đều biết vào nhã gian ngồi xuống trưởng quý tự mình bưng mấy hộp chân trâu đưa đến trước mặt diệp ly diệp ly mở ra nhìn một chút quả nhiên cũng là chân trâu cực phẩm trong đó còn có một hộp chân trâu màu tím nhạn một hộp chỉ có m ộ ư ơ i chín viên hiếm có là mỗi một viên đều có ánh sáng màu sắc hình dáng lớn nhỏ như trứng bù câu vừa mở cái hộp màu tím nhặt ra một ánh sáng lóng ánh trong suốt làm cho cả nhã gian được bao phủ một tầng ánh sáng rực rỡ đầy thần bí diệp ly có chút kinh ngạc nói đây là dạ minh châu một viên dạ minh châu không tính là hiếm có hiếm có chính là ánh sáng cùng với màu sắc của tất cả mười chín viên dạ minh châu lớn nhỏ hoàn toàn đồng đều nhau trưởng quỹ hơi có chút tự hào cười nói vương phi nói không sai chính là dạ minh châu dạ minh châu này một viên liền có giá trị liên thành lại càng không cần nói đến cả một hộp hơn nữa còn là màu tím ít thấy nhất trong đó không biết vương phi có hài lòng không diệp ly gật đầu cười nói trưởng quỹ quả thật đã phí tâm thấy diệp ly hài lòng trưởng quỹ càng thêm tươi cười rạng rỡ phải biết rằng hắn phải mất bao công sức mới lấy được mười mấy viên minh châu này nhưng bảo bối như vậy cũng không phải ai cũng có thể sử dụng được nếu tách ra bán giá trị bảo vật kia sẽ phải chiết khấu giảm giá rất lớn định quốc vương phủ cũng không thiếu tiền cũng không thiếu thế nếu như định vương phi có thể thích một hộp dạ mình châu này vậy cuộc làm ăn này mà thành công thì ít nhất hơn nửa năm cũng không cần lo nghĩ đến đây trưởng quỹ càng thêm ân cần lấy ra mấy tờ bản vẽ cho diệp ly nhìn vương phi mời nhìn xem đây là bản vẽ mà sư phụ có tay nghề giỏi nhất phong hoa lâu chúng ta đặc biệt vì một hộp minh châu này vẽ ra không biết vương phi có hài lòng không diệp ly nhìn bản thảo một chút xác thật cũng là đồ trang sức đeo tay cực kỳ tinh mỹ nếu như làm được tất nhiên sẽ làm các nữ quyến cả kinh thành không ngừng hâm mộ nhưng diệp ly cũng không có ý định đem tất cả làm thành vật phẩm trang sức dùng để đeo mỹ lệ trói mắt tự nhiên ai cũng thích nhưng những thứ như minh châu này làm thành vật phẩm trang sức nếu như trong đêm tối đeo trên người của nàng quả thực chính là mục tiêu sống mặc dù những thứ này có tính thực dụng không lớn nhưng dùng để sưu tầm hoặc là làm quà tặng vẫn được suy đi nghĩ lại diệp ly nói với trưởng quỹ ta lấy hộp minh châu này sau khi trở về ta sẽ cho người mang bản vẽ đưa tới đây trưởng quỹ cho người dựa theo bản vẽ làm là được còn những cái khác thì làm tiếp mấy kiểu trang sức đi mặc dù có hơi thất vọng diệp ly không dùng bản vẽ của mình nhưng nhìn đến diệp ly lại chọn mấy viên trần châu làm trang sức trưởng quỹ vẫn hết sức vui mừng những thứ cực phẩm châu đ á o này cũng có giá trị không nhỏ khó tìm lại càng không bán chạy quả nhiên định quốc vương g i a vô cùng hào phóng với vương phi chọn xong đồ trang sức đeo tay diệp ly đang muốn hỏi trưởng quỹ phong hoa lâu một chút có ngọc tốt hay không thì bên cạnh liền truyền đến một tiếng đồ sứ vỡ vụn diệp ly nhíu nhíu mày còn chưa nói gì lại truyền tới một tiếng kêu đau đớn của nữ tử hiển nhiên là có người đ ậ u thủ trưởng quỹ bên cạnh rốt cuộc là người nào sắc mặt trưởng quỹ cũng không tốt thấp giọng nói bẩm vương phi là thế tử muộc dương hầu phủ cùng tiểu thư tôn ra lễ bộ thượng thư phủ còn có còn có giao cơ cô nương ở khuynh thành phường t i ể u nhân tự mình đi qua mời bọn họ rời đi diệp ly suy nghĩ một chút giơ tay lên ngăn chở hắn đứng lên nói ta đều biết bọn họ ta đi qua xem một chút trưởng quỹ cũng không dám nhiều lời vội vàng ở phía trước dẫn đường dẫn diệp ly đi về phía nhã gian bên cạnh vừa mở cửa phong ra người ở bên trong nhất để quay đầu lại nhìn về phía cửa diệp ly đứng ở phía sau trưởng quỹ đi đến bên trong nhìn lại trên mặt đất còn có rất nhiều mảnh nhỏ của đồ sứ một thiếu nữ thanh tú áo vàng dựa vào trong ngực m ộ t d ư ơ n g khóc ngồi bên cạnh là một phu nhân trung niên trang điểm nhẹ nhàng nhưng trên khuôn mặt đầy tức giận dao cơ mặc quần áo đỏ sắc mặt trắng bệnh đứng ở mỗi bên bên chân là một chén trà tùy ý rơi lầy đất đây là đang làm cái gì diệp ly bước vào trong phòng tiện tay vẫy lui những người đang xem ở cửa phòng thấy diệp ly đi vào thân s ắ c mộc dương hơi đ ộ n g đỡ thiếu nữ đang dựa vào trong lòng ngực của mình dậy gật đầu với diệp ly nói vương phi đột nhiên bị người quay dày phu nhân trung niên kia nén giận chừng mắt nhìn về phía cửa khi nhìn thấy diện mạo của diệp ly liền vội vàng thu liếm tức giận đứng dậy cười nói thiếp thân tôn thị bái kiến vương phi diệp ly gật đầu thản nhiên nói quái giày phu nhân nàng cũng không có ấn tượng gì với vị tôn phu nhân này bà ta là con dâu lễ bộ thượng thư tôn đại nhân t r ư ở n g phu chỉ là thị lang ngũ phẩm bình thường yến hội và những dịp gặp mặt khác đương nhiên cũng không thể nói chuyện với diệp ly tôn thị cũng biết định vương phi nói quái giày chỉ sợ là bên mình động tĩnh quá lớn q u ấ y nhiễu định vương phi vội vàng mời diệp ly ngồi xuống cười nói vương phi nói đùa là chúng ta q u ấ y nhiễu vương phi kính xin vương phi thứ tội diệp ly khe đánh giá vị tôn phu nhân cùng với tôn tiểu thư bên cạnh mục dương này một chút dung mạo đều không tính là đẹp nhưng cái loại khí chất tuyển chuyển nho nhã thanh khiết xuất thân từ dòng roi thư hương môn đệ vẫn để cho các nàng thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy hết sức thoải mái cũng không có một chút ngạo mạn mắt cao hơn đầu của nhà quần quý tôn tiểu thư nhận ra được diệp ly đang đánh giá mình đỏ mặt lên vội vàng túi đầu đứng ở phía sau mục dương diệp ly cười nhạt nhìn mục dương cười nói mục thế tử hôm nay làm sao lại trùng hợp như thế đây là phụng đổi tôn tiểu thư tới đây chọn đồ trang sức đeo tay sao lúc trước chưa thấy qua tôn tiểu thư hôm nay vừa nhìn liền thấy là trai tài gái sắc quần anh tụ hội đến lúc đại hôn đừng quên gửi thiệp mời cho bản phi và vương gia chúng ta cũng muốn hưởng chút không khí vui mừng tôn tiểu thư k i ể u nhan đỏ ử n g thật nhanh nhìn diệp ly một cái lặng lẽ cầm chặt ống tay áo thân s á c mộc dương hơi mịt mờ nhìn g i a o cơ đứng ở một bên một cái đạm thanh nói vương phi nói đùa đến lúc đó vương phi và vương gia có thể đại giá quang lâm đương nhiên là vinh hạnh cho mộc dương hầu p h ụ cái nhìn này của hắn mặc dù mịt mờ nhưng lại chạy không khỏi ánh mắt tôn phu nhân và diệp ly vẫn nhìn chăm chú vào hắn tôn phu nhân nhất thời sắc mặt chấm xuống h ừ nhẹ một tiếng nói đội ơn vương phi chúc lành chẳng qua hôn lễ này còn có thể tiếp tục được hay không lại là chuyện khác nương tôn tiểu thư nghe vậy có chút kinh hoảng thấp giọng kêu lên diệp ly giống như không nhìn thấy tình hình trước mắt nhớn mày cười nói tôn phu nhân nói gì vậy trong kinh thành mặc dù không biết mộc dương hầu phủ cùng tôn gia chính là thế giao quan hệ thân thiết nhiều đời khó có thể còn có thể vì một chút va va chạm chạm mà làm tổn hại đến giao tình hai nhà phải không tôn phu nhân dĩ n h i ê n biết hôn sự không thể nào cứ tính như vậy khinh thường quét giao cơ ở một bên một cái thở dài nói với diệp ly ta cũng không sợ vương phi nghe xong sẽ c h ế c ư ờ i giao tình của thế tử mộc dương hầu cùng vói vị cô nương này mặc dù bình thường chúng ta chân không bước ra khỏi nhà nhưng cũng nghe qua một chút từ trước chỉ cho là một thế tử còn trẻ hoang đường cũng thôi đi nhưng hôm nay khuê nữ nhà chúng ta còn không có xuất giá một thế tử liền ồn ào muốn nạp t i ế p vương phi tôn g i a chúng ta cũng không phải là gia đình không nói đạo lý tương lai cô nương nhà chúng ta vào cửa cũng tuyệt đối không có để ý không cho thế tử nạp t i ế p nhưng là giao cơ cô nương gì đó thì tuyệt đối không được trước hôn nhân đã cùng một thế tử dây dưa không rõ còn có danh đầu là cái gì vũ cơ kinh thành đệ nhất này không nói m ộ t dương hầu phủ và tôn gia có mất mặt hay không nếu thật sự để cho nàng ta qua cửa tính tình không tranh giành của nha đầu nhà ta còn có thể có đất dùng thân sao diệp ly than thở ở trong lòng hai người kia cũng không biết có phải là hoàn gia kiếp trước không tối ngày hôm qua vừa tách ra làm sao hôm nay ở chỗ này gặp được tại sao giao cơ cô nương lại ở chỗ này diệp ly nhẹ g i ọ n g hỏi sắc mặt giao cơ tái nhợt nhưng lưng vẫn thẳng tắp nghe thấy lời của diệp ly cười lạnh một tiếng nói chẳng lẽ ở trong lòng vương phi thì giao cơ không thể tới phong hoa lâu tại sao vương phi không hỏi một chút một thế tử cùng với tôn tiểu thư tại sao ở chỗ này hay là trong lòng vương phi giao cơ chính là trước đó đã tính toán rồi vội vàng đến để rước lấy đủ? diệp ly ngần ra nhìn ánh mắt giao cơ ẩn hàm lửa giận trong lòng có chút áy náy không thể nói trong lòng nàng thật không có nửa điểm ý nghĩ hoài nghi hành vi của giao cơ lúc này giao cơ quang minh chính đại nói ra như vậy không thể làm gì khác hơn là chứng minh ở phong hoa lâu n à y gặp phải tôn tiểu thư quả thật cùng giao cơ không liên quan nếu như giao cơ tới trước như vậy chuyện này không phải là trùng hợp thì chính là người khác cố ý gây nên rồi xin lỗi diệp ly nhẹ giọng nói giao cơ sửng sốt một hồi mới cười một tiếng nói thôi không có gì người như chúng ta vốn thấp hơn người khác một đẳng cấp mà với lúc định vương phi hôm nay cũng ở nơi đây như vậy chúng ta h ã y nói rõ ràng ta giao cơ thể tuyệt đối sẽ không gả vào m ộ t dương hầu phủ làm thiếp huống chi trải qua tối hôm qua danh tiếng giao cơ trong kinh thành cũng đã truyền đi không kém nhiều đúng không cho dù hiện tại tôn giá không kiên trì chỉ sợ m ộ t dương hầu cũng sẽ không đáp ứng không phải sao m ộ t thế tử ân tình chiếu cố giao cơ không dám nói từ đây đã thanh toán xong coi như cả đời này giao cơ thiếu ân tình của thế tử nếu có kiếp sau lại báo đáp về phần kiếp này ta và ngươi không tiếp tục liên quan t ô n phu nhân ngài có hài lòng không nghe lời giao cơ nói trong lòng diệp ly vừa động nhữ nhữ mày cuối cùng vẫn không có mở miệng nói chuyện mộc dương khó xử nhìn nữ tử tuyệt sắc cho dù mặt đã tái nhợt một bộ áo đỏ ảm đạm trước mắt đáy mắt hiện lên một tia thống khổ và bất đắc dĩ hắn thân là nam đinh duy nhất thế hệ này của mộc dương hầu phủ trên lưng đeo cả hưng ơ suy của mộc dương hầu phủ nhưng hắn không cách nào ngăn lại được sự hấp dẫn của nữ tử mỹ lệ mà kiên cường này phải chăng hắn vẫn đánh giá thấp kiêu ngạo của giao cơ cùng với phản ứng của mộc dương hầu phủ và tôn g i á đối với chuyện này cho nên mới tạo thành cục diện tiến thoái lưỡng nan như hôm nay chuyện ngày hôm nay càng làm cho hắn bất ngờ vốn chỉ là phụng lệnh mẫu thân phụng bồi vị hôn thê và nhạc mẫu đại nhân tương lai đi ra ngoài mua đồ nói cho văn hoa là bồi dưỡng tình cảm lại không nghĩ rằng thời điểm đi tới phong hoa lâu vừa lúc gặp phải giao cơ ở chỗ này mua xong đồ trang sức đeo tay muốn ra khỏi cửa mà thời điểm dưới đề nghị của tôn phu nhân đi vào hàn huyên một chút mặc dù trong lòng có chút bất an nhưng vẫn còn ôm một kia hy vọng hắn cũng không có ngăn cản nhưng giao cơ nhìn xinh đẹp đa tình nhưng tính tình cứng rắn chưa nói được mấy câu cuối cùng vẫn chọc g i ậ n tới tôn phu nhân đến nỗi kinh động tới định vương phi đúng lúc ở phong hoa lâu giao cơ nhìn dung nhan quyết tuyệt của giao cơ mục dương không nhịn được tiến lên muốn kéo nàng lại mới di chuyển một bước ống tay háo lại bị người t ú m lại mục thế tử trên dung nhan thanh tú của tôn tiểu thư tràn đầy kinh ngạc cùng với kinh hoàng trong lòng mộc dương nhất thời lạnh lẽo trong nháy mắt bình tĩnh lại tôn tiểu thư đã đính hôn với mình một khi việc hôn sự này xảy ra vấn đề gì lấy tôn ra môn đ ỉ n h gia quy gia tộc xâm nghiêm như vậy cho dù tôn tiểu thư không chết chỉ sợ cũng phải làm bạn với thanh đèn cổ p h ậ n xuất ra đến cuối đời nghĩ đến đây dưới tình huống đó chân mộc dương cũng không thể bước xa hơn diệp ly ngồi đó vừa nhìn ở trong mắt không khỏi ở trong lòng lắc đầu tôn gia và mộc gia căn bản sẽ không tiếp nhận giao cơ không phải bởi vì giao cơ xuất thân phong trần mà là bởi vì nàng ấy quá mức xuất sắc còn có tình cảm của mộc dương dành cho nàng mà mộc dương hắn không phải là người xấu hắn thậm chí cũng không lạm tình phong lưu nhưng hắn lại không giải quyết được tình huống trước mắt nếu như hắn phong lưu thành cánh hoàn toàn có thể vừa cưới tôn tiểu thư lại vừa tiếp tục ở bên ngoài hoa thiên tử địa an chơi đàn điếm cho dù không có giao cơ bằng thân phận của h ắ n nữ tử mỹ lệ giống như giao cơ cũng chưa chắc tìm không được nếu như tâm hắn ngoan độc trực tiếp hủy bỏ hôn sự với tôn tiểu thư mục gia chỉ có một người thừa kế là hắn cho dù mục dương hầu không tình nguyện cuối cùng vẫn phải nhường bước mắt giao cơ nhắm hờ che giấu một nụ cười khổ trong mắt nghiêng đầu nói với diệp ly vương phi đa tạ ân cứu mạng của vương phi tối hôm qua giao cơ cáo tử ánh mắt trong trẻo lạnh lùng từ đảo qua mặt ba người khác trong phòng thản nhiên nói giao cơ là một nữ tử phong trần không đáng giá được các vị phí nhiều công sức cũng xin một thế tử cùng các vị sau này chớ có trở lại q u á y r à y cáo tử giao cơ cô nương đứng ở bên cạnh tôn tiểu thư đột nhiên mở miệng gọi giao cơ lại đợi đến lúc giao cơ quay đầu lại nàng lại nhìn một chút tôn phu nhân mới nhỏ giọng nói giao cơ cô nương thế tử nếu quả thật thế tử trung tình với giao cơ cô nương sau khi chúng ta lập gia đình liền để thế tử đón giao cơ cô nương vào phủ đi chẳng qua là mong rằng thế tử cho liên nhi và tôn ra một phần thể diện liên nhi tôn phu nhân thấp giọng nổi giận quát m ộ t dương kinh ngạc nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn uyển chuyển hàm xúc trước mắt trong mắt hiện lên một kia vui mừng hắn không nghĩ tới người nhượng bộ trước lại là nàng giao cơ hừ nhẹ một tiếng xoay người đi thái độ không để ai vào trong mắt như thế để cho tôn phu nhân vốn là mất hứng nổi giận càn rỡ n g ư ờ i đây là cái thái độ gì giao cơ quay đầu lại khinh miệt cười nói bụn cô nương nói tuyệt đối sẽ không vào m ộ c dương hầu phủ lại để cho tôn phu nhân và tôn tiểu thư cho là ta đang lạc mềm buộc chặt phải không giao cơ ta đúng là nữ tử phong trần nhưng cũng không có thấp hèn như vậy m ộ c dương hầu phủ giao cơ với cao không nổi cũng không muốn trèo Ưu tiểu ái của tôn tiểu thư, giao cơ cũng cũng cảm cơ, Mục cao không tiếp nhận nổi, cũng không cảm tạ. Giao cơ, nàng.、Một、dương cao mày, hắn Giao tiếp tạ. biết mày, cửa vào lạnh à là khuất nàng, nhưng đây đã là toàn mà m thiếp khuất tốt nhất, toàn đôi bên mà hắn có thể hủy nhưng phương pháp hắn nghĩ đôi Giao đến. lý l đây vẹn bên đã cơ xử có lùng nhìn hắn cùng thường ngày ôn nhu quyến rũ giường như hai người mục dương than nhẹ một tiếng nói giao cơ không thể vì ta h ủy khuất một chút sao trong phòng trầm mặc hồi lâu đột nhiên giao cơ nhàn nhạt nở nụ cười m ộ c lang ngươi biết ta tên gì không m ộ c dương sửng sốt có chút không hiểu nhìn nàng giao cơ lắc đầu vung tay háo kiên quyết nói trừ phi ngươi tìm cách quang minh chính đại cưới ta vào cửa nếu không chúng ta kiếp này không cần gặp lại quang minh chính đại cưới ngươi vào cửa tôn phu nhân ngó chừng giao cơ d ễ c ậ n cười nói ngươi là thân phận gì dám muốn m ộ c ra quang minh chính đại cưới ngươi vào cửa cho dù hôm nay m ộ c thế tử không có đính hôn ngươi cũng không có tư cách này liên nhi chịu nhận ngươi vào chính là nó rộng lượng là phúc khí của ngươi không nên không biết nặng nhẹ tự rước lấy đủ. giao cơ ngạo nghệ nói vậy thì như thế nào nếu làm không được mục thế tử mời về đi hay là ngươi cũng phải cùng các nàng ở chỗ này nhìn ta chịu đủ. giao cơ mục dương c a o mày sắc mặt giận lộ ra thần sắc không vui giao cơ cho tới bây giờ đều là ôn nhu thiện lương hiểu biết lúc nào cố tình gây sự như thế qua hình như giao cơ hoàn toàn không quan tâm hắn vui hay là không vui nhàn nhạt, nhạt liếc tôn tiểu thư đứng ở một bên một cái khinh thường nói tôn phu nhân nói không sai ta đi theo ngươi chính là muốn gả vào một dương hầu phủ làm hầu gia phu nhân ngươi đã không thể cưới ta vậy còn tới làm gì muốn ta hướng về phía tiểu nha đầu muốn dung mạo không có dung mạo muốn tài nghệ cũng không giỏi trừ ra thế không tệ ra cái gì cũng không bằng ta này bộ dạng phục tùng túi đầu làm thiếp giao cơ ta không có thấp kém như vậy muốn nam nhân ta còn nhiều rất nhiều trung quy sẽ có một người nguyện ý cưới ta làm chính thê đủ rồi sắc mặt m ộ c dương xanh mét lôi kéo tôn tiểu thư nước mắt lăn tăn lăn tăn vì vừa rồi bị giao cơ x ỉ nhục nói với tôn phu nhân nhạc mẫu chúng ta trở về đi thôi tôn phu nhân nhìn giao cơ một cái gật đầu cười nói với diệp ly để cho vương phi chế dễ ước tiếp h thân đi trước cáo tử diệp ly gật đầu không tiễn phu nhân đi thong thả một nhóm ba người đẩy cửa đi ra ngoài từ đầu tới đuôi mộc dương cũng không có nhìn lại dao cơ một cái tự nhiên cũng không có phát hiện khỏe môi dao cơ có chút trắng bệnh từ từ tràn ra một tiêm máu cho đến khi tiếng bước chân phía ngoài biến mất thân thể dao cơ lung lay mắt thấy sẽ phải té xuống thì thanh sương và thanh loan từ bên ngoài tiến vào vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng qua một bên ngồi xuống trên ghế giao cơ từ từ trở lại bình thường mới ngẩng đầu nhìn diệp ly cười nói k ị c h hay vương phi còn chưa nhìn đủ sao diệp ly lắc đầu nhẹ giọng nói ngươi cần gì phải như vậy vì mục dương đáng giá t r ả đạp mình như vậy sao giao cơ ngây ngốc cười khổ nói tình bất chi khởi nhất vãng nhi thâm tình không biết là từ khi nào bắt đầu chỉ hướng về một người mà yêu say đắm nếu là có thể tự mình lựa chọn ta cần gì phải diệp ly khoác khoác tay cười nói hiểu tàng kinh thương hải nan vi thủy trừ khước vu sơn bất thị vân người phong nhã không ốm mà rên đến lúc ngươi đói bụng ba bữa cơm không đủ áo rách quần manh ngươi liền biết cái gì tình hữu độc trung cũng là giả dối dân chúng bình dân cả ngày vì áo cơm ấm no mà b u ồ n ba không có tình tình yêu yêu cũng không phải vẫn sống được sao hai câu trong bài ly tứ của nghiền chuẩn có nghĩ là người từng trải qua biển rộng mới biết thế nào là nước chưa đến vu sơn cũng chính là chưa nhìn thấy mây ở đây có nghĩ là người từng trải trong tình yêu sẽ rõ hơn những người chưa trải qua ánh mắt g i a o cơ có chút kỳ quái nhìn diệp ly rồi nói vương phi giàu gì cũng là hậu nhân từ thị b á n h hoa khôi thủ làm sao ý nghĩ lại diệp ly nhún mày cười nói tầm thường g i a o cơ không nói nhưng thần sắc vào lúc này hiển nhiên biểu lộ ra một chút ý nghĩ của mình diệp ly không thèm để ý cười cười nói thời điểm tấm b é khi ta còn ở khuê phòng còn cho là mình sẽ trở thành lê vương phi s a u lại bị lê vương từ hôn ta nghĩ vậy cũng không có gì cùng lắm thì sau này tìm một gia thế thấp một chút chỉ cần nhân phẩm tốt bình bình đạm đạm qua cả đời s a u lại bị chỉ hôn cho định vương bị hoang mệnh làm khó ta có thể đánh cược cả diệp ra và từ ra kháng chỉ bất tuân sao tình hình ban đầu diệp ly gia nhập định vương phủ đương nhiên giao cơ biết đến ban đầu nàng còn vì vị diệp tam tiểu thư này than thở qua lại không nghĩ rằng mới chỉ một năm diệp tam tiểu thư trở thành định quốc vương phi mà các quý phụ trong kinh thành người người kính trọng háo ước mà nàng mới thật sự là đối tượng cần người thương hại vương phi lúc ấy nghĩ thế nào có thể nghĩ như thế nào thật lực làm cho cuộc sống sau này của mình trôi qua khá hơn một chút chứ sao chẳng lẽ ngươi còn muốn nhất thời nghĩ không ra treo cổ tự tử hay sao diệp ly n h u n mày nhìn nàng giao cơ nhữ mày nhìn diệp ly có chút không tin nói chẳng lẽ vương phi từ trước tới giờ không có chờ đợi qua tình yêu sao nàng lại không biết nàng và mộc dương căn bản sẽ không có kết cục nhưng thân tại phong trần nhìn hết nhân tình lạnh ấ m luôn không nhịn được muốn bắt được một k i a ấm áp cùng với thật lòng nàng biết mộc dương thật lòng yêu nàng chẳng qua cái thật thật lòng của hắn không cách nào để cho hắn buông tha cho trách nhiệm của bản thân cho nên cái nàng có thể hồi báo cho hắn chính là để cho hắn an tâm thành thân từ đó không hề dính dâm nữa diệp ly than nhẹ một tiếng nói được rồi ta không nên cười nhạo ngươi nhưng ta cho là tình cảm là phải dựa vào hai bên cùng gắn bó và cố gắng một người giao ra dù nhiều hơn nữa thì phần tình cảm này cũng sẽ không lâu dài mộc dương yêu ta ta biết ta cũng thương hắn giao cơ trầm giọng nói diệp ly nâng c ầ m lên nhìn nàng tình cảm là chuyện hai người các ngươi là ba người ngươi thương hắn hắn yêu ngươi tôn tiểu thư làm sao bây giờ bản thân nàng ấy mới là người vô tội nhất giao cơ cắn môi nhìn chằm chằm nàng ngươi cho rằng vị tôn tiểu thư kia thật nhu nhược vô tội như vậy diệp ly phất tay một cái nói cái đó không có quan hệ tới nàng ta có vô tội nhu nhược hay không nàng ta là vị hôn thê của mộc dương cái thế đạo này nữ nhân bị từ hôn không phải là mỗi người đều không giống như ta ta nghe nói gia quy của tôn gia vô cùng xâm nghiêm nếu mộc dương từ hôn thì tôn tiểu thư trừ làm bạn với thanh đèn cổ phật không có đường khác để đi cho nên cho dù nàng ta đang diễn trò đều chỉ vì bảo vệ địa vị hợp pháp của chính mình hơn nữa nàng ta cũng không có giết người phóng hỏa vi phạm pháp luật chúng ta có thể không thích nàng ta nhưng không thể nói nàng sai nếu như không có chuyện này của ngươi và mộc dương thì nàng ta cũng có thể làm thiên kim tiểu thư nhu nhược văn nhã chân chính bình bình thuận thuận thành tân giai nhân làm một thê tử bình thường cùng với đương gia chủ mẫu mộc dương h ậ u p h ụ ngươi cho rằng ở lúc trước khi thành thân đột nhiên bị vị hôn phu báo cho trong lòng có người thương sẽ rất cao hứng sao tôn tiểu thư không có oán hận mà hành hạ chết các ngươi đã chứng minh tâm tính nàng ta còn không xấu nghe xong lời của nàng giao cơ có chút m ở mịt nói cho nên thật sự là ta sai rồi sao diệp ly có chút không được tự nhiên sờ sờ lỗ mũi nói là lỗi của giao cơ l ờ i như thế nàng thật đúng là nói không nên lời giao cơ và m ộ c dương biết nhau ít nhất cũng có bảy tám năm m ộ c dương đính hôn nhưng vẫn chưa tới hai tháng bàn về thứ tự đến trước và sau tự nhiên không phải là lỗi của giao cơ nhưng hôm nay muốn gánh chịu cái sai này lại chỉ có thể là nàng ấy cái này Đại khái coi như là thiên ý người h thiên ư là treo n ý đi. nào g cũng đừng quá để ở trong lòng. Giao cơ cô nương ngươi ư ơ cơ i cô để quá ở tải n muốn bắt đầu cuộc sống không g hậu. Dâu đầu cuộc có, bắt lúc o nào buồn cũng không không Người phải là l tốt. Người nào lúc tuổi còn trẻ chưa từng gặp qua mấy kẻ cặt bã nghe được diệp ly dùng từ kẻ cặt bã để hình dung giao cơ có chút không vui trợn mắt nhìn nàng một cái diệp ly cười nói ta biết hắn không phải là người xấu không phải là vừa nói như vậy sao giao cơ cũng nhịn không được nữa hé miệng cười một tiếng nói mặc dù vương phi nói chuyện không dễ nghe nhưng ta biết người đang khuyên ta giao cơ xin cảm tạ có điều lấy thân phận vương phi tại sao phải cố ý tới dỗ dành một người như ta vậy ta cũng không phải thường xuyên an ủi người khác nếu nói không dễ nghe ngươi chớ để ý là được diệp ly xin lỗi cười nói về phần thân phận và những cái khác nếu ngươi là bằng hữu của phương tam ta miễn cưỡng cũng coi như bằng hữu của phương tam cho dù nhìn ở trên thể diện của phương tam ta cũng không thể không nghe thấy không hỏi đi giao cơ đứng dậy cười nói vậy thì đa tạ vương phi rồi cáo tử diệp ly nhũ mày nhìn nàng nói sắc mặt ngươi rất khó nhìn có muốn lại nghỉ ngơi một chút hay không giao cơ lắc đầu cười nói không sao mấy ngày qua thật sự hơi mệt một chút ta tính rời khỏi kinh thành nghỉ ngơi một nói đến một nửa cả người giao cơ mềm nhún ngã xuống trên mặt đất thanh loan đứng ở bên cạnh tay chân lanh lợi vội vàng đỡ nàng kéo nàng trở lại diệp ly cũng sợ hết hồn bảo thanh sương đi gọi thanh ngọc phía ngoài đi vào xem một chút chỉ chốc lát sau thanh ngọc vội vã và đi vào thay giao cơ bắt mạch thần sắc có chút cổ quái nhìn diệp ly diệp ly lo lắng nói chuyện gì xảy ra có gì nói thẳng là được thanh ngọc nhìn nữ tử áo đỏ đang hôn mê ở trên ghế một chút d ư ơ n g mắt nhìn diệp ly nói hoạt mạch có thai đã ba tháng có thể là động thai khí cho nên mới động thai khí ba chữ oanh tạc diệp ly một trận hoa mắt c h ó n g váng đầu vóc chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu tiên lồi c u ộ n cuộn cho nên nàng mới vừa rồi là có ý chia rẽ cha và mẹ của một hải t ử sao xen vào việc của người khác quả nhiên phải bị báo ứng mặc dù thanh ngọc không phải là đại phu nhưng vẫn giữ vững nguyên tắc thầy thuốc phải có tấm lòng của cha mẹ nghiêm túc thay dao cơ nhìn một chút đôi mi thanh tú nhíu lại chặt chẽ có chút bất mãn nói vị này cũng quá không cẩn thận đã có thai hơn ba tháng còn hành hạ như thế đứa nhỏ này còn có thể giữ được thật là ông trời phù hộ diệp ly nhớn mày nói có thể chính nàng ấy còn không biết đi thanh ngọc không đồng ý liếc mắt có thai hơn ba tháng còn không biết kia đa phần là người ngu qua ít ngày nữa liền lộ ra dáng vẻ mang thai che không che hết diệp ly hiểu rõ gật đầu hiểu mang thai sao có chút khó xử nhìn người hôn mê bất tỉnh trước mắt bây giờ nên làm gì đây xen vào việc của người khác chương một trăm lẻ chín thịnh thế đ ị c h phi diệp ly chống lấy đầu đầy thiên lôi cho người đưa dao cơ về ă n trí vừa trở lại trong phủ tôn ma ma liền tới bẩm báo có người tặng một kiện đồ vật cố ý chỉ rõ là đưa cho vương phi diệp ly cầm cái hộp vừa nhìn liền thấy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 mặc tu nghiêu n h í u mày với việc gia luật giã rõ ràng cố ý đến gần diệp ly cười lạnh một tiếng nói thoạt nhìn ra luật hoảng cho hắn áp lực còn chưa đủ lớn cho nên hắn có thể nhàn nhã thông rong ở sở kinh đi dạo đường phố như thế phượng tam trở về lại loan truyền tin tức gia luật giã đã tới kinh thành hơn nữa muốn tham dự lựa chọn người hòa thân ra đi phượng chi giao n h u n mày cười một tiếng không tiếng động gật đầu đồng ý tin tức này vừa truyền ra đám quyền q u ý sở kinh bọn họ đối với cảm nhận về gia luật giã như thế cũng phải giảm xuống một tầng cũng không biết chừng nói tới trước bí mật tới sở kinh không ai sẽ đi để ý tới nhưng tham dự lựa chọn người hòa thân liền tuyệt đối quá mức không sai đại sở quả thật không có đưa công chúa hàng thật giá thật đi hòa thân nhưng khuê tú đại sở cũng không phải là tùy ý bác nhung n g ư ờ i đông chọn tây nhặt soi mói lựa chọn a lui chỉ sợ nàng phải bắt đầu bận rộn rồi lúc trước đưa cho nàng danh sách khuê tú đều xem xong rồi sao mặc tu nghiêu quay đầu lại nhìn diệp ly nhẹ giọng hỏi diệp ly gật đầu mặc tu nghiêu nói nàng cũng không cần xác định cụ thể là do ai đi hòa thân chỉ cần đề cử ra tầm hai ba người rồi giao cho hoàng thượng là được cuối cùng chọn người nào vẫn là do hoàng thượng quyết định diệp ly không hiểu lắm nữ h n g mày nói cứ như vậy chẳng phải là đắc tội với người khác nhiều hơn mặc tu nghiêu cười nói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 tốc độ xử lý của phượng tam không chậm xế chiều hôm đó tin tức thất vương t ử bắc nhung tới kinh thành liền truyền ra cả thành đều biết ngay cả khách sạn gia luật giã ngủ lại cũng nhất thanh nhị sở biết rõ ràng đang định cố ý trì hoãn mấy ngày nữa mới đi diện kiến hoàng đế lại sở gia luật giã chỉ có thể buông xuống chuyện tình trong tay tiến cung đi b à i kiến trong lòng vừa thầm mắng mặc tu nghiêu vừa cũng có chút hối hận đêm đó hành động tùy tiện xuất hiện thử do xét mặc tu nghiêu và đồng dạng bại lộ mình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 hiện tại mặc tu nghiêu có chút khắc sâu hoài nghi quyết định ban đầu đưa hàn minh tích và hàn ra cho ali kia có phải cầm đá đập chân của mình hay không mặc dù không cần lo lắng vấn đề trung thành của đối phương nhưng kể từ khi hàn minh tích đến kinh thành liền ba ngày hai lại tới gặp ali hiện tại đã chuyển ra khỏi định vương phủ kiếm chỗ ở k h á c vẫn không thấy thu liễm ghen tức mọc lan tràn định vương điện hạ đương nhiên quên mất cùng nhau cầu kiến còn có lãnh hạ vũ nhân sĩ đã kết hôn này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 cho nên nàng nhận lấy phần tâm ý này của mặc tu nghiêu trong thư phòng nhìn thấy mặc tu nghiêu và diệp ly nắm tay đi vào lãnh hạ vũ và hàn minh tích đều đứng dậy nên đón mặc tu nghiêu gật đầu cười n h ạ t nói miễn lễ đều ngồi đi diệp ly cười nhìn khí sắc hàn minh tích đã tốt hơn nhiều cười nói minh tích sớm như vậy tới đây có chuyện gì hàn minh tích gật đầu nhớn mày cười nói quả thật có chút chuyện mấy ngày nay ta cùng với lãnh nhị đã thương lượng gần xong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 buôn lậu sao buôn lậu diệp ly cười nói tư mật giao dịch không thông qua quán khẩu không cần nộp thuế một vốn bốn lời lãnh hạo vũ xoa xoa cái h ó c cười nói ý tứ của vương phi là chúng ta ngẩm phái người đi mua ngựa ở bắc n u n g buôn bán ngựa tốt cho người nước khác là tử tội diệp ly cười yếu ớt nói vô luận là người nước nào đều có tính yêu tiền thương nhân quan trọng lợi nhuận có năm mươi phần trăm lợi nhuận có thể bí quá hóa liều vì một trăm phần trăm lợi nhuận bọn họ liền dám trà đạp hết thể luật pháp nhân gian mà nếu có ba trăm phần trăm lợi nhuận cho dù là tử tội cũng không thiếu có người người trước ngã xuống người sau tiến lên lấy mạng ra mà đỏ s ứ c nếu như tử tội hữu dụng coi đ ờ i này cũng sẽ không có nhiều tội phạm như vậy cũng không cần quá mức nóng lòng b ắ c nhung hoang vắng hơn nữa sản vật thưa thớt lương thực vải vóc đồ sứ lá t r à bọn họ muốn cái gì chúng ta cho cái đó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 là vì kim khố định quốc vương phủ cùng chiến lược tương lai của mặc gia quân cống hiến đi thấy mặc tu nghiêu cũng đồng ý lãnh hạ vũ cười nói đã như vậy thì cứ định như vậy đi hàn huynh đi tây lăng và nam cương bắc nhung liền để tại hạ đi một chuyến là được trước khi lên đường còn có một vài tháng đại sở bên này cũng vẫn kịp xử lý hàn minh tích không sao cả gật đầu diệp ly lấy ra một khối thiết lệnh bài tùy thân ném cho hàn minh tích nói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 dĩ nhiên tốt nhất là đầu sỏ chính là công tử phong lưu hàn minh tích có cái gọi là giết kẻ giàu không giết kẻ nghèo h ù n g chi đây là hắn tự mình dứt lấy diệp ly nhún mày cười nói lăng c á t chủ tặng không không tốn tiền thật ra thì cho dù cuối cùng lăng thiết hàn không xuất hiện nàng cũng không muốn mạng bệnh thư sinh thật ai biết lăng thiết hàn có thể quá nặng tình huynh đệ hay không dốc hết lực lượng diêm vương cắc vì bệnh thư sinh báo thù nhưng khi đó phế đi võ công của hắn và những cái khác là không tránh khỏi chỉ cần nàng lưu lại cho bệnh thư sinh một hơi thở nhìn ở trên mặt mũi đại ca lang thiết hàn cũng không thể tìm nàng phiền thoái lãnh hạo vũ sờ sờ lỗ mũi cúi đầu uống t r à diêm vương lệnh là dùng tiền tới để cân nhắc sao đó là thứ bao nhiêu người tình nguyện vùng tiền như g ắ c cũng không mua được đó chứ có diêm vương lệnh chỉ cần ngươi không chọc tới tây lang hoàng thất trên căn bản liền có ý nghĩa ngươi có thể ở tây lăng muốn làm gì thì làm nói xong chính sự hàn minh tích nhìn diệp ly c a o mày nói sáng sớm ngày hôm qua gia luật giã phái người vơ vét ngọc thượng hạng cả kinh thành không biết làm cái gì không có nghe nói người b ắ c nhung thích ngọc khí mặc dù gia luật giã là phái từng nhóm người ẩn danh đi mua nhưng sai ở chỗ hắn không nên đi đến cửa hàng trên danh nghĩa hàn gia liên tiếp hai ba cửa tiệm ngọc thượng hạng cũng bị người xa lạ mua đi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 p hơn e phẩy gấp cho nên chúng ta cũng có thể đem ngọc tốt tích chữ trong tay hết thể chỉ cho cây tay lấy vậy cười cũng có ngọc cần tức cao cũng quạt, mua. ta tốt trong tin tiền người nói, kia nói giá đôi đi nên bán, lên nữa có ra vừa ra, đem dù nữa vương phi nói đúng người bác nhung không phải là có tiền sao ta nhất định sẽ đưa tin tức cho gia luật vương tử đầu tiên tránh cho hắn lại là người đến sau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 vương phi không cần giữ lại một khối ngọc tốt cho người sao nếu là thật bị tên bắt nhung vương tử tài đại khí thô kia đoạt hết rồi q u à sinh nhật của vương g i a làm sao bây giờ đừng xem bình thường vương g i a bộ dáng tốt tính tình rộng lượng hẹp hòi nổi lên một cái là mọi người chịu không nổi những năm này hắn và phượng tam đã được thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ diệp l y liếc mặc tu nghiêu một cái mí môi cười nói không cần ta chính là nói như vậy mà thôi hàn minh tích n ế u mày có chút thương cảm thở dài thì ra là sinh nhật định vương nhành đến, đến rồi nói lại cũng thật là trùng hợp ta cũng sinh vào tháng sáu đây này năm trước cùng đại ca hiện nay nhưng lãnh hạo vũ cứng đờ người cảnh giác nhìn chằm chằm hàn minh tích người này không muốn sống cũng không cần phải tha hắn xuống nước hắn mới vừa tân hôn yến mã diệp ly cười nói minh tích cũng sinh nhật vào tháng sáu vậy thì ở kinh thành qua hết sinh nhật rồi hãy đi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 nói xong còn không sợ chết nhướng nhướng mày với mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu bình tĩnh trong mắt hiện lên một tia tinh quang cười n h ạ t nói ali nói không sai hàn huynh cũng sinh tháng sáu đương nhiên bổn vương và ali muốn bày tỏ một phen ngươi yên tâm bổn vương nhất định sẽ cho hàn huynh một lễ vật kinh hỷ một câu cuối cùng giọng nói của mặc tu nghiêu cơ hồ có thể nói được là ônu nhưng nghe vào trong lòng người cũng thật lạnh lãnh hạo vũ một tay t ú m hàn minh tích rồi hướng mặc tu nghiêu cởi khăn nói mặc dù ta và hàn huynh quen biết không lâu nhưng cũng coi như nhất kiến như cố hàn huynh chúng ta đi trước thảo luận một chút người muốn sinh nhật như thế nào đi cũng không để ý hàn minh tích phản đối bắt được người trực tiếp kéo đi ra ngoài hàn minh tích khinh công hạng nhất võ công hạng ba liền dãy rủa cũng không được đã bị lãnh hạo vũ nhìn như hạng ba kỳ thực hạng nhất lôi đi ra ngoài chương một trăm mười gia yến ra yến trong cung có người vui mừng có người lo trong cung điện bố trí u nhã trong trẻo lạnh lùng liêu quý phi một thân cẩm y lý tuyết trắng t h e o ám văn ngân phượng kéo dài ra phía sau phía sau cung nữ tiểu tâm rực rực căn thận tránh ra và t á o tuyết trắng trên mặt đất cắm một cái châm cải đầu ngân điệp lưu tô vào trong mái tóc đen mềm mại liêu quý phi nhìn người trong gương đồng nhìn giai nhân dung nhan băng tuyết thần sắc đạm mạc vô ba nương nương công chúa tới bên cạnh cung nữ nhẹ giọng bẩm báo nói trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của liêu quý phi thoáng hiện một tia nhàn nhạt ấm áp để cho con bé vào đi chỉ chốc lát sau một cô bé mặc áo màu vàng nhạt đi đến đứng ở cửa có chút sợ hãi nhìn liêu quý phi một chút rồi mới tiến lên nhẹ giọng k ê u mẫu phi liêu quý phi xoay người đưa tay đem kéo cô bé gái đến trước mặt nhìn dung nhan có mấy phần tương tự giống mình liêu quý phi đẻ xuống thần sắc phức tạp trong mắt ôn nu hỏi ninh nhi lúc này làm sao tới nơi này của mẫu phi cô bé giương mắt nhìn liêu quý phi một chút thấp giọng nói trường nhạc tỷ tỷ nói muốn cùng mẫu hậu đi tham gia cung yến ninh nhi cũng muốn đi cùng mẫu phi liêu quý phi n g ẩ n người nhữ mày nói con còn nhỏ cung yến tối nay là vì đón tiếp vương tử bắt nung con không cần có mặt trong mắt cô bé nổi lên lệ quan g ngụy khuất trường nhạc tỷ tỷ chỉ lớn hơn nàng một tuổi nhưng mẫu hậu lại thường xuyên mang theo tỷ ấy đi cung yến cùng nhau chơi đùa mẫu phi trước giờ đều từ chối cũng không chịu mang theo mình cùng đi cũng không chịu cùng chơi với mình nàng biết mẫu phi không thích nàng thấy trên khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn chuyển thành sửng sốt thần sắc liễu quý phi khẽ b u ô n g lỏng cũng rất nhanh bình thường lại lạnh lùng nói ninh nhi lời của mẫu phi còn cũng không nghe trở về nhìn bộ dáng nữ nhi ủy khuất thương tâm rốt cục vẫn phải dừng một chút thấp giọng nói trở về cung điện của mình đi một lát mẫu phi cho người dẫn con đi tham gia cung yến cô bé giơ tay lên lau nước mắt trên mặt nước nở nói ô ô, mẫu phi đừng nóng giận ninh nhi không đi là được ninh nhi đi chơi cùng với bọn đệ đệ nói xong xoay người lảo đảo chạy ra ngoài trong điện một mảnh yên lặng đại cung nữ bên cạnh liêu quý phi nhớn mày thấp giọng nói nương nương người đối với công chúa có phải hay không quá liêu quý phi xoay người thản nhiên nói không cần phải nói thay bổn cung trang điểm đi thấy nàng như thế cung nữ cũng không dám khuyên nữa quay đầu lại nhìn bóng dáng đã không thấy ở cửa một chút ở trong lòng khẽ thở dài một cái so với hoàng hậu nương nương đối đ ạ i đại công chúa nương nương đối với nhị công chúa thậm chí là hai vị hoàng tử đều quá mức lãnh đạm như vậy tương lai hoàng tử và công chúa trưởng thành chỉ sợ tình cảm đối với nương nương cũng sẽ chịu ảnh hưởng đáng tiếc lời khuyên của mấy cung nữ bọn họ thì nương nương cũng không nghe chỉ đành phải tay chân lanh lợi thay chủ tử trang điểm liêu quý phi đứng dậy nhìn gương một hồi mới xoay người nói đi thôi trên dạ yến vẫn là một màn ca múa mừng cảnh thái bình ăn uống linh đình diệp ly ngồi ở bên cạnh mặc tung yêu rõ ràng cảm giác được bắt đầu từ vừa tiến vào đại điện có một đạo ánh mắt ở đối diện cũng không rời khỏi trên người mình ngần đầu nhìn lại ngôi ở đối diện đích thực là nhân vật mấu chốt của hiến hội tối nay thất vương tử bắc nhung quốc gia luật giã thấy diệp ly nhìn sang mình gia luật giã n h í m ẩ y nâng lên chén rượu d ơ d ơ về phía nàng hành động kia lại không hề che giấu ánh mắt càn dỡ lại làm cho trong lòng diệp ly trầm xuống rất là không vui kể từ khi nàng và mặc tu nghiêu lập gia đình tới nay không phải nói từ khi nàng có chi nhớ tới nay vẫn chưa có người nào dám dùng ánh mắt làm càn như vậy nhìn nàng tựa hồ nhận thấy được diệp ly tức giận gia luật giã nhướn mày cười một tiếng nghiên qua cùng người ngồi ở bên cạnh nói chuyện diệp ly lạnh nhờ a chu mắt xuống túi đầu nhìn hai tay mình chẳng lẽ gia luật giã cho rằng nàng ở tại chỗ này không cáo được một bàn tay hơi lạnh nắm chặt tay nàng diệp ly ngẩng đầu liền thấy mặc tu nghiêu mặt mày ôn hòa quan tâm mặc tu nghiêu thấp giọng cười nói nương tử đừng nóng giận chút nữa bổn vương thay nàng móc mắt hắn ra diệp ly lướt hắn lầu bầu nói hắn ta là nhi tử bắc nhung vương coi trọng nhất chàng móc mắt hắn thì bắc nhung và đại sở còn không đánh nhau mặc tu nghiêu nhướn mày khẽ cười nói ai nói nhất định phải ở đại sở mới có thể động thủ được chờ đi bắc nhung ta cũng có biện pháp móc mắt của hắn bồi tội cho nương tử diệp ly lắc đầu cũng không có cái gì chàng đi bắc nhung bình an trở lại là tốt vẫn không cần gây ra nhiều chuyện mặc tu nghiêu thật sâu nhìn nàng bộ dáng vui vẻ ra mặt nương tử đang lo lắng ta sao vi phu thật cao hứng diệp ly không nhịn được đưa tay bấm hắn một cái người này kể từ đêm hội đèn lồng đó về sau lại càng thích làm ra vẻ suốt ngày nương tử tướng công ồn ào không ngừng phía dưới điện hai người c h u n g đụng lẫn nhau ngồi ở phía trên mặc cảnh kỳ tự nhiên thấy rất rõ ràng dung nhan vốn được xưng ơ tụng anh tuấn khẽ vặn v è o xuống mặc cảnh kỳ quay đầu hướng liêu quý phi và hoàng hậu cười nói định vương và vương phi lập gia đình đã hơn một năm mà vẫn ân ái như cụ a hoàng hậu nhấp một ngụm rượu trong chén nhàn nhạt mỉm cười nói hoàng thượng nói rất đúng định vương và định vương phi kiêm điệp tình thâm chim cá tình thâm nói vậy lại là một đoạn giai thoại trong kinh thành mặc cảnh kỳ gật đầu cười nói hoàng hậu nói rất đúng ái phi nàng có thấy như vậy không liêu quý phi dung nhan như tuyết thần sắc lãnh đạo hoàng hậu nương nương nói rất đúng ngồi ở dưới tay liễu quý phi vương chiêu dung nhìn liễu quý phi đang nhìn vợ chồng định vương dưới điện một chút che miệng si ngốc cười nói nghe nói năm đó liễu tỉ tỉ và định vương vẫn là thanh mai trúc mã lời còn chưa nói hết ánh mắt mặc cảnh kỳ như m ũ i tên nhọn bắn tới trên người nàng trong lòng vương chiêu dung vừa nhảy biết mình nói sai rồi nói nhưng bị làm cho sợ đến chân tay luôn cuống ngượng n g ù n g không biết như thế nào cho phải hoàng hậu nhữ nhữ mày t h ẳ n g nhiên nói Tiểu Triêu lượng Vương Dung n của kém đi hoàng i mới uống hai chén, nói mê sảng cái gì. Trên mặt Vương Triêu ề u uống Dung mê mặt chén, sảng Trên Vương nụ nhã, nhưng gì. chút có ít t n lòng vẫn g biết h o hậu thượng a y vây, mình vàng h giải vội t a nữa. dạ dám đồng ý, túi đầu không dám nói nhiều、nữa. Hoàng ý, túi h ư điện hạ gia luật giã đột nhiên đứng lên háng giọng đối với mặc cảnh kỳ ở trên điện nói thái tử phi tệ quốc đầu năm bị bệnh truyền nhiễm qua đời phụ vương cảm động và nhớ nhung bang giao hai nước hứa hẹn sẽ lấy chi lễ chính phi thái tử nên đón công chúa đại sở đi trước bắc nhung tiểu vương không biết có may mắn gặp vương t ẩ u tương lai một lần hay không lời gia luật giã vừa nói ra cả điện ồ lên hòa thân đi qua trở thành phi tử bắc nhung vương hoặc là trở thành vương phi vương tử khác cùng với trở thành thái tử phi bắc nhung quốc có thể nói là khác nhau một trời một vực không nói có mấy người nhìn không thấu hay có người đã sớm nhìn thấu trận hòa thân này lại cũng có người muốn nữ nhi trong gia tộc là dùng để làm cái gì đám hỏi đổi lấy lợi ích hoặc là quan hệ ngắn hạn dù sao ai cũng không thể trông cậy vào dựa vào một nữ tử là có thể đem cái gì quan hệ thật dài thật lâu gắn bó không phải sao cho dù biết nữ tử hòa thân đến bắc nhung sẽ sống tốt không nhưng nếu có đầy đủ lợi ích hy sinh một nữ nhi là hoàn toàn đáng giá diệp ly có chút ngoài ý muốn nghiêng đầu nhìn mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu cười nhạt thấp giọng nói lấy chi lễ chính phi thái tử cùng với chính thức xác lập làm thái tử phi khác biệt cũng không phải là nửa điểm hay một điểm a i nói người bắc nhung ngay thẳng dùng vũ lực không có âm mưu quỷ kế diệp ly trợt hiểu ra cũng không thấy lạ trong lúc nhất thời nàng cũng đã quên hoàng thất các quốc gia còn có một vật gọi là kim sách này bao gồm bắc nhung bị coi là man di cũng có thứ tương tự không chính thức có trong kim sách liền giống như dân gian đại sở không có vào trong gia phả t ừ đường đừng nói lấy chi lễ thái tử phi chính là lấy chi lễ hoàng hậu cưới qua thì những người kia cũng không tính toán gì hết diệp ly nhớ tới mặc tu nghiêu để cho người ta truyền đi tin tức ra luật giã muốn đích thân chọn người phi tử vương phi bình thường không để cho chọn thái tử phi bắt nhung quốc hoàng hậu tương lai người ta còn không cho người ta xem trước một chút cũng không nói sai ở đại sở quả thật không thể lấy ra điều kiện tiên quyết là tài năng của công chúa diệp ly tự tiếu phi tiếu nhìn mặc tu nghiêu một cái quang minh chính đại cười nhạo hắn trộm gà không được còn mất nắm gạo mặc tu nghiêu cũng không để ý dù sao đại sở phải gả một nữ tử đi b ắ c n u n g nếu ra luật giã giám hào phóng hứa một địa vị thái tử phi hắn sẽ không để ý để cho chính hắn ta có phạm vi lựa chọn hài lòng để chọn người nương tử nàng vẫn lo lắng hoa ra tiểu thư đi nếu để cho gia luật giã tự mình chọn hắn có bảy phần có thể sẽ chọn hoa thiên hương nếu như biết hoa thiên hương và a ly quan hệ tốt như vậy bảy phần khả năng còn có thể lên tới chín phần diệp ly khẽ cau mày vậy thì phiền thoái vương g i a cần phải để cho bắt nhung vương tử rõ ràng tầm quan trọng khi chọn một thái tử phi thân phận quý trọng xuất thân hoàng thất mặc tu nghiêu lắc đầu thấp giọng cười nói nếu như gia luật giã là thái tử hắn còn có thể chọn một nữ tử xuất thân hoàng thất nhưng hắn thay gia luật hoàng chọn người hoa thiên hương không phải là xuất thân hoàng thất nhưng cũng là cháu gái ruột của hoàng hậu thân phận cũng không thấp hơn nữa còn có khả năng rất lớn có thể ly g i á n quan hệ của hoàng đế và hoa gia phải biết rằng hoa lão quốc công mặc dù đã không lên chiến trường nữa nhưng uy tín ở trong quân vẫn rất lớn mà hoa thiên hương một khi đến bắc nung hoa gia đối với gia luật hoàng căn bản không có bất kỳ trợ giúp gì diệp ly trầm tư chốc lát ngẩng đầu hỏi nếu để cho hắn biết sau khi thiên hương thành thái tử phi bắc nhung rất có thể trở thành một trợ lực lớn cho gia luật hoằng thì sao đây mặc tu nghiêu xoa chán suy nghĩ một chút cười nói cái này có lẽ có thể lừa gạt được gia luật giã hay không mặc cảnh kỳ hiển nhiên cũng bị lời nói bất thình lình của gia luật giã khiến cho sửng ư sốt u chốc lát mới phục hồi tinh thần lại cười nói gia luật vương tử nói thật không vẻ mặt gia luật giã chân thành nói tự nhiên là thật tiểu vương phụng lệnh phụ vương tự mình đến đây nên đón công chúa đại sở chẳng lẽ còn không đủ để tỏ vẻ thành ý ánh mắt mặc cảnh kỳ loé lên nhìn về phía diệp ly ngồi ở dưới đang cúi đầu nói chuyện với mặc tung yêu nói định vương phi chuyện này vốn là do ngươi làm trong lòng ngươi có thể có quyết định người chọn hòa thân rồi chứ trong lòng diệp ly thầm mắng mặc cảnh kỳ gian trá buổi sáng thời điểm nàng rõ ràng đã cho người trình lên danh sách người được chọn hiện tại mặc cảnh kỳ ra vẻ hoàn toàn không biết là có ý gì đứng vậy diệp ly cung kính nói bẩm hoàng thượng quả thật đã có mấy vị được chọn trước khi vào c u n g đã sai người tấu trình lên hoàng thượng chắc hoàng thượng chính vụ bận rộn còn chưa kịp thấy gia luật giã mỉm cười nhìn diệp ly nhấn mày cười nói nếu nhân tuyển còn chưa định ra thiểu vương mạo mội không biết có thể tham dự không các ngươi không phải nói bổn vương muốn đích thân chọn công chúa hòa thân sao bồn vương liền chọn cho các ngươi xem một chút nhưng chịu trách nhiệm chuyện này chính là định vương phi thật đúng là kinh hỷ ngoài ý muốn a gia luật giã nhìn nữ tử đối diện trong lòng vui vẻ trù tính khởi bẩm hoàng thượng dù sao gia luật vương tử cũng là nam tử ngoại tộc như thế có thể tổn hại danh dự khuê tú đại sở ta một đại thần trong nhà có nữ nhi vừa lúc đã ở hàng ngũ đợi tuyển đứng lên nói không nói t r ư ớ c có thể chọn được hay không chọn đi b ắ c nhung làm thái tử phi từ đó chỉ sợ cả đời cũng thấy không hơn không được chọn danh dự nữ nhi nhà mình có thể bị mất hết tương lai còn thế nào lập gia đình dù sao thái tử phi một nước cũng là chuyện lớn b ắ c nhung vương tử quan tâm cũng đúng chỉ cần chú ý một chút là được vẫn ngồi ở một bên liêu quý phi đột nhiên mở miệng nói hoàng hậu không khỏi cau mày nhìn thoáng qua liêu quý phi trường hợp này hoàng hậu cũng không nói chuyện một quý phi tùy tiện mở miệng cho dù được s u n g ái đi nữa cũng là không giữ phép tắc mặc cảnh kỳ có chút ngoại ý muốn nhìn liêu quý phi một chút liêu quý phi vẫn thần sắc trong trẻo lạnh lùng đoan chính ngồi ở bên cạnh mặc cảnh kỳ giống như mới vừa rồi cái gì cũng không nói nhìn ái phi bên cạnh mặc cảnh kỳ như có điều suy nghĩ khê mi cười nói nếu ái phi nói như vậy thì liền ý ỉa như lời gia luật vương tử nói gia luật giã mỉm cười hành lễ một cái cười nói đa tạ hoàng thượng mặc cảnh kỳ cười nói cũng là vì bang giao hai nước ra luật vương tử không cần đa lễ chương một trăm mười một gia yến hai hoàng đế dễ dàng đáp ứng yêu cầu của vương tử bắc nhung như vậy các quần thần đang ngồi trong điện đều thấy rất khó hiểu dù sao thì các cận thần đều biết rất rõ tính sĩ diện của hoàng thượng sự việc hạ thấp thân phận của mình như vậy quả thật là không giống với tính cách của hoàng đế người khác bàn ra tán vào như thế nào thì không biết nhưng bản thân gia luật giã rất hài lòng với hoàng đế đại sở hoàng đế này quả thật rất dễ nói chuyện hắn đứng lên quay đầu về phía đối diện cách đó xa xa cười văng nói như vậy sau này kính xin vương phi chỉ giáo nhiều hơn diệp ly ngẩng đầu thong thả cười một tiếng nói chỉ giáo thì không dám nhận gia luật vương tử xuất thân cao quý chắc chắn sẽ không làm ra chuyện gì đường đột mạo phạm tới các khuê tú của đại sở chúng ta gia luật giã chỉ cười mà không nói tự ý ngồi xuống uống rượu hoàng hậu ngồi cạnh mặc cảnh kỳ nghiêng đầu một chút nhìn liêu quý phi mặc quần áo tuyết trắng trong trẻo mà lạnh lùng ngồi ngay bên cạnh hoàng đế đôi mi thanh tú hơi nhíu nhẹ giọng nói liêu quý phi ngày thường không quản mấy sự vụ trong cung sao hôm nay lại nghĩ tới chuyện công chúa hòa thân liêu quý phi nhìn chén rượu trước mắt thản nhiên nói nô tỉ quá phận mong hoàng hậu nương nương tha lỗi mặc cảnh kỳ nhìn thê tử và ái phi đang ngồi hai bên một chút cười nói với hoàng hậu quý phi cũng chỉ là quan tâm tới bang giao của hai nước hoàng hậu cũng đừng trách tội nàng giữa hai đầu lông mày của hoàng hậu hiện lên một chút tức giận nhưng rất nhanh bình tĩnh lại lạnh nhạt nói cũng được nghe nói liêu gia cũng có một vị tiểu thư ở trong hàng ngũ có thể xét tuyển liêu quý phi một lòng vì nước bổn cung cũng không phải là người không biết nặng nhẹ chẳng qua là hoàng thượng cho dù mấy ngày nay phải nha đầu thiên hương ở lại trong cung ta cũng sẽ không cắt dự nếu như hoàng thượng đã chọn nàng đi h ò a thân chỉ cần ban một đạo thánh chỉ là đủ rồi hoa gia cùng với bổn cung tuyệt đối không oán hận mặc cảnh kỳ ngần ra h ắ n và hoàng hậu là phu thê đã gần mười năm hoàng hậu chưa từng dùng giọng điệu mang theo tức giận này nói chuyện với mình ngẫm lại cũng có thể dễ dàng hiểu được hoàng hậu tức giận vì cháu gái duy nhất của nàng mặc dù mười năm bên nhau tuy không thể coi là tình đ ù n g ý mật nhưng dù sao nàng cũng là chính t h ế không thể nói là hoàn toàn vô tình mặc cảnh kỳ không khỏi có chút hoài nghi ý định đưa hoa thiên hương đi hòa thân có phải hơi quá đáng hay không hoàng hậu chỉ có một cháu gái trường nhạc cũng chỉ có duy nhất một biểu tỷ thật ra thì trong lòng mặc cảnh kỳ cũng rõ ràng để cho hoa thiên hương hòa thân bắt n u n g căn bản không gây ảnh hưởng gì tới căn cơ hoa gia cũng chẳng chia rẽ được quan hệ giữa hoa gia và định vương phủ vừa vặn lúc nãy liêu quý phi vừa đánh vào thể diện hoàng hậu giờ bồi thường lại một chút cũng không sao nhìn dung nhan đoan chính thanh nhã của hoàng hậu đang cố nén lính giận mặc cảnh kỳ thâm thúy vô vô tay hoàng hậu nói nàng yên tâm chấm cho người gạch tên thiên hương đi là được ánh mắt hoàng hậu lộ ra một tia cười lãnh đạm nói đa tạ hoàng thượng vương gia diệp ly thờ ơ thu hồi ánh mắt đang hướng lên phía trên quay đầu hướng mặc tu nghiêu thấp giọng cười nói xem ra không cần lo lắng cho thiên hương nữa rồi mặc tu nghiêu nhấn m ẩ y diệp ly lại cười nói có vẻ như hoàng hậu nương nương đã giúp thiên hương thuyết phục hoàng thượng hoàng hậu không được sùng ái cũng không có con trai giữa bao nhiêu kẻ địch mạnh khác mà an ổn ở vị trí hoàng hậu nhiều năm ngay cả liêu quý phi nhận được nhiều ân sùng nhất cũng không dễ dàng mạo phạm có thể thấy được nàng ấy tuyệt đối không phải hạng người ôn hòa như vừa rồi liêu quý phi tùy ý qua mặt hoàng hậu một chút bên này hoàng hậu chỉ cần hơi tỏ vẻ bất mãn hoàng đế liền buông tha cho thiên hương ngay có điều liêu quý phi này ánh mắt diệp ly trong suốt lướt qua nữ tử áo trắng như tuyết đang ngồi trên điện tựa hồ có điều suy nghĩ mày khẽ tao lại n h i ê u trí của hoàng hậu nương nương vốn không kém bất kỳ kẻ nào chẳng qua nàng ấy không thèm để ý m à thôi cũng như a ly vậy có một số khả năng kỳ lạ như có thể nhìn khẩu hình mà hiểu bọn họ nói cái gì vậy mặc tu nghiêu nhẹ giọng cười nói mặc dù bọn họ ngồi ở vị trí cao nhất so với văn võ bá quan nhưng khoảng cách tới long ỳ cũng không gần ngồi đây có thể thấy rõ nét mặt ánh mắt trên đó nhưng cũng không thể nghe rõ tiếng mấy người đó thầm thì trong điện lại người đông làm tác â m bản thân mặc tu nghiêu cũng tự nhận là mình vẫn chưa đạt đến cảnh giới đó diệp ly bĩu môi quét mắt nhìn hắn một cái hào phong nói không sai ta biết ngôi ngữ đó không được sao hay chàng muốn học m ạ c tu nghiêu cười nói không cần một mình nương tử biết là được rồi diệp ly nhìn hắn một cái túi đầu nhìn chén rượu đặt trước mặt nàng biết cho tới nay nàng đã để lộ ra rất nhiều sơ hở trước mặt m ạ c tu nghiêu lúc mới đầu cũng chỉ thỉnh thoảng lơ đãng nàng còn có thể cho là do mười mấy năm qua sống một cuộc sống quá bình yên nên mới buông lỏng cảnh giác sau này nàng lại cảm thấy bản thân có vẻ như không muốn che giấu hắn có đôi khi thậm chí nàng còn cố ý lộ ra cho hắn biết là nàng khác biệt so với người bình thường thật ra thì như vậy cũng là một cách để d o xét nhưng mà mặc tu nghiêu chưa bao giờ biểu hiện ra cảm xúc khác thường với nàng phảng phất nàng như vậy là một điều hiển nhiên điều này ngoài việc làm cho diệp ly cảm thấy có chút không ngờ tới còn khiến cho nàng cảm thấy mơ hồ vui sướng dù sao không phải ai cũng thích cả đời phải che giấu bản thân mà sống bởi vì đây là yến hội đón tiếp vương tử bắc n u n g cho nên d ạ ả yến không tổ chức ở đại điện sau khi yến tiệc kết thúc hoàng đế mang theo tất cả các phi tần hoàng tử công chúa cùng các đại thần lên trích tinh lâu cao nhất trong hoàng cung còn cô y an bài pháo hoa cùng với biểu diễn ca múa ngồi ở trên cao diệp ly nhìn bộ dáng hương trí bừng bừng của hoàng đế phía trước có chút khinh thường nhữ mày việc cố ý an bài yến tiệc tiếp đón long trọng một vương tử bắc nhung dã tâm bừng bừng này để khiến đối phương cảm thấy kinh sợ căn bản là si tâm vọng tưởng có khi còn kích thích đối phương muốn tiến q u a n vào đánh chiếm trung nguyên không chừng dù sao bắc nhung có thể nói là một trong bốn quốc gia cằn cỗi nhất đối với quốc gia có đất đai màu mỡ đứng hàng đầu trong bốn nước như đại s ở tuyệt đối sẽ không sinh ra cảm giác kính sợ hoàn cảnh gian khổ cùng với tính tình hung hãn sẽ chỉ khiến họ càng có ý muốn liều lĩnh cốt đoạn định vương phi vương thúc trích tinh lâu ở trên cao này tự do thoải mái hơn lúc ở trên đại điện rất nhiều mới ngồi được một lúc thì trường nhạc công chúa đã lén lút mỏ tới bên cạnh diệp ly rất nhiều người chăm chú vào pháo hoa trên không trung hoặc ca múa không có bao nhiêu người chú ý tới nàng diệp ly túi đầu nhìn nàng cười yếu ớt nói công chúa sao lại tới đây công chúa trường nhạc nháy mắt túi người ở bên thai diệp ly nói nhỏ mẫu hậu bảo ta tới nói cho ngươi biết cẩn thận liêu quý phi diệp ly ngẩn ra ngẩng đầu nhìn hoàng hậu cách đó không xa hoàng hậu nở một nụ cười thản nhiên khe gật đầu diệp ly gật đầu tạ ơn sơ đ ầ u nhỏ của công chúa trường nhạc cười nói hóa ra là tới thay hoàng hậu nương nương truyền lời đa tạ công chúa công chúa trường nhạc phất phất tay nhỏ bé hào phong nói không cần cảm ơn bản công chúa cũng không thích liêu quý phi tại sao diệp ly tò mò nói tuy nói tính tình liêu quý phi lãnh đạo nhưng cũng không đến mức bị một cô bé mấy tuổi cáo trạng chứ lúc trước liêu quý phi cũng coi như đã giúp nàng hai lần đối với nàng cũng không có địch lý gì, gì nhưng lần này diệp ly rõ ràng cảm nhận được từ lần trước đó hình như thái độ của liêu quý phi đối với nàng không giống trước kia đây là một loại chuyển biến rất mơ hồ bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra có gì khác thường chỉ có thể nói là do trực giác mà diệp ly lại luôn luôn tin tưởng vào trực giác của mình bởi vì nó đã vô số lần cứu tính mạng của nàng trên chiến trường công chúa trường nhạc đĩu i đĩu i cái miệng nhỏ nhăn nói nàng ta luôn bày ra một bộ dạng nhìn ai cũng không thuẫn mắt nhưng mà phụ hoàng lại luôn thuận theo nàng nàng ta có gì tốt cơ chứ chân linh khóc nàng ta cũng không thèm để ý tới mẫu hậu không bao giờ đối xử với ta như vậy mẫu hậu của trường nhạc là tốt nhất câu cuối cùng tuyệt đối là đang khoe khoang Trân Ninh. diệp ly khó hiểu nhìn hướng mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu thản nhiên nói nhị công chúa của hoàng thượng công chúa t r â n ninh con gái của liêu quý phi diệp ly nhìn về phía trước lúc này mới phát hiện bên cạnh liêu quý phi áo trắng như tuyết tựa hồ thiếu gì đó hoàng đế ân điển cho tất cả phi tần cùng các hoàng tử công chúa đều có thể tới vì có trình diễn pháo hoa cho nên phi tần nào có hải tử đều sẽ mang hoàng tử công chúa tới nếu như nói lúc trước kiến tiệc có nhiều quy củ lễ nghi không thể mang theo h à i tử bên người hiện tại ngay cả tiểu hoàng tử hoặc tiểu công chúa mới một hai tuổi cũng được bà vú ôm trong ngực mang tới còn hai hoàng tử và một công chúa của liêu quý phi lại không thấy bóng dáng quả thật có chút kỳ quái đặc biệt là nhị công chúa năm nay cũng đã bảy tám tuổi hẳn cũng không phải là h à i tử không hiểu chuyện chẳng lẽ đúng như công chúa trường nhạc nói liêu quý phi không thích con mình sao công chúa thường xuyên chơi đùa với công chúa t r â n n i n h diệp ly cười nói công chúa trường nhạc lắc đầu có chút buồn bực nói t r â n n i n h cũng không thích đi chơi với ta m ộ i ấy chỉ thích chơi cùng với mấy đệ đệ của m ộ i ấy mà m ộ i ấy cũng không chịu cho ta chơi cùng mấy đệ đệ mẫu hậu nói bởi vì ta còn nhỏ sẽ không thể chiếu cố đệ đệ nhưng mà t r â n n i n h còn nhỏ hơn ta mà diệp ly xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của công chúa trường nhạc trong lòng khẽ thở dài quả thật hoàng hậu bảo hộ công chúa trường nhạc vô cùng tốt có thích khách đột nhiên một tiếng hô bén nhọn vang lên mấy cái bóng đen từ trong đêm tối lao ra hướng thẳng về phía lầu cao diệp ly im lặng liếc mắt đưa tay kéo công chúa trường nhạc đến bên người trích tinh lâu lúc này hoàn toàn hỗn loạn một nhóm lớn thị vệ hùng dũng lao tới chắn trước mặt hoàng đế hoàng hậu cùng các hoàng tử công chúa phía dưới các đại thần các nữ quyến đang loạn thành một đoàn cũng tìm cho mình một chỗ trốn chỉ nhìn thoáng qua diệp ly cũng có thể nhận ra những người áo đen này vượt xa đám phế vật đêm hôm đó từng người đều là cao thủ trăm người mới có một thị vệ trên lầu hiện tại không thể địch nổi một mảnh huyết quan g dọa các nữ quyến thét trói thai hết thể loạn thành một đống công chúa trường nhạc nút bên cạnh diệp ly chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ nhìn lén diệp ly vô vô gáy nàng nói đừng nhìn coi chừng bị dọa công chúa trường nhạc vội vàng rụt trở về có chút bận tâm hỏi định vương phi phụ hoàng cùng với mẫu hậu của ta có thể có chuyện gì không diệp ly cười nói ngươi yên tâm dù toàn bộ mọi người trên này có chuyện thì họ vẫn sẽ bình an vô sự nhiều thị vệ vây bắt như vậy mà bị thích khách giết gần hết trong đám quần thần người biết võ công cũng d ố i rít lao tới nên đón thích khách áo đen không phải chỉ vì an toàn của bản thân mình cùng mọi người mà còn là để có cơ hội biểu hiện trước mặt hoàng đế mặc tu nghiêu an ổn ngồi ở bên cạnh diệp ly chẳng biết lúc nào xung quanh họ xuất hiện mấy ám vệ vững vàng bảo vệ cho dù thỉnh thoảng có một hai thích khách phá được vòng phòng thủ cũng bị thanh loan cùng ám nhị và ám tam đứng hầu một bên giải quyết trên lầu một mảnh hỗn loạn nhưng phía họ lại tĩnh lặng một cách quỷ dị ta nói này vương gia ngài không muốn lên hộ giá sao diệp ly mang theo chút ý trêu chọc nhìn mặc tu nghiêu nhẹ giọng hỏi mặc tu nghiêu n h ớ ố m mày cười nói hiện tại mà qua đó thì hoàng thượng sẽ không cho là ta có lòng muốn hộ giá chỉ sợ lại nghĩ là ta muốn mượn cơ hội hành thích diệp l y liếc mắt nhìn phía mặt c ả n h kỳ có chút không thú vị lắc đầu nghe nói hồi còn trẻ hoàng đế cũng có thể xem là nhân vật văn võ kim toàn nay sao lại sợ hai đến mức cho tất cả thị vệ trên lầu vây quanh hắn vừa cho bọn họ ngó chừng thích khách lại còn bắt bọn họ phân thân nhìn trăm trăm động tĩnh bên này chỉ sợ không chỉ có mặc t u n yêu mà hiện tại bất kỳ người nào có liên quan tới định vương phủ đi ngang qua chỗ hoàng đế cũng bị xem thích khách ồ ở địa phương hỗn loạn như vậy mà chỗ vương gia và vương phi lại nhàn nhã như thế này thật không tốt lắm đâu cách đó không xa gia luật giã vừa dễ dàng đối phó với thích khách vừa có thời rảnh rang cười nói với mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu nhàn nhạt cười nói chỉ là mấy thích khách còn con mà cũng không đối phó được vậy thì thị vệ trong cung dùng để làm gì gia luật giã cười văn g nói vương gia nói rất đúng chỉ làm ấy tiểu tặc nhỏ bé quả thật không đáng để định vương tự mình xuất thủ đối phó gia luật vương tử cảm phiền ngươi cách xa bên này ra một chút thích khách đều bị ngươi lôi kéo hết về đây ám tam đang đứng chăn phía trước diệp ly, thuận tay thu thập một thích khách đang lao tới mặt không chút thay đổi nói gia luật giã nhớn mày ánh mắt dừng một chút trên trên người nọ vừa ngã xuống chân ám tam cười nói thật ngại quá bản vương tử cũng không biết tại sao những thích khách này rất thích c u ố n lấy bản vương thị vệ của định vương phủ quả nhiên thân thủ bất phàm thích khách ngã trên mặt đất lúc này trên người không có một k i a vết thương chỉ có một vết cớ rất nhỏ trên cổ máu cũng không chảy ra nhiều nhưng mà thích khách kia ngay cả dây r ù a cũng không có trực tiếp ngã xuống đất t ắ t thở công phu như vậy ngay cả sát chủ chuyên nghiệp chưa chắc có thể làm tốt hơn nam tử trước mắt chỉ mặc quần áo thị vệ bình thường nhưng ở nơi huyết tinh lẫn lộn như thế này vẫn có thể nhàn nhã thong dong như đang chơi đùa nhìn khung cảnh hôn chiến trước mắt diệp ly hơi n h í u đôi mi thanh tú thấp giọng hỏi chẳng lẽ thích khách là vì gia luật giã mà tới những thích khách này hướng về phía gia luật giã mà đánh tới có khả năng vì thoạt nhìn thực lực gia luật giã mạnh nhất ở đây nhưng trang phục của gia luật giã hoàn toàn khác với đại sở những thích khách này không thể nào không nhận ra m ạ c tu nghiêu ngó chừng nam tử tuấn tú trước mắt luôn có vẻ như có như không n í c h về phía bọn họ nói có thể hơi liên quan tới hắn có điều mấy thích khách này là người trung nguyên vô luận là bản thân gia luật giã hay là gia luật hoàng cũng sẽ không phái người b ắ t nhung tới trong cung gây rối loạn gia luật giã cô y dẫn thích khách tới bên này hẳn là muốn kiểm tra thực lực của nàng thiên hạ đều biết thực lực của m ạ c tu nghiêu căn bản không cần dựa vào mấy thích khách tới để xác minh dĩ nhiên gia luật giã cũng sẽ không trông cậy dựa vào mấy thích khách này có thể giết hắn cho nên chỉ có thể là vì người ngồi ở bên cạnh hắn diệp ly diệp ly cười một tiếng nói tình huống như thế ta cần xuất thủ sao phía trước á m tam nhẹ giọng trả lời dĩ nhiên không cần mấy thích khách này dám muốn vương phi tự mình xuất thủ chẳng phải là muốn nói bọn thuộc hạ không có chút tác dụng nào hay sao diệp ly d ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua á m tam cười nói ngươi bây giờ là trợ thủ đắc lực bổn vương phi không phải là ám vệ cảm phiền ngươi không cần thiết phải xông pha chiến đấu nghe vậy ám tam lập tức sụ mặt xuống hắn thực thích cuộc sống của ám vệ mà có địch nhân xông đến thì đánh cho hắn hoa rơi nước chảy là được chứ như bây giờ không phải là chỉ có thể chờ thích khách lọt lưới mấy tên ám vệ kia rồi mới đến phiên bọn hắn sao nhưng mà hết lần này tới lần ám vệ của định quốc vương phủ làm việc vô cùng chất lượng căn bản sẽ không có tên thích khách nào lọt qua được vòng bảo vệ mặc tu nghiêu cời nói ta cảm thấy hắn không phải là muốn dò xét công phu của ali mà muốn thử dò xét dũng khí của ali chương một r ư ờ i hai ám sát nghe lời nói của mặc tung i ê u diệp ly trầm mặc một hồi lâu mới khoan thai nói gả vào định quốc vương phủ chẳng lẽ chuyện này còn không đủ chứng minh bổn vương phi can đảm sao nếu như là một cô nương khác bị lê vương cự hôn rồi lại bị tứ hôn cho định vương chỉ sợ là đã tự chuẩn bị cho mình một giải lụa trắng rồi bản thân nàng vẫn nguyên vẹn ở đây chẳng lẽ không đủ chứng minh lá gan của nàng không nhỏ sao à cách đó không xa truyền tới tiếng kêu của một đứa trẻ công chúa trường nhạc ngẩn người một chút rồi đột nhiên kêu lên là chân ninh định vương phi mặc tu nghiêu đang ngồi vung tay lên hai ám vệ không chút g i ấ u vết thối lui khỏi trận chiến thật nhanh bay vút tới nơi có tiếng kêu diệp ly nhìn liêu quý phi ngồi bên cạnh hoàng đế hơi nhớ mày bọn họ đều nghe thấy tiếng kêu của công chúa chân ninh không lý nào liêu quý phi lại không nghe thấy nhưng mà thần sắc liêu quý phi vẫn l a n h đạm như cũ ngay cả hoàng hậu cũng nhấn m ẩ y nhìn về phía phát ra tiếng kêu mấy lần nàng thân là mẹ ruột lại không hề có phản ứng gì trước kia nàng chỉ cảm thấy tính tình liêu quý phi có chút trong trẻo lạnh lùng nhưng mà hiện tại nhìn cảnh này không khỏi cảm thấy tâm có chút lạnh lẽo ngay cả an nguy của nữ nhi thân sinh của mình cũng không chú ý tới trong lòng nàng ta rốt cuộc đang suy nghĩ gì bên trong vòng bảo vệ của tầng tầng lớp lớp thị vệ hoàng hậu trầm mặc nói với mặc cảnh kỳ mấy câu mặc cảnh kỳ ngẩng đầu nhìn về phía các nàng thấy mặc tu nghiêu và diệp ly đang ngồi an ổn nhàn nhã như thường ánh mắt hắn hơi trầm xuống cất cao giọng nói định vương phiền ngươi đưa nhị công chúa của trâm về đây mặc tu nghiêu cười nhạt vươn người đứng dậy cười với diệp ly rồi phi thân ra phía ngoài lâu với thân phận của m ạ c tu nghiêu ngồi một chỗ không động thủ cũng chẳng sao nhưng nếu do hoàng đế đích thân mở miệng thì không làm theo không được hoàng hậu hiển nhiên không ngờ tới mặc cảnh kỳ lại gọi m ạ c tu nghiêu đi cứu người đầu tiên là sửng sốt nhìn về hướng diệp ly có chút lo lắng mày liêu hơi n h í u lại mặc dù còn định vương phi nhưng nữ nhi của mình còn nhỏ không có định vương ở một bên bảo hộ nàng vẫn không thể nào an tâm được nhìn thoáng qua một bên mặt thản nhiên như không của liễu quý phi lần đầu tiên hoàng hậu trầm mặt xuống với liêu quý phi chân linh bị thích khách bắt đi rồi liêu quý phi không lo lắng chút nào sao liêu quý phi nhàn nhạt thu hồi tầm mắt đang nhìn ra phía ngoài lâu lạnh nhạt nói trong cung nhiều thị vệ như vậy tự nhiên sẽ cứu được chân linh bình an trở về đã khiến cho hoàng hậu nương nương phải lo lắng rồi trong lòng hoàng hậu tức giận hư lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa chẳng qua là luôn chú ý tình hình bên kia của diệp ly và trường nhạc lấy tính tình của hoàng đế thì tuyệt đối sẽ không đồng ý cho nàng phái người đưa trường nhạc qua đây cho dù người đang ở trong cảnh hỗn loạn kia chính là con gái ruột của hắn mặc tu nghiêu vừa rời đi thế công của thích khách phía bên này càng thêm mãnh liệt h i ệ n nhiên những thích khách này lúc trước cô kỵ mặc tu nghiêu vẫn không động thủ cho nên bọn hắn cũng không xuất ra toàn lực hiện tại mặc tu nghiêu đã đi mất tất nhiên là phải thừa dịp hắn chưa trở lại giải quyết địch nhân trước mắt một thích khách áo đen bị quăng đến bên chân diệp ly khuôn mặt dữ tợn khiến công chúa trường nhạc không kìm được hét tầm lên diệp ly nhũ nhũ mày đứng lên nói ám nhị thanh loan hai người tới bảo vệ công chúa trường nhạc ám nhị không đồng ý nhìn diệp ly công chúa trường nhạc cũng nắm thật chặt và táo diệp ly không chịu buông tay mặc dù tuổi con nhỏ nhưng lớn lên ở trong cung trực giác tốt hơn người bình thường ở bên cạnh định v ư ơ n g phi khiến cho nàng cảm thấy hết sức an tâm diệp ly kéo tay nàng ra ôn nhu nói bé ngoan ở bên cạnh ta rất nguy hiểm ngươi theo hai bọn hắn đến chỗ an toàn đi trường nhạc công chúa trước mắt nhìn nàng định vương phi cũng theo cùng đi diệp ly cười nhạt lắc đầu nhìn lướt qua gia luật giả đang đánh nhau với thích khách đến đắc ý chỉ cần nàng di chuyển gia luật giả chắc chắn sẽ dẫn dụ thích khách về phía nàng vậy không bằng cứ đứng ở chỗ này lấy bất biến ứng vạn biến công chúa phải nghe lời không nên cho mẫu hậu ngươi lo lắng có biết không công chúa trường nhạc có chút do dự nhìn mẫu hậu mình cách đó không xa đang lo lắng khẩn trương rút cuộc vẫn biết điều gật gật đầu trong lúc đánh nhau gia luật giã quay đầu lại nhìn thoáng qua diệp ly vẫn đứng ở cách đó không xa n h ế t mày kiếm cười nói vương phi quả nhiên găng dạ tâm trí bất phạm diệp ly tựa vào một cây cột thản nhiên nói nếu như gia luật vương tử không dẫn thích khách tới bên này ta sẽ càng cao hứng thật ra thì bây giờ ta đang bị dọa sợ đến mức chân mềm lũn không nhúc nhích được bị người trước mặt vạch trần ý đồ của mình gia luật giã cũng chẳng mảy may để ý cười nói bị vương phi phát hiện rồi thật ra thì tại hạ chỉ là muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân mà thôi tin tưởng vương phi sẽ không trách tội tại hạ đúng không ám tam nghe hắn nói vậy nhữ mày một tay bắt được thích khách đang cầm bả đao đang hướng về phía hắn sau đó thuận tiện quay b ả đao sáng n g ờ i hướng phóng tới gia luật giã nghe được tiếng do xé gia luật giã lưu loát xoay người một cước đá bay tên thích khách bị khống chế vị huynh đài này cẩn thận một chút ám tam vô tội nâng tay lên không hề tỏ ra có chút thành ý nào nói xin lỗi nhất thời thất thủ vương tử tha lỗi gia luật giã nết lên mày cười nói bên cạnh vương phi quả nhiên nhiều nhân tài xuất chúng dĩ nhiên bùn vương tử sẽ không trách móc gia luật giã Đi c h ế tựa đi. t tự hồ việc không thèm đếm sỉa của gia luật đã kích thích lòng tự tôn của mấy thích khách mấy người á o đen cất tiếng giống to đồng thời liều lĩnh đánh về phía gia luật giã thế tiến công bén nhọn làm mọi người không khỏi kinh hãi gia luật giã rốt cục bắt đầu s ố c lại tinh thần lao tới ứng phó diệp ly dựa vào cột trụ nhìn chung quanh hỗn loạn đối với tầng lớp thị vây quanh mặt cảnh kỳ hết sức khinh bỉ thân tử bị thích khách giết chóc như vậy thân là quân chủ lại chiếm mất một nửa số thị vệ bắt bọn họ bất động cũng không chịu cho họ rời đi đối phó với mấy thích khách kia còn nói mặc cảnh kỳ giỏi về giả bộ thiện tâm bây giờ ở thời điểm sống chết trước mắt hắn cái gì cũng đều đã quên cho dù hiện tại tình cảnh của hắn tuyệt nhiên không phải đến mức lo lắng về sinh tử vun vụt mấy đạo âm thanh vang lên mấy người á o đen lại từ bên ngoài vọt vào trong lầu diệp ly không khỏi nhũ nhũ mày trong cung cấm vệ sông nghiêm những thích khách này rốt cuộc có bao nhiêu bản lánh mới có thể lẻn vào sâu trong cung như vậy còn có trong cung có nhiều thị vệ như vậy thích khách đã tới gần một khắc đồng hồ rồi mà vẫn không thấy một thị vệ nào chạy tới mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng diệp ly không chút dấu vết lẻn ra bên ngoài lâu trong không khí phảng phất truyền đến một cỗ quái dị diệp ly hay mắt lạnh lùng phân phó đi mau bọn chúng muốn hỏa thiêu tòa lâu này vừa dứt lời á một nhị trong góc đã kéo công chúa trường nhạc bay ra ngoài. Phía sau thanh loan hướng cũng bên cạnh chúa Phía phía phi theo, gật tam ra ra kéo góc đã đầu bay sau Ly Ly Diệp Diệp về ám m trận ư ở n đánh tên cũng nhảy ra tinh g khách thích khỏi trích lui lấy Ly lâu. Diệp rồi một túm Một t ra r mưa tên bắn vào trong vững vàng cắm xuống tòa lâu quay đầu lại đã thấy lầu một và lầu hai của trích tinh lâu đang cháy lên h i ệ n nhiên trận mưa tên vừa rồi có kèm theo hỏa tiễn mà diệp ly lúc nãy ở trên lầu ngửi được mùi chất dẫn cháy nên mới có thể lường trước hơn nữa hiện tại là đầu tháng sáu trích tinh lâu được xây dựng hoàn toàn từ gỗ chỉ cần đổ thêm vào một chút dầu một mồi lửa nhỏ là có thể bùng lên l ử a dân bốc lên tất cả mọi người đang ở lầu ba của trích tinh lâu vốn đã hỗn loạn khổng chịu nổi nay lại càng thêm kêu thảm thiết không dứt ám tam cứu người vương phi chúng ta cũng không mang theo nhiều người tới đây ám tam cao mày nói diệp ly trầm giọng không cần lo lắng cho ta cứu người trước rồi hay nói hôm nay có đủ có tư cách đi lên trích tinh lâu đều là trọng thần của triều đình đừng nói là chết hơn phân nửa chỉ vài người bị thương thôi cũng đã là phiền v h i lớn ám tam có chút bất đắc dĩ chỉ đành phất tay để cho mấy ám vệ theo ở phía sau phi thân lên lầu cứu người rất nhanh mặc cảnh kỳ cùng với chúng phi tần được các thị vệ cứu xuống vốn mấy thị vệ lúc trước vây quanh mặt cảnh kỳ không có đất dụng võ nay ra ngoài lập tức chống trả lại thích khách trong bóng tối cũng không ai biết rốt cuộc có bao nhiêu thích khách những phi tần có địa vị và các hoàng tử công chúa đều hoàn hảo bên cạnh đều có người che chở về phần vài phi tần địa vị thấp có khi chết cũng không có người để ý tới hoàng hậu vừa xuống tới đất vội vã nhìn chung quanh thật vất vả mới nhìn thấy diệp ly cũng bất chấp những cái khác vội vàng chạy qua vương phi chương nhạc diệp ly nói nương nương không cần phải lo lắng công chúa trường nhạc đã được đưa đến chỗ an toàn đi hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm cười yếu ớt nói cám ơn ngươi cẩn thận diệp ly nhanh tay kéo hoàng hậu ra phía sau đẩy nàng tới hướng mấy thị vệ xoay người tránh được thanh đao vừa chém tới thân thủ nhanh nhẹn nhảy tới bên cạnh thích khách vốn là tình thế bắt buộc thích khách chỉ cảm trước ngực c h ậ t lạnh kinh ngạc túi đầu chỉ thấy máu từ ngực mình đang phun ra diệp ly quay đầu hướng về phía thị vệ nói đưa hoàng hậu nương nương tới chỗ an toàn quần áo thêu phượng hoàng bằng chỉ tơ vàng của hoàng hậu quá mức trói mắt nên vừa mới xuống đất đã có thích khách lao tới đây hỏi thăm phân phó thị vệ xong diệp ly thân thủ chấn lóe lại tiến nhập vào bóng đêm hai t r ò n g mắt lánh đạm ngó chừng hết thẻ trước mắt định vương phi quả nhiên thân thủ nhanh nhẹn thiểu vương b ộ i phục một giọng nói t r e o chọc mang theo nùi vị hứng thú ở bên cạnh văng lên diệp ly nheo mắt lại hướng về người đột nhiên xuất hiện bên cạnh dùng khuỵu tay đánh tới người đó hiển nhiên cũng không phải hạng có thể xem thường giơ tay muốn gạt đi cánh tay của nàng diệp ly câu lên một nụ cười lạnh từ trong tay háo thật nhanh xuất ra một thanh truy thủ đâm tới người nọ người nọ hát một tiếng xoay người đứng đối diện để tránh một c ư ớ c của diệp ly hơn nữa cũng để cho nàng thấy rõ mình người không biết trong lúc h ỗ n loạn đã chay đi đâu ra luật giã gia luật giã g ơ tay lên chống đỡ rồi lại bông u ra ngay bởi t h ù y thủy cụ diệp ly sắp đâm tới hắn xoay người bất đắc dĩ cười nói định vương phi kẻ địch đang mạnh mà chúng ta còn tranh chấp nội bộ sao những nữ tử biết công phu hắn đã gặp qua không ít cô nương ở bắc nhung không kể lớn hay nhỏ tuổi không ai không biết một hai chiêu nhưng nữ tử có chiêu thức sắc bén như vậy vẫn là lần đầu tiên hắn được thấy thậm chí cả sát thủ được huấn luyện đặc biệt có lẽ cũng không bằng gia luật gia rốt cuộc xác định được bây giờ không phải thời điểm tốt để t r e o chọc nàng nếu như trong lúc bọn họ đánh nhau lại bị kẻ khác lợi dụng cơ hội cháy nhà hối của vậy cũng thật là trộm gà không được còn mất nắm gạo diệp ly phi thân ra mắt l ạ n h nhìn hắn nói tranh chấp nội bộ gia luật vương tử dùng từ sai rồi chắc là do không quen thuộc với ngôn ngữ của đại sở gia luật gia s ở s ở lỗ mũi cười nói ít nhất chúng ta bây giờ là những người đúng cùng một chiến tuyến không phải sao tại hạ chỉ muốn tới bảo vệ vương phi bây giờ xem ra lại không được hoan g h ê n diệp ly ngoài cười nhưng trong không cười nhìn của hắn nói bảo vệ cũng không cần thiết gia luật vương tử hãy cách ta xa một chút cẩn thận n g ộ thương gia luật giã nhìn động tác diệp ly lưu loát dùng truy thủ chính xác cắt phăng động mạch ở cổ của một tên thích khách không khỏi cảm thấy cổ trật lạnh đây chính là định quốc vương phi của đại sở quả nhiên cùng trong định vương trong truyền thuyết tàn nhẫn giống nhau có điều nữ nhân như vậy như vậy mới thú vị hộ giá ngự lâm quân trong cung rốt cuộc cũng khoan thai chạy tới một nhóm lớn ngự lâm quân tràn vào khiến cho nhóm thích khách mất dần ưu thế diệp ly quay đầu lại nhìn thoáng qua thế cục bắt đầu nghiêng về một bên không chút do dự xoay người về hướng sâu trong hoàng cung mà đi ra luật ra s ở sờ cảm nhìn nàng c h ầ m c h ầ m rồi cũng hào hứng đi theo chương một trăm mười ba bí mật nghe được trong rừng đảo diệp ly lướt qua hành cung vắng vẻ thật nhanh tựa như nơi này nàng đã từng đi qua cả trăm lần trở nên vô cùng quen thuộc với nàng bóng ảnh mảnh khảnh linh hoạt khuất sau mái ngói của một tòa cung điện diệp ly thu lại cước bộ quay lại phía sau thản nhiên nói gia luật vương tử lúc này đi theo bản vương phi là có chuyện gì muốn nói sao bị người phát hiện hành tung gia luật giã cũng không lề mề thành thạo phi thân từ trên nóc nhà xuống cười nói vương phi muốn đi tìm định vương sao ngươi biết định vương ở đâu à? diệp ly lạnh nhạt nói điều này hình như không liên quan gì đến gia luật vương tử nếu gia luật vương tử có thời gian quan tâm tới những thứ này không bằng suy nghĩ thật kỹ xem nên giải thích như thế nào với đại sở ta về màn ám sát vừa rồi mới vừa rồi ở trích tinh lâu thích khách lại trực tiếp kêu tên gia luật giã lúc ấy số người ở đó nghe được không phải ít sự kiện ám sát lần trước diễn ra ở hội đèn lồng mặc dù không nhiều người biết nhưng chưa chắc sẽ không bị truyền đi tối nay nếu như có thương vong gì nghiêm trọng tám phần mấy thế gia quyền quý kia đều sẽ ghi nợ hết trên người gia luật giã gia luật giã vô tội nói tại hạ đường xa đến đây ai biết đại sở lại còn nguy hiểm hơn b ắ c nhung chúng ta diệp ly cười lạnh một tiếng nói ta thấy so với người b ắ c nhung thì gia luật vương tử càng giống người đại sở chúng ta hơn đấy nàng nói xong cũng không thèm quan tâm tới thần sắc gia luật giã như thế nào xoay người đi nhanh về phía trước hai người một trước một sau ở khoảng cách không xa không gần đi lại trong hoàng cung đại khái là bởi vì thích khách phần lớn thị vệ trong cung đã chạy tới trích tinh lâu bên kia canh phòng trong cung lúc này còn lỏng lẻo hơn bình thường diệp ly vừa đi vừa không khỏi nhữ mày nếu như lúc này có người nào đó lợi dụng cơ hội lẻn vào hoàng cung ẩn nấp thì hậu quả vô cùng khó lường ra luật giã nhàn nhã như đi chơi theo sau diệp ly hắn đã nhìn ra định vương phi này cũng không phải là tìm kiếm không có mục đích gì ở trong cung này mà đi theo một phương hướng đã định s á n nhưng lấy nhãn lực của hắn lại không hề phát hiện ra dọc theo con đường này có bất kỳ dấu vết nào do mặc tu nghiêu lưu lại nghĩ nửa ngày chỉ có thể quy kết rằng định vương phủ có một loại ám hiệu bí ẩn nào đó rất nhanh hai người đã tới rừng đảo bên cạnh ngự hoa viên gia luật giã c a o mày nói vương phi ngươi xác định rằng không có tìm sai địa điểm chứ diệp l y tung người phóng vọt qua khúc suối chắn ngang trước mặt lạnh nhật nói ta cũng không hề xin vương tử nhất định phải cùng đi theo chân mới vừa chạm xuống đất diệp ly không chút do dự tiến vào rừng đảo gia luật giã nhún nhún vai mỉm cười đuổi theo vương phi yên tâm với tại hạ vậy sao không sợ ta đi theo phía sau đánh lén ngươi sao ngươi có thể thử gia luật giã xoa xoa múi không phản b ắ t được mặc dù lá gan hắn không nhỏ nhưng cũng không muốn chết không đề cập tới thực lực của bản thân định vương phi lúc bọn họ vừa mới tiến vào ngự hoa viên hắn đã mơ hồ cảm thấy được phía sau có người đi theo nếu như vậy thì cũng chẳng có gì to t á c nhưng hắn lại không cách nào xác định được đám người bám theo bọn họ rốt cuộc là người phương nào biết có người đi theo sau chẳng qua thuần túy bởi vì dựa vào trực giác đã bao nhiêu lần hắn tìm được đường sống trong chỗ chết mà thôi định vương phi nói như vậy gia luật giã cũng đã hơi đoán ra đám người đi theo bọn họ nhất định là người của định vương phủ trong lòng không nhịn được thầm hận thực lực cường đại của định vương phủ tình hình trong cung hỗn loạn như vậy rồi nhưng gia luật giã dám cam đoan người của định vương phủ đều là những người hàng đầu ngay cả thị vệ cũng không lộ ra một chút biểu cảm bối rối nào vào rừng cây không đầy một lát gia luật giã liền nghe được nơi xa xa chuyển đến âm thanh có điều hình như không hề giống tiếng đánh nhau mà lại giống như tiếng nữ tử đang tranh chấp nhìn biểu cảm không một chút thay đổi của diệp ly phía trước gia luật giã hứng thú n ở nụ cười đi theo sau nữ nhân này quả thật tìm được đúng chỗ rồi trong rừng đào công chúa chân minh ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn mẫu phi hoàn toàn khác lúc bình thường mới vừa rồi nàng bị kinh sợ muốn nào vào trong ngực mẫu phi khóc nhưng giờ nàng chỉ có thể ngây ngốc ngồi dưới đất ngay cả khóc cũng không dám khóc ra tiếng bởi vì mẫu phi nàng ngay cả mắt cũng lười liếc nàng một cái mặc dù nàng còn nhỏ nhưng lại cực kỳ mẫn cảm nàng biết mẫu phi hiện tại không hy vọng mình lên tiếng quáy r ậ y nàng mặc tu nghiêu nhìn nữ tử áo trăng trước mắt không khỏi nhữ mày nếu công chúa chân ninh đã không có chuyện gì rồi thì bổn vương cáo tử đuổi theo mấy thích khách ra khỏi trích tinh lâu không lâu hắn liền phát hiện những tên thích khách bắt công chúa chân ninh kia cũng không có ý đồ đả thương nàng chỉ muốn dắt hắn rời đi thôi chẳng qua mặc tu nghiêu lại không nghĩ tới người an bài bắt đi công chúa chân ninh lại là nữ nhân trước mặt hơn nữa nàng ta còn có thể đoán ra mặc cảnh kỳ sẽ bắt hắn xuất thủ cứu công chúa chân ninh xem ra hắn vẫn đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của liêu quý phi này đối với mặc cảnh kỳ chàng chán ghét ta như vậy sao liêu quý phi yếu ớt nói đôi mắt bình thường trong trẻo lạnh lùng hờ hững đạm mạc nay lại sinh ra mấy phần lũ hoán mặc tu nghiêu c a o mày quay đầu lại nhìn liêu quý phi nói bổn vương và quý phi lúc này hẳn là không còn quan hệ gì để mà nói chán ghét hay không chán ghét nghe vậy sắc mặt liêu quý phi trắng bệnh khẽ cắn đôi môi đỏ mọng nói không ra lời trả lời như vậy thì so với chỉ có chán ghét thì càng thêm phần xa cách từ trong mắt mặc tu nghiêu nàng thấy mình ngay cả tư cách bị chán ghét cũng không có bởi vì bọn họ không hề có quan hệ gì cả tại sao tại sao lại đối xử với ta như vậy liêu quý phi run r i ọ n g nói dung nhan bình thường trong trẻo lạnh lùng như tuyết thêm vào mấy phần yếu ớt bi thương làm cho tư thế cao cao tại thượng ngày thường nhiều thêm mấy phần dịu dạng bi thương nàng n g n g đầu nhìn mặc tu nghiêu không cam lòng hỏi tại sao cho tới bây giờ chàng cũng không chịu liếc nhìn ta một cái trước kia là tô túy điệp bây giờ là diệp Ly, ta có chỗ nào kém các nàng chứ thu nghiêu tại sao chàng không chịu nhìn ta một chút bất luận là ra thế dung mạo hay tài hoa cho tới bây giờ nàng đều không thua bất kỳ kẻ nào cho dù năm đó tô túy điệp tuyệt diễm thiên hạ nàng cũng chẳng cảm thấy nàng ta đẹp hơn mình bao nhiêu nhưng từ lúc nàng trở thành thiếu nữ nam nhân nàng nhất kiến trung tình từ lâu cũng chẳng chịu nhìn nàng lấy một lần hắn chỉ nhìn tô túy điệp chỉ cười dịu dàng với nàng ta chỉ đánh đàn ngâm thơ vẽ tranh với nàng ta hắn vĩnh viễn cũng không thấy được bên cạnh hắn còn có nàng nàng tưởng sau khi tô túy điệp chết hắn cũng sẽ không còn đối xử đặc biệt với người nào nữa nhưng hiện tại bản thân là một nữ nhân một lòng ái mộ mặc tu n g y ê u nàng cũng đều nhạy cảm hơn bất luận kẻ nào trong lòng mặc tu nghiêu thì diệp ly càng đặc biệt hơn tô túy điệp mụ tu nghiêu có chút không vui c a o mày không phải hắn không biết liễu quý phi có tình cảm với hắn chỉ có điều lúc thiếu niên hắn hoàn toàn không thèm để ý nhị công tử có một không hai của định quốc vương phủ là giấc ngộng xuân của bao nhiêu thiếu nữ k h u ê các số nữ nhân trao chọn trái tim cho hắn trong kinh thành nhiều không đếm xuể hơn nữa dưới tình huống phụ vương và mẫu phi đã chọn vị hôn thê cho hắn hắn cũng không dành chú ý tới nữ nhân khác sau khi liễu quý phi vào cung thì càng không cần phải bàn dù cho hắn có chán ghét mặc cảnh kỳ đến thế nào đi nữa cũng sẽ không bị ổi đến mức thông đồng với phi tử của hắn ta cho nên hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi liễu quý phi hiện tại ai hoán là vì cái gì liễu quý phi nên ăn nói có chừng mực tên của bổn vương không phải người nào cũng có thể tùy tiện gọi liễu quý phi cắn răng nói tại sao cho tới bây giờ chàng cũng không chịu nhìn ta chẳng lẽ ta thật sự không vừa mắt chàng đến thế sao m ạ c tu nghiêu c a o mày nói bổn vương chỉ khuyên n g ư ơ i n ê n tự biết thân phận của mình ta vốn không muốn cái thân phận quý phi này liêu quý phi cao giọng kêu lên giọng nói thêm mấy phần nức nở chàng cho rằng ta thích làm quý phi sao hết thệ đều không phải là ta tự nguyện ta chỉ cần chàng chỉ cần chàng ta cũng không muốn cái gì khác m ạ c tu nghiêu nhìn nữ tử á o trắng đang không không chế được trước mắt vẻ mặt lãnh đạm xoay người đi đừng đi liêu quý phi kêu lên n à o qua định bắt lấy ống tay á o của mặc tu nghiêu mặc dù võ công của nàng không kém nhưng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu cũng chẳng muốn đả thương nàng ta chỉ k h é phẩy p tay á o hất nàng ta ra khỏi người mình n h o á n một cái cả người liễu quý phi đã ngã xuống đất đừng đi tu nghiêu ta có chuyện quan trọng muốn nói cho chàng biết mặc cảnh kỳ mặc cảnh kỳ hắn không có ý tốt với định vương phủ hắn muốn tính kế chàng mặc tu nghiêu cúi đầu nhìn nàng thản nhiên nói hoàng thượng đã có lúc nào có ý tốt với định vương phủ chưa lúc trước ngươi cũng đã vài lần bảo hộ ali hôm nay bổn vương cứu công chúa t r â n ninh coi như trả nhân tình của ngươi chuyện của chính bản thân quý phi ngươi nên tự giải quyết cho tốt hoàng thượng dù có rộng lượng đến mấy cũng không thể tha thứ cho ngươi được tại sao、Chật. thật là tâm rắn như sắt thép n h à liêu quý phi này là mỹ nhân khó gặp như vậy trong góc tối của rừng đào gia luật giã có chút h ả hê nhìn diệp ly ở bên cạnh cười nói diệp ly nhàn nhạt liếc hắn một cái ở chỗ này mà lại thấy liêu quý phi quả thật làm cho nàng thật bất ngờ thời điểm nàng xuống khỏi trích tinh lâu thì liêu quý phi vẫn còn đang ở bên cạnh mặc cảnh kỳ trong thời gian ngắn như vậy làm sao nàng ta có thể thoát thân rồi xuất hiện trong rừng đào này nàng đã sớm biết tâm tư của l i ê u quý phi dành cho mặc tung yêu nàng cũng rất rõ ràng tâm tư của mặc tung yêu cho nên lúc thấy hai người này ở đây thì nàng không hề tức giận chỉ hơi kinh ngạc tình cảm của l i ễ u quý phi lại có thể khiến nàng ta liều lĩnh như vậy nhìn công chúa t r â n ninh vẫn ngồi ngây dưới đất không dám nói câu nào diệp ly âm thầm lắc đầu danh t i m cảm thắm thiết cho một nam nhân không có gì là sai nhưng nếu như vì điều này mà không để ý bất kỳ điều gì thì quả thật không hề tốt chút nào liêu quý phi rốt cuộc là không quan tâm đến con gái của mình tới mức nào mà có thể bày tỏ tình cảm với mặc tu nghiêu trước mặt con bé phải biết rằng cho dù công chúa t r â n ninh mới tám tuổi nhưng đứa bé của hoàng gia đã tám tuổi thì không phải điều gì cũng không biết thế nào vương phi có muốn ra ngoài xem một chút hay không gia luật giã cười nói thấy tình cảm sâu đậm của liêu quý phi với vương gia như vậy chẳng lẽ ngươi không có bất kỳ suy nghĩ nào hay sao lỡ như định vương bị nàng ta làm cho cảm động diệp ly vô vị quét mắt nhìn hắn một cái vương tử muốn khích b ắ c thì cũng nên dùng cái cớ cao m ì n h một chút hiện tại đi ra ngoài nàng bị ngốc sao bây giờ liêu quý phi có thể chỉ là thương tâm khổ sở mà thôi nhưng nếu nàng xuất hiện ở trước mặt nàng ta chỉ sợ liêu quý phi lập tức có thể chuyển thành hận ý ngập trời dĩ nhiên không thể nói rằng hiện tại nàng ta cũng không hận trong lòng diệp ly tự nhắc nhở sau này mình phải cẩn thận l i ê u quý phi một chút rõ ràng cũng đã hủy dung rồi mà còn có thể khiến cho người khác mê muội hiển nhiên vẫn chưa bị hủy hoàn toàn trong lòng diệp ly lặng lẽ tính toán bên trong rừng đào mặc tu nghiêu không tự chủ đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát nhìn thoáng qua l i ê u quý phi đang khóc lê hoa đái vũ hắn không chút do dự xoay người rời đi mụ tu nghiêu ra khỏi rừng đào đứng ở bờ suối một lúc lâu mới quay đầu lại cười n h ạ t nói a lui tới rồi sao lại không đi ra diệp ly từ trong rừng đào chậm rãi bước ra cười yếu ớt nói đây không phải là sợ làm hư chuyện của vương ra hay sao mặc tu nghiêu trầm mặc đột nhiên nói bổn vương mới vừa rồi đột nhiên cảm thấy giật mình không lẽ a lui định phá hủy khuôn mặt của bổn vương hay sao diệp ly hung hăng chừng mắt nhìn hắn một cái nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận tâm tư của mình bị hắn đoán chúng ra luật giã theo sau diệp ly nhàn nhã tiêu sái đi ra nhìn mặc tu nghiêu cười nói định vương quả nhiên là phong thái phi phàm tiểu vương bội phụ mặc tu nghiêu lạnh nhạt nói gia luật vương tử k h á c h khí bùn vương cũng không so được với gia luật vương tử lời còn chưa dứt mặc tu nghiêu nghiêng người nhìn về phía đầu bên kia của ngự hoa viên nói với gia luật giã xem ra có người tới tìm gia luật vương tử gia luật giã d ư ơ n g mắt nhìn lên v à i bóng người đang vội va đi về phía bên này hiển nhiên là thị vệ xem ra mặc cảnh kỳ cho dù sợ chết như thế nào cũng không quên mất còn có một vị khách quý ở đây ra luật ra chợt một tiếng cười t o é toét nhìn diệp ly nói bổn vương tử thấy hay là không nên p h i ề n thi vệ trong cung định vương phi chúng ta ngày mai lặp lại nói xong liền tung người ẩn vào trong giường đảo thuộc hạ ra mắt vương gia ra, ra mắt vương phi mấy thị vệ chạy tới đây thấy mặc tu nghiêu và diệp ly sóng vai đứng với nhau đầu tiên là xử sốt sau đó vội vàng tiến lên làm lễ ra mắt mặc tu nghiêu gật đầu các ngươi đang làm cái gì đầu linh thị vệ nói hồi bẩm vương ra vừa rồi trong lúc hỗn loạn phát hiện không thấy gia luật vương tử và định vương phi thuộc hạ phụng lệnh hoàng thượng tìm kiếm khắp nơi mặc tu nghiêu gật đầu lệnh nhật nói vương phi lo lắng cho bổn vương cho nên sang đây tìm các ngươi phái người đi bẩm báo hoàng thượng rằng vương phi đang ở cùng với bổn vương là được về phần gia luật vương tử các ngươi tiếp tục tìm xem sao thị vệ đương nhiên không dám trì hoãn hướng hai người xin cáo lui sau đó một nhóm chạy đi bẩm báo cho mặc cảnh kỳ một nhóm tiếp tục tìm kiếm ra luật giã diệp ly quay đầu lại nhìn thoáng qua vào trong rừng đảo nếu mày nói liêu quý phi mặc tu nghiêu lôi kéo diệp ly trở về nhẹ giọng cười nói liêu quý phi không có quan hệ gì với vi phu nương tử không nên nghi hoan cho ta diệp ly liết hắn một cái nói Cứ để liêu quý phi ở lại bên trong như vậy không sao chứ mặc tu nghiêu nói liêu quý phi không đơn giản như nàng nghĩ đâu nàng cho rằng nếu như chỉ có thân thủ tầm thường như vậy mà trong một khoảng thời gian ngắn có thể từ trích tinh chạy tới đây sao nếu như nàng có giao tình với hoàng hậu tốt nhất nhắc nhở nàng ta một tiếng cẩn thận liêu quý phi diệp ly có chút kỳ quái nhìn mặc tu nghiêu lúc trước không phải hắn nói còn thiếu nhân tình của liễu quý phi nhân sao không phải vừa mới trả xong cho người ta đã lập tức trở mặt chứ mặc tu nghiêu mỉm cười nhìn nàng nói nàng cho rằng nếu như vừa rồi ta đón nhận nàng ta thì nàng ta thật sự cái gì cũng không cần chỉ muốn theo ta chứ diệp ly nhúng mày chẳng lẽ không đúng sao mặc tu nghiêu thản nhiên nói thế gia đại tộc làm sao có thể nuôi dạy ra một nữ tử liều lĩnh vì tình chứ nếu quả thật theo lời nàng ta nói cái gì cũng không muốn vậy tại sao có thể liên tục sinh ra hai hoàng tử một công chúa lại nhận được vô vàn sủng ái trong trốn hậu cung nàng ta thật ra cũng không hẳn muốn theo ta chẳng qua là không thể dễ dàng tha thứ lúc đầu ta lánh đạm với nàng ta nhưng bây giờ lại đối tốt với nàng mà thôi diệp ly n h ư mày nàng tin tưởng liêu quý phi quả thật có tình cảm với mặc tu nghiêu ít nhất không phải hoàn toàn đều là tính toán một nữ nhân kiêu ngạo dưới tình huống biết rõ không hề có hy vọng như vậy vẫn cầu khẩn một người nam nhân bên trong chắc chắc không thể thiếu mấy phần thật lòng cùng với mong đợi có điều thật lòng nữa cũng vô dụng mặc tu nghiêu đã thuộc về nàng rồi những người khác đừng mơ tưởng nhúng c h à n chương một trăm mười bốn gia luật giã tới chơi ra khỏi ngự hoa viên mặc cảnh kỳ đã phái người chờ sẵn ở cổng trong cung xảy ra sự kiện lớn như vậy đương nhiên không thể nào đơn giản như việc mọi người ra ngoài tản bộ rồi quay trở về tắm rửa đi ngủ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 bị thích khách làm cho kinh hách như vậy đương nhiên mặc cảnh kỳ không thể nghỉ ngơi được mang theo các thần tử vẫn chưa hết kinh sợ di giá tới điện long đằng chuyên dùng để xử lý chính sự diệp ly và mặc tu nghiêu vừa đi đến cửa điện đã nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói đầy giận dữ của mặc cảnh kỳ rõ ràng đang c ở trách bọn thị vệ không làm trò nhiệm vụ diệp ly nhấn m ẩ y nàng nhớ thống lĩnh cấm quân hiện tại là đại ca của lãnh hạ vũ lanh quỳnh vũ bước vào trong điện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 trong lúc xúc động cũng không kịp tới bẩm báo cho hoàng thượng kính xin thứ tội ánh mắt mặc cảnh kỳ phức tạp nhìn diệp ly một cái mới hẹ ra một nụ cười nói định vương và định vương phi kiêm điệp tình thâm quả thật là một giai thoại của đại sở vương phi lo lắng cho định vương cũng là chuyện đương nhiên làm sao chấm có thể trách tội diệp ly phảng phất như an tâm thở phào một hơi cười nói diệp ly đa tạ hoàng thượng lượng thứ công chúa chân ninh của chấm vẫn tốt chứ mặc cảnh kỳ đưa mắt nhìn sang mặc tu nghiêu hỏi mặc tu nghiêu nhàn nhạt gật đầu nói công chúa t r â n ninh chỉ bị kinh sợ một chút cũng không bị thương vậy thì tốt mặc cảnh kỳ cười nói t r â n ninh chính là ái nữ của trẫm nếu bị bất kỳ tổn thương gì trẫm và ái phi sẽ rất đau lòng mặc dù hắn đang cười nhưng từ nụ cười của hắn thì diệp ly không nhìn ra nửa phần thần sắc vui mừng chân thật định vương thấy chuyện xảy ra đêm nay thế nào mặc cảnh kỳ nhìn mặc tu nghiêu hỏi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 lãnh đại nhân xin hỏi tại sao ngự lầm quân lại trễ như thế mới tới quay người lại mặc tu nghiêu nhắm ngay mũi nhọn vào lãnh kình vũ vẫn quỳ trên mặt đất lãnh kình vũ ngẩng đầu nhìn mặc tu nghiêu một cái trầm giọng nói lúc ấy thích khách còn chia ra mấy đường công kích những nơi khác trong hoàng cung hạ quan nhất thời sơ xuất chung kế điệu hồ lý sơn xin hoàng thượng trách phạt nhất thời sơ xuất mặc tu nghiêu lạnh lùng cười một tiếng nói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 nhưng hắn cũng biết định vương nói không sai sự việc tối nay quả thật là hắn đã thất trách bất kể định vương nói gì hắn cũng không thể phản bác được rồi mặc cảnh kỳ c a o mày nói tối nay đúng là do kình vũ thất trách phạt khanh nửa năm đ ồ n g lộc thị vệ trong cung cũng phải chính đốn lại cho tốt lần sau lại có sơ s u ấ t gì chấm sẽ không khoan dung nữa đâu mặc cảnh kỳ nói như vậy chẳng khác gì không phạt lãnh kình vũ gia nghiệp của lãnh gia cũng không thiếu cái nửa năm đ ồ n g lộc này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 ra khỏi hoàng cung trên xe ngựa diệp ly có chút kỳ quái nhìn mặc tu nghiêu chàng giúp l ã n h kính vũ mặc tu nghiêu mỉm cười nhìn nàng nhớn mày nói đã nhìn ra diệp ly bíu môi quá rõ ràng ai cũng có thể thấy được vừa rồi ở trên điện mặc tu nghiêu cố ý nhằm vào l ã n h kính vũ nhưng cho dù mặc tu nghiêu quả thật nhìn l ã n h kính vũ không vừa mắt lúc đó cũng không cần thiết bỏ đá xuống giếng khiến cho hắn mất mặt mà với tính cách của mặc cảnh kỳ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 nhớ tới chuyện hơn một tháng sau mặc tu nghiêu sẽ phải đi xa diệp ly không khỏi nhữ mày không biết tạo sao trong lòng nàng luôn tồn tại cảm giác mơ hồ bất an a ly sao vậy mặc tu nghiêu cúi đầu nhìn đôi mi thất nạ tú của nàng ôn nhu hỏi diệp ly ngẩng đầu nhìn hắn chuyện đi bắc nhung chẳng có tính toán gì không mặc tu nghiêu cười nói a ly không cần lo lắng bắc nhung sẽ không dám động đao động thương một cách lộ liêu với ta đâu mặc dù cũng sẽ không thiếu một vài thủ đoạn ngầm nhưng nhiều năm như vậy định quốc vương phủ chưa từng sợ kẻ nào diệp ly nhữ mày nói cẩn thận một chút vẫn tốt hơn biết nàng lo lắng cho mình m ạ c tu nghiêu ôm nàng vào lòng dịu rằng nói ta biết rồi a ly nàng yên tâm đi ta sẽ bình an trở lại diệp ly nặng nề gật đầu bàn tay không tự giác nắm chặt lấy v ả táo của m ạ c tu nghiêu sáng sớm ngày kế lúc diệp ly còn đang luyện võ ở giáo trường thì m ạ c tổng quản đ ộ i vã tới bẩm báo có vương tử bắt nhung cầu kiến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 vương phi tiến vào đại môn định vương phủ thật là khó mặc tổng quản còn chưa kịp trả lời tiếng cười của gia luật giã ở xa xa đã truyền tới bên này nô g hại nguyệt môn gia luật giã nhìn thị vệ bất động thanh s ắ t chắn trước mặt mình đáy lòng có chút tiếc nuối với việc mình không cách nào xông vào được không hổ khiến cho nhiều sát thủ mật thám bị rết tại định vương phủ canh phòng cẩn mật không chỉ hơn hoàng cung đại sở mười lần đâu nhìn sát mặt thị vệ hờ hững trước mắt gia luật giã cũng không c ố xông vào chỉ cần những người này không chịu thì trong khoảng thời gian ngắn hắn tuyệt đối không thể phá vòng vây mà xông vào húng chi chọc giận giai nhân thì hậu qua cũng không thể bù đắp nha lui ra đi diệp ly dẫn theo mặc tổng quản xuất hiện ở phái sau thị vệ nhẹ giọng nói thị vệ không tiếng động lĩnh mệnh lui ra ra luật giã nâng mày kiếm đánh giá nữ t ử trước mắt không giống mấy lần trước lần này diệp ly chi mặc quần áo màu trắng kiểu dáng đơn giản bên hông buộc đai lưng xanh ngọc một đầu tóc đen cũng chỉ tùy ý buộc lên không có chút trang sức nào cũng không trang điểm nhưng lại lộ rõ mi mục như vẽ của nàng quả thật ý vị bất p h à m gia luật giã cười nói tại hạ q u ấ y giày vương phi rồi diệp ly tựa tiếu tựa phi nhìn hắn nói nếu như vương tử thật sự lo lắng q u ấ y giày ta hà cớ gì lại cố chấp muốn xông vào đây gia luật giã vô tội cười nói tại hạ chỉ là muốn thưởng thức cảnh đệm ở định quốc vương phủ một phen ai ngờ phòng vệ của định quốc vương phủ lại xâm nghiêm như thế diệp ly cảm thấy không cần thiết phải phản bác mấy lời nói xạo này cười n h ạ t nói vương tử xin tới tiền thính uống t r à thứ lôi bổn vương phi không thể tiếp đón ngay được c h ờ một chút gia luật giã chân trước tiến lên định tới bên cạnh diệp ly mặc tổng quản cũng đồng thời bước tới c h â n trước mặt gia luật giã cười n h ạ t nói vương tử xin tự trọng gia luật giã c ư ờ i vang mới vừa rồi vương phi đang luyện võ sao tại hạ rất tò mò với võ nghệ của trung nguyên không biết liệu có thể có vinh hạnh tỉ thí với vương phi một phen mặc tổng còn nói định quốc vương phủ cao thủ nhiều như mây nếu vương tử muốn tỉ thí tại hạ sẽ chọn mấy người tới so chiêu với vương tử chính lao hủ đây cũng có thể theo vương tử tiêu khiển một chút gia luật g i ã cười nhìn diệp l y nói bùn vương tử tất nhiên biết cao thủ của định quốc vương phủ nhiều như mây có điều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 tối hôm qua trong lúc nóng nảy chỉ xuất ra vài chiêu thật sự là có chút tiếng ố i không biết hôm nay có thể có may mắn l ĩ n h giáo vương phi một chút diệp ly c ụ p mắt xoay người nói đã như vậy gia luật vương tử xin mời dứt lời nàng dẫn đầu xoay người tiến vào nhìn bóng l ư n g diệp ly gia luật giã nhướn mày cười một tiếng vui vẻ đi theo bước qua cổng tiến vào phía trong giáo trường gia luật giã có chút thất vọng hậu viện định quốc vương phủ nơi cấm ngoại nhân bước vào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 diệp ly lạnh nhạt nói vương tử cũng học kiếm đúng không còn ta vẫn đang là học đồ nào dám nêu xấu ra luật giã gật đầu ta cũng cảm thấy vương phi dùng binh khí ngắn cũng khá là rất thuần thục thì đúng hơn nhớ tới hai đao đâm tới lúc hắn không để phòng tối hôm qua hắn vẫn thấy lạnh cả người vương phi mời mời diệp ly nói chương một trăm mười lăm cáo biệt trên diễn võ trưởng của định quốc vương phủ gia luật giã nhữ mày chuyên chú nhìn nữ tử áo trắng ở đối diện hai người ai cũng không ra tay trước nhìn nữ tử trầm tĩnh mà sắc bén trước mắt trên mặt gia luật giã bất động thanh sắc nhưng trong lòng lại âm thầm kinh hãi hiện tại có lẽ hắn đã hiểu tại sao năm ngoái vị công chúa lang vân tiễn thuật xuất thần kia phải thua ở trong tay một định quốc vương phi ngay cả cầm cung cũng không thuần t h ủ cao thủ so chiêu khảo nghiệm không chỉ là thể lực tốc độ chiêu thức cùng với nội lực quan trọng hơn còn có quyết tâm tất thắng và khí thế áp đảo đối thủ nữ tử đối diện võ công rốt cuộc cao bao nhiêu thì gia luật giã không rõ ràng lắm nhưng chỉ bằng một phần khí độ thấy biến không sợ hãi và khí thế trầm tĩnh trong đôi mắt lưu động như lưới dao sắc bén tâm cảnh này của định quốc vương phi cũng đã đủ để đứng hàng ngũ cao thủ nhất lưu không khí trên d i ệ n võ trường dần dần ngưng trọng gia luật giã nhíu nhíu mày trở tay từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm nói vương phi mời diệp ly đứng chắp tay lạnh nhạt nói trước hết mời vương tử gia luật giã không khỏi ở trong lòng cười khổ xem gia định quốc vương phi này đã quyết định chủ ý muốn cho hắn xuất thủ trước lúc trước nói muốn t ỉ võ với diệp ly ngoại trừ muốn đi vào xem một chút nhưng thật ra chủ yếu muốn đùa nàng mà thôi hết lần này tới lần khác hiện tại lộng giả thành chân làm giả hóa thật không muốn cũng không được bất đắc dĩ nhún vai gia luật giã cười nói đã như vậy tiểu vương cũng không k h á c h khí n g u y ễ n kiếm trong tay vung lên không c h u n g kéo ra một đoá kiếm hoa gia luật giã lấy một chiêu thức cực kỳ bình thường bắt đầu đâm tới diệp ly diệp ly khẽ cao mày nghiêng người thật nhanh trong tay háo một đạo hàn quang xẹt qua trùy thủ chém sắt như chém bùn đâm tới nơi trái tim gia luật giã thuận tay ra mấy chiêu rốt cục gia luật giã thu hồi nhẹ nhàng thoải mái trong mắt hắn đã hiểu tại sao diệp ly dám hào phóng mời hắn như vậy cũng không phải tự cho là đúng ngạo mạn và ngu ngốc mà quả thật nàng có cái thực lực lực lượng ngang với đối thủ này trong mây chiêu đó gia luật giã đã phát hiện nếu như mình kiên trì dùng một bộ kiếm pháp bất ôn bất hỏa như vậy căn bản không thể nào đánh bại nữ tử áo trắng nhìn như nhỏ nhắn nhu nhược trước mắt này chiêu thức của diệp ly bén nhọn nhanh nhẹn nhiều chiêu giấu giếm sắc cơ hoàn toàn khác với các chiêu thức của nữ tử luôn mang theo vài phần ôn nhu nàng hoàn toàn không so đo chiêu thức có đẹp hay không duy nhất để ý rằng chiêu thức có tác dụng hay không vừa bắt đầu đã ra chiêu kết liêu kẻ địch để cho gia luật giã khó có được chút bó tay bó chân hiểu thực lực diệp ly nên gia luật giã cũng không còn muốn nhường nhuyễn kiếm trong tay vung lên chiêu thức bén nhọn cũng đi theo người bác nhung trời sinh tính dũng mãnh vốn không thích hợp học binh khí âm nhu như n h u y ễ n kiếm nhưng kiếm pháp của gia luật giã lại học tốt vô cùng nhưng từ đêm hắn và m ộ c dương so chiêu diệp ly cũng đã nhìn ra gia luật giã cũng không phải là thành thạo âm nhu cương dương một đường công phu cũng vô cùng cao có thể nói là khó được cao thủ có võ công cương nhu hợp thành một thể trong diễn võ trường hai người càng đấu khó phân thắng bại ngoài diễn võ trường mặc tổng quản chuyên chú nhìn hai người đang đánh nhau trong mắt thâm trầm của lão vừa lo lắng vừa tràn đầy vui mừng hiện nay định quốc vương phủ nhìn như phong quang vô hạn kỳ thực nguy cơ dầu diếm rất cần một vương phi thông tuệ quyết đoán hôm nay xem ra vương phi không chỉ là thông tuệ kiên nghị ngay cả võ công cũng có thể được xưng tụng là nhất lưu điều này làm cho m ặ c tổng quản vui mừng không thể không ở trong lòng cảm động và cảm tạ định quốc vương phủ lịch đại tổ tiên phù hộ trong nháy mắt đã trên trăm chiêu gia luật giã nhìn nữ tử trầm tĩnh đối diện ngay cả hơi thở đều không thấy chút hỗn loạn nào thì trong lòng không khỏi âm thầm thở dài hình như nữ nhân trước mắt này luôn mang kinh ngạc cho mình vốn cho rằng ngay cả chiêu thức bén nhọn nhưng cuối cùng diệp ly cũng chỉ là nữ tử nhất định thể lực không bằng nam tử hơn nữa gia luật giã vừa bắt đầu cũng đã nhìn ra nội lực của diệp ly cũng không thâm hậu chỉ cần thời gian kéo lâu một chút cho dù chiêu thức của nàng có tinh diệu thế nào đi nữa cũng không làm được gì cả lại không nghĩ rằng đã qua lâu như vậy nhưng ngay cả một chút thần sắc mỏi mệnh cũng không thấy giống như có thể cứ vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến đấu tiếp ánh mắt gia luật giã hơi tối lại trường kiếm trong tay thật nhanh s ẹ n qua một đạo cầu vồng cả người nhảy lui ra sau ánh mắt diệp ly t r ậ t lóe bình tĩnh đứng lại không có tiếp tục đuổi theo nữa thấy nàng thu tay lại trong lòng gia luật giã âm thầm thở phào nhẹ nhõm cũng không thể gây tổn thương cho người càng không thể giết người còn đánh tiếp như vậy vô luận thắng thua khó coi đều là mình không nghĩ tới định vương phi thân thủ mạnh mẽ tiểu h vương bội phục trở tay thả nhuyễn kiếm lại bên hông gia luật giã cười văng nói diệp ly nhàn nhạt ngưng mi nói nếu vương tử cảm thấy đủ rồi thì xin mời đi tiền sành uống t r à đến lúc đó chúng ta bàn chính sự gia luật giã không sao cả gật đầu mặc tổng quản đứng ở một bên lúc này mới tiến lên mời gia luật giã đi tiền thính diệp ly trở về phòng đổi một bộ quần áo lại một phen đánh võ mồn với gia luật giã vị vương tử bắc nhung này không hề giống hình tượng người bắc nhung trong lòng người đại sở khách quan mà nói càng giống người đại sở và tây lăng già hoạt nhạy cảm đang mang l í c lợi thì không nhượng chút nào hai người hướng về phía danh sách diệp ly trước đó sửa sang lại tốt n g ư ờ i tới ta đi thảo luận hồi lâu cuối cùng nhất trí chốt nhân tuyển hòa thân ở trên người quận chúa dung hoa cháu gái liêu quý phi liếu gia liếu du cùng với cháu gái nhỏ nhất của lao vương gia bá phụ duy nhất của mặc cảnh kỳ quận chúa tinh nghi nhưng tinh nghi quận chúa là cháu gái còn sống duy nhất của lao vương gia năm nay cũng vừa mới mười ba chỉ sở dĩ thêm vào nàng chỉ vì để cho danh sách đẹp mắt một chút thôi đơn giản là đại sở hoàng thất từ trước đến nay nam nhiều nữ ít có thể lấy ra công chúa quận chúa căn bản không có như vậy đại khái cũng chính là cái bộ dáng này thôi vô luận là nhìn trên mặt lao vương ra hay là quận chúa tinh nghi quá nhỏ tuổi người cũng không khỏe cuối cùng nhân tuyển chỉ sợ vẫn chọn một trong hai người quận chúa dung hoa và thiên kim liêu ra ra luật giã phải tự mình nhìn thấy ba người này rồi sau đó mới có thể quyết định diệp ly cũng không có ý kiến gì nàng có thể nói động gia luật giã chỉ chọn lựa ba người đi xem đã rất tốt nếu để cho gia luật giã đều nhìn tất cả thiên kim tham gia tuyển chọn quyền quý thế gia trong kinh thành này ngày đều không cần qua nói vậy lần này chờ đội ngũ rước dâu của bắc nhung vừa đi trong kinh thành này lại muốn làm không ít chuyện vui tiễn đi gia luật giã diệp ly còn chưa kịp đứng dậy trở về phòng bên dưới đã có người tới b ẩ m báo giao cơ cô nương cầu kiến lấy thân phận giao cơ thì không thể nào như ra luật giã trước được mời vào trong phủ chờ bẩm báo vương g i a vương phi nàng ấy chỉ có thể chờ ở bên ngoài phủ đợi vương phi gặp hoặc không được gặp diệp ly nghe thấy sửng sốt hai ngày này bận rộn nên quên mất chuyện tình của giao cơ nhữ nhữ mày nói mời nàng ấy vào đi chỉ chốc lát sau giao cơ đi theo nha đầu dẫn đường đến khác với bình thường trang điểm xinh đẹp lần này giao cơ chỉ mặc áo thu hương tầm thường nhìn qua thiếu mấy phần xinh đẹp lại thêm mấy phần thanh tú giống như là có mấy phần hương vị nữ tử tầm thường đàng hoàng bãi kiến vương phi giao cơ cúi đầu mỉm cười hành lễ diệp ly khoát tay một cái nói miễn có chuyện gì ngồi xuống nói đi giao cơ ngẩng đầu nhìn nàng thấp giọng tạ ơn nói ta thật không nghĩ tới vương phi còn bằng lòng gặp ta diệp ly cười n h ạ t nói nếu ngươi chắc chắn ta sẽ không gặp thì sao ngươi lại tới mặc dù gặp gỡ không nhiều lắm nhưng diệp ly nhìn ra được giao cơ là một nữ tử cực kỳ kiêu ngạo tuyệt đối sẽ không để mình mất thể diện giao cơ ngẩn ra cười khổ gật gật đầu nói vương phi nói rất đúng diệp ly nhìn r u n g nhan nàng gầy g ò tái nhuận do dự một chút mới hỏi ngươi có khỏe không giao cơ cười nhạt một tiếng nói còn có cái gì có khỏe hay không hôm nay ta mặt dạy đến đây đúng là có chuyện muốn thỉnh cầu vương phi hỗ trợ diệp ly gật đầu nói ngươi nói đi nếu ta có thể giúp được nhất định nghĩa bất dung tử giao cơ nói ta định đóng cửa khuynh thành phường nhưng một mình ta thì không sao nhưng trong khuynh thành phường còn có rất nhiều cô nương các nàng đều là mệnh khổ nếu không phải quản các nàng ở trong lâu tử tuất khác còn có một số lại không biết muốn lưu đi nơi nào vốn là ta có lỗi với các nàng cho nên ta muốn hỏi vương phi định vương phủ có nguyện mua khuynh thành phường không giao cơ nguyện ý bán ra nửa giá chỉ cần có thể hơi trông nom một số lao nhân trong khuynh thành phường diệp ly khe nhữ mày nói khuynh thành phường được xưng thanh lâu đệ nhất kinh thành chỉ cần ngươi muốn bán thì đảm bảo có nhiều người cấp mua ngươi cần gì giao cơ cười có chút khổ sở nhìn diệp ly nói trong kinh thành này có thể mở thanh lâu làm ăn đều là dạng người gì ta còn có thể nào không biết khuynh thành phường rơi vào trong tay những người đó còn không biết bị trà đạp thành hình dáng ra sao đây với lại ta hy vọng tin tức huynh thành phường đổi chủ nhân có thể ít nhất nửa năm sau mới truyền đi ra ngoài diệp ly ngưng mi lập tức hiểu dụng ý của giao cơ ngươi có tính toán gì không giao cơ cúi đầu vô ý thức khẽ vuốt một chút bụng vẫn bằng phẳng như cũ cười yếu ớt nói đi phía nam xem một chút đi khí hậu ở phía nam thoải mái hơn kinh thành nhiều không phải sao mấy năm này ta cũng để dành khá nhiều tiền coi như chỉ ăn uống khoái l à cả đời cũng không thành vấn đề diệp ly khẽ c a o mày nàng hỏi tự nhiên không phải là vấn đề tiền cho dù là vũ cơ đến trình độ giao cơ này đều hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề tiền nhưng không nói hiện tại phía nam cũng không ổn định chỉ nói hiện tại thân thể giao cơ sẽ thích hợp ngàn dặm xa xôi đi đến giang nam sao vuốt vuốt mi tâm diệp ly đổi đề tài hỏi phượng tam đã hồi kinh rồi ngươi còn chưa gặp hắn đi giao cơ cười nói sáng sớm hôm qua hắn đến gặp ta có điều hắn cũng rất bận cho nên vương phi chút chuyện loạn thất bát tao này của ta cũng không cần nói cho hắn biết diệp ly nói ta nghĩ đến ngươi và phượng tam quan hệ không tệ giao cơ cười nói phượng tam công tử là bằng hữu của ta duy nhất bằng hữu chân chính vương phi không cần thử dò xét ta phượng tam công tử cũng không có cái loại ý tứ này với ta dĩ nhiên ta cũng vậy thật coi hắn làm bằng hữu chúng ta chẳng qua là coi như là đồng bệnh tương liên đi diệp ly nhẹ nói tiếng xin lỗi nàng biết trong lòng phượng chi giao có một người nhưng lại chưa từng có nghe phượng tam hoặc bất luận kẻ nào nhắc tới quá người này có lẽ mặc tu nghiêu biết nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của phượng tam mặc tu nghiêu không chủ động nói cho nàng biết thì nàng cũng sẽ không đi hỏi giao cơ hào phóng lắc đầu cười nói ta biết vương phi quan tâm ta nhưng chuyện như vậy thật không cần nói cho phượng tam mặc dù phượng tam công tử thoạt nhìn đối với cái gì đều bộ dạng mạn bất kinh tâm thờ ơ không thèm để ý nhưng lại ghét rác như k i ể u hắn định muốn đi tìm một thế tử ta đã nói cho hắn biết chúng ta cũng sớm đã nói rõ cho nên hôn sự mộc dương hầu phủ cùng với tôn gia căn bản không liên quan tới ta người muốn lưu lại đứa bé diệp ly c a o mày nói giao cơ nói nhiều như vậy nếu như nàng vẫn không hiểu nàng ấy có ý gì thì nàng sống mấy năm này cũng là uổng phí không phải nàng tâm địa ác độc mà do thời đại này không nói thân phận giao cơ chính là nữ tử bình thường chưa lập gia đình mà muốn sinh con cũng không tốt lại càng không tốt với tương lai của đứa bé giao cơ nhìn nàng dung nhan mỹ lệ s ẹ t qua một tia ôn nhu nhàn nhạt gật đầu nói đúng vậy đây là đứa con của ta mà vương phi cứ việc yên tâm nếu như ta đã nói ân đoạn nghĩa tuyệt với mộc dương thì tương lai tuyệt đối sẽ không lấy đứa bé này làm bẻ dây dưa không rõ lần r ờ i đi kinh thành sau này ta không có ý định trở về tìm chỗ không có ai biết mai danh nhận tích cũng có thể sống qua cả đời diệp ly lắc đầu nói ta cũng không có ý tứ này chẳng qua ngươi có suy nghĩ qua hay không sau khi đứa con sinh ra thì sẽ như thế nào tương lai cuộc sống của ngươi làm sao bây giờ cho dù ngươi một mình nuôi dưỡng con trưởng thành cũng có đầy đủ tiền bạc chi tiêu nhưng sau khi đứa con trưởng thành thì sao nữ nhi xuất giá nam nhi tiền đồ tương lai cái nào không cần ra thế trong sạch giao cơ cái thế gian này cũng không khoan dung với nữ tử trên thực tế nàng nói vẫn là xa nói gần chút như dung mạo tài năng của giao cơ cho dù đến địa phương thâm sơn cùng cốc cũng không giấu được nếu ở thành thị phồn hoa thì nữ tử tuyệt sắc một thân một mình càng không thể sống nổi t h ầ n s ắ c giao cơ ảm đạm trong đôi mắt tràn đầy bi ai và bất đắc dĩ bàn tay trắng non như ngọc nhẹ vỗ về bụng cắn răng nói ta đều biết hết nhưng nhưng đây là con của ta mà diệp ly không phản b á t được nữ tử thời đại này cũng không phải là những nữ tử dễ dãi coi sẩy thai làm ăn cơm giống kiếp trước kia dù là g i a o cơ thân đang ở phong trần thì vẫn luôn mềm lòng với đứa bé huống chi đây là con của nàng cùng với người yêu của mình lấy tính tình g i a o cơ chịu ủy thân mộc dương tất nhiên rất yêu hắn đáng tiếc dù là nữ tử như vậy cũng vẫn có thời điểm không hề lý trí trâm mặc chốc lát g i a o cơ ngẩng đầu lên nói với diệp ly vương phi nói g i a o cơ đều hiểu đa tạ vương phi quan tâm chẳng qua là chuyện đứa bé thì ta đã quyết định không biết khuynh thành phường diệp ly khẽ thở dài gật đầu nói ta mua khuynh thành phường nếu như ngươi đã hạ quyết tâm thì ta cũng không nói nhiều nữa ngươi bảo trọng chút nữa ta kêu người ta đưa ngân phiếu qua cho ngươi giao cơ cảm kích nói đa tạ vương phi diệp ly nhẹ nhàng lắc đầu bảo trọng cáo tử t i ế n đi giao cơ diệp ly vẫn ngồi ở trong khách sảnh xuất thần ngay cả mặc tu nghiêu vào cũng không có phát hiện a ly nghĩ cái gì mà mất hồn như thế mặc tu nghiêu c ư ờ i hỏi diệp ly lắc đầu kể lại chuyện mua khuynh thành phường nhưng giấu lại chuyện giao cơ mang thai đương nhiên mặc tu nghiêu cũng sẽ không quan tâm nữ tử thanh lâu gật đầu cười nói khuynh thành phường cũng là địa phương khá tốt mặc dù trước kia phượng tam cũng thường xuyên lợi dụng khuynh thành phường thu thập tin tức nhưng rốt cuộc vẫn là của người khác nên hắn vẫn phải cố kỵ giao tình với giao cơ chúng ta mua lại cũng được nhưng không thể đặt dưới danh nghĩa định vương phủ diệp ly gật đầu nàng cũng không định mang danh định vương phủ để mua chút nữa ta để cho mình tích đi làm đặt dưới danh nghĩa sở quân duy cũng không có quá làm người khác chú ý cũng sẽ không chọc người hoài nghi nếu có người đi thăm dò thì tất nhiên sẽ t r a được sở quân duy có mấy cửa hàng không lớn không nhỏ ở khắp nơi trong đó kiếm lợi nhiều nhất là ở trong thành quảng lăng mặc tu nghiêu cũng không thèm để ý loại chuyện nhỏ nhặt này ngồi vào bên cạnh diệp ly nói hôm nay động thủ cùng với gia luật giã diệp ly cười yếu ớt nói thiện tay so chiêu thôi có điều vị gia luật vương tử này thật là không giống người bắc nhung mặc tu nghiêu nhướng mày nói thân ở hoàng thất vô luận bắc nhung hay đại sở đều tránh không được lục đục với nhau h ắ n có thể ở trong nhiều nhi tử của bắc nhung vương như vậy buộc lộ tài năng tâm kế thủ đoạn tự nhiên không phải là bình thường có thể so sánh nhưng dám ở định vương phủ can rỡ bổn vương hơi xem nhẹ hắn chẳng qua là không biết hắn đã chuẩn bị kỹ cho việc đắc tội với bổn vương hay không diệp ly kinh ngạc nhìn mặc t u nghiêu nghĩ lại lập tức hiểu tâm tư của hắn chẳng qua là cười nhạt cũng không khuyên hắn nhân tuyển hòa thân đại khái đã định rồi không phải là quận chúa dung hoa thì chính là liêu tiểu thư nhưng ta đoán quận chúa dung hoa có thể cao hơn một chút đến lúc đó còn có âm ý. bàn về thân phận quận chúa dung hoa cao hơn liễu t i ể u thư bàn về dung mạo thì quận chúa dung hoa cũng là mỹ nữ trong kinh thành h ú n g chi lấy tư thế liêu gia hiện nay đúng như mặt trời giữa trưa chỉ sợ cũng sẽ không muốn gả một đích nữ đi ra ngoài dù sao coi như là thành thái tử phi đó cũng là trời cao hoàng đế ở xa cũng sẽ không có quá nhiều trợ giúp thực chất với liêu gia chỉ sợ là liều ra hôm nay càng cần phải đám hỏi với các quyền quý thế gia mà tuy nói quận chúa dung hoa là ái nữ của công chúa chiêu nhân vậy thì như thế nào hôn sự của công chúa chiêu nhân cũng không thể tự chủ lại càng không cần phải nói tới con gái mặc tu nghiêu lệnh n h ạ t nói các nàng ấy thích làm ầm ý thì cứ ầm ý, nàng không cần để ý tới nếu không được thì hay giao cho vị kia trong cung nếu thấy phiền có thể đi gặp hoàng cô một chút chương ú n kinh ở mấy ngày cũng g ta ra ở mấy đ ợ c Diệp tới tinh Ly mấy nhớ anh bị mình nhét vào trong bị vào s cốc ở Hát h p o n Sơn, không khỏi cười một trăm i nói, đi ế n cũng tốt, mấy ngày nữa vừa lúc ta muốn g lúc tốt, ta mấy vừa a ngoài l mười sáu huấn luyện dưới vách núi bởi vì ra luật giã đồng ý với đề nghị âm thầm đi quan sát thiên kim đợi tuyển của diệp ly cho nên diệp ly liền gác chuyện này lại cũng không để ý tới nữa quả nhiên hai ngày sau sứ giả rước dâu của bắc nhung vừa tới kinh thành thì đã truyền ra kết quả mà đích thân g i a luật giã chọn quả nhiên cuối cùng người trở thành công chúa hòa thân chính là quận chúa dung hoa vô luận thân phận số tuổi hay tính cách h i ệ n nhiên quận chúa dung hoa là thích hợp nhất mặc dù ngày đó công chúa chiêu nhân tiến cung cầu tình với hoàng đế nhưng cũng không biết mặc cảnh kỳ nói gì với nàng cuối cùng công chúa chiêu nhân chỉ thất hồn lạc phách từ trong cung đi ra ngoài không nói thêm gì nữa khi đó quận chúa Dung、Hoa、suýt nữa nháo kinh thành chúa Hoa đáng ế đến n muốn trong quận Dung đương nhiên cũng không nàng thân ngoại này lật là Ly. mắt thì thể tộc mà qua đầu ra, chúa Hoa, đưa đến việc nàng phải hòa ở việc phải Diệp đ với bỏ sỏ tiếc thủ vệ của định quốc vương phủ sâm nghiêm cũng không phải là chô muốn vào là có thể vào mà lúc này diệp ly đã ở trong biệt viện ngoài thành của đại trưởng công chúa phúc hy nhàn nhã thong dong g i ả i sầu từ sớm rồi mặc dù đại trưởng công chúa phúc hy đã hơn bảy mươi tuổi có lẽ bởi vì thường ngày chú trọng bảo dưỡng hơn nữa bởi vì tâm tính tu dưỡng vô cùng tốt nên tinh thần vẫn phân chấn cũng không có cái gì khác biệt với một năm trước lúc gặp mặt nhìn thấy diệp ly và mặc tu nghiêu kết bạn mà đến lại càng tươi cười rạng rỡ đại trưởng công chúa nhiệt tình thật ra lại khiến cho diệp ly và mặc tu nghiêu đều có chút hổ thẹn hơn một năm này thân thể của mặc tu nghiêu cũng tốt lên sau đó diệp ly lại đi ra ngoài một thời gian dài căn bản là hai người không có ra khỏi thành đến thăm đại trưởng công chúa nhưng vào ngày lễ ngày tết lao nhân gia cũng không quên sai người đưa cho bọn họ một ít đồ mặc dù không phải là thứ đáng giá gì nhưng cũng là một mảnh tâm ý và tình ái hộ yêu thương bảo hộ của lao nhân gia đại trưởng công chúa lôi kéo diệp ly đến ngồi bên cạnh nhìn mặc tu nghiêu đứng ở một bên một chút rồi đuổi hắn đi bảo là muốn hàn huyên riêng với diệp ly một chút mặc tu nghiêu không thể làm gì khác hơn là dở khóc dở cười xoay người rời đi nhìn mặc tu nghiêu rời đi đại trưởng công chúa lôi kéo tay diệp ly cười híp mắt nhìn nàng diệp ly lập tức cảm thấy hơi quấn b á c h cảm thấy ánh mắt của đại trưởng công chúa hơi làm cho người ta mao cốt tủng nhiên hoàng cô đại trưởng công chúa hòa ái nhìn nàng cười nói bổn cung nhìn nha đầu con lại gầy hơn năm ngoái nhiều thằng nhóc tu nghiêu kia cũng không biết thương yêu vợ tại sao có thể để một cô gái trong nhà chạy đến nam cương ngàn dặm xa xôi chứ diệp ly cúi đầu có chút xấu hổ ban đầu do nàng kiên chỉ muốn đi nam cương nhưng mà cái tội này vẫn để cho mặc tu nghiêu gánh đi đại trưởng công chúa nhìn nàng hài lòng gật đầu nói bổn cung đều nghe người ta nói chuyện của con ở nam cương và vĩnh châu rồi vẫn là từ đại nhân biết cách dạy dỗ đứa nhỏ lần này ở vĩnh lâm đã làm p h i ề n con đứa bé cảnh lê kia thật sự hư hỏng quá mức buồn cung lớn tuổi cũng không quản được bọn chúng có con giúp đỡ tu nghiêu nó cũng dễ dàng hơn rất nhiều từ nhỏ trên vai nam nhân định quốc vương phủ bọn họ đã phải gánh nặng đến tu nghiêu thì càng khó khăn may mà có con ở đây diệp ly nhẹ giọng nói những điều này là do con phải làm đại trưởng công chúa lắc lắc đầu nói đừng nói kinh thành nhiều khuê tú như vậy ngay cả lịch đại định quốc vương phi cũng không có ai có thể làm tốt hơn con nhưng mà diệp ly nghi hoặc nhìn đại trưởng công chúa đại trưởng công chúa mỉm cười nhìn nàng nói tuổi của tu nghiêu cũng không còn nhỏ nữa có phải các con nên quan tâm đến vấn đề con nối dòng định quốc vương phủ một chút hay không hôm nay trong các vương phủ trong kinh thành này chỉ có định quốc vương phủ còn không có con nối dòng thôi nghe vậy tiều nhan của diệp ly lập tức đỏ hửng cứng họng nhìn vẻ mặt chờ đợi của đại trưởng công chúa một hồi lâu cũng không nói ra lời đại trưởng công chúa hài hước nhìn nàng cười nói đứa nhỏ này sinh con dưỡng cái vốn là chuyện bình thường đã thành thân hơn một năm còn xấu hổ cái gì trong lòng diệp ly vô cùng xấu hổ thật sự là sống ở thời đại này quá lâu nên tư tưởng cũng bắt đầu bảo thủ sao nhưng mà về chuyện con cái thật sự thì nàng không có nghĩ qua thứ nhất hiện tại thật ra thì thân thể này của nàng vẫn chưa tới mười sáu tuổi mà thế cục bây giờ cũng không thích hợp để sinh con nhưng mà lại không thể gọn gàng dứt khoát nói cho đại trưởng công chúa rằng nàng không muốn sinh con chỉ đành phải hàm hồ qua loa chỉ cầu lừa dối vượt qua kiểm tra trước đại trưởng công chúa chỉ cho là nàng xấu hổ nói mấy câu cũng cho qua nhưng trong lòng thì lại có ý định chút nữa đi nhắc nhở mặc tu nghiêu một chút diệp ly thấy đại trưởng công chúa không hỏi tới nữa ở trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm vội vàng tán gâu sang chuyện khác bắt đầu nói đến một chút chuyện lý thú trong kinh thành mặc tu nghiêu chỉ ở cùng diệp ly hai ngày thì phải trở về kinh thành toàn bộ sứ giả rước dâu của bắc nhung đã đến kinh thành đương nhiên thân là vương g i a chịu trách nhiệm lần hòa thân thì không thể tránh mà không gặp diệp ly thì ngoại trừ mỗi ngày đi theo đại trưởng công chúa trò chuyện ra những lúc khác đều ở trong thâm cốc dưới vách núi hát vân mặc dù đại trưởng công chúa biết mỗi ngày diệp ly đều ra cửa nhưng cũng không hỏi tới hành tung của diệp ly có đại trưởng công chúa che chở cho nên diệp ly hành động lại càng thấy tự tại hơn rất nhiều qua gần nửa tháng khi diệp ly xuất hiện ở dưới vách núi một lần nữa nhìn một đám quân tinh nhuệ tại trên giáo trường lau mồ hôi như mưa hài lòng gật đầu trước sau vẫn chưa tới một tháng có thể có thành quả như vậy đã tương đối khá chỉ là thời gian quá gấp gáp nếu không ít nhất bọn họ nên tiếp nhận thêm ít nhất hai tháng huấn luyện thể năng sau đó mới có thể nói những thứ khác đám binh sĩ đầy người cho bụi đầu đầy mồ hôi thấy sở công tử nở nụ cười chân thành xuất hiện lần nữa thì đều rối rít ở trong lòng mừng lại như điên vị sở công tử này có thân phận gì thì bọn họ không biết nhưng mà thân phận của tần phong thì bọn họ đều biết được có thể để cho tần phong làm t i ế p thân thị vệ thì đương nhiên thân phận của vị sở công tử này cũng không phải bình thường nhưng mà cái đó cũng không quan trọng quan trọng là thật ra thì bọn họ chỉ gặp sở công tử hai lần nhưng mỗi lần cũng làm cho bọn họ nhớ tới hơn nữa còn khắc sâu ảnh hưởng lần đầu tiên gặp mặt vị công tử này không chút lưu tình đả kích tự tin của mọi người sau đó khuôn mặt tươi cười nhìn bọn họ chạy tới mức bò trên mặt đất lần thứ hai gặp mặt sở công tử ra tay làm cho bọn họ phải kinh hãi đồng thời để lại nhiệm vụ để cho bọn họ phải chết đi sống lại trong nửa tháng này còn lần này sở công tử sẽ lại mang đến cái gì đây các vị mặc dù nửa tháng không thấy nhưng tần phong đều đã báo lại tình hình huấn luyện của các ngươi ta cực kỳ hài lòng đặc biệt là các ngươi cũng là nhóm người đầu tiên tiếp nhận huấn luyện mà lại cũng không có một người nào tụt lại phía sau nhưng lúc trước chỉ là huấn luyện thể năng cơ bản nhất không có tụt lại phía sau chỉ có thể nói rõ thể năng và tiềm lực của các ngươi rất tốt bắt đầu từ hôm nay các ngươi phải bắt đầu tiếp nhận huấn luyện càng đầy đủ hơn dĩ nhiên huấn luyện thể năng vẫn phải tiếp tục mỗi ngày bọn binh lính không nhịn được ở trong lòng kêu rên nói cách khác bọn họ cần phải từ trong thời gian mỗi ngày cũng đã rất cực khổ huấn luyện phải chừa ra thời gian để học tập một cái gì đó khác hiển nhiên hiệu quả của hơn nửa tháng huấn luyện này rất tốt ít nhất kỷ luật và ý thức hiện tại của những người đến từ mấy đội ngũ binh sĩ khác nhau này đều rất tốt cho dù trong lòng âm thầm kêu khổ nhưng ngoài mặt vẫn đứng ngay thẳng như cũ ở trong lòng diệp ly rất hài lòng gật gật đầu nói ta đọc đến tên thì đứng ra túi đầu mở hồ sơ ra trong tay diệp ly đọc bảy tám cái tên người bị điểm tên r ồ i rít đi ra đứng thành một hàng những người này không ngoài dự tính cũng là người có bản lĩnh cao hơn nữa học thức cũng tương đối phong phú diệp ly nhìn người mà tần phong chọn lựa ra một chút nói các ngươi đến sân huấn luyện phía đông nam cách đây mười dặm chờ ta mấy binh lính được đặc biệt chọn lựa ra do dự một chút trong đó một người trong nhóm nói sợ công tử xin hỏi chúng ta phải làm cái gì tại sao không cùng huấn luyện với mọi người diệp ly mỉm cười nói bởi vì ta cảm thấy các ngươi cần huấn luyện khác một chút dĩ nhiên trước đó hẳn là phải hỏi ý kiến của các ngươi một chút sợ chết không bọn lính lập tức cảm thấy hơi bị vũ nhục rối d í t tức giận nhìn chằm chằm diệp ly sợ chết cũng không phải là mặc gia quân tiểu quỷ nhát gan mới sợ chết chúng ta không sợ chết nhưng chúng ta muốn biết rốt cuộc chúng ta phải làm gì ít nhất chúng ta không muốn chết không rõ ràng diệp ly cũng không tức giận gật đầu cười nói rất tốt ta thích người tự có ý nghĩ của riêng mình nhưng hiện tại điều đầu tiên các ngươi phải làm là phục tùng thứ hai là hoàn toàn phục tùng thứ ba là phải tuyệt đối phục tùng rõ chưa tiếng nói của diệp ly trầm tĩnh nghiêm nghị để cho mọi người sửng sốt trên giáo trường lập tức yên tĩnh lại vô luận binh sĩ bị điểm đến hay bị lưu lại cũng không dám nghị luận cùng kêu lên rõ rất tốt như vậy hiện tại chạy bộ trước một k h ắ c đồng hồ người bị điểm đến không chút do dự xoay người chạy ra khỏi giáo trường biến mất trong khu rừng rầm rạp diệp ly quay đầu lại nhìn người lưu lại mỉm cười nói không cần lo lắng cho bọn họ ta sẽ không thật sự để cho bọn họ đi chịu chết hiện tại các ngươi nên lo lắng cho chính mình kế tiếp các ngươi phải học tập chính là huấn luyện vắp nặng huấn luyện toàn bộ võ trang bơi lội huấn luyện giã ngoại sinh tồn huấn luyện phá vòng vây và chống phá vòng vây huấn luyện ẩn n ú t và chống mai phủ còn có huấn luyện thâm nhập tình báo điều tra sáng mai người huấn luyện của các ngươi sẽ đến khảo hạch cuối cùng sẽ định ở hai tháng sau ta nói trước cho các ngươi biết hạng mục khảo hạch để các ngươi có chuẩn bị trong lòng cũng không sao v á c nặng 40 cân đeo một ngày quân lương dã ngoại sinh tồn bảy ngày mục tiêu của nhiệm vụ đánh lén một liên quân 6 0 0 t r ă h vân kỵ và ám vệ t r ú đóng ở ngoài 1.200 g i t m dặm yêu cầu trên đường có hai đội dọc đường tìm kiếm hơn nữa tùy thời có đánh lén các n g ư ờ i không cho trộm cắp thức ăn và trâu ngửa của nhà dân dọc đường không cho bại lộ thân p h ậ n bị đóng quân hoặc tuần bộ các nơi bắt được xe bị loại bị dọc đường tập kích bắt được đầu hàng hay trọng thương xe bị loại quá hạn không đạt tới mục tiêu đặt ra sẽ bị loại rõ chưa trong giáo trường trên mặt tất cả binh lính đều là một mảnh xanh s a o vốn bọn họ đều cho là mình đã chịu huấn luyện rất cực khổ nhưng sở công tử vĩnh viễn đều biết phải làm sao để cho bọn họ càng trở nên khổ sở hơn so với hiện tại thì huấn luyện tiếp theo mới thực sự là giết người diệp ly nhuấn mày nhìn bọn họ rồi nói các ngươi nên cảm kích bây giờ không phải là mùa đông nếu không cuộc sống của các ngươi còn khó khăn hơn nhưng mà cũng không cần lo lắng mùa đông năm nay ta sẽ bổ sung cho các ngươi mặt khác có muốn lại phơi nắng huấn luyện thêm một tháng hay không không cần đây là tiếng lòng của tất cả binh lính diệp ly cũng không phải muốn làm khó khí trời phương bắc cũng không còn thuận lợi nữa đại khái năm nay cũng không có cơ hội nào chờ các ngươi đạt tiêu chuẩn sang năm có cơ hội thì có thể mang theo càng nhiều đồng bạn cùng đi phương nam huấn luyện trước mắt liền chịu như vậy đi t ầ n phong dạ công tử tần phong tiến lên diệp ly nói những thứ này cũng không làm cho hắn rung động lớn bởi vì mấy ngày này hắn đã chết đi sống lại ở trong tay ám tam rất nhiều lần cũng chính bởi vì như vậy nên hắn càng khâm phục diệp ly hơn trình độ trung thành với diệp ly đã mơ hầu ngang bằng với định vương ở trong mắt của tần phong định vương phi là một kỳ tài tuyệt thế người vĩnh viễn cũng không nghĩ ra trong đầu định vương phi còn chứa suy nghĩ diệu kỳ gì chỉ nhìn định vương phi dùng không tới thời gian một năm mà đã có thể huấn luyện mấy ám vệ bên cạnh tới tình trạng như vậy cũng đã biết rốt cuộc định vương phi có bao nhiêu ý tưởng nhớ tới ám tam thú vị lại ác độc tần phong vừa đi theo diệp ly vào trong rừng rậm vừa ở trong lòng yên lặng cầu nguyện thay cho bọn lính đi theo ta diệp ly quay đầu nói với hắn tần phong lên tiếng đuổi theo nhét những binh lính nhìn tội nghiệp của hắn ở phía sau kia vào sau bây giờ hắn còn đang đau khổ rẽ ruổi trong tay người khác làm sao có thể cứu được bọn họ sâu trong rừng rậm đầy độc trùng độc thảo bấy rập ao đầm nhưng ở dưới chân của diệp ly lại như giống trên đất bằng tần phong cẩn thận từng ly từng tí đi theo bên cạnh diệp ly nhưng lại khổ sở phát hiện động tác của vương phi vĩnh viễn đều mau hơn hắn một chút hắn vừa định muốn ra tay giết chết con rắn trên ngọn cây ở một bên thì lại chỉ nghe thấy một tiếng vang nhỏ con rắn hai dài hơn bảy tấc đã bị một phi tiêu sắc bén phóng tới rơi xuống đất diệp ly đi ra phía trước túi đầu nhìn thoáng qua quay đầu cười nói với tần phong r ắ n bách hoa không độc dùng làm thuốc cũng rất tốt lấy về cho trầm tiên sinh nói không chừng ông ấy có thể chỉ cho ngươi mấy phương pháp phân biệt đ ộ c vật gần đây không phải ngươi đang học cái này sao tần phong gật đầu đi t ớ i cẩn thận nhặt con rắn đã chết lên hơi xấu hổ hỏi vương phi nhận biết được toàn bộ các loài rắn diệp ly không chút nào t r ộ t dạ gắp đại đa số có độc đều biết đọc nhiều sách một chút sẽ biết không cần sợ ta đã nhìn kỹ qua thật ra trong rừng này chỉ có hai loại rắn có độc hơn nữa cũng không phải là độc rất lợi hại cho dù bị cắn cũng sẽ không mất mạng chờ bọn họ bước vào huấn luyện ta sẽ tìm mấy đại phu có ý lý thuật cao minh thường xuyên ở nơi này tần phong rất muốn nói không sợ nhưng thử nghĩ đến các loại rắn côn trùng chuột kiến trong rừng này vẫn cảm thấy vương phi chọn chỗ này thật sự là làm cho người ta m a u cốt tủ nhiên khoảng cách mười dặm cũng không tính dài với hai người có thân thủ mạnh mẽ không bao lâu hai người liền xuất hiện tại một sân huấn luyện ở một bên khác của sân cốc để cho tần phong kinh ngạc là cái sân huấn luyện mà hắn khẳng định càng thêm nghiêm khắc hơn này lại cũng không giống như trong suy nghĩ của hắn nơi này vẫn có vị trí dọc theo sân cốc bởi vì liên quan đến địa thế thậm chí còn đáng giá hơn chỗ ở đáy vực của bọn hắn càng thêm tươi sáng thoải mái hơn ánh mặt trời chiếu rọi hết cả chỗ này một cái sân nhỏ khéo léo ở bên cạnh dòng suối mấy người lúc trước bị điểm đến tên đều đứng ở trên bãi cỏ trước sân chờ bọn họ đến diệp ly nhìn lướt qua bảy người mặc dù trên mặt và trên người đều có chút vết thương nho nhỏ nhưng cũng không nghiêm trọng lắm hài l ò n g gật đầu nói xem ra các ngươi đã huấn luyện rất tốt ta biết trong lòng các ngươi hơi nghi ngờ với việc ta tách riêng các ngươi ra nhưng mà không cần gấp gáp sở dĩ ta làm như vậy là bởi vì phương hướng học tập của các ngươi trong tương lai sẽ khác với bọn họ cũng giống như vậy nhiệm vụ các ngươi cần thi hành trong tương lai cũng hoàn toàn khác với bọn họ một người trong đó đứng dậy hỏi có khác biệt gì diệp ly thản nhiên nói phương hướng nhiệm vụ trong tương lai của bọn họ là kịch liệt chiến đấu quy mô nhỏ tỉ như đ á n h lén cứu viện bảo vệ đ á n h úp vê vờ vờ mà các ngươi có thể không cần chiến đấu ta cần đầu góc của các ngươi nhiều hơn tương lai các ngươi cần phải làm là ẩn núp dầu d i ế m tham dò phân tích truyền lại tình báo dĩ nhiên cũng có thể là ám sát hộ vệ mấy người lính nữ h nhữ mày liếc nhìn nhau nói sở công tử muốn chúng ta làm mật thám mật thám diệp ly n h ư ớ n g mày nói cũng có thể nói như vậy đây cũng là một trong những nhiệm vụ trong tương lai mà các ngươi có thể phải làm nhưng mà ta lại thích gọi là đặc công hoặc gián điệp hơn các ngươi càng cần phải học tập thêm ngôn ngữ của các quốc gia thậm chí là ngôn ngữ địa phương phân tích tâm lý phong thủ các quốc gia thuật cải trang dịch dùng truy tung và chống truy tung thành lập và quản lý mạng lưới tình báo cùng với các loại công cụ thực dụng đánh nhau thuật tiếp cận ám sát về, v v hơn huấn luyện thiên về võ lực của bọn họ các ngươi cũng là những người được chọn ra từ trong mấy chục lính tinh nhuệ ở nơi này vô luận là gia thế năng lực học thức đầu vóc đều là người chọn thích hợp nhất mặc dù các ngươi không giống với bọn họ nhưng trên danh nghĩa các ngươi cũng vẫn ở trong mặc gia quân giống như bọn họ tất cả hứa hẹn lần trước ta đã nói cũng vẫn hữu hiệu, hiệu với các ngươi hơn nữa nếu như hy sinh vì nhiệm vụ hoặc bị thương tiền chết và phí chấn an gia đình đều tăng lên gấp ba dĩ nhiên trước đó các ngươi có cơ hội lựa chọn thối lui người thối lui có thể trở về bên kia tiếp tục huấn luyện mấy người trầm mặc một hồi mấy người này cũng là những người có tiềm lực nhất trong nhóm người này rất nhanh bọn họ liền đưa ra quyết định mặc dù không biết rốt cuộc vị sở công tử này là ai nhưng bọn họ cảm thấy hắn không giống với các tướng lãnh khác những gì hắn nói vừa mới lạ lại tràn đầy lực hấp dẫn với bọn họ giống như sẽ mang đến cho cuộc sống trong tương lai của bọn họ một con đường khác thân là nam tử ai mà không muốn được đứng trên vạn người ai không muốn công thành danh thoại bọn họ lại càng rõ ràng hơn những người chữ to không biết mà chỉ biết phục tùng kia khởi bẩm công tử chúng ta ở lại diệp ly nhuấn mày nhìn bọn họ mỉm cười nói các ngươi thực sự không sợ chết chế ta sẽ không lừa các ngươi các ngươi nên biết rằng vô luận gián điệp hay huấn luyện cũng đều hết sức nguy hiểm hơn nữa cho dù không có nguy hiểm đến tính mạng cũng có thể vĩnh viễn không thể về nhà được cũng không thể gặp lại người nhà của mình thuộc hạ biết tin tưởng vương gia và vương phi đều chăm sóc tốt cho người nhà của chúng ta lời này rất đúng ít nhất mặc ra quân luôn luôn hết sức hậu đãi binh lính hơn những quân đội khác diệp ly gật đầu nói rất tốt vô luận như thế nào ta đều bảo đảm người nhà của các ngươi không phải lo áo cơm hôm nay các ngươi có thể tùy ý nghỉ ngơi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 là quận chúa dung hoa là công chúa dung hoa diệp ly sửa lại cho đúng mặc dù nàng không ở trong kinh thành nhưng chuyện đã xảy ra trong kinh thành thì mỗi ngày đều được đưa đến trên bàn nàng đúng hạn hoàng đế phong quận chúa dung hoa là công chúa dung hoa hòa thân với bắc nhung mấy ngày nay phủ của công chúa t r i ề u nhân có thể nói là bị ẩ m ĩ đến lật trời rồi lúc mới bắt đầu thì quận chúa dung hoa còn tưởng rằng mẫu thân và dị của mình có thể làm chỗ dựa cho mình Lợi khi hiện đến sau khi phát mỗi ẫ u đầu tuyệt triêu quần Dung thân thể bắt thậm thực, trắng tóc. không khóc chí chúa nhân như Chỉ chúa Hoa thì chống chỉ hoàng mồn công đến gần ổn nữa gom gấp ra sao mà chống lại được ý chỉ của sức, sò lóc bạc cả có được lại là là, làm lại đi đế. ảo, ảo mà m ý ngày vẫn bị nữ quan trong cung phái tới ép học tập lễ nghi trong cung quân chúa dung hoa chính là xuất thân từ hoàng thất mặc dù yêu cầu không nghiêm cẩn bằng công chúa trong cung nhưng về mặt lễ nghi thì cũng rất tốt không phải chịu tội gì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 tần phong đi theo phía sau nhàn à n lên trước, ngăn quận g bước trước, c ú chúa, chúa, a Hoa hai thanh Dung diệp nói, công chúa, xin tự trọng. Công chúa, xưng n chỗ cách hô thế lại ly đạm ở bước, tự y để cho ụ cười của q u ậ nhạt c ú chúa a Hoa sao. Dung quận nổi giận nói, miệng, bản quận chúa làm cái gì còn cần nô tài như ngươi tới chỉ trích sao? Tần Phong nhàn n gì chỉ trích h vào mẹo, lập làm tức tài tới cơm cái nhướng mày nói xin lỗi công chúa tại hạ là thuộc hạ của định quốc vương phủ cũng không phải là nô tài của người ngươi,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 cảnh giác nhìn nàng chằm chằm nói ngươi có quỷ kế gì diệp ly cười nhạt nói ngươi không cần lo lắng ta sẽ không dùng cái quỷ kế gì với ngươi dùng quỷ kế với một công chúa hòa thân đáng ra sao ngươi quận chúa dung hoa tức đến đ ỏ mặt diệp ly mỉm cười nói công chúa vẫn vào bên trong ngồi xuống rồi mới nói đi cuối cùng quận chúa dung hoa vẫn biết điều vào khách sảnh ngồi xuống nhưng hai mắt hạnh lại không chút khách khí lăng chỉ diệp ly như cũ diệp ly uống một n g ụ m trà mới hỏi nói vì sao hôm nay công chúa tới chỗ này của ta ồn ào chỉ vì chút giận một hơi sao nếu như vậy thì ta sẽ không đánh trả ngươi thích nôn náo thích chửi mắng thích đập đồ thì đập đồ đi chỉ cần ngươi vui vẻ là được nhưng mà như vậy có ý nghĩa gì sao có thể thay đổi tình trạng hiện tại không húng chi công chúa thật sự cảm thấy chuyện ngươi hòa thân bắt nhung này là bởi vì ta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 lên xe ngựa đến bắc n u n g đợi đến năm bắc n u n g trở mặt với đại sở không phải bị đánh vào lãnh cung thì chính là bị cầm đi tế cờ thôi cho dù nàng luông triều tùy hứng đi nữa thì cũng xuất thân hoàng tộc rất nhiều quan hệ ích lợi cũng không phải không biết chỉ là trước kia không cần thôi ánh mắt của diệp ly chật lóe tĩa tay thả chén trà đã bể tan t ả n h trong tay lại trên bàn nói công chúa đi bắc n u n g thì chính là thái tử phi của bắc n u n g chỉ cần bắc n u n g và đại sở còn không chính thức sẽ rách mặt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 ngươi thật sự cho là bắc nhung sẽ tiếp nhận một quốc mẫu tương lai là người đại sở sao mặc dù bắc nhung là đất man di nhưng còn coi trọng huyết thống hơn những nơi khác mấy trăm năm qua bắc nhung chưa từng có một vương hậu dị quốc cũng không có một bắc nhung vương mà trong thân thể có huyết mạch ngoài quý tộc bắc nhung dĩ nhiên nếu như ngươi có thể đủ hấp dẫn để ra luật hoằng có thể vì ngươi mà thay đổi hết thảy ta cũng có thể thay đổi phương án ủng hộ ngươi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 nếu ngươi rảnh rỗi thì vẫn trở lại kinh thành sớm đi cẩn thận định quốc vương gia của ngươi bị người ta cuốn mất nói xong vẻ mặt của quận chúa dung hoa vẫn kiêu ngạo từ từ đi ra ngoài để lại một mình diệp ly ở trong khách sành ngần người, người suy tư chuyện quận chúa dung hoa nói là dỡn hay thật chương một trăm mười tám hách liên huệ mẫn tiễn quận chúa dung hoa đi diệp ly quay đầu lại xử lý xong kế hoạch huấn luyện cần chuẩn bị trong tay giao cho tần phong sáng hôm sau mới đi cáo từ đại trưởng công chúa chuẩn bị trở về thành đại trưởng công chúa ý vị thâm trường nhìn diệp ly cười nói là nên trở về con đường đường là một định quốc vương phi sao lại ở ngoài thành với l a o cụ bà ta đây được húng chi tu nghiêu nơi đó không có vương phi giúp đỡ luôn có rất nhiều chỗ không thích hợp nghe đại trưởng công chúa nói diệp ly hơi ngần ra càng cảm thấy trong kinh thành có chuyện gì mà mình không biết bái biệt đại trưởng công chúa ra cửa thấy tần phong đứng ở cửa chờ mình diệp ly cười như không cười liếc hắn một cái có phải trong kinh thành đã xảy ra chuyện gì mà ta không biết sắc mặt tần phong cứng đờ cười nói nếu có chuyện quan trọng thì có ai dám không bẩm báo cho vương phi biết diệp ly hí mắt quay đầu nhìn hắn cười nói như vậy chính là chuyện không quá quan trọng rồi nói nghe một chút đi thấy diệp ly xoay người đi ra ngoài tần phong vội vàng bước nhanh theo sau vừa nói thật ra thì cũng không có đại sự gì cái gì kia mấy ngày trước sứ giả hòa thân của bắc nhung không phải là đến kinh thành sao gia luật vương tử dâng thư lên hoàng thượng nói là nếu hai nước đám hỏi sẽ phải có gả có cưới biểu hiện rõ tình hữu nghị hai nước diệp ly quay đầu lại nhìn hắn thản nhiên nói cho nên lúc này tới lượt công chúa bắc nhung muôn vương ra cưới hoàng đế coi định quốc vương phủ là chỗ nào loại người loạn thất bát tao gì đều nhét vào trong phủ thần phong co cổ lại vương phi đang ghen sao vương gia mà biết nhất định sẽ rất vui mừng đi vợ nhìn thần sắc diệp ly tần h phong vội vàng giải thích không phải là công chúa bắc nhung là con gái nuôi của đại tướng quân phi mã hách liên t r â n của bắc nhung quốc hách liên huệ mẫn khoe miệng diệp ly không nhịn được rút rút con gái nuôi của hách liên t r â n người nào không biết hách liên t r â n và định quốc vương phủ có thủ sâu như biển còn có vị con gái nuôi này xem ra đối phương quả thật rất có lòng tin mới dám lấy một thân phận như vậy đến đại sở tại sao ta không biết vương phi bất giận tần phong vội vàng thỉnh tội diệp ly nhàn nhạt liếc hắn một cái lúc này tần phong mới nhớ lại vương phi cũng không thích thủ hạ nói nhảm cái loại thỉnh tội này vội vàng khai báo là ý của vương gia vương gia nói nếu vương phi còn muốn ở bên ngoài thì trước hết không cần lấy loại chuyện nhỏ nhặt này làm phiền vương phi chỉ là một cô gái bắc đ u n g vương gia cũng không để ở trong lòng diệp ly khẽ gật đầu coi như là nhận giải thích của hắn mới hỏi đã như vậy tại sao lại chuyển ra cả thành đều biết quân chúa dung hoa một mực ở trong kinh thành thì cũng tôi h ngay cả đại trưởng công chúa lánh xa ở ngoài thành mà cũng biết thì không thể nói chuyện này không ầm ĩ lớn tân phong nói hoàng thượng và thái hậu nói vương phi và vương gia đám cưới đã hơn một năm nhưng vương phi vẫn không có tin tức cho nên đúng lúc ra luật vương tử thỉnh cầu nói là khai chi tán diệp cho vương phủ nói xong tần phong cẩn thận dò xét diệp ly một cái đây mới là nguyên nhân chính bọn họ không dám bẩm báo vương phi hay cho một cái khai chi tán diệp diệp ly cười lạnh dâng con gái bắc nhung để khai chi tán diệp cho định quốc vương phủ trở về thành mọi người luôn có thành kiến nhưng mà cho dù nàng thật sự không sinh được con thì dân chúng của đại sở và mặc gia quân cũng không thể tiếp nhận trong thân thể của định vương tương lai có huyết mạch của bắc nhung được cái này thuần túy là vấn đề chính trị mặc cảnh kỳ cũng đánh chủ ý rất hay hán thật sự cho rằng mọi người trong khắp thiên hạ đều là người ngu sao còn chưa trở lại vương phủ dọc theo đường đi diệp ly đã nghe không ít lời đồn đãi về định vương và hách liên huệ mẫn trong đó lại càng không thiếu lời đồn đãi về định vương phi lập gia đình hơn một năm còn không có mang thai rồi lại không chịu dâng chắc phi cho định vương ghen t ị không hiền v v vờ, vờ. mới vừa vào vương phủ mặc tổng quản liền vội vã chạy tới mời diệp ly đến chính sảnh diệp ly nghi ngờ nhúng mày mặc tổng quản giải thích gia luật vương tử và tiểu thư hách liên huệ mẫn tới chơi vương gia đang ở đại sảnh nói chuyện với hai vị nếu vương phi thân là chủ mẫu của định vương phủ đương nhiên cũng nên ra mặt tiếp kiến khách nhân diệp ly thú vị nhìn mặc tổng quản cười nói mặc thúc không có gì muốn nói về lời đồn đái phía ngoài sao mặc dù những suy đoán ngổn ngang kia để cho trong lòng diệp ly khó chịu nhưng có một chút cũng không nói sai nàng lập gia đình một năm không có thai lại hoàn toàn không có ý tứ cho mặc tu nghiêu nạp t i ế p ở trong mắt mọi người thời đại này xem ra chính xác là ghen tỵ không hiền mặc tổng quản trầm bồ nói chuyện của chủ tử thì sao thuộc hạ lại có quyền nghị l u ậ n được Hướng chi! lời đồn đãi phía ngoài có hơn phân nửa là vương gia cho người ta thả ra hử vương gia muốn làm gì diệp ly có chút ngoài ý muốn thật tình vừa nghĩ thì liền biết là đương nhiên ngắn ngủn mới mấy ngày mà lời đồn đãi đã truyền đầy kinh thành thậm chí còn có xu thế phát triển mãnh liệt nếu có định vương phủ nhúng tay thì nhất định không đến nỗi như thế xem ra mặc tu nghiêu chẳng những không có trừ khử những lời đồn đãi này mà ngược lại còn ở phía sau màn lửa cháy đổ thêm dầu m ạ c tổng q u ò n nói vương gia nói vương phi trở lại thì tự nhiên sẽ hiểu dụng ý của ngài ấy vương phi hiện tại diệp ly cười một tiếng rồi nói nếu người ta đã tự mình tới cửa rồi sao bản phi lại không gặp chứ mới vừa đi tới ngoài cửa chính sảnh đã nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói thanh thúy của thiếu nữ vương gia không biết huệ mẫn có may mắn gặp vương phi một lần hay không giọng nói của m ạ c tu nghiêu lại vẫn thanh đạm ôn văn như ngày thường thản nhiên nói a l i ra khỏi thành đi thăm hoàng cô chỉ sợ không có duyên gặp hách liên tiểu thư vương gia nói dỡn làm sao lại không có duyên đây chờ huệ mẫn gả vào định quốc vương phủ chính là tỷ mội tương xứng với vương phi đương nhiên có thể gặp nhau gia luật giã cười văn nói huệ mẫn muội cũng không cần gấp gáp định vương phi ôn văn thanh tao lịch sự chính là gương mẫu trong các cô gái của đại sở tuyệt đối sẽ không làm khó dễ muội biểu ca huynh nói rất đúng huệ mẫn ngưỡng mộ phương danh tiếng thơm của vương phi đã lâu n ê n nhất thời nóng lỏng để cho vương ra chê cười hách liên huệ mẫn giòn thanh cười nói lời nói tự nhiên hào phóng lại không một chút ngượng ngùng và kinh hoảng khi nói về hôn sự của mình như con gái của đại sở gà vào định quốc vương phủ mặc tu nghiêu nghi ngờ nói định quốc vương phủ cũng không có b ằ n g chi phụ huynh phụ vương vương huynh của bản vương đã qua đời nhiều năm không biết hách liên tiểu thư có hôn ước với vị tổ tiên nào của quý phủ si diệp ly không nhịn được cười ra tiếng phía ngoài đã đồn đại đời trời mà mặc tu nghiêu còn ra vẻ không biết diễn trò cũng hơi thái quá đi ho nhẹ một tiếng lúc này diệp ly mới cất bước đi vào trong sảnh h i ệ n nhiên mặc tu nghiêu thấy diệp ly thì rất vui vẻ tự mình đứng dậy tiến lên kéo tay diệp ly cười nói a l y rốt cục nàng đã trở lại đã hết giận chưa không tức giận với vi phu nữa diệp ly cười nhạt nói vương gia cảm thấy mình làm sai sao bí mật đưa tay bấm mặc tu nghiêu một cái thật mạnh đưa lưng về phía hách liên huệ mẫn và ra luận giã lấy ánh mắt ý bảo chàng dở trò q u ỷ gì lực tay của diệp ly tuyệt đối không nhẹ người mặc tu nghiêu cứng đờ khoa trương hiện lên trên mặt nói a ly còn đang tức giận sao bản vương biết bản vương sai rồi chỉ cần nương tử cảm thấy không đúng cũng là sai cho dù người trong thiên hạ nói là đúng cái đó cũng là lỗi của bọn hắn nương tử ngồi trên khuôn mặt tuấn giật của hắn còn mang theo mặt nạ lệnh như băng ở một bên cộng thêm uy danh của định quốc vương ra lúc này lại như trượng phu nhà bách tính đang tìm cách dụ dỗ thế tử làm cho người ở bên ngoài nhìn thấy liền lộ ra vẻ cổ quái khác thường hách liên huệ mẫn và gia luật giã cũng kinh ngạc nhìn nhau một cái làm sao cũng không thể tin tưởng định vương lại làm cho trước mặt người ngoài như vậy gia luật giã hơi hăng hái nâng lông mày lên cười nói với diệp ly vương phi nhiều ngày không thấy nhưng phong thái của vương phi vẫn như xưa diệp ly mỉm cười gật đầu rồi nói gia luật vương tử cũng không kém vị tiểu thư này là cũng không đợi gia luật giã giới thiệu hách liên huệ mẫn đứng dậy hành lễ theo đại sở với diệp ly mới cười nói tiểu mội hách liên huệ mẫn bái kiến vương phi tỉ tỉ diệp ly khẽ cao mày nghiêng người tránh khỏi lễ của nàng ta rồi cười nói hách liên tiểu thư gọi bản phi là vương phi được rồi nói đến hách liên tiểu thư hẳn là lớn hơn bản phi mấy tuổi đi hai chữ tỉ tỉ này bản phi nhận không nổi lúc này diệp ly mới thấy rõ ràng bộ dáng của hách liên huệ mẫn này bởi vì là người bắc n u n g nên hách liên huệ mẫn cao gầy hơn các cô gái đại sở rất nhiều nhưng thân hình thì cũng linh lung tinh tế không thấy chút bền chắc tráng kiện nào như cô gái bắc n u n g ở trong ấn tượng ngược lại thì ngũ quan hơi tinh xảo lại có mấy phần thành tu xinh đẹp của giai nhân đại sở chỉ là nàng một thân trang phục quý tộc bắc nhung màu hồng đảo mặt mang cởi càng nhiều thêm mấy phần khí chất o a i hùng gan dạ cũng có mấy phần giống với mộ dung đình nhưng mà chỉ gặp một lần diệp ly đã hiểu hách liên huệ mẫn này hoàn toàn khác với mộ dung đình không chút tâm cơ nào phía ngoài cởi mở thanh thoát chỉ là ngụy trang của nàng ta mà thôi chỉ bằng cặp mắt cười kia vẫn chuyên trù ở trên mặt nàng thì diệp ly đã biết bộ dáng không chút t â m cơ nào như vậy của nàng ta che giấu lai lịch không rõ ràng của mình mà thôi nghe diệp ly nói hách liên huệ mẫn hơi sững sờ rất nhanh liền kịp phản ứng cười nói vương phi tỉ tỉ có điều không biết huệ mẫn đã được ý chỉ của hoàng đế đại sở ít ngày nữa gả vào định quốc vương phủ mặc dù không biết quy củ của đại sở nhưng bác nhung chúng ta là người vào cửa chức thì làm lớn cho nên ta kêu một tiếng tỉ tỉ cũng hẳn là đúng đi diệp ly trầm ngâm chốc lát quay đầu lại nhìn mặc tu nghiêu nói vương gia chúc mừng vương gia hoàng thượng tự mình ban thưởng cho chàng một vị mỹ nhân đây chắc vương gia rất vui mừng đi mặc tu nghiêu vội vàng lắc đầu nói nương thử hiểu lầm bản vương chưa bao giờ nhận được ý chỉ tứ hôn gì cả mới vừa rồi bản vương còn đang suy nghĩ chẳng lẽ hách liên tiểu thư là có hôn ước với phụ vương hay vương huynh như vậy mặc dù phụ vương và vương huynh đã mất từ lâu nhưng định quốc vương phủ còn một cuộc minh hôn cho dù là một nửa thì cũng rất tốt chỉ là phải làm phiền nương tử vất vả không biết hách liên tiểu thư là thứ mẫu phi của bản vương hay thiều vương tẩu lời này vừa ra cho dù là bình tĩnh như gia luật giã cũng không nhịn được nữa vẻ mặt nhăn nhó mặc dù con gái bắt nhung không câu nệ tiểu tiết nhưng bị vị hôn phu mà mình nhận định chế nhạo như thế hách liên huệ mẫn cũng không nhịn được nữa sắc mặt khó nhìn lên cái gì gọi là ngươi chưa nhận được ý chỉ tứ hôn hoàng đế ở tại chỗ tứ hôn thì căn bản chưa kịp viết chiếu thư kết quả mặc tu nghiêu đã n ê n ngang rời đi nửa điểm cũng không có ý định nể mặt hoàng đế và bắt nung sau đó lại càng trực tiếp hơn nhốt người truyền chiếu thư ở ngoài cửa đương nhiên là không có chiếu thư tứ hôn rồi ánh mắt diệp ly trong suốt ngước lên quả thật như thế mặc tu nghiêu nghiêm mặt nói tâm của vi phu với a ly như mặt trời chứng giám tuyệt không nói dối nếu bản vương không để ý liêm sỉ cưới hách liên tiểu thư liền phạt bản vương thiên lôi đánh xuống đoạn tử tuyệt tôn dù sao hắn tuyệt đối sẽ không cưới hách liên huệ mẫn t h ề cái gì thì đương nhiên cũng không có chút áp lực nào nghe vậy thần s á c diệp ly mềm mại một chút ôn nu nói ta tin tưởng chàng là được t h ề độc làm cái gì nếu như thế chút nữa ta sai người ta chuẩn bị hôn lễ là được nhưng mà rốt cuộc là phụ vương hay đại ca có muốn thỉnh đại tẩu trở lại một chuyến hay không đừng nói nàng làm bại hoại danh tiếng của hách liên huệ mẫn người bác nhung không quan tâm cái này nhiều húng chi nàng cũng không có ý định khách khí với cô gái muốn tranh đoạt nam nhân với nàng h i ệ n nhiên mặc tu nghiêu hết sức hài lòng với việc diệp ly phối hợp quay đầu lại nhìn về phía gia luật giã ngồi ở một bên nói rõ ý để cho hắn nói rõ rốt cuộc hách liên huệ mẫn phải gả là tiền tiền định vương hay tiền định vương sắc mặt r a luật giã xanh mét mặc tu nghiêu đã cột việc cưới hách liên huệ mẫn và lễ nghĩa liêm sỉ cùng nhau rồi hiển nhiên là quyết tâm muốn giao hách liên huệ mẫn cho người chết nếu thật làm theo ý của hắn ta vậy bọn họ mới là tiền mất tật mang hư nhẹ một tiếng r a luật giã nói định vương chắc ngài cũng rõ ràng ý tứ của bản vương tử và hoàng đế đại sở nhưng g à càn i còn n quấy mà vì tình hữu nghị giữa hai nước của ta và ngươi phụ vương và vương huynh đã mất sớm nên cũng không bị quy củ của định vương phủ ảnh hưởng như thế chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao vẹn cả đôi đường cái quý ấy gia luật giã không thể không thầm mắng ở trong lòng vương gia huệ mẫn một lòng ngưỡng mộ vương gia vì sao vương gia phải nhục nhã ta như thế hách liên huệ mẫn đứng dậy nhìn mặc tu nghiêu u v a n nói mặc tu nghiêu thản nhiên nói bản vương không có ý nhục nhã hách liên tiểu thư hách liên huệ mẫn nói đã như vậy vì sao vương gia lại lần nữa từ chối Ta thuận tứ danh và ngài là hoàng chính nôn đại liên hồn, được huệ đế sở mặc tu nghiêu nhìn hách liên huệ mẫn một chút túi đầu nhìn diệp ly ngồi ở bên cạnh mình ôn nu nói kiếp này bản vương chỉ cưới duy nhất một mình a ly hành động lần này của hách liên tiểu thư để ái phi của bản vương ở chỗ nào ba người trong sảnh đều ngẩn ra ánh mắt hách liên huệ mẫn phức tạp nhìn diệp ly một cái nói vương gia vì vương phi ngay cả đại sở cũng không để ý sao diệp ly cau mày nhìn hách liên huệ mẫn nói hách liên tiểu thư nói gì vậy không lẽ vương gia chúng ta không cưới hách liên tiểu thư thì bắc nhung sẽ hương binh xâm phạm nước ta đương nhiên hách liên huệ mẫn sẽ không thể không có đầu g ó c nói tiếp như vậy chỉ là nhìn mặc tu nghiêu nói nghe nói xưa nay định quốc vương phủ chung với triều đình không lẽ vương gia vì định vương phi muốn kháng chỉ sao vương gia sẽ không sợ các thần tử trên triều đình cho vương phi là hoa quốc người mang lại thai họa cho quốc gia sao s ắ p mặt m ạ c tu nghiêu c h ầ m xuống hình như rốt cục thu hồi nụ cười diễn trò mới vừa rồi nhàn nhạt nhìn hách liên huệ mẫn nói b ả n vương thấy tài ăn nói này của hách liên tiểu thư không giống như là người bắc nung mà ngược lại ăn nói khéo léo giống như người đại sở chúng ta hách liên tiểu thư bản vương chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề hách liên huệ mẫn m ẩ n ra mặc dù nàng nghĩ không biết vì sao mà rõ ràng hai ngày trước vô luận nàng nói gì thì vẻ mặt của định vương đều ôn nhãm mà đáp lời bây giờ lại đột nhiên tức giận nhưng vẫn gật đầu nói vương ra xin cứ hỏi ở một bên gia luật giã như nhữ mày hơi cảnh giác nhìn mặc tu nghiêu chằm chằm cảm thấy lời hắn ta nói ra sẽ không phải là lời hay gì chỉ thấy ánh mắt của mặc tu nghiêu trong trẻo lạnh lùng nhìn chằm chằm dung nhan thanh tu xinh đẹp của hách liên huệ mẫn cho đến khi nàng ta phải đỏ mặt quay đầu đi mới nhàn nhạt phun ra một câu hách liên tiểu thư ngươi không thể gả sao chương một trăm mười chín trong cung cự cưới hách liên tiểu thư ngươi không gả được sao không khí ở trong đại sảnh đột nhiên ngưng trọng trên dung nhan chưa lui dạng mây đỏ của hách liên huệ mẫn đã tràn ngập kinh ngạc một chút cũng không che giấu những lời này đều tuyệt đối là một loại nhục nhã sâu sắc với bất kỳ một cô gái chưa lập gia đình nào diệp ly hơi kinh ngạc nhìn mặc tu nghiêu nàng biết tính tình của mặc tu nghiêu cũng không tốt nhưng hắn chưa bao giờ cố ý nhục nhã một cô gái nào ngay cả năm ngoái vị công chúa lăng vân tây lăng c ả n rỡ kiết nhưng hắn cũng không có nói lời cay nghiệt như vậy nhưng làm nữ nhân và một thê tử thì diệp ly không thể không thừa nhận mặc tu nghiêu đối đ ạ i vô tình với hách liên huệ mẫn như vậy trong lòng của nàng cũng nổi lên một tia ngọt ngào nhẹ nhàng định vương ngài thật là quá đáng gia luật ra giận tái mặt nhìn c h ầ m c h ầ m mặc tu nghiêu nói mặc tu nghiêu d ư ơ n g mắt liếc hắn một cái cười nhạt nói sao gia luật vương tử lại nói như vậy huệ mẫn là vì hai nước bang giao mới nguyện ý g ả vào đại sở cho dù vương g i a không nhìn vừa mắt quý nữ của bắc nhung ta thì cũng không nên nhục nhã như thế chuyện này bản vương tử sẽ bẩm báo với hoàng đế quý quốc phải vì huệ mẫn đòi một công đạo gia luật giã đầy căm phấn nói công đạo mặc tu nghiêu nhấn mày giọng điệu mang theo dễu c ậ t bản vương còn muốn đòi một công đạo đây trên điện kim loan bản vương đã tự mình cự tuyệt ý chỉ tứ hôn bản vương cũng liên tục biểu lộ định quốc vương phủ chỉ có một đương gia chủ mẫu gia luật vương tử và vị hách liên tiểu thư này lại liên tiếp tới cửa quái dày thậm chí còn làm trò trước mặt tái thê của bản vương chửi bới ly g i á n vợ c h ồ n g ta chẳng lẽ ra luật vương tử không biết rằng đương gia chủ mẫu của định quốc vương phủ quan trọng đến cỡ nào sao nếu ali vì vậy mà sinh ra h i ể m khích với bản vương thì bản vương phải tìm ai nói rõ lý lẽ đây nếu như là cô nương của đại sở ta thì khi bị hàm s ú c kín đáo âm thầm cự tuyệt như vậy tự nhiên sẽ biết khó mà lui nhưng mấy ngày nay hai vị không chỉ mỗi ngày đến tìm mà còn giải lời đồn đái chung quanh làm bại hoại danh tiếng của ali để cho bản vương phải hoài nghi rằng hách liên tiểu thư ở bắc nhung không ai thèm lấy mới cứng rắn kín đáo đưa cho bản vương định quốc vương phủ chỉ biết có một nữ chủ nhân nếu hách liên tiểu thư cố ý muốn lưu lại thì làm thô sử nha đầu nha đầu làm việc nặng cấp bậc thấp nhất vậy nước quét nhà cũng không có vấn đề gì hách liên tiểu thư không thể làm được nhất đẳng nha đầu cho dù là nhất đẳng nha đầu kém cỏi nhất của định vương phủ thì tất cả cũng đều là cô gái thanh bạch biết đọc sách viết chữ hiểu l ệ nghĩa định vương ngài hình như hách liên huệ mẫn mới từ trong đả kích vừa rồi phục hồi tinh thần lại lại nghe đến mặc tu nghiêu nói một phen như vậy lập tức g i ậ n đến đỏ bừng cả khuôn mặt ngay cả trong đôi mắt đẹp cũng rưng rưng nước mắt trong suốt nhưng nàng cũng không vì vậy mà lui bức hoặc khóc lóc ngược lại quay mặt sang hướng diệp ly nếu vương phi được định vương ưu ái như thế chẳng lẽ không muốn nói gì sao hay định quốc vương phi chỉ biết n ú t ở phía sau định vương mà ngồi không hưởng lộc ở trong lòng diệp ly than nhẹ một tiếng quả nhiên cô nương này không đơn giản cô gái tầm thường bị nam nhân trắng trợn chẳng kiêng nể gì nhục nhã như thế cho dù không lập tức nước mắt chạy đi thì chỉ sợ cũng muốn khóc không thành tiếng nhưng vị hách liên tiểu thư này chẳng những không bị đánh ngã lại còn có lực công kích chấp c h ư ớ c mắt diệp ly cười hết sức vô tội hách liên tiểu thư nam nhân bảo vệ nữ nhân không phải là theo lý thường phải làm sao mọi việc có vương gia ở đây thì đương nhiên bản phi không cần quan tâm bản phi và vương gia lưỡng tình tương duyệt cũng không muốn cho người khác xen vào giữa kính xin hách liên tiểu thư t h à n h toàn nam tử tam thê tứ thiếp vốn là lẽ t h ư ờ n g đại sở các ngươi cũng muốn cầu cô gái hiền lương thúc đức vương phi nói như vậy sẽ không sợ bị chỉ trích sao gia luật gia nói diệp ly cười nói đại sở chúng ta càng yêu cầu cô gái phải hiểu lễ nghĩa liêm sỉ cô gái chủ động cầu cả là trăm triệu không thể nhận huống chi hết lần này tới lần khác bản phi cũng không thích vương g i a nạp tiếp người nào thích chỉ trích thì cứ việc chỉ trích đi h i ệ n nhiên hách liên huệ mẫn không nghĩ tới diệp ly không hề giống với cô nương đại sở bình thường đến loại vấn đề như vậy cũng khó dây dưa cắn răng nói chẳng lẽ vương phi không sợ hoàng thượng trách tội định quốc vương phủ sao trách tội đôi mi thanh tú của diệp ly nhẹ trao lại đang lúc người khác cho là nàng bị g i a o động lại khẽ cắn răng nói đã vậy bản phi liền tiến cung thỉnh tội hách liên tiểu thư không bất luận kẻ nào muốn gả vào định quốc vương phủ cũng có thể bản phi một kiếm cắt cổ nhường vị trí vương phi lại là được đến lúc đó vương ra muốn cưới ai cũng có thể dứt lời ngẩng đầu nhìn mặc tu nghiêu một cái hỏi vương ra chàng nói được k h ô n g trên mặt mặc tu nghiêu vốn hung ác nham hiểm trong nháy mắt đã rút đi không hề cố kỵ trước mặt còn có hai người ngoài mà ôm diệp ly vào lòng rồi cười nói ái phi ngàn vạn không thể nếu ái phi bị chút tổn thương nào thì bản vương cũng sẽ đau lòng đến lúc đó bản vương không thể làm gì khác hơn là đều nghiền nát những t h ứ tầm thường làm bị thương ái phi kia cho tiêu muối hận trong lòng diệp ly hài lòng gật đầu quay đầu lại nhìn hách liên huệ mẫn nói hách liên tiểu thư ngươi thấy được chưa cho dù bản phi chết thì vương gia cũng sẽ không cưới ngươi hách liên huệ mẫn còn muốn nói gì lại bị gia luật giã ngăn lại gia luật giã đứng lên nói đã như vậy hôm nay quay dày vương gia và vương phi tại hạ đi trước cáo tử không tiễn mặc tu nghiêu lạnh nhạt nói tiễn đi hai người trướng mắt diệp ly quay đầu lại đánh giá mặc tu nghiêu cười như không cười nói được lọt vào mắt xanh của giai nhân như thế thật sự diễm phúc của vương gia không cạn mặc tu nghiêu bất đắc dĩ nhìn nàng đối với bản vương mà nói thì chỉ có a ly mới là giai nhân một ít kẻ không đâu này chỉ bay tới phiền vay thôi diệp ly cau mày nói cái gọi là hòa thân này làm sao lúc trước bắc nhung lại hoàn toàn không có nói qua hai nước chính thức hòa thân cần chuẩn bị bao nhiêu chỉ nhìn hai tháng này lễ bộ có bao nhiêu bận rộn thì sẽ biết làm gì có giống như hách liên huệ mất vậy trực tiếp đưa tới cửa nói hòa thân nhưng càng thấy giống là trò đùa hơn mặc tu nghiêu nói sau khi sứ giả hòa thân của bắc nhung đến kinh thành thì gia luật g i ả mới nói ra chắc không phải là chủ ý của bắc nhung vương mà là gia luật g i ả tự mình nhất thời n ả y lòng tham diệp ly khó hiểu nhất thời n ả y lòng tham nếu nghĩ sắp đặt nhãn tuyến tại định vương phủ thì làm như thế cũng không tránh khỏi quá rõ ràng đi mặc tu nghiêu cười nói sắp đặt nhãn tuyến gia luật giã sẽ không làm loại chuyện đã biết rõ không thể làm này cho dù muốn thì cũng sẽ không làm việc không có trình độ như thế hắn chỉ muốn dương cờ trống lớn như vậy ầm ý một trận cho bản vương thêm một chút phiền phức m à t h ô i dù sao hách liên huệ mẫn kia cũng chỉ là con gái nuôi của hách liên chân ai biết rốt cuộc là xuất thân gì cho dù p h ế đi hay đã chết thì hắn ta cũng sẽ không có tổn thất gì diệp ly hừ nhẹ một tiếng nói đã như vậy vương gia không ngại giải thích một chút hôm nay lời đồn đại trong kinh thành là chuyện gì xảy ra mặc tu nghiêu lại cười nói là lời đồn đại a ly không hiền sao đó là bản vương sai người ta thả ra thì ra vương gia bất mãn với ta đã lâu rồi diệp ly liếc hắn một cái thản nhiên nói mặc tu nghiêu cười nói sao lại như vậy chứ bản vương lại cực kỳ yêu ai phi không hiền đấy diệp ly nhấn m ẩ y chút nữa trong cung chắc sẽ tìm ta đi nói chuyện đi a ly cứ việc đi có cái gì không tốt thì đều giao cho ta là được bản vương muốn cho mọi người khắp thiên hạ đều biết cho dù định quốc vương phi không hiền ghen tỵ thì cũng là ái phi duy nhất của bản vương nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của diệp ly mặc tu nghiêu trầm giọng nói diệp ly im lặng tựa vào trước ngực mặc tu nghiêu từ từ bình ổn ba đảo bắt đầu khởi động trong lòng tin tức trong cung tới cực nhanh thậm chí đợi không được đến ngày thứ hai xế chiều hôm đó trong cung phái người tới truyền diệp ly vào cung đang ở trong vườn hoa ngắm hoa hai người cũng không cảm thấy kinh ngạc nếu đã thích diễn một tiết mục tứ hôn như vậy làm sao mà trong cung không tỏ vẻ một chút chứ mặc tu nghiêu đặt bút đang v ẽ xuống đứng dậy chuẩn bị tiến cung cùng với diệp ly lại bị diệp ly đưa tay ngăn trở về thái hậu triệu ta tiến cung chàng đi làm gì mặc tu nghiêu cười nói không lẽ thái hậu không cho mời thì bản vương còn vào không cung được ư diệp ly cười lạnh nói người ta muốn tìm ta chàng không nên đi tham gia náo nhiệt lần này các nàng không nói ra thì không phải còn muốn phí tâm tìm cơ hội tiếp theo sao đã như vậy còn không bằng làm cho các nàng nói xong một lần bản vương phi cũng muốn xem một chút rốt cuộc các nàng có lời gì muốn nói nói đến điểm này diệp ly liền vạn phân buôn mực nàng cho là nàng đã gả cho một trượng phu không ai sẽ đến đoạn kết quả ngươi xem một chút đi một năm này đầu tiên là công chúa lăng vân kia còn có biểu mội của liễu quý phi bị m ạ c tu nghiêu vứt ở ngoài thành kia hiện tại lại tới một hách liên tiểu thư những nữ nhân này ăn no d ỗ i việc hay mặt của m ạ c tu nghiêu thực sự hủy còn chưa đủ phát hiện ánh mắt của diệp ly đang liếc mặt của mình không rời m ạ c tu nghiêu vô tội vớt vớt mì tâm cười nói đã như vậy a l y cẩn thận mọi sự còn có cách tên ra luật giã kia xa một chút diệp ly hơi kinh ngạc nháy mắt khó hiểu nhìn m ạ c tu nghiêu m ạ c tu nghiêu bị nàng nhìn đến hơi quấn bách t hư nhẹ một tiếng kéo nàng vào trong ngực cúi đầu k h ẽ cắn môi son đỏ bừng kia một chút rồi nói tóm lại nàng cách hắn xa một chút diệp ly cười một tiếng đây là vương gia đang ghen sao m ạ c tu nghiêu cũng không che giấu gật đầu nói đúng vậy cho nên vương phi phải giữ một khoảng cách với hắn được không diệp ly thối lui ra khỏi trong lồng ngực của hắn che miệng cười t r ộ n nói vương gia ăn quá nhiều dấm không tốt cho thân thể không đợi mặc tu nghiêu phản ứng nàng đã xoay người bước nhanh đi mặc tu nghiêu bất đắc dĩ cười nhẹ một tiếng có một thê tử quá ưu tú sao có thể không thường xuyên ghen đây nếu như có thể hắn thậm chí hy vọng ali không đi đâu hết không làm cái gì cả mỗi ngày chỉ đợi ở trong phủ phụng đồi hắn là được đáng tiếc hắn biết cái này không thể nào không chỉ thế cục và địa vị định quốc vương phủ không cho phép mà chính ali cũng không phải là người mà bất luận kẻ nào cũng có thể thật sự trói buộc được nhìn bóng người diệp ly biến mất ở cuối hành lang nụ cười trên mặt mặc tu nghiêu dần dần n h ạ t đi từ từ bị lây nhiễm một tầng sơ s á t tiêu điều hoa thân thứ hôn gia luật giã cho rằng hắn không biết hắn ta đang đánh cái chú ý gì sao gia luật giã đắc tội bản vương cũng không phải là một ý kiến hay đâu xem ra gia luật bình bị dạy dỗ không đủ để làm cho n g ư ờ i khác sâu trong tâm khảm người đâu vương gia trả lời với người gia luật hoàng phái tới b ả n vương đáp ứng đề nghị của hắn dạ vương gia cung trương đức vẫn hoa lệ như cũ nhưng diệp ly lại biết kể từ sau khi lê vương làm phản thì thế lực của thái hậu ở khắp nơi trong cung bị hoàng đế chen ép hạn chế đã sớm không lớn bằng lúc trước chỉ là mặc dù thái hậu nghiêng về lê vương nhưng rốt cuộc vẫn là mẹ ruột của hoàng đế đại sở lấy hiếu đạo làm đầu cho dù mẫu tử ly tâm thì ngoài mặt hoàng đế cũng phải tôn trọng thái hậu lần nữa bước vào cung trước đức tâm thái của diệp ly cũng bình tĩnh hơn trước rất nhiều diệp ly b á i kiến thái hậu b á i kiến hoàng hậu nương nương bước vào trong điện diệp ly nhẹ nhàng quỳ gối khé chào hành lễ với thái hậu và hoàng hậu định vương phi miễn lễ ban thưởng ngồi đi hoàng hậu nhẹ giọng nói diệp ly tạ ơn đi tới một chỗ trống phía trước ngồi xuống hơi nghi hoặc nhìn các phu nhân trong chiều cùng với vẻ mặt bình tĩnh của hách liên huệ mẫn ngồi ở đối diện nàng lúc này diệp ly cũng không thể không bội phục nàng ta lúc này trên mặt đã hoàn toàn không còn chật vật và oán hận lúc rời khỏi định quốc vương phủ cho dù nhìn ánh mắt của nàng ta thì cũng hết sức bình tĩnh đoan trang hôm nay là ngày gì mà sao tất cả mọi người ở chỗ này vậy do bản phi đã tới trượm thân phận đến một mức độ nhất định nói chuyện cũng không cần kiêng rẽ như vậy với thân phận của diệp ly thì chỉ cần nàng không thiếu nào đến nói muốn mưu phản cho dù nói sai cái gì người bình thường cũng không dám nói nàng không đúng hoàng hậu cười nói không muộn bản cung ở trong cung cũng không phải mới vừa tới sao hôm tia sứ giả của bắc nhung mới tặng một ít đặc sản bắc nhung cho mẫu hậu mẫu hậu đã nghĩ ngợi lấy ra mời mọi người cùng nhau nếm thử vì ngươi vẫn không ở kinh thành May mà ngày hôm mộ mới mà mấy nay ta đa ta của ngày ly ngày hoàng Hoàng nên chúng đến cùng chương nói, nhớ thương đến nhìn như hậu hạ chỉ cho thôi. thái hậu chỗ thôi. hậu cô trở tụ tập tạ tứ rồi, ở lại, lại Diệp cười đi hiểu đức để không dấu vết gật đầu hoàng hậu khẽ mỉm cười quay đầu đi nói chuyện với phi tử bên cạnh thái hậu lạnh nhạt cười nói bình thường ngươi cũng không thích tiến cung ai ra cũng chỉ thừa dịp này làm cái cớ mời n g ư ờ i đi vào tụ tập với mọi người đại trưởng công chúa có khỏe không hoàng cô vẫn khỏe mạnh làm phiền thái hậu nhớ diệp ly cười nhạt tạ ơn một đạo ánh mắt ấm áp rơi vào trên người diệp ly diệp ly nở một nụ cười an ủi cho ánh mắt ẩn hàm lo lắng của từ phu nhân nhưng trong lòng thì lạnh lùng cười một tiếng những người này cũng đang đánh bản tính cho là mợ đã ở đây thì mình sẽ cố kỵ thân phận mà đồng ý yêu cầu của các nàng sao lệnh nhạc thu hồi ánh mắt diệp ly ngẩng đầu nhìn tới một đạo ánh mắt khác rơi vào trên người mình khác với từ phu nhân lo lắng ánh mắt kia là đánh giá và đ oán hận cực kỳ phức tạp không cần nhìn nàng cũng biết là liễu quý phi ngồi ở một bên của thái hậu mấy ngày nay không chỉ có thái hậu trở nên t i ể u tụy i à n mua không ít ngay cả liễu quý phi cũng thay đổi rất nhiều vốn lánh mạc như băng tuyết lại hình như nhiều thêm một chút ít gì đó khác để cho cô gái trong trẻo lạnh lùng như hoa lê kia trở nên làm cho người ta hơi suy nghĩ bất định diệp ly hướng về phía nàng nhàn nhạt gật đầu một cái nàng cũng chỉ làm như không nhìn thấy chỉ là vẫn nhìn chằm chằm diệp ly ánh mắt kia để cho diệp ly hơi không thoải mái nhăn mi lại định vương phi sau này hách liên tiểu thư chính là người của định quốc vương phủ hách liên tiểu thư từ bắc nhung đường xa mà đến định vương phi cần phải đối xử tốt với nàng quả nhiên ngồi xuống còn không có bao lâu đã có người mở đầu thái hậu liền mở miệng cười nói bộ dáng kia giọng điệu tự nhiên kia giống như căn bản không có phát sinh chuyện định vương tại chỗ cự tuyệt tứ hôn vậy diệp ly cũng không có ý định k h á c h khí nàng cũng không muốn sau này ba lần năm lượt thay mặc tu nghiêu đổi tiểu thiếp người khác đưa tới cửa để chén trà trong tay xuống diệp ly mở to mắt nhìn nghi ngờ nói hách liên tiểu thư thái hậu nói là hách liên tiểu thư đồng ý đến định quốc vương phủ làm nha đầu vẩy nước quét nhà sao thái hậu yên tâm định vương phủ cũng không ư ớ c hiếp hạ nhân bản phi cũng sẽ không tùy ý so đo với hạ nhân nha đầu vẩy nước quét nhà cho dù kinh nghiệm rất nhiều thái hậu cũng không thể không khó hiểu mà ngây ra một lúc diệp ly cười nhìn hách liên huệ mẫn một cái nghi ngờ nói chẳng lẽ không đúng sao lúc trước ngay trước mặt ta và ra luật vương tử cùng với hách liên tiểu thư vương gia đã nói rõ ràng đồng ý cho hách liên tiểu thư vào phủ làm nha đầu vẩy nước quét nhà hiện tại thái hậu nhắc tới chẳng lẽ không nói cùng một chuyện là bản phi hiểu lầm sao thái hậu nghẹn một cái nghiêm mặt nói định vương phi nói đùa thân phận của hách liên tiểu thư sao lại có thể làm cái gì thô sử nha đầu diệp ly không hiểu nói thân phận là con gái nuôi của hách liên tướng quân sao thân phận này làm thô sử nha đầu đúng là lãng phí nhưng mà vương gia chúng ta đã nói như vậy mặc dù ta thân là vương phi nhưng cũng không thể ngẫu nghịch lại với ý tứ của vương gia chỉ sợ hách liên tiểu thư và định quốc vương phủ chúng ta không có duyên phận rồi đương nhiên thái hậu đã nhìn ra được đây là diệp ly từ chối nếu mày nói định vương phi hôn sự hoàng thượng ban thưởng ở trên điện sao lại để cho ngươi nói n h ả m được mới vừa rồi hoàng thượng còn thỉnh ai ra hỏi thăm vương phi lúc nào thì định quốc vương phủ tính toán làm hỷ sự tốt nhất là trước khi sứ giả hòa thân của bắc nhung rời đi ngươi có tính toán gì không diệp ly mí môi cười một tiếng lạnh nhạt nói khởi bẩm thái hậu định quốc vương phủ không có ý định làm hỷ sự chương một trăm hai mươi kinh sợ khởi bẩm thái hậu định quốc vương phủ không có ý định làm hỷ sự lời vừa nói ra trong đại điện lập tức một mảnh trầm tĩnh cơ hồ tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung đến trên người diệp ly trong đó nóng rực nhất không có ai bằng hách liên huệ mẫn và liêu quý phi ở trên điện chắc là hách liên huệ mẫn không nghĩ tới nàng lại dám ở trong cung cự hôn trước mặt phu nhân cả triều và thái hậu như thế thì ngược lại sẽ làm cho nàng ta tự mình cưới h ổ khó xuống nếu từ đầu đến cuối định quốc vương phủ kiên trì không chịu cưới hách liên huệ mẫn thì thể diện của nàng ta sẽ hoàn toàn mất hết chống lại ánh mắt ẩ n hàm tức giận và khiếp sợ của hách liên huệ mẫn diệp ly quay lại nhợt n h ạ t cười một tiếng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 sắc mặt công chúa t r i ê u nhân lúc trắng lúc xanh trong kinh thành người nào không biết công chúa t r i ê u nhân không sinh ra con trai liền quản thúc phò mã không cho thân cận với tiểu thiếp thông phòng mới đưa đến hôm nay phò mã đã hơn bốn mươi tuổi còn không có một đứa con trai cũng may là phò mã chỉ là đích thứ tử con trai thứ của chính thất nếu là trưởng tử đích tôn trong nhà chỉ sợ ngay cả chính là trưởng công chúa lấy địa vị cao cũng không đàn áp được bất mãn của quyền quý thế gia lúc này nói phụ đức t ử trong miệng bà ta nói ra như vậy cũng có mấy phần trâm trọc công chúa chiêu nhân trầm mặt h ư một tiếng nói cho dù như thế ngươi thân là vương phi của định quốc vương phủ cũng phải suy nghĩ cho con nối dòng định vương phủ khai chi tán diệp cho vương phủ cho dù vương gia nhất thời hồ đồ bị dụ dỗ không chịu nạp thiếp ngươi thân là vương phi còn không biết khuyên can như vậy cũng không làm nổi một chữ hiển diệp ly d ư ơ n g mắt cười nhạt nói khi nào bản phi đã nói mình làm được một chữ hiền rồi nếu như làm hiền phi phi tử hiền đức chính là mỗi ngày nhàn rôi không có chuyện gì tìm kiếm mỹ thiếp cho trượng phu vậy thì xin lỗi quả thật bản phi không hiền cũng không có ý định hiền nữa người người công chúa chiêu nhân bị tức đến không nói nên lời ngón tay chỉ vào diệp ly hồi lâu cũng không nói ra lời diệp ly không e rẻ mỉm cười n h í m ẩ y với bà trên điện hoàng hậu nhìn trưởng công chúa tức đến sắp ngất đi trong mắt hiện lên một nụ cười lên tiếng nói được rồi có lời gì từ từ nói là được trưởng công chúa chớ để tức giận định vương phi trưởng bối dạy bảo không thể vô lễ diệp ly gật đầu giọng nói c u n g kính hoàng hậu nương nương giao hấn diệp ly nhất định ghi nhớ trưởng bối dạy bảo lấy trưởng công chúa làm gương không dám làm trái thái hậu n h ư ớ n g mày ho nhẹ một tiếng nhìn diệp ly nói định vương phi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 c h u y ê n g i a ngoài cũng không có chỗ tốt gì với định quốc vương phủ đứng dậy diệp ly nhìn hách liên huệ mẫn một cái ngẩng đầu nhìn thẳng thái hậu nói thái hậu bản phi ở chỗ này nói rõ trừ phi vương ra chính miệng đáp ứng dâng chắc phi vào cửa nếu không bản phi sẽ không đồng ý cho bất luận kẻ nào vào cửa trong lòng thái hậu ngầm m ự c nếu chỗ định vương thuận lợi thì bọn họ cần gì phải tìm định vương phi nói nhảm nhiều như vậy định vương phi hoàng thượng đã hạ thánh chỉ chẳng lẽ ngươi không biết như thế nào là hoàng mệnh làm khó sao chẳng lẽ ngươi còn muốn hoàng thượng nói một đằng làm một nẻo thu hồi mệnh lệnh đã ban ra sao diệp ly cười một tiếng n g ử a đầu nói vậy cũng chỉ có một biện pháp xin hoàng thượng và thái hậu hạ chỉ ban chết cho bản phi bản phi mất thì vị trí vương phi để chống đương nhiên vương g i a có thể dâng chắc phi đến lúc đó vương g i a cưới người nào dâng người nào bản phi cũng không xen vào định vương phi thái hậu tức giận thần xác của diệp ly tao nhã không chút động dung nào thái hậu tức giận cười lạnh nói nếu ai ra nhất định phải để hách liên tiểu thư vào cửa thì sao trên mặt diệp ly s ẹ t qua một nụ cười thản nhiên trong tay hàn quang hiện ra như vậy thái hậu nói vậy chắc không ngần ngại hỷ sự và tang sự của định quốc vương phủ được cùng nhau làm bản phi bảo đảm tang sự nhất định náo nhiệt hơn hỷ sự nhiều mọi người đang ngồi không khỏi hít vào một hơi nhìn đ o à n đao hàn quan g d ạ n g rỡ trong tay định vương phi kia vốn có một ít người còn đánh tâm tư k h á c cũng rối rít tắt vọng tưởng trong lòng coi như là người không thích thứ nữ trong nhà gả vào nhà người ta cũng có thể có chút trợ giúp nếu gả vào định quốc vương phủ không chỉ đắc tội định vương phi cũng là không duyên cớ gây nên nghiệp trướng nhìn cô gái vẫn nở nụ cười dịu dàng trước mắt các nàng không chút nào dám hoài nghi mới vừa rồi nàng ấy chỉ đang nói dỡn mà thôi diệp li mỉm cười quét qua mọi người ánh mắt ở trên người hách liên huệ mẫn dừng lại cười nói như thế nào hách liên tiểu thư còn muốn kiên trì vào định vương phủ sao hách liên huệ mẫn âm thầm hít vào một hơi không chịu thua nhìn diệp ly nói chỉ sợ vương phi còn không có năng lực giết được bản tiểu thư chỉ một thanh đoản đao là có thể hù đến bản tiểu thư ư nữ nhi bắt nhung ai mà không từ nhỏ vũ đao l ộ n kiếm lớn lên ở trên lưng ngựa mặc dù hách liên huệ mẫn xuất thân thấp hèn một chút nhưng cũng là từ nhỏ được hách liên chân thu dưỡng đương nhiên võ công không kém trở tay cũng rút ra loan đao trong vỏ đao gắn đầy bảo thạch đeo bên mình hướng về phía diệp ly hách liên tiểu thư sao có thể tùy ý rút đao trước mặt thái hậu còn không để xuống hoàng hậu c a o mày quát lên ở một bên liễu quý phi thản nhiên nói mới vừa rồi định vương phi rút đao cũng không thấy hoàng hậu nương nương khiển trách hoàng hậu cười yếu ớt nói muội muội đã quên tổ tiên có huấn ban thưởng cho định vương định vương phi được mang theo đào kiếm trong cung liêu quý phi hừ nhẹ một tiếng quay đầu lại không để ý tới hoàng hậu nữa hoàng hậu cũng cười n h ạ t không so đo nàng nhìn hách liên huệ mẫn cầm lấy thanh loan đao trang sức hoa lệ kia hướng về mình diệp ly mím môi mỉm cười hách liên huệ mẫn cau mày nói ngươi cười cái gì diệp ly cười nói lại nói nữ nhân nhìn chằm chằm vương ra nhà ta thật đúng là không ít hôm nay bản vương phi mượn ngươi tới khai đao nói khoác không biết ngượng h á c h liên huệ mẫn khinh thường cười lạnh loan đao trong tay vung tới diệp ly diệp ly tùy ý nghiêng người tránh qua bên cạnh h á c h liên huệ mẫn không bông lỏng chút nào lưới đao phía sau liên tục không ngừng mà đến h á c h liên huệ mẫn không hổ là cô gái lớn lên ở trên đại thảo nguyên loan đao múa h uy vũ sinh phong gấp mười phần các cô gái trung nguyên diệp ly đợi đến khi đã xuất ra chừng mười đao mới giòn thanh cười nói hách liên tiểu thư đánh đủ rồi sao kế tiếp nên đến bản vương phi so với hách liên huệ mẫn khí thế trăn đầy chiêu thức diệp ly lộ ra vẻ vô cùng bình thường thậm chí mọi người còn nhìn chưa rõ ràng chỉ thấy diệp ly đã tiến lên phía trước một tay cầm ngược tay hách liên huệ mẫn một cước đá văng nàng ta tới chân hàn quang trong tay kia chật lóe không chút lưu tình đâm tới ngực của hách liên huệ mẫn định vương phi hạ thủ lưu t ì n h thái hậu và hoàng hậu cùng kêu lên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 trong nhất thời nửa khắc hách liên huệ mẫn cũng không nói ra được cái gì chỉ là kinh ngạc đứng ở trên đại điện xuất thần sắc mặt thái hậu g i ậ n đến phát xanh đứng lên nói định vương phi ngươi thật to gan thôi ai ra g i ả rồi những chuyện này cũng không cần biết hoàng hậu chuyện phía sau giao cho ngươi xử lý ai ra đi về trước nói xong thái hậu vừa xoa bộ ngực vừa đưa tay cho cung nữ bên cạnh đỡ mình đi thái hậu đặt xuống q u a n gánh hoàng hậu chỉ đành phải cười khổ liêu quý phi nhìn hoàng hậu hỏi hoàng hậu nương nương chuyện này xử lý như thế nào hoàng hậu cười nói đương nhiên là bẩm báo hoàng thượng định đoạn tiếp nhưng mà qua hôm nay bản cung nhìn chuyện này cũng không khó giải quyết m ộ i muội m ộ i nói có đúng không nếu hách liên huệ mẫn vẫn còn dám muốn gả vào định quốc vương phủ vậy thì nàng cũng chỉ có thể bội phục nàng ta liêu quý phi cúi đầu nhìn về phía diệp ly ở dưới điện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 v ớ t v ớ t lơi dao sắc bén trong tay nếu loại chuyện này không thể nhịn vậy thì một lần giải quyết sạch sẽ đi chương 121, t r ă a n g tròn các quý phụ nhìn bóng d á n g diệp ly rời cung trước đức thần sắc đều có chút cổ quái trong lòng vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị cũng như sợ hãi đừng nói đại sở khai quốc mấy trăm năm mà ngay cả hàng nghìn năm nay chưa từng có nữ tử nào to gan đến vậy ở trong hoàng cung trước mặt thái hậu và hoàng hậu mà dám lớn tiếng rút đao muốn giết tất cả những nữ nhân muốn làm thiếp của trượng phu mình phần quyết đoán cùng với dũng khí này tự nhiên làm cho các quý phụ vốn phải nhẫn nhịn sống chung với hàng đoàn thê thiếp vừa hâm mộ vừa đố kỵ mà trong lòng cũng đoán chắc rằng định quốc vương phi này từ nay sợ là sẽ mang danh đố phụ người đàn bà ghen tuông ly nhi diệp ly vừa bước ra khỏi điện đã thấy t ử phu nhân đang đứng chờ bên ngoài diệp ly khẽ cười nên đón nhỏ giọng gọi mợ một tiếng t ừ phu nhân nhìn nàng tùy tiện lắc đầu một tiếng con nha đầu này diệp ly cúi đầu cười nói ly nhi đã là mợ mất thể diện rồi từ phu nhân kéo tay nàng vừa đi ra ngoài vừa nhẹ giọng cười nói từ khi nào từ ra chúng ta lại để ý đến những thứ hư danh này rồi cùng là nữ nhân mà sao mợ lại không hiểu tâm tư của cháu chỉ là định vương bên kia hôm nay ly nhi ở trên điện đúng là đã gây náo loạn nhưng với thân phận định quốc vương phi của nàng cũng chẳng tính là đắc tội đến ai lấy vợ nạp thiếp kia nói trắng ra cũng chỉ là việc nhà chỉ cần có định vương che chở con bé thì đương nhiên cũng chẳng có chuyện gì nhưng nếu định vương bất mãn hành vi hôm nay của con bé cuộc sống sau này của ly nhi sợ là sẽ chẳng dễ chịu diệp ly trước mắt nhìn thấy ánh mắt lo lắng của từ phu nhân thân mật ôm lấy cánh tay từ phu nhân cười nói mợ yên tâm cháu sẽ không có việc gì mợ trở về nhất định phải thay ly nhi nói với cậu hai mấy lời hữu hích tránh cho cậu hai lại muốn giáo huấn ly nhi từ phu nhân vô vô tay nàng cười đến ôn nhu nha đầu cháu thật quá mức lớn mật khó trách cậu cháu muốn giáo huấn lại mới vừa rồi ở trên điện thật làm cho mợ khiếp sợ không nhẹ đâu từ phu nhân m u ố n từ thư hương môn đệ bình sinh chưa từng thấy người nào mua đao dương kiếm ở trước mặt mình mới vừa rồi hách liên huệ mẫn vung đao về phía diệp ly nếu không phải được tu dưỡng thật tốt cùng với cố gắng kiếm chế thì chắc là đã hét lên tại chỗ ly nhi đã biết sai sau này sẽ không làm vậy nữa ạ ly nhi ôm lấy cánh tay t ử phu nhân làm n ũ n g sau khi phụng đồi t ử phu nhân đi ra cửa cung lại thấy rèm cửa trên xe ngựa định quốc vương phủ được vén lên một nam tử tuấn giật trong bộ trưởng sang nguyệt sắc túi đầu bước ra khỏi xe mỉm cười nhìn diệp ly đứng ở cửa cung a ly các quý phụ kia sau một hồi quan sát vẫn thấy định vương mỉm cười vươn tay về phía vương phi các bà cũng không tin đến bây giờ định vương còn không biết trong cung vừa xảy ra chuyện gì quả nhiên trong lòng định vương chỉ có một mình vương phi mà thôi cho dù định vương phi ở trong cung lớn tiếng phát ngôn bá đạo cùng với bước đồng như thế gần như là vứt hết cả mặt mũi định vương xuống đất mà định vương cũng vẫn sùng ái nàng như trước đấy từ phu nhân kéo diệp ly bước lên hành lễ mặc tu nghiêu khẽ nghiêng người cho qua cười nói từ phu nhân là mợ của a ly cũng là người một nhà cần gì phải đa lễ t h phu nhân cười nói lễ không thể bỏ ly nhi trẻ tuổi không hiểu chuyện mong vương ra thứ lỗi mặc tu nghiêu cười nhìn diệp ly phu nhân quá lo lắng rồi a ly rất tốt sao chàng lại tới đây diệp ly có chút khó hiểu hỏi mặc tu nghiêu thấp giọng cười nói nghe nói nương tử ở cung trương đức giận dữ rút đao làm kinh sợ tứ phương vi phu còn không phải vì lo lắng cho an nguy của nương tử hay sao diệp ly không nhịn được mà liếc mắt nhìn hắn lo lắng cho mình còn không vào cung mà dỗ dành lại còn đặc biệt chờ ở cửa cung diễn trò cho ai nhìn sao từ phu nhân nhìn lời nói cùng hành động của hai người trong mắt nhiều hơn một phần yên tâm chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra được định vương thật không thèm để ý hành động của ly nhi ở trong cung thậm chí còn hết sức cao hứng mỉm cười chào tạm biệt hai người xong từ phu nhân liền an tâm lên xe ngựa về phủ xe ngựa của định vương phủ rời đi cửa cung dần khôi phục lại yên tĩnh dưới tường thành cách đó không xa gia luật giã và hách liên huệ mẫn trầm mặc nhìn bóng dáng xe ngựa định quốc vương phủ đi xa hồi lâu sau mới nghe thấy hách liên huệ mẫn có chút không cam lòng nói biểu ca chẳng lẽ cứ để yên như vậy gia luật giã tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng một cái không để yên thì có thể thế nào định vương thì ngươi quyến rũ không nổi định vương phủ thì ngươi cũng đối phó không xong hay ngươi định đi định quốc vương phủ làm nha đầu vẩy nước q u có nhà đừng quên thập nhất đệ bị định vương chỉnh thành bộ dáng ra sao đấy ngươi còn cho rằng hắn là tâm từ thủ nhuyễn nhớ tới thập nhất vương tử ra luật bình vẫn còn si si ngốc ngốc như thế hách liên huệ mẫn không khỏi dùng mình một cái nàng không dám tưởng tượng một người bình thường như thế nào lại không bị thương cũng không trúng độc cứ như thế lại biến thành một phế nhân ngu ngu dại dại trong chuyện này gia luật bình rút cuộc là đã bị hành hạ đến thế nào mà hết thệ cũng chỉ vì hắn nói lời không nên nói trong hôn lễ của mạc tu nghiêu kia chúng ta nên làm gì đây hách liên huệ mẫn có chút lo lắng hỏi gia luật giã cũng không để ý mà nói đương nhiên là chờ n ê n đón xong công chúa hòa thân rồi cùng nhau trở về b ắ c n u n g nhưng mà ta hách liên huệ mẫn c a o mày nói gia luật gia thản nhiên nói muốn gả vào định quốc vương phủ tỷ lệ thành công vốn đã thấp hơn ba phần mà ba phần này còn phải nhìn sắc mặt định quốc vương phi hôm nay xem ra chỉ sợ nửa phần cơ hội cũng không có ngươi còn không an phận đi làm c h ắ c phi của thái tử sắc mặt hách liên huệ mẫn đại biến hoàng hốt nói không biểu ca thái tử nhất định sẽ giết ta còn có chuyện ở đại sở sẽ truyền về b ắ c nhung thái tử cũng sẽ không cần ta c h ắ c phi của thái tử quy củ lễ nghi ở b ắ c nhung hoàn toàn khác với đại sở toàn bộ thiếp thất từ thái tử phi trở xuống đều là chắc phi của thái tử nhưng cũng đều là đầy tớ của thái tử phi cho dù bản thân xuất thân cao quý một chút lại trở thành thân phận tỷ nữ như vậy cho dù là chắc phi của thái tử cũng không được phép sinh con nối dòng lại càng không có tài sản của mình không có tự do trừ thời điểm được thái tử lâm hạnh thì không khác gì tỷ nữ bình thường cho dù bị người ta đánh chết thì nghĩa phụ hách liên chân của nàng cũng không thể nói gì h u n g chi thái tử oán hận đảng gia luật giã quá sâu nữ nhân được gia luật giã đưa vào phủ thái tử bình thường không tới nửa tháng đã bị đưa ra thảm trạng kia khiến cho hách liên huệ mẫn nửa đêm tỉnh mộng cũng không nhịn được mà run dậy cho nên lần này nàng mới cùng gia luật giã tới đại sở rước dâu đến lúc gia luật giã nói ra ý định đem nàng vào định quốc vương phủ thì nàng không chút do dự mà đồng ý có đôi khi chỉ cần nghĩ không phải trở về bắt nhung nữa cho dù có phải ở lại đại sở làm nha đầu nàng cũng không sợ mà về đến bắc n u n g c h ơ n à n g hẳn cũng chỉ có một chữ chết đừng có tính chuyện vô nghĩa hách liên gia nuôi ngươi nhiều năm như vậy cũng không thể hưởng phí đi nhìn thấy hách liên huệ mẫn túi đầu không nói ra luật giã thản nhiên nói ngươi yên tâm người từng gặp mặt ngươi cũng chẳng có mấy người công chúa dung hoa lại càng chưa thấy ngươi về phần tên thì cũng chỉ cần đổi lại là được dù sao con gái nuôi của cậu không phải chỉ có một mình ngươi nếu ngươi đã không đối phó nổi định vương vậy h ã y biết thân biết phận mà nhận mệnh trong phủ thái tử đi bản vương tử đã cho n g ư ờ i cơ hội rồi hách liên huệ mẫn trong lòng không khỏi run lên thủ đoạn của gia luật giã nàng đã quá rõ vội vàng run giọng nói ta biết ế t rồi gia luật giã đánh giá nàng một phen mới hài lòng gật đầu xoay người rời đi nếu không phải hách liên huệ mẫn có tư chất tốt nhất trong các nữ tử ở trong phủ của cậu thì lần thất bại này của nàng ta cũng không cần thiết phải sống trở về đi nhưng hách liên huệ mẫn dù có thông minh đi nữa so với định vương phi còn rất xa mới tới nhớ tới những tình báo thu thấp được mấy ngày nay ở kinh thành đại sở định vương phi này không chỉ xuất thân cao quý trong sạch văn võ toàn tài thậm chí nghe nói ở vĩnh châu còn không thể không nói tới công lao của nàng khi chỉ huy hắc vân kỵ trấn thủ thành trì cho đến khi định vương mang viện quân tới một nữ nhân có thể thống lĩnh hắc vân kỵ bắc nhung muốn liên hôn với định quốc vương phủ nhưng không thành mà danh tiếng định vương phi là một người đàn bà đanh đá ghen tuông chỉ trong một đêm đã truyền khắp kinh thành g i á m cầm truy thủ ở trước mặt thái hậu lớn mật tỏ thái độ những nữ nhân tính toán vào định quốc vương phủ tới một người giết một người đến hai người giết một đôi cho nên các quý phụ thiên kim trong kinh thành đều không dám chọc tới mà chuyện đáng sợ hơn chính là định vương không hề tức giận với tuyên cáo của định vương phi mà còn bỏ hết công vụ ở ngoài nắm tay phụng bồi ái thê đi trong kinh thành một bộ dáng tình thâm như chim liền cánh kia rõ ràng nói cho m ọ i người biết nếu là cô gái vào trong định vương phủ làm thiếp cho dù có thật sự bị định vương phi giết chết thì định vương điện hạ tuyệt đối cũng không vì nàng ta làm chủ chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã lan truyền ra đủ loại tin đồn định vương ái t h ê như mạng hay là kẻ sợ vợ cũng đều có nhưng vô luận bên ngoài đồn đại ra sao thì cũng không có ảnh hưởng đến hai người trong cuộc mà diệp ly cũng chẳng nhàn rỗi mà đi quản những tin đồn này đến thời điểm trăng rằm đã lên cao trên bầu trời tảng đá trong lòng diệp ly càng ngày càng nặng trĩu dùng bữa tối xong chẳng bao lâu nhìn s ắ c mặt mặc tu nghiêu càng ngày càng khó nhìn diệp ly vội vàng mời trầm dương qua trầm dương trầm mặc hồi lâu rồi chỉ nói một chữ nhẫn di chứng sau khi dùng phượng vĩ thảo phát tác không có thuốc điều trị nhưng chỉ có thể dựa vào kiên cường của bản thân mà vượt qua a ly nàng đi thiên điện nghỉ ngơi đi nhìn khuôn mặt diệp ly cứng nhắc mặc tu nghiêu nhẹ giọng nói đứng nhìn hắn phát bệnh cũng không tốt hắn cũng không muốn ở trước mặt nàng có bộ dáng hết sức chật vật kia cũng không muốn hù dọa đến nàng diệp ly ngồi bên cạnh hắn kiên định nói đừng sợ ta ở bên chàng đừng sợ mặc tu nghiêu không nhịn được bật cười trong lòng lại thổn thức tám chín năm nay vô số lần đi qua quỷ môn quan vô số lần đau đớn đến nôi hắn không tìm được lý do sống sót chưa có ai từng hỏi hắn rốt cuộc có sợ hay không cho dù định quốc vương g i a có lợi hại cũng chỉ là con người h u ố n hồ lúc hắn bị thương mới chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi dĩ nhiên hắn rất sợ hãi mỗi lần hàn độc phát tác hắn sợ mình sẽ không tỉnh lại nữa sợ rằng định quốc vương phủ cứ thế mà trôn vùi sợ mối thù của huynh trưởng mối thù của bản thân mối thù của mấy vạn con cháu đại quân mặc ra từ đây không người có thể đòi nhưng hắn lại không thể ở trước mặt người nào tỏ ra sợ hãi hắn chỉ có thể nhịn nhưng hiện tại đây hắn đã c o i a l i thê tử của hắn ngồi bên cạnh hắn nói rằng hắn đừng sợ được rồi không sợ nắm lấy tay diệp ly mặc tu nghiêu nhàn nhạt nói diệp ly cũng không nhớ nổi một ngày một đêm qua đã trôi qua như thế nào lúc mới đầu đau đớn trên người mặc tu nghiêu còn có thể chịu được nàng ngồi bên cạnh hắn nói chuyện để phân tán lực chú ý nhưng sau nửa đêm đau đớn trợt tăng lên cho dù mặc tu nghiêu có kiên cường đến mấy toàn thân đau đến phát r u n ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng nói không ra dù cho là thuốc giảm đau hay dùng ngân châm điểm huyệt cũng đều không có tác dụng diệp ly chỉ có thể thấy hắn thống khổ vì đau đớn kịch liệt đến mức sẽ rách áo ngủ bằng gấm mà ngấm cũng từ trên giường rơi xuống ngày thường nam tử trầm ổn y ưu nhã nay lại thống thổ yếu ớt như thế làm cho nàng không cầm lòng được mà rơi lệ nàng chưa từng căm giận bản thân bất lực đến vậy hẹn ước sẽ cùng hắn vượt qua mọi thống khổ đã nói ra nhưng trên thực tế trừ việc chồng coi không cho hắn làm bị thương chính mình cái gì nàng cũng không làm được một đêm ngắn ngủi này rốt cuộc diệp ly cũng biết được cảm giác sống một ngày bằng một năm sau khi mặc tu nghiêu vì phải chịu đau đớn quá lâu mà ngất đi nàng cẩn thận để hắn tựa vào người mình không dám cử động vì sợ làm động đến hắn chỉ hy vọng trước khi cơn đau tiếp theo ập tới thì hắn có chút thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi quả nhiên chưa tới nửa canh giờ sau mặc tu nghiêu đã tỉnh lại mà lần này so với lần trước lại càng thêm thống khổ kịch liệt lặp lại nhiều lần hết hôn mê lại tỉnh lại đau cứ thế mà kéo dài suốt buổi sáng ngày hôm sau đến gần trưa thì hơi thở mới dần trở nên bình thường sau buổi trưa mặc tổng quản và trầm dương đẩy cửa bước vào nhìn qua cả phòng hỗn độn vương phi tựa vào cạnh giường ngồi trên mặt đất gương mặt mệt mỏi gục trên giường đang ngủ say mà vương gia cũng gối đầu trên chân nàng mặc dù ngủ không quá an ổn nhưng cũng nhìn ra là đã thiết đi vết thương trên tay cũng đã được xử lý qua nhìn thấy cảnh này hai nam nhân số tuổi cộng lại cũng đến gần trăm không nhịn được mà buồn bã thở dài c h ầ m dương phất tay rồi cùng với mặc tổng quản thối lui ra khỏi căn phòng mới vừa trải qua một đêm trăng tròn mặc tu nghiêu lại nằm bẹp trên giường vốn đang lo lắng cho thân thể mặc tu nghiêu thì trong lòng diệp ly lại càng thêm trầm trọng a ly đang nghĩ gì vậy m ạ c tu nghiêu nằm trên giường cười nhìn diệp ly đang l i ê n lặng ngồi nhìn cuốn sách trong tay đến xuất thần diệp ly ngẩng đầu lên nhìn hắn cau mày nói thân thể của chàng làm sao có thể ngàn dặm xa xôi đi tới phương bắc m ạ c tu nghiêu cười nói một tháng mà chỉ có một đêm thôi đã tốt hơn trước kia rất nhiều rồi đấy nếu là năm ngoái thì chắc không được đâu thân thể của ta hôm nay không khác gì người bình thường cả diệp ly lắc đầu lần này nàng đã ở bên cạnh hắn không rời chút nào quá trình thật sự làm cho nàng phải giật mình thống khổ đến tâm tê phế liệt như vậy cho dù người đã từng được huấn luyện chịu tra tấn chuyên nghiệp như nàng cũng không cách nào chịu nổi huống chi là thân thể mặc tu nghiêu như thế đáng sợ hơn là chuyện như thế lại cứ đều đặn mỗi tháng một lần như vậy bóng ma tâm lý trong lòng còn không ép người đến phát điên nhìn diệp ly vừa đau lòng vừa lo lắng mặc tu nghiêu c ư ờ i nhạt đưa tay kéo diệp ly về phía mình thấp giọng c ư ờ i nói ta cũng từng cho rằng bản thân mình đời này cũng không thể sống nữa rồi nhưng nàng nhìn ta một chút xem không phải vẫn thật tốt sao cho dù mỗi tháng đau một lần thì thế nào ta thấy cũng đáng giá ali ta hy vọng phu quân của nàng là người hoàn mỹ vô khuyết chỉ có như vậy mới xứng đôi với ali của ta ngón tay thon dài khẽ chạm vào đôi môi hồng duyên dáng của diệp ly mặc tu nghiêu thấp giọng lẩm bẩm diệp ly quay đầu đi không muốn nhìn những vết thương loang lổ còn chưa lành trên tay hắn cấu ngăn nước mắt không trào ra cho dù hai chân chàng vĩnh viễn không thể chữa được thì ta cũng sẽ không ghét bỏ chàng so với những thanh niên tài tuấn tứ chi lành lặn kiêu hùng có một không hai kia thì diệp ly rất tự tin mà nói rằng mặc tu nghiêu ưu tú hơn bất cứ người nào nàng chưa từng nghĩ tới mặc tu nghiêu phải thế nào mới xứng với mình ta biết nhưng ta hy vọng a ly đều có được những thứ tốt nhất mặc tu nghiêu ôn nhu cười nói diệp ly ngây ngốc hốc mắt không nhịn được mà ẩm ư ớ t c h ẳ n g cứ dung túng như thế nếu ta hư thì sao giờ mặc tu nghiêu ôm nàng vào trong lòng chỉ cần a ly m u ố n cái gì tu nghiêu ta cũng có thể cho nàng cho dù không có cũng đoạt về cho nàng chương một t r ư ơ i hai trước lúc lên đường một phen chỉ hôn phong b à cho định quốc vương phủ với đại sứ bắc nhung trong hoàng cung cứ thế mà bị q u ê n lãng kinh thành sâm bất phồn hoa vẫn luôn náo nhiệt bận rộn chẳng qua là nhiều hơn một cái danh đố phụ của định quốc vương phi mặc dù mỗi khi các quý phụ âm thầm bản tán đều mang theo vài phần khinh miệt và chế rễ ưu nhưng không thể phủ nhận trong lòng các nàng thật ra là vô cùng hâm mộ cùng với đố kỵ đấy diệp ly cũng chẳng quan tâm tới những chuyện thị phi này ngày ngày cũng vẫn như thường lệ xử lý chuyện trong định quốc vương phủ nếu rảnh rỗi thì bí mật ra khỏi thành xem xét việc huấn luyện thủ h ạ chẳng mấy chốc đã đến ngày công chúa lên đường đi hòa thân trước khi lên đường một ngày phu thê hai người sắp phải chia xa sẽ không có thời gian ở cùng nhau trong thư phòng bí mật của định quốc vương phủ khó có ngày ngồi đầy người đến vậy khi mặc tu nghiêu và diệp ly bước vào thư phòng thì tất cả mọi người vội vàng đứng dậy làm lễ ra mắt mặc tu nghiêu phất tay nói lễ nghi phiền phức cũng miễn đi a l u những người này phần lớn nàng đều đã biết cũng còn lại mấy người nữa thôi diệp ly trầm ổ n ngồi bên cạnh mặc tu nghiêu mỉm cười gật đầu nhìn tới mấy người trước mặt nàng cũng đã quen thuộc mạc tổng quản phượng tam công tử lãnh hạ vũ còn có mấy người nhìn có chút lạ mắt nàng liếc mắt về phía mạc tu nghiêu mạc tu nghiêu nhàn nhạt nói đây là tướng quân t r ư ờ n g khởi lan là người chấp trưởng quân mặc gia trong kinh thành và binh mã vùng phụ cận vị này là tôn diễm là tổng thống lĩnh hắc vân kỵ mạc hoa mạc tu nghiêu giới thiệu hai vị nam tử trung niên thoạt nhìn khí thế bất phàm lại thấp giọng hô một cái tên một nam tử áo xám từ trên xà nhà nhảy xuống cung kính túi đầu trước mặt hai người vương ra vương phi mặc tu nghiêu nhìn diệp ly cười nói đây là mặc hoa thống linh ám vệ diệp ly nhìn ba người gật đầu mỉm cười ba người này chính là người quản lý tất cả tâm phúc của định quốc vương phủ đấy nhất là mặc hoa vào vương phủ hơn một năm nay đương nhiên diệp ly cũng đã biết họ mặc trong định quốc vương phủ chính là người mặc tu nghiêu tín nhiễm nhất bọn họ đều là những người mà đời này qua đời khác đã trung thành với định quốc vương phủ từ thời mặc lam vân trương khởi lan và tôn diễm vội càng đứng lên nói chúng thuộc hạ bái kiến vương phi diệp ly cười nói đều là người mình hai vị tướng quân không cần đa lễ ngồi ở xa kia phượng tam và lãnh hạ vũ liếc mắt nhìn nhau đều thấy trong mắt đối phương một tia kinh ngạc và tán thưởng sau khi mọi người ngồi xuống lần nữa đã thấy mặc hoa lần nữa ẩn thân biến mất trong thư phòng diệp ly nghiêng đầu khẽ cười nhìn bóng ma đang đứng ở nơi nào đó trong thư phòng mặc hoa có chút bất mãn nhàn nhạt với nàng hoặc nói trắng ra là không phục sao nàng ấy lại có thể phát hiện nhưng cũng chẳng phải chuyện gì to tát vương gia bác nhung quốc đường xá xa xôi lần này đi nhất định phải mất mấy tháng vương gia người đi một mình không ổn lắm trương khởi lan là quân nhân tính tình sảng khoái nghĩ gì nói đó những người khác cũng gật đầu đồng tình tuy biết rằng chuyện đã quyết định căn bản không thể thay đổi tôn d i ệ m đưa ra đề nghị vương gia hay chúng ta thỉnh hoàng thượng cho phép quân mặc ra và hắc vân kỵ hộ tống công chúa và vương ra đi b ắ c nhung những người đang ngồi kia cũng đều tán thành bắc nhung quốc và đỉnh quốc vương phủ vốn có huyết h ả i thâm thủ nay vương ra một mình tới bắc nhung vô luận vì lý do gì cũng không thể an tâm mặc tu nghiêu thản nhiên cười nói hoàng thượng sẽ không đồng ý đừng nói là hoàng thượng mà chính bắc nhung bên kia cũng sẽ không đồng ý phái quân mặc gia và hắc vân kỵ đi hộ tống công chúa hòa thần chỉ sợ ngay cả biên quan bắc nhung cũng sẽ không vào được n ữ a kia người bắc nhung địch ý với quân đội mặc gia cũng không ít hơn mặc gia quân với bắc nhung đâu lãnh hạo vũ cười nói các vị cũng đừng quá lo lắng dù sao người bắc nhung cũng không có gan lớn tới mức dám trực tiếp động thủ với vương gia mặc gia quân và hắc vân kỵ không đi được thì mang theo mấy ám vệ cũng không ai có thể nói được gì Về phân r ố trong cuộc nhiêu quyết là là mang bao nhiêu ám bao bọn họ quyết định do họ vệ đấy. t thư phòng mọi người thảo luận một hồi rồi nhất tề nhìn về phía mặc tu nghiêu tuy rằng định quốc vương phủ nhiều năm qua vẫn yên lặng như vậy nhưng ai còn không biết năm đó vương gia dù một thân bệnh tật vẫn một tay vực dậy định quốc vương phủ lung lay sắp đổ một lần nữa bọn họ tin tưởng rằng vương gia đã đáp ứng hoàng đế đi bắt nhung hẳn là trong lòng đã có tính toán mặc tu nghiêu nắm lấy tay diệp ly nhẹ giọng cười nói nếu bản vương đã đáp ứng đi b ắ c nhung thì tất nhiên đã có đối sách v ề toàn hiện tại cần phải quan tâm chuyện ở kinh thành sau khi bản vương rời đi mọi người ngẩn ra phượng chi giao nhữ mày nói vương gia hoài nghi sau khi ngài rời khỏi kinh thành sẽ có người xuống tay với định vương phụ sao mặc tu nghiêu l á n h đạm nói thật vất vả mới có dịp bản vương rời xa kinh thành đối phương không thể không hạ thủ sau khi bản vương rời kinh thì tất cả mọi người hãy nghe theo hiệu lệnh của vương phi mọi người ban đầu là sửng sốt không khỏi đưa mắt nhìn nữ tử trầm tĩnh ngồi cạnh mặc tu nghiêu nãy giờ tuy rằng biểu hiện của vương phi hơn một năm này khiến bọn họ rất bội phục nhưng để một nữ tử mười sáu tuổi nắm toàn quyền quản lý định quốc vương phủ không thể không nghi ngờ năng lực của nàng tôn d i ệ m nhữ mày nói vương ra ý của người là mặc tu nghiêu không có lập tức trả lời hắn mà nhìn về phía diệp ly cười nói a ly ngọc bội vài ngày trước ta đưa cho nàng đâu rồi diệp ly ngẩn ra một chút mới hiểu mặc tu nghiêu đang nói tới cái gì túi đầu lấy ra một khối ngọc bội từ ống tay áo mọi người vừa thấy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh khối ngọc bội trong lòng bàn tay diệp ly chính là dương chi bạch ngọc c ự c phẩm ngọc này cũng không thích hợp cho nữ tử sử dụng nên thường ngày diệp ly cũng tùy tiện mang theo nhưng cũng không đeo b ậ n ngạn trên ngọc bội điêu khắc sống động như thật b ậ n ngạn hay còn gọi là nha tý một trong chín người con của rồng đầu dòng nhìn dữ thợn t í n h cách cương liệt dũng manh thiện chiến thị sát hiếu chiến nhưng đây cũng chính là binh phủ của định quốc vương phủ quân đội mặc gia và hắc vân kỵ đều không có binh phủ nào khác thay thế tất cả quân đội đều chỉ có định vương có thể điều động nếu có ngoại lệ đó là khối ngọc đội của định quốc vương phi nhưng quyền lợi này lại không giống như định vương cũng bởi vì thế người bình thường đều nghĩ định vương phi có thể điều động mặc gia quân và hắc vân kỵ nhưng trên thực tế Trải qua nhiều đời qua vương, vương, vương, vương phi tuổi còn quá trẻ có thể trương khởi lan nói ra lo lắng của mình tuy những người khác không nói gì nhưng ý tứ trên mặt cũng thống nhất như vậy đấy vương phi quả thật xuất chúng nếu được rèn luyện qua vài năm nữa thì chắc có thể đảm đương đấy nhưng hiện tại vương phi tuổi cũng chưa đến hai mươi vào Vương phượng ủ cũng năm, n g mới một làm thật sự ờ i khác có chút không chút h có tâm. yên p ư Chi giao mỉm cười Giao đứng mỉm đến dậy, tam r ư Phượng ớ c Chi mặt Diệp túi nói, i Ly đầu g o theo nhất định tuân ệ hiệu n Vương xin h chờ của Gia, lãnh ệ n Vương h Phi. của Lánh nhị hai người các ngươi trương khởi lan có chút nóng ruột t r ừ n g mắt nhìn hai tên không biết nặng nhẹ phượng chi giao thản nhiên vỗ chiết phiến trong tay ở một bên cười nói trương tướng quân lo nghĩ nhiều quá rồi vương phi văn thao võ lược không phải là người tầm thường năm nay ở thành vĩnh lâm chỉ huy hai ba vạn binh mã ngăn cản hơn mười vạn đại quân của lê vương còn quét sạch mấy vạn địch thậm chí diệt sạch toàn bộ hai cánh quân của lê vương còn ai dám nói vương phi không tinh thông binh pháp trương khởi lan sửng sốt đương nhiên ông đã nghe nói qua chuyện vương phi thủ thành ở vĩnh châu nhưng ông cũng không quá để tâm dù sao ở vĩnh châu vẫn còn mộ dung thận đấy mà vương phi cũng chỉ là một nữ tử mà thôi xưa nay nữ tử sông pha trên chiến trường còn chưa có tiền lệ đâu còn cho rằng vương phi và hắc vân kỵ ở vĩnh lâm mới thuận tiện hạ lệnh hắc vân kỵ hiệp trợ thủ thành đấy nhưng lúc này lại chính thai nghe phượng chi giao nói ra sự tình lại hoàn toàn không phải như thế phượng chi giao mấy năm nay lãnh đạo ám vệ mật thám trong vương phủ tuyệt đối không có khả năng ăn nói lung tung mấy tướng quân nhìn về phái diệp ly ánh mắt nhiều hơn một k i a dò xét bọn họ ngày thường đều ở trong quân doanh đương nhiên không có qua lại gì với diệp ly hiểu biết không thể so với đám người phượng chi giao lanh hạ vũ lúc này nghe phượng chi giao nói vậy lại cảm thấy có khi nào hoài nghi quyết định của vương gia là quá mức đường đột diệp ly cất ngọc bội đi ngẩng đầu cười nói với mấy vị tướng quân bản phi tuổi còn trẻ kinh nghiệm cũng chưa đủ sau này còn cần các vị chỉ giáo nhiều giọng nói của nàng nhẹ nhàng trầm tĩnh nhưng mấy vị tướng quân lại nhạy cảm phát hiện thấy một chút nhuệ khí cùng với sát phạt khí thế này nếu không phải người đã từng lăn lộn trên chiến trường không thể nào có được vậy mà vị vương phi trẻ tuổi trước mặt này thậm chí có thể hoàn toàn thu liễm sát khí ấy đi nếu không phải bọn họ tận lực quan sát thì cũng không nhìn ra chút nào như thể nữ t ử trước mắt đây thật sự chỉ vô hại như vẻ ngoài mà bọn họ nhìn thấy trong lòng chúng tướng đều run lên túi lầu nói xin nghe mệnh lệnh của vương phi mặc tu nghiêu vừa lòng nhìn lướt qua mọi người gật đầu nói tốt lắm sau khi bản vương rời kinh mọi chuyện trong định quốc vương phủ hết thể đều do vương phi quyết định lời của vương phi chính là ý của bản vương mọi người hiểu chứ thuộc hạ đã rõ mọi người đều cao giọng hộ trong thư phòng mọi người mật đảm đến tận đêm khuya đợi khi mọi người cất bước ra về hai người bọn họ nắm tay nhau đi ra khỏi thư phòng chỉ nhìn thấy một vầng trăng tròn đã nhô lên cao diệp ly ngẩng đầu nhìn nam nhân tuấn nhã bên cạnh trong lòng không khỏi sao động một cỗ tình tự vấn vương lặng lẽ dâng lên trong lòng a ly đang nghĩ gì vậy mặc tu nghiêu nhẹ giọng hỏi diệp ly lắc đầu bỏ qua ủ r ộ t trong lòng cười nói ta thật không yên tâm chàng đi bắt nhung để ta lựa vài người theo chàng đi bắt nhung nhé mặc tu nghiệu mỉm cười có chút tò mò t r e o chọc hỏi là người tài giỏi thế nào mới có thể khiến cho a ly yên tâm như vậy chẳng lẽ còn có kỳ tài nào mà bản vương không biết sao diệp ly khẽ thở dài một tiếng nói nếu có thể ta cũng không muốn để bọn họ theo chàng bởi vì bọn họ còn chưa có hoàn thành huấn luyện cùng với thông qua khảo nghiệm đâu nhưng bây giờ hoàng thượng khẳng định sẽ không cho chàng mang theo nhiều người của định vương phủ số lượng thị vệ tùy thân cũng chỉ có hạn thôi vẫn là phải dùng đến bọn họ mặc tu nghiêu cười nói nếu ali có thể tin tưởng như vậy bản vương cũng muốn nhìn qua thành quả hơn một tháng này của ali diệp ly ảm đạm cười nâng tay búng nhẹ hai tiếng mặc tu nghiêu chăm chú nhìn khắp bốn phía ánh mắt chợt lóe lên cất giọng nói ám vệ cảnh giới trong bóng đêm khe khẽ vài tiếng động vang lên rồi trở lại yên tĩnh như thường chỉ chốc lát vài bóng người từ trên cây theo đầu tường xuống dưới mái hiên rồi hạ xuống rất nhanh đã xếp thành một hàng trầm giọng nói thỉnh công tử ra lệnh diệp ly nhết mi có chút ngoài ý muốn cười nói có thể nhận ra ta xem ra bọn lâm hàn huấn luyện các ngươi không tồi vương ra chàng thấy thế nào mặc tu nghiêu bất đắc dĩ lắc đầu nói xem ra ám vệ trong vương phủ cũng nên huấn luyện lại rồi những người này thoạt nhìn võ nghệ cũng không cao thầm nhưng lại có thể vô thanh vô tức lẻn vào trong nơi thủ vệ xâm nghiêm như định vương phủ sau đó vượt qua được địch nhân đông gấp hai lần không thể không thừa nhận năng lực của bọn họ quả thật kinh người có lẽ mấy năm nay ám vệ của định vương phủ đã quá t i ê u ngạo rồi chăng diệp ly cười nói vương gia không cần cảm thấy buồn b ự c bọn họ có thể không một tiếng động lẻn vào vương phủ hoàn toàn là vì đã biết trong vương phủ thủ vệ trước đó đã rời đi cảnh vệ trong định vương phủ cũng không có lỗ hổng quá lớn đâu mặc tu nghiêu nói a lì không cần an ủi bản vương bản vương cũng sẽ không trách tội bọn họ thị vệ trong vương phủ đi đâu vậy một lát sau mười mấy ám vệ và thị vệ m ặ t s á m mày cho chậm rãi tiến vào trong đó nhóm ám vệ xấu hổ tới không dám ngẩng đầu lên bọn họ tự xưng là thị vệ lợi hại nhất định quốc vương phủ mà lại để cho người khác đánh đến không kịp trở tay ở ngay dưới mí mắt mình nếu thật sự gặp địch nhân đánh lén vương gia và vương phi có chuyện gì bất chắc thì bọn họ chết muôn lần cũng không đủ mặc tu nghiêu có chút tò mò nhìn thẳng tám người đang đứng thẳng hàng trước mắt cảm thấy rằng đám người này vô luận thế nào cũng không giống với mặc gia quân cùng với hắc vân kỵ nhưng hắn biết những người này xác thực đều được lấy ra từ ba đội ngũ kia đấy vậy mà không đến hai tháng lại có thể gần như thoát thai hoàn cốt không thể không nói hắn thật sự tán thưởng khả năng huấn luyện của ái phi ali bọn họ không chỉ biết đánh lén thôi đấy chứ diệp ly hãnh diện ngẩng đầu nói đương nhiên không phải bất luận nói tới nội lực hay đánh trực tiếp mỗi người bọn họ đều có thể đơn độc mà dễ dàng hạ mười lăm binh lính tinh nhuệ bọn họ từng người còn có thể sử dụng thuần thục các loại binh khí tác chiến vô luận là đấu một mình quân công đánh đêm thủy chiến ám sát ẩn út hay tập kích ban đêm cũng không thành vấn đề về phần am hiểu cái gì nhất các ngươi hãy tự mình nói cho vương ra nghe đi một hàng binh lính theo thứ tự người thứ nhất bắt đầu khởi bẩm vương ra thuộc hạ nguyên bản là binh lính trong quân đội mặc gia am hiểu ám sát ẩn nút thuộc hạ còn có thể nói được tiếng bắt nhung và nam chiếu thuộc hạ nguyên bản là hắc vân kỵ am hiểu bắn cung và cận đấu thuộc hạ nguyên bản là ám vệ am hiểu dịch dung khinh công và dụng độc nghe xong bẩm báo của bọn họ dù cho là mạc tu nghiêu cũng không thể không tán thưởng a ly quả nhiên lợi hại mấy người này thật sự cho ta sao diệp ly liếc mắt nhìn hắn giả vờ tức giận nói và n g không ta mang bọn họ ra để cho chàng đỏ mắt sao nói xong cũng không thèm để ý tới phản ứng của mạc tu nghiêu nhìn mấy người trong viện nói các ngươi là những người ưu tú nhất được chọn ra từ kỳ huấn luyện đầu tiên có lẽ phải hoàn thành huấn luyện trước thời hạn vốn các ngươi còn một tháng nữa để học tập thêm một số kỹ năng để hoàn thiện sau đó mới khảo hạch nhưng hiện tại lại cần các ngươi chấp hành nhiệm vụ ta thực có lỗi với các ngươi một binh sĩ đứng đầu nói cống hiến cho vương gia và vương phi chính là vinh quang của chúng thuộc hạ xin vương phi hạ lệ diệp ly gật đầu nói tốt lắm từ hôm nay các ngươi chính là thị vệ tùy thân của vương gia cho đến khi vương gia từ bắc nhung trở về cho nên nhiệm vụ đầu tiên của các ngươi chính là hộ vệ ta muốn nhìn thấy vương gia không hao tổn gì trở lại kinh thành các ngươi có thể làm được không thuộc hạ tuân mệnh t h ề sống chết để hoàn thành nhiệm vụ mọi ngươi cùng cao giọng hô diệp ly cười nói t ố t lần này không chỉ là nhiệm vụ cũng là khảo hạch dành cho các ngươi bởi vì là lần đầu tiên các ngươi thi hành nhiệm vụ ta sẽ để lâm hàn cùng đi h ắ n không chỉ là thủ lĩnh của các ngươi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 vốn là cùng với thái hậu và hoàng đế hoàng hậu đưa tiễn công chúa hòa t h ầ n tuy bà là mẹ ruột nhưng cũng không thể níu kéo quận chúa dung hoa lại thêm một khắc nào nữa quận chúa dung hoa lần lượt hành lễ thái hậu hoàng đế hoàng hậu cùng với cha mẹ sau đó vịn vào cung nữ đi tới cạnh xe ngựa tới khi bước lên xe ngựa mới quay đầu lại nhìn thoáng về phía diệp ly diệp ly khẽ gật đầu hướng nàng mỉm cười quận chúa dung hoa nhắm mắt cười nhạt một tiếng rồi dứt khoát xoay người bước lên xe ngựa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 diệp ly ngẩng đầu nhìn nam tử mặc trường bảo màu xanh đen t h e o ngân lòng trước mắt y ê u nhã hơn người khe nghiêng đầu nói ta biết rồi chàng cũng phải cẩn thận sớm ngày trở lại mặc tu nghiêu gật đầu ta sẽ cẩn thận á ly nàng một mình ở kinh thành diệp ly cắt đứt lời của hắn kiên định nói ta nhất định bảo vệ định vương phủ thật tốt chờ chàng trở lại mặc tu nghiêu ngẩn ra thấp giọng nói chỉ cần á ly bình an vô sự tu nghiêu ta đã hết sức cao hứng rồi một t ù y tùng dẹ dặt tiến đến t h u ố c d ụ c đã tới giờ lên đường trong lòng âm thầm nghĩ định vương và vương phi tình cảm sâu đậm hôm nay phải chia lịa cũng thật khó khăn diệp ly lùi lại một bước rời khỏi lồng ngực mặc tung yêu nhìn về lâm hàn ở bên cạnh nói lâm hàn an nguy của vương g i a giao cho ngươi lâm hàn gật đầu nghiêm nghị nói xin vương phi yên tâm thuộc hạ tuyệt không c ố phụ sự tín nhiệm của vương phi diệp ly gật đầu nói lời bảo trọng với mặc tu nghiêu liền lui vào bên cạnh đoàn người đưa tiễn mặc tu nghiêu quay đầu nhìn nàng rồi dắt bạch mã sang bên cạnh c h ở mình nhảy lên ngựa đuổi theo đội ngũ đã lên đường phía trước đến khi bóng dáng đội ngũ h ỏ a thân biến mất ở phía xa công chúa chiêu nhân rốt cục khóc ngã xuống đất công chúa chiêu dương sai người dịu bà hồi phủ công chúa hoàng đế hoàng hậu cũng phụng bồi thái hậu hồi cung cửa cung vốn ồn ào nhốn nháo nhất thời đại an tính đi rất nhiều diệp ly yên lặng đứng tại chỗ nhìn theo hướng mặc tu nghiêu rời đi vương phi vương gia đã ra khỏi thành chúng ta cũng nên trở về thôi mặc tổng quản đi tới gần diệp ly thấp giọng nhắc nhở diệp ly gật đầu nói hồi phủ mặc tu nghiêu đột nhiên không ở kinh thành hình như trong lòng có chút trống trải t ị c h mịch định vương rời kinh định quốc vương phủ cũng vẫn đóng cửa từ chối tiếp khách như ngày thường dường như vẫn yên tĩnh như thế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 các người biết đây là đ â u chứ diệp ly nhìn đám thuộc hạ sắc mặt tâm trầm nhàn nhạt hỏi đám người áo đen mấy thích khách bị cường ép quỳ gối trong viện ánh mắt hiện lên k i a khinh thường ngạo nghễ nghiêng đầu sang một bên diệp ly bật cười là ta lỡ lời rồi không thẩm vấn chắc các người không thừa nhận có điều vừa đúng lúc mười ngày này tới chỗ của ta tổng cộng có tới bảy mươi ba người trong đó nói không chừng còn có đồng bọn của các n g ư ờ i nữa đấy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 phượng c h i g i a oán đ o hận nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong đang tiêu sái rời đi quay đầu lại hướng đôi mắt trông mong nhìn diệp ly không có biện pháp kể từ khi tần phong đi theo vương phi trừ khi vương g i a và vương phi ra lệnh người nào hắn cũng không cho sắc mặt tốt diệp ly chỉ có thể cười yếu đ ớt nói phượng c h i giao tần phong cũng không phải cố ý làm khó dễ ngươi đây thật là chuyện cơ mật phượng c h i giao hừ hừ nói chỉ là thẩm vấn thôi mà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 vương phi cảm thấy mấy tên thích khách này là vì sao mà đến diệp ly quay đầu lại chắc tính bên cạnh liền đưa lên một ít hồ sơ diệp ly nhận lấy rồi mở ra vừa nói mấy ngày qua s ô n g vào vương phủ loại người nào mà không có bị mua chuộc tới giết người tới trả thù còn có kẻ cháy nhà hôi của cháy nhà hôi của người nào có là gan tới định vương phủ cháy nhà hôi của mặc hoa bình thường vốn cực ít mở miệng giờ cất giọng châm t r ọ n g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 diệp ly liếc h ắ n một cái làm sao bản phi không thể bị chấn kinh hay hù dọa sao bản phi cũng chỉ là một nữ tử vương g i a lại không có ở bên cạnh n g à y hôm đó thích khách xông vào cửa nên bị kinh sợ thì thế nào phượng chi g i a o vớt vớt xuống mũi cung kính nói không có vương phi chấn kinh quá độ ngọc thể không khỏe diệp ly hừ nhẹ một tiếng nói rất tốt mấy ngày nay để cho bọn họ cao hứng một chút đi bản phi bị sợ hai ai cũng không gặp cứ như vậy đi m ặ c tổng quản do dự một chút hỏi nếu trong cung triệu kiến diệp ly cười nói bệnh thể trầm trọng không thể vào cung nếu trong cung phái ngự ý ỉa và ban thưởng thì cứ việc cho vào chuyện khác thì không đáp ứng lao nô đã hiểu m ặ c tổng quản gật đầu nói cho mọi người lui diệp ly một mình một người rời thư phòng hướng phòng ngủ đi tới ngẩng đầu nhìn ánh trăng cũng sắp đến lúc trọn có chút lo lắng thở dài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 chương một trăm hai mươi bốn cung khai vương phi trong thư phòng diệp ly thả con cờ trong tay xuống ngẩng đầu nhìn tần phong đang đứng ở gần cửa chuyện gì t ầ n phong nói thích khách đã khai m ặ c hoa ngồi đối diện diệp ly ánh mắt sáng lên cũng vung con cờ xuống bình tĩnh nhìn tần phong tần phong cười nói biện pháp của vương phi quả nhiên hữu hiệu buổi trưa hôm qua trong mấy thích khách đã có người không chịu được đã khai nhưng thủ lĩnh thích khách kia còn cầm cự được hiện tại mới khai diệp ly vừa lòng gật đầu thu lại bàn cờ tướng vừa nói đưa hắn tới đây còn có lời khai của những người này là cùng nhau lấy sao t h ầ n phong gật đầu tuân lệnh không lâu sau một nam nhân với khuôn mặt mỏi mệnh tiểu thụy bị hai gã thị vệ một trái một phải đè ép lôi vào chỉ nhìn thấy nam nhân kia trong mắt vằn những tia máu đỏ tươi cảnh giác nhìn chằm chằm diệp ly dường như người này đã chịu đựng đến cực hạ liên tục mấy ngày đêm không ăn không uống không ngủ người này hiện tại vô luận là thân thể hay là tinh thần đều đã cực độ suy yếu cho dù nàng có ra lệnh thả hắn ra lúc này chỉ sợ hắn cũng sẽ lập tức lăn ra ngủ như chết ở đại môn định quốc vương phủ mỉm cười nhìn nam nhân bị áp quỳ dạp xuống đất diệp ly nhàn nhạt cười nói mấy ngày không gặp các hạ vẫn mạnh khỏe chứ trong mắt của nam nhân đỏ tươi như muốn phun ra lửa gắt gao chừng mắt nhìn nữ tử áo xanh trước mặt diệp ly cũng không cảm thấy tức giận vớt vớt vòng ngọc trên cổ tay nhẹ giọng thở dài nói ngươi cũng không cần nhìn ta như thế phải dùng loại biện pháp này đối phó với các ngươi cũng là vạn bất đắc dĩ vương gia nhà ta không ở đây các ngươi nhiều người như vậy lại bắt nạt một nữ tử yếu đuối cũng chẳng quang minh chính đại gì đúng không nam nhân vốn tinh thần h u vài c ư ớ c độ lúc này còn có thể trừng mắt nhìn diệp ly đã đủ nói do hắn bền bỉ đến thế nào đáng tiếc lại không có chút tác dụng gì với diệp ly rất nhanh liền thu lại công kích khan giọng hỏi người rốt cuộc muốn thế nào diệp ly từ từ thu hồi nụ cười nghiêm mặt nói nói cho ta biết kẻ chủ mưu đứng phía sau là ai ta đã nói diệp ly cười lạnh một tiếng tùy tiện ném lời khai trong tay xuống bàn cười nói bàn về làm giả lời khai ngươi sợ rằng còn không xứng làm cao thủ chắc tính một đám vệ gật đầu nói thuộc hạ hiểu sẽ tăng gấp đôi chương trình học thẩm vấn và phân tích tình báo diệp ly vừa ý gật đầu liếc nam nhân trên mặt đất một cái ngươi có muốn nói hay không vậy thì tiếp tục quay lại nghỉ ngơi đi ngươi yên tâm ta cũng không tính lấy mạng của ngươi để cho hắn nghỉ ngơi một canh giờ lại tiếp tục tra hỏi nghe lời diệp ly nói sắc mặt nam nhân rốt cục thay đổi tần phong cau mày nói để hắn nghỉ ngơi đủ rồi mới bắt đầu một lần nữa liệu có ảnh hưởng đến hiệu quả hay không diệp ly cười nói một canh giờ cũng không cần lo lắng ta tin rằng sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi kia vị này hẳn là có thể cảm nhận được sâu sắc cái kỳ diệu của loại cha hỏi này không ta nói nam nhân mặt mày sám ngét nói diệp ly nói rất tốt người nào đã phái các ngươi tới đừng nói với ta là vị trong cung kia nữa đấy mặc dù ngươi bây giờ mới khai nhưng mấy thủ hạ kia của ngươi cũng không phải cái gì cũng không biết thủ lĩnh của tổ chức sát thủ đứng thứ ba giang hồ dạ sát phải không nam nhân liền biến sắc có chút vô lực nhìn diệp ly khàn giọng nói vương phi quả nhiên thần thông quảng đại diệp ly cười cười kệ hắn vuốt mông ngựa nhớn mày hỏi lại cho ta biết đáp án nam nhân nói ta cũng không biết đối phương rốt cuộc là ai nhưng nhìn từ bề ngoài cùng với khẩu âm thì có lẽ là người tây lăng diệp ly trầm tư chốc lát hỏi hắn làm cách nào liên lạc được với ngươi nam nhân nói ra sát ở nam phương là ở vùng phụ cận v i n h châu lúc đối phương tới tìm chúng ta định vương còn chưa rời kinh cho nên chúng ta cũng không có ý nhận vụ làm ăn này nhưng đối phương lại quả quyết rằng nhiều nhất trong vòng một tháng định vương chắc chắn sẽ rời khỏi kinh thành cho nên hắn ra số tiền lớn để chúng ta trước tiên lẻn vào kinh thành nếu định vương không rời kinh theo lời hắn nói chúng ta cũng không cần ra tay hơn mười ngày trước quả nhiên định vương rời kinh chúng ta quan sát mười ngày nay lại phát hiện thích khách và o phủ hành thích cũng không biết chúng ta là dã s á t nên mới quyết định xuất thủ diệp ly cười yếu ớt nói rất tốt vậy thủ lĩnh của các ngươi đang ở đâu nam nhân cả kinh ngạc nhiên nhìn diệp ly diệp ly thản nhiên nói các ngươi quan sát mười ngày mới ra tay cũng không phải hạ người hành động thiếu suy nghĩ bản phi không tin các toán thích khách mấy ngày trước đều có đi mà không có về lại không giúp các ngươi ước định thực lực định quốc vương phủ chút nào biết rõ là không thể sao vẫn làm vậy chỉ có thể kết luận ngươi cũng không phải là thủ lĩnh chân chính của dạ s á t sao thấy nam nhân kia cúi đầu không nói diệp ly cũng tùy ý xé một trang giấy trên bàn vung bút soàn soạt viết một lát mới ngẩng đầu đưa cho tần phong nói dẫn hắn lên trên cha hỏi một chút nếu vẫn hỏi không ra sẽ cứ để hắn quay lại chịu thẩm hình bản phi cũng không có nhẫn mại như vậy đâu tần phong nhìn lướt qua tờ giấy trên tay hướng về phía thị vệ vung tay lên ra lệnh mang người ra ngoài m ặ c hoa nhìn c h ầ m c h ầ m diệp ly nói vương phi đã sớm biết hắn không phải là thủ lĩnh chân chính đã như vậy sao còn phải lãng phí thời gian trên người hắn diệp ly bất đắc dĩ cười nói mặc dù hắn đến đây chỉ để d o đường nhưng chẳng phải chúng ta quả thật cũng không biết đám người còn lại của dạ sắt đang ở nơi đâu sao bản phi cảm thấy nếu không thể nhanh chóng tìm ra những người này chúng ta sẽ gặp phiền vai lớn đấy mạc hoa cắn răng nói cho dù vị trong cung kia không tham dự nhưng nhất định cũng biết kế hoạch của những người này mấy ngày nay ở kinh thành ám vệ đi tìm người khắp nơi đều bị cản trở tuyệt đối là bút tích của vị kia đấy diệp ly lạnh nhạt nói ám vệ đã đến mức có thể bị thi vệ trong cung dễ dàng ngăn trở sao mặc hoa mặt xanh mét hồi lâu cũng nói không ra lời m a i mới cắn răng nói không biết vương phi có cao chiêu gì dạy bảo diệp ly nhún vai cười nói cao chiêu thì cũng không có chỉ là lấy bất biến ứng vạn biến sau nửa canh giờ thần phong lần nữa mang tới lời khai của thích khách thần xác càng nhiều thêm mấy phần sơ xác tiêu điều hơn lúc trước diệp ly không vội vã nhìn lời khai hỏi lại người đã chết thần phong lắc đầu nói không chết chỉ là ngất đi thôi diệp ly gật đầu túi đầu nhìn lời khai trên tay khẽ nhuết môi dần lộ ra nụ cười lạnh như băng rất tốt giơ tay lên đưa lời khai cho mạc hoa và chắc tính nhìn hai người vừa nhìn mà sắc mặt cũng trở nên trầm trọng mạc hoa đứng lên nói t hạ u ộ c h lập tức điều tất cả ám vệ trong kinh thành và cùng phụ cận trở về phủ đứng lại diệp ly thản nhiên nói mạc hoa có chút tức giận quay đầu lại trường diệp ly vương phi các đội nhân mã hiển nhiên đã liên hợp lại muốn tiến công vương phủ một khi để cho bọn họ bọn họ một khi bước vào vương phủ bổn phi nhất định cho bọn họ biết thế nào là h ư u khứ vô hồi có đi không có về diệp ly cười lạnh nói mạc hoa sửng sốt tựa hồ khiếp sợ bộ dáng diệp ly lúc này ngay cả một chút sát khí cũng không che giấu c a o mày nói mặc dù vương phủ thủ vệ xâm nghiêm nhưng nếu phải phòng thủ nhiều cao thủ như vậy căn bản cũng không đủ sức không chỉ có an nguy của vương phi còn có rất nhiều nơi quan trọng trong phủ diệp ly nở nụ cười dịu dàng lại làm cho người nghe không tự chủ được dâng lên một tia lạnh lẽo từ tận trong x ư ơ n g không cần lo lắng phái người nói cho tôn tướng quân xuất linh hắc vân kỵ kiểm soát tất cả những kẻ ra vào kinh thành một khi phát hiện là thích khách bỏ trốn giết không tha ám vệ cũng đóng ở các nơi trong kinh thành một khi phát hiện ra người chạy trốn giết hơn nữa để cho ám vệ trong định vương phủ quan sát và vây quanh định quốc vương phủ chỉ cho phép vào không cho phép ra thuộc hạ tuân lệnh thần phong và c h ắ c t ĩ n h đồng thanh nói nhìn hai người mặc hoa đồng thanh đáp ứng diệp ly gật đầu đối với tần phong nói người của ngươi toàn bộ đều mang ra rèn luyện một lần nhiệm vụ đầu tiên của bọn họ gọi là tuyệt sát giết sạch tần phong có chút hưng phấn gật đầu nói thuộc hạ đã rõ tuyệt không cô phụ sự tín nhiệm của vương phi diệp ly phất tay cho ba người lui ra ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng rực ngoài cửa sổ không khỏi thở dài một hơi v ò n vẹn hơn m ộ ư ơ i ngày qua định quốc vương phủ đã biến thành một biển máu nhưng vô luận như thế nào nàng nhất định sẽ cùng bọn họ bảo hộ phủ đệ thật tốt đây không chỉ là vương phủ rộng lớn nguy nga mà nơi này còn là nhà của nàng kể từ khi định vương rời kinh quyền quý trong kinh thành đều cảm nhận được rõ ràng hơi thở ưu ám của một cô gió canh mưa máu sắp đến việc định quốc vương phủ liên tục gặp tập kích không phải tất cả mọi người đều chẳng hay bị hiểu gì dù sao động tính của những cuộc đánh g i ế t kia cũng không phải nhỏ nhưng vị trong cung kia cũng không tỏ thái độ gì mọi người liền hơi hiểu tâm tư của vị trong cung chẳng qua thỉnh thoảng trong lòng bọn họ cũng sẽ mơ hồ có chút bất an định quốc vương phủ tốt nhất là đừng có gặp chuyện không may mà nếu thật sự xảy ra chuyện gì đến khi định vương trở lại cũng sẽ hết sức phiền phái đấy mấy ngày sau truyền ra tin tức định vương phi vì c h ấ n kinh mà bệnh nặng ngay cả trong cung triệu kiến cũng đều phải khước tử định quốc vương phủ đóng cửa từ chối tiếp khách khiến cho bất luận là lo lắng hay muốn thăm dò tin tức hết t h ể đều không biết định quốc vương phi có thực là bị bệnh hay không rất nhiều người cũng âm thầm tin định vương phi bệnh nặng không chỉ là lời đồn đái dù sao cũng chỉ là cô gái mười mấy tuổi cho dù có lợi hại thế nào khi không có định vương ở bên liên tiếp mười mấy ngày gặp phải ám sát đừng nói là một cô gái ngay cả nam nhân chỉ sợ cũng không chịu được vương phi ngự sử từ đại nhân cầu kiến mặc tổng quản cao giọng b ẩ m báo diệp ly buông văn chương trong tay thản nhiên nói không gặp xin từ đại nhân trở về để ngày khác ta khỏe lên thì sẽ đi ngự sử phủ thỉnh an cậu mợ mặc tổng quản do dự một chút nói từ đại nhân rất kiên trì hơn nữa còn nói nếu như vương phi cố ý không gặp ngài ấy sẽ lập tức đi diện kiến hoàng thượng tấu lên những chuyện định quốc vương phủ đã gặp phải trong những ngày vừa qua thật ra thì không phải không có ai bẩm báo chuyện này cho hoàng đế chẳng qua tất cả sổ con đều bị hoàng đế giữ lại không xét đến hoàn toàn coi như không có chuyện này phát sinh những người này còn e rè ý tứ hoàng đế lại thấy định vương phủ lâm thầm phái người c h â n an cho nên hôm nay mặc dù chuyện của định vương phủ đã là bí mật công khai nhưng ngoài mặt mọi người đều đi theo hoàng đế làm như không biết diệp ly trầm mặc chốc lát rốt cục nói mời cậu vào phủ tư hồng nạn theo mặc tổng quản đi vào mặc tổng quản ở cửa cáo lui để ông một mình tiến vào thư phòng diệp ly đặt bút xuống đứng dậy nên đón cậu sao cậu lại tới đây tư hồng ngạn tức giận trợn mắt nhìn nàng một cái ta không đến rồi để mặc cho nha đầu cháu ở định vương phủ này sống chết không rõ diệp ly cười một tiếng kéo tư hồng ngạn vào thư phòng ngồi xuống cười nói cái gì mà sống chết không rõ ly nhi vẫn tốt lắm đây này mấy ngày nay đã để cho cậu mợ phải lo lắng tư hồng ngạn nhàn nhạt không nhìn nàng biết chúng ta lo lắng còn ngăn nhị ca cháu không cho vào nếu ta hôm nay không tự mình đến cháu cũng không có ý định báo tin tức cho nhà diệp ly có chút khó xử nhìn từ hồng ngạn nói cậu mấy ngày nay cháu ở trong phủ từ hồng ngạn tao mày nói mấy ngày nay trong kinh thành rất loạn mấy người ở quý phủ chúng ta là cháu phái đi diệp ly gật đầu nói mấy ngày nay trong kinh thành chỉ sợ sẽ co đ á n h g i ế t cậu và mợ vẫn cẩn thận một chút mới tốt từ hồng ngạn tao mày nói hoàng thượng rốt cuộc là có ý gì diệp ly bất đắc dĩ cười nói còn có thể là ý gì thừa dịp vương gia không có ở đây mượn tay người khác diệt định vương phủ cho dù vương gia trở lại cũng không thể trách hoàng thượng không phải sao đến lúc đó vương gia hoặc là t ú i đầu nhẫn nhục nuốt xuống chuyện này còn nếu vương gia không nhịn được mà làm khó dễ hoàng thượng đó chính là định quốc vương phủ vong ân phụ nghĩa ly nhi chỉ sợ cũng sẽ trở thành hồng nhan họa thủy mất làm sao từ hồng ngạn lại không biết những điều này đáy lòng cũng càng thất vọng về hoàng đế nhìn diệp ly nhẹ giọng hỏi cháu cũng không thể cáo ốm mãi được đã có tính toán gì chưa diệp ly hạ mắt khẽ é cười một tiếng một lưới bắt hết để cho trên đời này không còn kẻ nào dám đánh chủ ý lên định quốc vương phủ tư hồng ngạn có chút bất ngờ nhìn diệp ly cháu gai trước mắt mình hình như vẫn dịu dàng như trước nhưng giữa hai đầu lông mày nhanh chóng lướt qua một tia lanh ý làm cho ông biết nàng cũng không phải vô hại như vẻ bề ngoài tư hồng ngạn thở dài một tiếng nói vậy cứ để cậu ở lại trong phủ cháu mấy ngày diệp ly c a o mày không đồng ý nói cậu chuyện này làm sao được t ừ hồng ngạn nhúng mày đều nói cậu như mẹ chẳng lẽ cậu còn không được hưởng phúc từ cháu ngoại gái rồi diệp ly cười khổ ngay thường muốn lựa thời điểm tiếp đón cậu mợ cũng phải cẩn thận chỉ sợ mình và định vương phủ mang đến phiền toái khiến hoàng đế kiêng kỵ cậu mợ hiện tại trong phủ lộn xộn cậu tới chỉ có thể đi theo mà lo lắng hãi hùng nơi nào còn có thể hưởng phúc cậu qua ít ngày nữa ly nhi đón cậu mợ vào phủ tới hưởng phúc có được không t ừ hồng ngạn nhàn nhạt nhìn nàng không phản đối cũng không đáp ứng diệp ly bất đắc dĩ sờ sờ mũi cúi đầu nàng không xa lạ gì vẻ mặt này của cậu chính là tỏ vẻ nói gì cũng không thay đổi được ông đã quyết định rồi diệp ly chỉ đành phải nhượng bộ nói đã như vậy ly nhi sẽ sai người chuẩn bị viện nhỏ cho cậu thần phong mạc hoa tần h phong và mạc hoa từ bên ngoài đi vào nhìn thoáng qua từ hồng ngạn cung kính hành lễ nói tham kiến vương phi tham kiến từ đại nhân diệp ly phất tay nói nghi thức xã giao thì miễn đi cậu hai muốn ở tạm trong phủ mấy ngày này mặc hoa ngươi h ã y an bài đi mặc hoa gật đầu hiểu vương phi có ý muốn mình an bài ám vệ âm thầm bảo vệ từ hồng ngạn t ầ n phong hỏi vương phi từ gia và diệp ra bên kia có nên phái thêm một số người nữa qua không diệp ly nói mặc hoa lát nữa điều thêm mấy ám vệ tùy thân theo bảo vệ từ phu nhân và từ nhị công tử diệp p h ủ bên kia thì không cần trong kinh thành người nào không biết quan hệ bản phi với nhà mẹ để lãnh đạm phái quá nhiều người ngược lại sẽ đẩy bọn họ vào cùng hiểm cảnh thuộc hạ hiểu thuộc hạ lập tức làm ngay m ặ c hoa gật đầu xoay người rời đi t ầ n phong nhìn qua từ hồng ngạn nói vương phi an bài từ đại nhân ở viện diệp ly nói an bài ở chủ viện gần đây cũng được còn nữa phái người đi nói cho phượng tam để cho hắn tiến hành nhanh một chút những chuyện này càng sớm giải quyết càng tốt tần phong lại càng hưng phấn cười nói thuộc hạ đã hiểu lập tức phái người đi báo cho phượng tam công tử mấy ngày nay bọn họ gặp phải đám thích khách hết lần này đến l ư ợ t khác thật đúng là phiền t o á i dây dưa có thể một lần mà giải quyết xong tự nhiên khiến cho tâm tình hắn thật vui vẻ xoay người ra cửa tâm tình tần phong cực kỳ phân chấn vương phi nói tên gọi của lần này là tuyệt s ắ c đấy cho nên thích khách can đảm bước vào vương phủ tuyệt đối một người cũng không thể bước ra ngoài chương một trăm hai mươi lăm một lưới bắt gọn đêm khuya định quốc vương phủ một mảnh vắng lặng trong thư phòng diệp ly ngồi dựa dưới ánh đèn quay đầu lại nhìn phượng chi giao ngồi cách đó không xa phượng tam ngươi xác định là tối nay phượng chi giao thản nhiên phe phẩy quạt cười đến vô cùng tiêu sái khiến người như được tắm gió xuân nhưng lời nói ra lại làm cho người ta không rét mà run vương phi cứ việc k i ê n tâm cả kinh thành to lớn này đã bị bao vây rồi nếu bọn họ tối nay không động thủ thì cũng không còn cơ hội đâu đêm nay ta nhất định sẽ lấy máu kẻ thù nhuộm đỏ cả định vương phủ ha h a chính là màu sắc mỹ lệ khiến cho người ta phải mê mội đấy nhiều năm ở kinh thành còn chưa có náo nhiệt như thế đâu nhiều ngày nay dị động liên tục nếu như ám vệ định quốc vương phủ còn tìm không ra tay thì vậy chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ sao còn không phải nói ám vệ định vương phủ chỉ là phế vật thôi sao diệp ly gật đầu như vậy cũng tốt chúng ta cứ hoan nghênh tiếp đón bọn chúng tôi h m ặ t hoa nhìn diệp ly trầm tĩnh lãnh đạm ánh mắt có chút phức tạp do dự chốc lát mới nói hay vương phi và từ đại nhân tránh đến chỗ an toàn tránh trước đi tối nay người tới hẳn là không thiếu tuyệt đỉnh cao thủ vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn diệp ly nhìn về phía từ hồng ngạn đang ngồi bên trái mình bình tĩnh nhấm nháp từ ngụm trà có chút lo lắng n h ị n h ị mi nàng vẫn biết rõ tính cách của cậu đấy nếu nàng không rời đi thì cậu cũng sẽ tuyệt đối không đi nhưng hiện tại nàng cũng không thể rời đi nhìn thấy sự khó xử trong mắt nàng từ hồng ngạn mới đặt chén trà xuống nói cứ làm chuyện của cháu đi lát nữa cậu ngồi ở chỗ này uống hai chén trà là được rồi hiểu ý của ông diệp ly nhẹ túi đầu cười nói nếu vậy để ly nhi bồi cậu đánh hai ván cờ từ hồng ngạn gật đầu hài lòng nhìn cháu gái ngoại nhà mình gặp chuyện không sợ hãi ở trong hoàn cảnh này nếu đã gả vào định quốc vương phủ trở thành định vương phi như vậy vận mệnh của diệp ly đã buộc chặt vào định vương cho dù muốn trải qua ngày tháng yên ổn thảnh thơi cũng không thể được nếu đã như vậy vô luận là từ hồng ngạn hay từ gia cũng đều hy vọng diệp ly càng kiên cường càng tốt đừng như mẫu thân nàng dù cho văn chương tài hoa thì thế nào không quen với thế đạo nơi này thì cũng hưởng công nửa đêm vương phủ vẫn hoàn toàn yên tĩnh diệp ly và từ hồng ngạn đã hạ xuống ba bàn cờ rồi một thắng một bại mà một ván này mắt thấy sẽ hòa hai người đuổi g i ế t khó phân thắng bại ngay cả phượng chi giao và mạc tổng quản ngồi ở một bên cũng không nhịn được đi qua xem cuộc chiến phượng chi giao còn bất chợt mở miệng bình luận diệp ly quay đầu lại mỉm cười nhìn hắn phượng tam công tử quan kỳ bất ngữ chân quân tử phượng chi giao ngại ngùng sờ sờ lỗ mũi bản công tử chỉ muốn giúp ngươi mà diệp ly yên lặng liếc mắt ngươi chính là quái dày suy nghĩ của ta đấy quan kỳ bất ngữ chân quân tử xem cờ không lên tiếng mới là quân tử từ nơi xa truyền đến một tiếng động rất nhỏ diệp ly đang cầm con cờ trong tay có chút ngưng lại thần sắc đám người phượng chi giao cũng khẽ biến mặc dù từ hồng ngạn không nghe thấy động tính gì nhưng lại nhận thấy rõ thần sắc mọi người biến hóa cười nhạt để con cờ xuống rồi nói ván này tới đây thôi hơn một năm qua kỳ nghệ của ly nhi tiến bộ thật nhanh đấy diệp ly mỉm cười đặt thêm một con cờ nói không sao đâu đợi ván này hạ xong cũng không m u ộ n mặc hoa ngươi đi ra ngoài xem một chút mặc hoa không tiếng động gật đầu xoay người đẩy cửa đi ra ngoài đợi đến bọn họ hạ xong một ván này thì tiếng đánh nhau phía ngoài đã vọng tới càng lúc gần diệp ly phất tay để thanh loan thu hồi bàn cờ đứng dậy đi tới cửa sổ mở cửa sổ nhìn ra ngoài trong viện vẫn bao phủ một tầng ánh trăng nhàn nhạt, nhạt chỉ là ngoài viện có rất nhiều nơi sáng lên ánh lửa diệp ly cụt mắt khẽ thở dài bảo bọn họ cẩn thận một chút không thể phá hủy trạch viện trăm năm của định vương phủ mặc tổng quản cung thanh nói vương phi yên tâm trước kia ta đã phân phó bọn họ diệp ly gật đầu ngồi dựa lung bên cửa sổ mỉm cười tốt lắm chúng ta sẽ chờ xem tối nay đến tận cùng là kẻ nào đứng sau thật muốn nhìn một chút xem xem thiên hạ đại sở này rốt cuộc có bao nhiêu kẻ muốn để lại mạng ở định quốc vương phủ ngoài viện tiếng đánh nhau càng lúc càng to từ hồng ngạn v i ệ n cửa sổ mà đứng nhìn ánh lửa xa xa nơi chân trời thở dài xem ra hoàng thượng định thật khoanh tay đứng nhìn diệp ly nhẹ nhàng lắc đầu nhẹ giọng nói câu hoàng thượng không phải tính khoanh tay đứng nhìn mà là muốn đục nước béo cò đấy người đoán xem trong những người này có bao nhiêu kẻ là từ trong cung ra nhân tài kinh thành có bao nhiêu mà mười mấy ngày nay nhân mã không ngừng khiêu khích định quốc vương phủ tổn thất không dưới trăm người hôm nay kẻ có thể ẩn nút trong kinh thành còn lại bao nhiêu nếu không phải sau lưng có người tạo điều kiện nhiều cao thủ như vậy làm sao lẻn vào kinh thành dễ dàng như thế nếu bọn họ thật sự lợi hại như thế chỉ sợ hoàng đế các quốc gia đều đêm đêm ngủ không yên đấy tư hồng ngạn n g ầ n ra rồi thở dài một tiếng hoàng thượng cần gì phải mắt thấy toán thích khách đầu tiên sắp lướt qua vách tường chủ viện diệp ly một lần nữa đứng lên đi ra ngoài mấy nha đầu bên cạnh vội vàng đ u ổ i theo diệp ly khoát tay một cái nói các ngươi không nên đi ra ngoài thanh loan nói bình thường chúng nô tỉ cũng không giúp được gì hôm nay ngay cả trong phủ vương phi cũng không cho chúng ta đi theo t u ổ i nô tỉ sẽ cảm thấy mình vô dụng thật đấy thanh sương và thanh hà không biết võ công ở lại trong phòng còn nô tỉ và thanh ngọc đi theo vương phi thấy nàng kiên trì như thế diệp ly hơi nhíu m ạ y nhưng cũng không còn phản đối nữa mà xoay người bước ra khỏi thư phòng trong viện chắc tính cùng phượng chi giao đang tiếp chiến thấy diệp ly đi ra ngoài phượng chi giao nói có mấy đạo thích khách hướng về phía từ đường có lẽ là vì nơi đó đặt kiếm lam vân còn những người khác đều hướng chủ viện nhưng cũng có mấy người đi qua thư lâu bên kia diệp ly cười nhạt nói bất kể mục đích của chúng là gì Toàn t ngoài. mà đừng nghĩ còn sống bộ đều đi u ra âm n lệnh. Phượng chi giao háng giọng Chi cười giao ộ thanh tiếng, ư ớ n g về p h í Diệp ly chắp tay rồi phi chắp Ly tay h t â ư ớ n ngoài viện.、Một、thân g ra áo đỏ Một đánh ỏ rực lúc của lại lạnh léo này mang đến tia mùi mơ một màu hồ g i ế t giường như chỉ còn lại ở ngoài viện thị vệ của vương phủ hình như không chống đỡ nổi nữa diệp ly đứng dưới mái hiên mặc dù không nhìn thấy tình cảnh bên ngoài nhưng từ tiếng chém g i ế t nghe được kia cũng có thể cảm thấy được gió đêm đưa tới nồng đậm mùi huyết tinh đột nhiên mấy đạo bóng đen bất ngờ đột phá từng rào nhảy vào bên trong viện chỉ cần một cái liếc mắt đã thấy được diệp ly một thân áo trắng dưới mái hiên mấy bóng đen nhanh như c h ư ớ c đã cùng nhau đánh về phía diệp ly thế tới làm cho người ta biết rằng bọn họ cũng không phải mấy tên sát thủ tầm thường mà là nhất đ ẳ n g cao thủ đấy diệp ly văn phong không động phảng phất như sát ý m á n h liệt trước mắt căn bản không tồn tại đợi đến khi bóng đen kia chỉ còn chốc lát nữa là tới gần chắc tính đứng cạnh nàng đột nhiên động hắn khoát tay một đạo hàn quang bắn ra từ ống tay háo hướng thẳng đến trước mặt một tên sát thủ đồng thời từ trong bóng tối từng mũi tên bén nhọn sèn sẹt bắn ra như mưa đồng loạt cắm tới trên mặt đất lúc này giữa hai phe xuất hiện một hàng m ũ i tên t h ẳ n g t ắ p cảnh cáo kẻ tới dừng bước người háo đen cầm đầu đứng lại nhìn lướt qua mưa tên trên mặt đất rồi giơ tay mình lên ống tay á o của hắn bị cắt qua để lộ ra một cái danh thật dài trên cánh tay trái thị vệ định quốc vương phủ quả nhiên danh bất hư truyền người á o đen trầm giọng nói diệp ly mím môi mỉm cười các hạ quá khen người á o đen khẽ nheo đôi mắt bén nhọn lộ ra một tia hàn quang định quốc vương phi diệp ly gật đầu cười nhẹ đúng vậy xin hỏi các hạ tên gọi thế nào người á o đen hừ nhẹ một tiếng ngươi không cần biết ta là ai chỉ cần biết ta tới để lấy mạng ngươi là được rồi hình như diệp ly cũng chẳng thèm để ý đến sự uy hiếp của hắn nhớn mày cười nói thật sao vừa lúc bản phi cũng muốn biết rốt cuộc có bao nhiêu kẻ muốn lấy mạng bản phi đấy nếu các hạ đã tới thì cũng đừng tính rời đi khoác tay một đạo ánh sáng màu đỏ cùng với tiếng vang gào thét bén nhọn bắn lên trời ở trong không trung đông vỡ tung ra như đoá hoa khổng lồ màu đỏ màu đỏ quỷ dị trong nháy mắt đã phủ kín cả định quốc vương phủ lẫn bầu trời bao la khiến cho người người ngẩng nhìn lên trong lòng đỗng dưng dâng lên một loại dự cảm chẳng lành người á o đen không có nhìn lên bầu trời mà ngược lại cảnh giác ngó chừng bốn phía trong bóng tối tựa hồ có thêm thứ gì đó người á o đen lắng thai cẩn thận nghe nhưng lúc này phía ngoài đều là tiếng chém giết cho dù hắn có nội lực thâm hậu cũng chẳng nghe ra điều gì trên đầu tường phượng c h i giao một thân áo đỏ nhanh nhẹn đánh bay một gã thích khách tán thưởng nhìn lên bầu trời cười nói vương phi đây là hoa gì vậy quả thực đẹp mắt bản công tử trở về muốn thêu loại hoa này lên áo choàng khoe miệng diệp ly không khỏi co rút thản nhiên nói đây là mạn châu xa hoa còn cứ gọi là hoa b ị n g ạ trên đường đi tới hoàng t u y ề n là phong cảnh duy nhất n g ư ờ i có thể thấy còn gọi là hoa địa ngục phượng c h i giao đứng hình suýt nữa từ trên tường té xuống cười khăn nói vương phi thật biết nói dỡn phượng tam ngươi tới đây để đùa sao chẳng biết lúc nào mạc hoa đã xuất hiện ở trên đầu tường từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống đám người trong viện h ừ đám đạo trích lớn mật dám xông vào chủ viện định quốc vương phủ thật là chăn sống trương khởi lan mặc một thân chiến bạo tay cầm trường thương đứng thẳng ở một góc mái hiên thân hình vốn cường tráng qua chinh chiến lại rèn luyện ra một thân sắc khí lúc này đứng ở trên mái hiên lại có mấy phần ngang tản người áo đen rất nhanh đã phát hiện mình đã lâm vào vòng vây của cao thủ định quốc vương phủ trong tình hình này vốn nên lập tức bắt định vương phi làm con tin để thoát thân nhưng nhìn định quốc vương phi chỉ mang theo hai nữ một nam thản nhiên đứng dưới mái hiên hắn đột nhiên lại có chút do dự tiến về phía trước thật sự là giải pháp sao có thể lại là một cái bẫy khác hay không tâm kế định vương phi thật sâu ẩn nhẫn nhiều ngày như vậy cũng chỉ vì muốn dẫn bọn ta vào t r ò n g người áo đen ngó trừng diệp ly nói diệp ly giòn thanh cười nói chỉ là chút lòng thành đáp lại các vị đã bận rộn tính toán từ khi vương gia nhà ta còn chưa rời kinh vương gia mới vừa đi thì các người đã liên tiếp bắt nạt một nữ tử yếu đuối như ta bản phi cảm thấy bản thân đã đủ nhân hậu rồi mấy ngày nay các ngươi đùa dỡn hẳn cũng đủ rồi hiện tại không ngại nhìn một chút xem định quốc vương phủ ta tính toán như thế nào ngoài tường thị vệ định vương phủ vốn đang chống đỡ không nổi đột nhiên trở nên anh dũng hơn trong bóng tối cũng có thêm vô số người gia nhập phía bên ngoài thế cục tựa hồ trong nháy mắt đã đảo ngược không còn thích khách có ý đồ nhảy lên tường cao sông vào chủ viện mà nhiều hơn là muốn đào tẩu ra bên ngoài đấy nhưng đường ra bên ngoài lại xuất hiện ám vệ tinh nhuệ của định quốc vương phủ hai bên cận chiến làm định quốc vương phủ nhất thời càng thêm náo nhiệt nhận ra mình đã bị vây ở bên trong mấy người áo đen trong viện cũng bắt đầu lo lắng có mấy người không kịp suy nghĩ đã d ơ binh khí nào h về phía diệp ly lúc này trác tĩnh và thanh loan bên cạnh diệp ly t h ô n g dong n ê n đón trên tường cao phượng chi g i a o cao mày nhìn thoáng qua thế cục trong viện cảm thấy cũng không cần mình phải nhúng tay liền quay đầu lại quan sát tình hình chiến đấu ngoài viện thấy ở nơi nào đó có vài bóng người cực kỳ nhanh chóng xẹt qua chỉ để lại tử thi áo đen trên mặt đất không khỏi than thở vương phi thật là có biện pháp nếu mặc gia quân đều có thân thủ như thế sao phải lo thiên hạ không ổn hay tứ hải bất bình đây m ặ c hoa đứng ở bên cạnh hắn men theo ánh mắt của hắn nhìn lại sắc mặt biến hoa nhưng mặc nhiên không nói diệp ly trầm mặc nhìn mấy người áo đen manh động nhào lên bị loạn bắn chết ngẩng đầu nhìn về phái mấy kẻ còn sót lại thủ l i n h áo đen hắc hắc cười hai tiếng nói t ố t không hổ là định quốc vương phủ không hổ là hắc vân kỵ nhưng vương phi cho rằng chúng ta chỉ chuẩn bị những thứ này sao diệp ly chậm rãi bước xuống mái hiên bình tĩnh nhìn người áo đen mà nói bất kể các ngươi có bao nhiêu chuẩn bị hôm nay ta cũng không để cho các ngươi còn sống rời đi các hạ hẳn là thủ lĩnh chân chính của dạ sát người áo đen m ầ n ra rất nhanh vừa cười nói xem ra người của ta đã khai ra cái gì cho vương phi rồi thật là thủ đoạn đã như vậy vậy thì ta đành phải liều mạng nói xong người á o đen đột nhiên phi thân đánh về phía diệp ly thậm chí hắn còn tránh được hai đạo mưa tên bắn ra từ trong bóng tối chắc tính nhữ nhữ mày giơ tay lên ý bảo dừng bắn tên diệp ly bình tĩnh nhìn t h ế tới hùng hổ của người á o đen mỉm cười nghiêng người để tránh một đao từ trong tay á o bắn ra một thủy thủ màu bạc hướng thẳng vào cổ tay của người á o đen trong mắt người á o đen hiện lên một k i a kinh ngạc trong tay đại đao vừa chuyển chặt đứt thế công của diệp ly diệp ly hừ nhẹ một tiếng lúc t r ù y thủ trong tay chỉ cách đại đao một chút thật nhanh đã buông t r ù y thủ ra rồi đổi tay đâm thẳng sườn trái của người áo đen t r ù y thủ của diệp ly vốn là mặc tu nghiêu tìm cao nhân rèn sắt tinh anh dựa theo sơ đồ nàng vẽ ra để chế tạo nên đấy không chỉ có bề ngoài kỳ lạ mà hơn nữa còn chém sắt như chém bùn khi chạm vào đại đao kia trong nháy mắt ánh lửa văng khắp nơi nhưng cũng không rơi xuống mà ở trên thân đao để lại một vết cắt còn bản thân t r ủ y thủ vẫn hoàn hảo sáng loáng không tì vết người áo đen thật nhanh tránh thoát một kích này của diệp ly ánh mắt nhìn diệp ly cũng càng thêm nguy hiểm vốn hắn cũng không có đem định quốc vương phi này nhìn vào mắt bởi vì nội lực của định vương phi này chỉ có thể nói là không tệ chứ không được gọi là cao thủ nhưng sau thời gian ngắn ngủi giao thủ định vương phi hoàn toàn không dựa vào nội lực cơ hồ lại có thể khiến hắn thiếu chút nữa ăn thiệt tòi nếu nữ tử này có nội lực cao thâm người áo đen hoàn toàn không dám cho rằng mình có thể là đối thủ của nàng diệp ly cũng không định liều mạng với đối phương thấy vậy liền lui thật nhanh ra khỏi khoảng cách nguy hiểm nhàn nhạt cười nhìn người áo đen nói thủ lĩnh giả s á t cũng chỉ như thế mà thôi bắt lại tuân lệnh chắc tính gật đầu hướng về bóng đêm ra mấy dấu tay trong bóng tối vài bóng người lặng lẽ xuất hiện trong viện không nói một lời giao đấu cùng với người áo đen những người này có mấy phần tương tự như võ công của diệp Ly, thật tình bọn họ cũng không phải là đối thủ của người áo đen nhưng cách bọn họ hạ thủ lại rất quái dị làm cho người ta không khỏi chắc lưới hít hạ chỉ cần có một đao hoặc là một trưởng một vòng đánh vào trên người người áo đen nhất định sẽ tạo thành tổn thương không nhỏ cho đối phương nhưng bọn họ lại phối hợp hết sức c ắ n ý cộng thêm có thần tiện âm thầm tương trợ không tới một khắc đồng hồ đã hạ gục tất cả thích khách trong viện mà bọn họ cũng chỉ có hai người không tính là bị thương nặng thủ lĩnh giả s á t bị chế trụ h u y ệ t đạo lại dùng dây thừng trói theo phương thức kỳ lạ diệp ly đi tới nhàn nhạt cười nói nghe nói thân phận của thủ lĩnh chân chính của giả s á t vô cùng thân bí ngay cả thiên nhất các tự xưng thiên hạ tin tức linh thông đệ nhất cũng không biết xem ra hôm nay bản phi có thể giải trừ câu đố này rồi chắc tính đưa tay tháo khăn bịt mặt của người áo đen lộ ra khuôn mặt nam nhân bốn mươi mấy tuổi thần s ắ c kiên nghị diệp ly bình tĩnh nhìn người xa lạ trước mắt phượng chi dao vẫn đứng ở trên tường chăm chú nhìn vào bên này lúc này mới nhảy xuống từ đầu tường nhìn chằm chằm người áo đen n g n g cả kinh têu lên một tình thương